Chính đang miên man suy nghĩ khi miệng, hãm sâu tự mình phủ định hoàng chủ nhiệm lại bị Nưu Phó tổng làm công cụ người cho dẫm. Hoàng chủ nhiệm cũng là chậm trễ, đông giang đêm nói, là ban đêm 10 giờ, tỷ lệ người xem không cao, được chúng mặt cũng không lớn, nơi nào xứng với Lâm Tiên Sinh quốc tế siêu mô đoàn thể. Như vậy đi, ngài nếu là tin được, ta đến sắp xếp, trực tiếp đẩy tới 8 giờ dưới hoàng kim giờ, ngài thấy thế nào? Hoàng chủ nhiệm giật mình, hoàng kim giờ chương trình là trước liền an bài song, sửa, đúng là có thể sửa, nhưng qua tay chương trình cũng cần mở ra then chốt quá nhiều, Nưu Phó tổng giám vì nịnh bợ Lâm Tiên Sinh, nhưng là liệu cái mạng ra a. Bất quá Để cho hắn không nghĩ tới chính là, Lâm Bạch dược dĩ nhiên từ chối. Nưu tổng hiểu lầm, không phải hoàng chủ nhiệm sắp xếp mười giờ, mà là ta chỉ tiện muốn, Đông Giang đêm nói, chương trình cuối cùng hiện ra truyền bá hiệu quả không thể chỉ nhìn lên đoạn tốt xấu, còn phải xem lẫn nhau độ khớp. Nhân vật chiều sâu thâm hỏi, vẫn là, Đông Giang đêm nói, làm tốt nhất, cũng thích hợp nhất. Ý tứ là, nếu như muốn 8 giờ, không cần tìm Nguyễn Nưu phó tổng, ta trực tiếp liền có thể làm được. Sở Dĩ dùng, Đông Giang đêm nói, là bởi vì vừa ý chuyên mục tổ chương trình hình thức phù hợp siêu mâu khí chất. Cái này, vợ xèo ghét. Ta có thể đi vào hoàng kim giờ, nhưng ta thiên không tiến vào. Ai chính là chơi? Có thể Niu Phó Tổng Giám sát thực rất dính chiêu này, đúng vậy, nhân ra thân phận gì muốn vào Hoàng Kim giờ, sát thực không cần chính mình bận tâm. Vội vàng gật đầu cười nói, là là, không nghĩ tới Lâm tiên Sinh còn tinh thông truyền bá học, chúng ta làm cái này hành nghề nhân sĩ, mặc cảm không bằng a, làm tiên hiệp, kỳ huyện trả sao qua đô thị làm toàn gặp xóa từ viết tác, từ chuyên ngành, trình muốn chết. Từ Vương tổng ngẫu nhiên xuất hiện bắt đầu, Lâm Bạch Dược đã nhìn thấu Niu Phó Tổng giám não đủ đắp quá trình. Lúc này không những không thể khiêm tốn bạch trần, hơn nữa chỉ có thể tiếp tục thêm tuổi thêm lửa giúp hắn đem não bù đi ra đồ vật, lại dùng xi măng cốt thép đúc vững như thành đồng vách sắt. kiếp trước bên trong xem tin tức, luôn có cái gì cũng không phải người thường giả mạo các loại cấp bậc lãnh đạo đến tỉnh thị huyện các cấp đơn vị đi giả danh lừa bịp. theo lý thuyết không phải đơn giản âm lưu như sao, nhưng mà rất nhiều còn chết tiệt thành công. lúc đó cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngày hôm nay ma suy quỷ khiến, tự mình tham dự một thoáng. tuy nói là đơn giản nhất vườn trẻ cấp bậc, cùng ta thường địa ngục độ khó không cách nào so sánh được, nhưng cũng nói ở các loại nhân tố dưới sự phối hợp, thật sự có thành công sát xuất. hoàng chủ nhiệm bị ám dẫm sau khi lựa chọn chủ động xuất kích, nói có thể hiện tại lao hấp rời đi. Đông Giang đêm nói phòng trưởng mở không được ông Lâm Thiên Sinh muốn hay không lo lắng tới những khác thời điểm ngày hôm qua vẫn là gọi Lâm Lão đệ cái này sẽ mượn hắn hai cái gan cũng không dám bất cẩn như thế đây ạ. Không cần vẫn là Đông Giang đêm nói vẫn là Hắc Sản xuất đến phụ trách. A Hoàng Chủ nhiệm kinh ngạc Lưu Phó Tổng kinh ngạc Vương Tổng cũng kinh ngạc bên cạnh chúng nữ càng là toàn viên kinh ngạc mặt. Lâm Bạch Dựa cười nói Hắc Sản xuất có lần này giáo hấn, sau này hẳn là học được làm người như thế nào không nhìn tăng mặt cũng phải nhìn Lưu Tổng cùng Hoàng Chủ nhiệm mặt mũi để cho hắn trở về đi. Dù sao gian trước ngựa sau là vì trị bệnh cứu người mà gian trước ngựa sau trị bệnh cứu người đây là năm 42 tới nay tổ chức trọng yếu nhất hai cái tôn chỉ không phải ra phong hưu núc lấy lâm bạch dư tuổi không nói ra được như vậy tử như phó tổng giám xem như là hoàn toàn bị não bù nội dung vợ kịch cho khoa kín tư tâm can tỉ phổi thận cảm thấy tự đáy lòng chịu phục thủ đoạn cao cường a trước tiên đem người vương vương tròn tròn xoa năn khắp cả lại đem người triệu hồi đến có thể tưởng tượng hát sản xuất còn không cảm tạ mang ơn đem cái này kỳ chương trình hiệu quả làm đến mức tận cùng hiệu quả đi ra đáng kia đẹp đến nổi bong bóng các nữ hài tử còn có thể không vui. Ta đã nói rồi, Lâm Tiên Sinh sẽ không cùng hát sản xuất như vậy tiểu nhân vật làm khó dễ. Hắn môi tiếng nói từ động đều là vì thực hiện hống mị nữ vui vẻ cái này mục đích cuối cùng. Người không phong lưu uổng tiểu niên, Tiểu Sái cũng tốt, ngươi đi xem một chút lao hạc đã đi chưa, không đi tới nói để cho hắn lập tức tới ngay một chuyến. Lưu Phó Tổng Giám Tiện tay chỉ một tên công tác nhân viên, Hoàng chủ nhiệm cũng rất chịu phục, bởi vì Lâm Tiên Sinh tâm tư quá khó cân nhắc, lên một cái nhận thức như thế hỉ nộ khó có thể suy đoán người, vẫn là tổng đại lao đại. Cho tới Vương Tổng lại không nhiều như vậy con khúc mà nói ngược lại lâm tiên sinh nói cái gì làm cái gì đều là đúng chuyện cũ sẽ bỏ qua bất chính nói rõ khí độ nhã lượng bao dung dung người sao hắc sản xuất liên tục lăn lộn lao nhanh đi vào như phó tổng giám mặt lạnh nói lâm tiên sinh coi trọng ngươi tài hoa giúp ngươi nói tỉnh như vậy đi đông giang đêm nói còn do ngươi phụ trách làm rất tốt đừng phụ lòng đài trong cùng lâm tiên sinh tín nhiệm xoay chuyển tình thế tuyệt sử phùng sinh hắc sản xuất nước mắt đến lưu suýt chút nữa lại cho lâm bạch dược quỳ xuống như phó tổng giám thấy hắn ngây ngốc nói còn không cảm tạ lâm tiên sinh Hắc Sản Xuất đang muốn nói chút phát ra từ phế phủ cảm tạng, Lâm Bạch Dược phất tay một cái, nói, làm lỡ không ít thời gian, Hắc Sản Xuất, nắm chặt khởi công đi. "Là là, ta lập tức sắp xếp." Hắc Sản Xuất quả thực như hai người khác nhau, còn kém coi Lâm Bạch Dược là tổ tông cung cấp lên, chạy trước chạy sau, quả nhiên tận tâm tận lực. Bên cạnh quan đậu đậu có chút không hiểu, thấp giọng hỏi Diệp Tây nói, "Lâm tổng làm gì tha hắn đây?" "Loại này tiểu nhân, giẫm chết là xong." Hắc Sản Xuất phạm sai lầm, hắn có thể không ăn cơm, nhưng trên mục tổ người đến ăn cơm a Lâm tổng nhìn như lạnh lẽo, thực tế là thật ấm áp người. Hát sản xuất là sản xuất thêm đạo diễn, hắn bị đình chỉ, cùng tổ công tác nhân viên nhất định sẽ được liên lụy, mọi người đều là nắm tiền lương, không còn làm việc, trong nhà đầu làm sao bây giờ? Hả, dáng dấp như vậy a? Quan Đậu đậu điểm môi, nói, người hiền lành chính là mệt mỏi. Diệp Tây dịu dàng cười nói, đầu đầu, ngươi nếu là xui xẻo thời điểm, hy vọng gặp phải Lâm tổng như vậy người hiền lành nhiều hơn chút đây, vẫn làng yêu phó tổng hát sản xuất người như vậy nhiều hơn chút đây. Quan Đậu đậu suy tư, ngoan ngoãn đứng, không tiếp tục nói nữa. Quay chuột quá trình rất thuận lợi, không chỉ có hát sản xuất ra sức, công tác nhân viên càng thêm ra sức, trước tiên để luyện ra phẳng vấn đề cường. Sau đó lẫn nhau đối đáp, chờ các bộ ngành phối hợp đúng chỗ, khởi động máy thu lại. Chúng nữ lần lượt biểu hiện, thời thượng mặc đắp đèn ma zê xuống dung sắc, kinh diễm toàn bộ ghi hình lễ Thông tục điểm nói, liền cái này vượt qua thời đại nửa cái đầu xe lửa thời thượng y phẩm, liền cái này tinh xảo không tìm được khuyết điểm hóa trang trình độ. Cho ai xem, ai không mơ hồ đây. Chương 25, lẫn lộn. Đông Giang báo chiều ở Đông Giang thậm chí quanh thân các huyện phát hành lượng rất cao, cùng nhật báo loại kia mang theo nhiệm vụ phát hành lượng không giống, báo chiều chân thực được chúng muốn nhiều hơn, đồng thời càng thêm tấm dễ tại nhân dân nơi sâu xa. Ngày này, báo chiều thứ tư bản lấy, các nàng dáng người chính tháp sáng thế giới, làm vì đề, không tiếp trang in giới thiệu hồng nhan thập nhị sai thành đoàn quá trình, hoạch thưởng tư lịch, cùng với mỗi người phần đấu xử, lý biên tập dùng nhắn nhủi lại sung đầy người văn tình cảm siêu phàm thủ pháp, làm lại dĩnh góc độ, lấy sâu sắc lập ý, cho độc giả bày ra từng cái từng cái tươi sống sinh động nhân vật hình tượng. đặc biệt là là trọng điểm đẩy giới diệp tây các loại nữ, không chỉ có đặc biệt điểm dành các nàng đông giang quê quán, gợi ra cộng hưởng, càng là dùng nồng nặc bút mực viết ra rung động đến tâm can chuyển kỳ tiểu thuyết tước thị cảm. người hương mực gặp đến, như uống rượu giả, đừng nói người, chó nghe xong đều lên đầu. văn tự ma lực chính là như vậy. Báo chiều chuyên đề game nên nhiệt liệt tiếng vọng, ban biên tập thu đến lượng lớn độc giả gửi thư, cũng không có thiếu điện thoại gọi tiến vào ban biên tập hỏi dò. Lý biên tập càng là bị những người đồng hành vây chặt, tìm hắn yêu cầu thập nhị sai đoàn đội phương thức liên lạc. Lý biên tập đương nhiên từ chối. Việc này bị Lâm Bạch Dược sau khi biết, đặc biệt mời hắn đi ra ăn cơm. Hai người uống mấy chén rượu, Lâm Bạch Dược cười nói, Lý Ca, báo chiều hàng năm có thể có mấy cái dân sinh giải trí tin tức trở thành điểm nóng. Đông Giang như vậy địa phương nhỏ, dân sinh giải trí tảng khối từ trước đến giờ thiếu hụt bảo quản, truyền thông hành nghề người, người đều hy vọng xa vời làm một làn sóng lớn, có thể cái gì nội dung sẽ bạo, bạo tới trình độ nào dựa vào chính mình là không được, chỉ có thể dựa vào vận may. Kỳ thực đừng nói năm chín chính là dữ liệu lớn không chỗ nào không biết hậu thế, trí năng phép tính nhận định bảo khoản, đẩy ra sau khi, thường thường lạnh so với bao táp anh hùng đều nhanh. trái lại rất nhiều khởi đầu không được coi trọng đia đỡ đạn, vượt mọi chông gai, mở một đường máu, đỏ thấu nửa bầu trời. đây chính là cái gọi là tiểu hồng rưỡi và bưng, đại hồng rưỡi và mệnh. vì lẽ đó, khi Đông Giang Thị Phá Thiên Hoang xuất hiện dư luận sắp lên men manh mối, lạ như là đứng bụi có điều thiền gặp phải tám cái địa vi. Những tia chung quanh gửi mùi thành phóng viên biên tập, ai không nghĩ hô lớn trong thân thể ngủ say thú hoang rất tỉnh, manh nào tới phân chén canh. Năm nay hết hạn trước mắt, duy nhất có thể có thể sương tượng điểm nóng là khu an hoa cái kia lên tình giết án. Chết rồi bốn người, hai nam hai nữ, liên lụy đến cực kỳ phức tạp đảo sắc tranh cãi. Các nhà truyền thông tập trung làm lượng lớn đưa tin, dân chúng tham dự độ cũng rất cao. Tình giết cùng đảo sắc là thời đại này dễ dàng nhất gợi ra quan tâm cùng thảo luận điểm nóng đề tài, vừa thỏa mãn tài nguyên thiếu thốn tâm lý hiếu kỳ cùng lâu dài tới nay hủy tính hủy sắc dân tộc truyền thống. Lâm Bạch Dược biết vụ án này, nhưng hắn muốn nói chuyện cùng vụ án này không quan hệ. Nói, đúng vậy, sự thực chứng minh chỉ có các nhà truyền thông đều vào sân mới có thể đem ánh sao đốt thành liệu nguyên tư thế. Dựa vào báo chiều một nhà, lại thế nào đi nữa sao, nhiệt độ cũng là trước mắt bộ dáng này, nếu thế không sai, sao không đem cái khác tạp chí kéo xuống nước, cùng nhau đem mâm làm to. Chỉ có nhiều người hơn tham dự vào, mới sẽ thu được càng phạm vi lớn quyết tán, cuối cùng hình thành tiêm dưới gia thức truyền bá hiệu quả. Lý biên tập làng nghiệp bên trong cao thủ, sao lại không biết cái này truyền bá học cơ bản lý luận, nhưng hắn thật vất vả chiếm được tiên cơ, không sẽ cam lòng đem độc nhất ưu thế chắp tay mừng cho. Đây là vị trí của hắn, quyết định hắn cách cục hạn mức tối đa cùng thông minh không có quan hệ gì với hay không. Lâm Bạch dược hẹn cơm, chính là phải nghĩ biện pháp bỏ đi hắn điểm ấy tư tâm. Lý Biên Tâm nói, "Lâm tổng, ngươi đã đáp ứng ta, nữ đoàn tất cả đến tiếp sau đưa tin, đều do báo chiều cùng ta bản thân phụ trách. Hai cái này không xung đột." Lâm Bạch dược cười nói, "Kéo bọn họ xuống nước phương thức có thể linh hoạt điểm, chúng ta không cùng những khác phóng viên tiếp xúc, do ngươi trong âm thầm hướng về quan hệ không tệ phóng viên các bằng hưu tiết lộ một ít trực tiếp tư liệu." Lý ca, bánh gato làm to, ngươi vẫn là nằm úng, ngày sau đây chính là tư lịch, mà ngươi cũng có thể tiếp phần bánh gato cơ hội, hình thành chính mình vòng nhỏ cũng ở trong vòng nắm giữ nhất định quyền lên tiếng, đây mới thực sự là được cả danh và lợi. thân là bào chế hồng nhan thập nhị sai điểm nóng chủ yếu dưới tay, Lý biên tập tự nhiên biết trong này nước sâu nước cạn, hiện tại lộ ra ánh sáng những kia nội dung, dựa cả vào hắn ăn cơm đi nhà cầu lúc địa đặt cùng nói bữa, nên nói đều nói gần đủ rồi, lại từ đâu làm trực tiếp tư liệu. thế nhưng Lâm Bạch Dược nói mượn cơ hội đem bánh ga tô làm to, lấy ra đi phân dân tình, còn có thể hình thành vòng nhỏ đề nghị để cho hắn động lòng. Lâm tổng có ý kiến gì? Lâm Bạch Dược cười nói, ta đối với truyền thông nghề này không hiểu lắm, bất quá nhân tính mà, một là yêu thích bắt máy, hai là yêu thích tranh cãi người này đó đưa tin từ chính diện đứng ở người thiết lập ra nhưng hoàn mỹ không tiếp địa khí có thể lại cho mỗi người chế tạo chút ít khuyết điểm tỷ như kẻ tham ăn thích trương diện nhất ăn đều là không nhịn được chạy ra ngoài đi dạo chợ đêm nói không chắc có người ngưỡng mộ còn có thể nỗ những gặp tỷ như mơ hồ ra ngoài liền là đường về nhà còn đi nhầm vào qua người khác gia phòng. hả có chút ý nghĩa Lý biên tập đột nhiên hứng thú tăng vọt từ trong bao lấy giấy bút thật lòng nhìn chằm trầm lâm mạch rượng nói xin mời nói tiếp sau đó chính là tranh cãi hai người tranh cãi ngươi nói đông ta nói tây đơn giản nhưng muốn cho hai vạn người tranh cãi đến nghĩ cách mang nhịp điệu, làm sao mang nhịp điệu? đây chính là để ngươi kéo người khác xuống nước chỗ tốt nơi, báo triều là chính diện tội phồng, mình cũng không thể đánh chính mình mặt, lại phát phản diện văn trường, như vậy danh tiếng liền không còn. có thể người khác không cái này kiêng kỵ à? tỷ như có thể tìm thanh niên báo, phát văn nói tần tố ngôn xuất thân thư hương môn đệ không dạ, nhưng bản thân thực lực không đủ, dựa cả vào gia tộc đi quan hệ thương lượng cửa sau mới có tư cách tiến vào nữ đoàn, lại nói thí dụ như tô văn tỉnh, hàn môn làm sao có khả năng đột kích ngược? đó là nàng gặp phải kim chủ, bỏ ra giá cao đóng gói. còn có thể như vậy, cái kia không phải tìm mắng sao? Cái này liền liên lụy đến lẫn lộn một cái cơ bản tư tưởng, đừng sợ bị đen, đen hồng cũng là đỏ, chờ đỏ lại thành trắng. Bàn về lẫn lộn, hậu thế xáo lộ hầu như chơi ra hoa đến, so sánh cùng nhau, 598 đại chúng quả thực là bị treo lên đánh trình độ. Lâm Bạch dược hơi làm đề điểm, Lý Biên Tập tự nhiên hiểu ra, quấn quyết lấy hắn như đói như khát rút lấy kiến thức cùng dinh dưỡng, rất nhiều sáng hỏi đạo chiều chết có thể rồi không thể chờ đợi được nữa. Lần nói chuyện này, hoàn toàn đặt vững Lâm Bạch dược ở Lý Biên Tập trong lòng địa vị, quan hệ của hai người cũng từ khởi đầu đơn thuần lợi ích hợp tác, bắt đầu hướng về càng thâm nhập tầng thứ lại mạnh. Sế chiều hôm đó, Lý biên tập chủ động liên lạc cái khác tạp chí biên tập, Thanh niên thời báo, Báo tài phú, Báo kinh tế, Thành thị báo sớm, Thời thượng đã báo, báo truyền hình các loại ở đông giang sức ảnh hưởng đứng hàng thứ 10 vị trí đầu toàn bộ dự họp. Mọi người tụ ở quán cà phê, trải qua quá kịch liệt thảo luận, hoàn thành từng cái lợi ích phân phối, khắp nơi đạt thành nhận tất chung. Mỗi nhà phụ trách phương hướng khác nhau tiến hành đưa tin, tin tức viên do Lý biên tập phụ trách cũng bảo đảm khởi nguồn tuyệt đối tin cậy, sẽ không bởi vì mặt trái tin tức gây nên pháp luật trăn cãi. Nhờ Lâm Bạch dự phúc, trước tiên do chính chủ phát thông cáo, tiếp là lớn vây ra đề tài, đón thêm doanh tiêu số tập thể tham gia. Phân chính phản hai phe tiến hành kéo dẫm lên nào hào lẫn lộn sáo lộ sớm mười mấy năm xuất hiện ở đại chúng tâm nhìn. Mà kinh tế lợi ích thực tế chính là ở năm 98 làm loại này sáo lộ, liền thuê thủy quân tiền đều mất đi. Bây giờ báo chí tạp chí phần lớn sẽ có một cái nhỏ tảng khối đăng đọc giả đến thư nội dung, không cần thủy quân cá nhân tài khoản, ban biên tập bản thân trong biên chế dung liền thành, còn không cần sợ bị đối với nhà phèn cho lột ra làm lộ. Liền, sau đó mấy ngày dân sinh giải trí tảng khối liên tục không gián đoạn xuất hiện liên quan tới nữ đoàn lượng lớn đưa tin, thần tố ngôn thư hương ngôn đệ xuất đầu lộ diện, người nhà chống đỡ sao? Tô Vãn tình Hàn Muôn đột kích ngược, đến cùng trải qua thế nào trong lòng lộ trình. Giả Khả Tâm làm vì cứu bệnh nặng phụ thân mà thôi học, liều mạng kiếm tiền nuôi gia đình. Cảm động sau khi, có thể có tiếc lối. Ngoại trừ để ý nghị đề, còn có hiện ra giải trí hóa, tỉ như Tần Tố Ngôn chọn Ngô Tiêu chuẩn ra lò. Tô Vãn tình chiều cao cân nặng bí mật nhỏ, Giả Khả Tâm thích ăn nhất thức ăn ngọt. Sau đó là lượng lớn đủ khiếp sợ thể, khiếp sợ. Tần Tố Ngôn đi tê đài chỉ mặc váy ngắn, nguyên nhân càng là o hình chân, ăn nói ra. Giả Khả Tâm lốc manh kẻ tham ăn là giả, mỗi ăn thuốc thổ duy trì hoàn mỹ vóc người. Hồng Nhan thập nhị sai tuyệt mật bạo lớn liệu, tô vãn tỉnh sau lưng, dùng sức đỉnh nàng đến tận cùng có mấy nam nhân. Tiếp là báo triều bác bỏ tin đồn, ta báo kiên quyết chuyển đến đối với hưởng dự quốc tế bản thổ nữ tính tiến hành tự dưng suy đoán cùng chỉ trích hành vi, các nàng không hướng về vận mệnh túi đầu, dũng cảm không sợ truy đổi mộng tượng, đầy đủ đại diện cho quốc nhân không ngừng vươn lên cùng vĩnh viễn không bao giờ nói bỏ phấn đấu tinh thần, cũng đại diện cho đương đại nữ tính độc lập cùng giác tình lực lượng, xin mời ôm ấp ý lương thiện, lấy cộng tình, cầu cộng hưởng, làm vì nữ tính reo hò khen hay, vì nước người cố lên. Đến thứ sáu, báo triều lưỡi bắn áp sát lịch sử cao nhất lượng tiêu thụ, cái khác các nhà cũng đều xuất hiện nổ tung thức tăng trưởng, đông đảo biên tập diễu bút sinh hoa, ngươi tới ta đi, không chỉ có từ mỗi cái góc độ hoàn thiện chúng nữ người thiết lập ra, cũng xào cao dân chúng chờ mong, cũng hoàn toàn làm nổ đầu đường cuối ngõ bản tán sôi nổi. Bất quá, tất cả đề tài bên trong, nhất được chờ mong vẫn là thập nhị sai hình dạng, đến cùng có hay không văn tự thảo luận đẹp như vậy. Báo triều đang chỉ có cố ý trải qua xử lý đoàn thể trụ ảnh chung, lấy thời đại này y nén trình độ, coi như không cố ý đều thấy không do lắm bộ mặt chi tiết nhỏ. Chúng chi Lý biên tập trải qua Lâm Bạch dược thụ ý, chụp ảnh chung chỉ trọng điểm phát hỏa chúng nữ vóc người đường cong, mà đem khuôn mặt làm mơ hồ hóa xử lý. Càng là thần bí, càng lạ mê người. Ở dòng giãng một tuần dư luận dẫn dắt sau khi, bí ẩn này đấy, vào thứ sáu gần 10 giờ phát ra, Đông Giang đêm nói, vạch trần khăn che mặt. Chương 26, bạo đỏ muốn kịp lúc. 3, ngày hôm nay trở về rất sớm a. Tại sao còn chưa ngủ? Lâm Bạch dược đi xưởng điện tử kiểm tra tiến độ, đầu phê 5 vạn tấm địa quang lại có một ngày liền có thể bị hàng hoàn thành, 9 giờ tối về nhà nhiều đẩy cửa vào nhà. Phát hiện bình thường đều bận rộn đến sáng sớm Lâm Chính Đạo ổ ở sofa bên trong xem TV. Kỳ thực bình thường quán cơm không như vậy bận rộn, bình thường tới nói, hơn 9 giờ tối liền có thể đóng cửa. Gần nhất bởi mùa hạ mở gian nướng cửa hàng lớn, thế nào cũng phải đến sáng sớm 2, 3 giờ mới có thể thu công. Khổ cực là khổ cực điểm, thế nhưng kiếm tiền cũng dựa cả vào cái này mùa thị vượng, dân chúng làm ăn, không sợ khổ cực, chỉ sợ không kiếm tiền. Hừ, ngày hôm nay không có gì người, đóng cửa sớm, người ăn cơm không. Không ăn ta đi làm. An qua. Lâm Bạch dự thuận miệng đáp, xuyên phòng vệ sinh tắm rửa, dùng khăn mặt lau đầu. Đi ra nghe được trong tivi chính vang lên, Đông Giang đêm nói, mỹ nữ người chủ trì cái kia tràn ngập biết tính cùng lý tính tiếng nói. Khán giả các bằng hữu, chào buổi tối, dùng người vật chứng kiến thời đại, dùng trải qua lan truyền tinh thần, nơi này là Đông Giang đêm nói, ta là người chủ trì. Lâm Chính đạo từ nửa nằm nửa ngồi hình thái biến thành ngồi thẳng lên, hết sức chăm chú, trên mặt tràn trề chờ mong cùng cấp thiết vẻ mặt. Nhưng ở Lâm Bạch dược trong lấn tượng, hắn yêu thích nghe ca xem phim, có thể là là xưa nay không nhìn Đông Giang đêm nói loại này thăm hỏi tính chương trình. Làm sao? Đêm nay có tiếng người. Lâm Bạch dược biết rõ còn hỏi trêu tức. Đêm nay phát ra hồng nhan thập nhị sai nhân vật phỏng vấn riêng, Đông Giang Đài hôm qua đã làm báo trước, có thể suy ra, Liền Lâm Chính đạo đều sớm về nhà, chờ xem, buổi tối tỷ lệ người xem nhất định sẽ tăng mạnh. Ho. Lâm Chính đạo tựa hồ cũng cảm thấy vì xem mỹ nữ tích cực như vậy, hơi có điểm già mà không đứng đắn, lung tung nói, "Mù xem, chuyển tới cái này đại." Lâm Bạch dược cho hắn lưu lại mặt mũi, không có tiếp tục truy hỏi, ngồi đến sofa bên cạnh, hai cha con cùng nhau hiên lặng xem chương trình. Theo người chủ trì mở màn lời nói kết thúc, đầu phim thả nước ngoài một ít nét tốt modem cắt nối biên tập phim, hình ảnh rất nhanh, không có rõ ràng mặt người dùng bên cạnh cùng phụ để tiến hành thuyết minh cùng tội phẩm. Đây là truyền thông quen dùng thâu tiên hoán nhập thủ pháp, cho được chúng tạo thành nhận thức trên ảo giác, phản phất truyền phát tin chính là Hồng Nhan thập nhị sai đã tham gia thi đấu như thế. Sau đó là nữ đoàn thành viên tỉ mỉ giới thiệu, cái thứ nhất xuất hiện chính là Diệp Tây, màn ảnh truyền hình bên trái bày đặt video độ nét cao duy mỹ tả thật bức ảnh, phía sau là tên, cân nặng, chiều cao, ham muốn cùng thu được giải thưởng. Ống kính cắt. Quang màn trong, Diệp Tây từ ghi hình lều cửa xuất hiện, màu trắng ống tay áo tơ tầm áo sơ mi, màu đen cao géo chân cố, miệng cá nhỏ mang nạm kim cương dày sáng đan, hơi quần tóc dài buông lẳng vai. Pháp Phong có hứng thú, hai chân thẳng tác, thư hương khí cùng ngự tỷ phong kết hợp hoàn mỹ, nhất thời hấp dẫn trước máy truyền hình ánh mắt của mọi người. Lâm Chính Đạo lẩm bẩm nói, này không phải rất tốt sao? Ai mẹ nó bịa đặt nói là o hình chân? Hán tiếng nói rất thấp, Lâm Bạch dược nghe được toàn làm bộ không nghe. Phỏng vấn phân đoạn càng là đặc sắc, người chủ trì nhìn như từng bước áp sát, hỏi rất nhiều mẫn cảm vấn đề, nhưng Diệp Tây thành thạo điều luyện, ung dung không vội làm ra trả lời, không chỉ có lời nói dí dỏm, hơn nữa về đối sắp bén, thỉnh thoảng lại hiện lộ ra truyền thống văn hóa phương diện tố chất, không cố ý khoa khoang, lại vừa đúng. đương nhiên, cái này đều là trước đó viết xong kịch bản. Không muốn mê lưới tỉ, tỉ chỉ là công cụ người. Diệp Tây đặc sắc biểu hiện, đánh vỡ ngoại giới các loại lời đồn, cũng cho mặt sau chúng nữ ra sân mở đầu song. Lý Yến thanh nhí nha nhí nhảnh, Dương Du thanh tân có thể người, quan độ độ thanh nhã như quốc, các loại không giống phong cách mỹ nữ liền như vậy từ báo chí tạp chí văn tự bên trong đột nhiên đi tới trước mặt người, phảng phất vờn quanh ở chân trời đám mây tiên tử, trở nên đưa tay là có thể chạm tới. Tối hôm đó, vẹn vẹn 30 phút chương trình, thành công để hồng nhan thập nhị sai ra vòng. Lúc ngủ, Lâm Bạch dược đang nghĩ, nên đi mua cái điện thoại di động, không phải vậy những tiếng nghị cùng chính mình báo hỉ chúc mừng người. Phòng Trừng còn không biết làm sao tìm hắn, sớm nhất đến gõ cửa chính là Sở Cương. Hắn có máy nhắn tin, Lâm Bạch Dược trước mắt đối ngoại liên lạc dựa cả vào cái này. Từ tối hôm qua chương trình phát ra sau, Sở Cương máy nhắn tin liền bị đoạt mệnh liên hoàn hô, một khắc đều không ngừng lại qua. Cân nhắc đến Lâm Bạch Dược đã nghỉ ngơi, hắn không tới quấy dậy, có thể kiên trì đến ngày mới sáng, thực sự không kiên trì được, chỉ có thể lại đây nói cho Lâm Bạch Dược, Lý Biên Tập, Hoàng Chủ nhiệm, Lưu Phó Tổng giám bọn người vội vã tới hắn. Lâm Bạch Dược đương nhiên sẽ không ai cũng thấy, trước tiên cho Lý Biên Tập chờ về điện thoại, hai người hẹn quán cà phê. Chạm mặt sau Lý biên tập vẫn là rất bình tĩnh, nói, "Đông Giang đêm nói thêm mang tủi, ngày hôm nay báo chiều lượng tiêu thụ nhất định sẽ lại lên tầng lầu. Nếu không là Lý ca mới đầu mở tốt, Đông Giang đêm nói cũng không có thể thu như thế rượu." Lâm Bạch Dược cười nói, "Đến, ta kính Lý ca. Nơi nào nơi nào, là ta nên cảm tạ Lâm tổng." Lý biên tập bưng lên cốc cà phê, cùng Lâm Bạch Dược nhẹ nhàng đụng vào, nói, "Lãnh đạo đối với ta lần này biểu hiện rất hài lòng, vừa vận toàn soạn báo gần nhất có thay đổi nhân sự, ta cạnh tranh lực nguyên bản bại ở chính giữa, rất khả năng mượn cơ hội này thăng chức. Người sống ở thế đơn giản là chính mình viết hoặc là xem người khác viết thăng chức tăng lương cưới bạch phú mỹ đi tới đỉnh cao cố sự lý biên tập là may mắn bởi vì hắn ít nhất một cái chân đã bước vào cố sự bên trong gặp qua lý biên tập lâm bạch dược lại bắt bí như phó tổng giám hai lần lúc này mới đáp ứng cùng hắn buổi tối cùng nhau ăn cơm hoàng chủ nhiệm tiếp khách nói tới ngày hôm nay đài truyền hình cửa rầm rộ đó là đầy mặt vui vô cùng nói tối hôm qua tỷ lệ người xem phá hai bộ ghi chép hôm nay rất sớm có lên trăm tên khán giả đến đài truyền hình cửa tặng hoa truyền tin tặng quà hô muốn gặp hồng nhan thập nhị sai bọn họ còn tưởng rằng lâm tổng nữ đoàn ở tại đài truyền hình đây ha ha ha Nhiu phó tổng giám cũng thở dài nói, ta ở đài thành phố nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, liền thương đài cũng đã kinh động. Hỏi do Đông Giang đêm nói lần này chương trình đạt được thành công lớn chuyện, còn để tổng kết kinh nghiệm, cho cái khác chuyên mục tổ làm kinh nghiệm giới thiệu. Thương đài cũng chính là là đài truyền hình thành phố đại trường, từ trước đến giờ không bị coi trọng hai bộ làm ra bạo khoảng chương trình, đã kinh động lao đại quả thật làm cho từ trên xuống dưới cùng có vinh yên. Lâm Bạch Dược cười không nói. Nhiu phó tổng giám cho hoàng chủ nhiệm đưa cái ánh mắt, hoàng chủ nhiệm cười theo nói, Lâm tổng, đài trong còn muốn thừa dịp thắng truy kích, lại cho thập nhị sai làm mấy cái chương trình. Hình thức cùng nội dung đều có thể thương lượng, dự toán khẳng định vượt qua bình thường trình độ. Lâm Bạch Dược suy nghĩ một chút, nói: "Hai vị cũng biết, ta bưng các nàng chỉ là vì vui lùa một chút, không có ý định bưng quá lâu. Bất quá, các ngươi đều là người mình, đã mở miệng, ta cũng không thể tự tuyệt. Như vậy đi, đến tiếp sau có thể sẽ ở đài truyền hình biểu hiện hai lần, có thể toàn viên dự họp, cũng có thể một số người tham dự, các ngươi trước tiên làm bài ra, làm tốt cho ta xem." "La la, ta trở lại liền để người làm, làm tốt lập tức đưa cho Lâm tổng thẩm duyệt." Nưu Phó tổng giám cười trên mặt đều ra bộ da Hắn quan tâm không phải chương trình cùng tỷ lệ người xem, mà là có thể tiếp tục cùng Lâm Bạch dược duy trì lưu tới. Thấy người sang bắt quàng làm họ, dù sao cũng hơn vùi đầu gian khổ làm việc cường. Ba người ăn uống linh đình, rượu đến hàm thì Lâm Bạch dược nói, "Nhiu ca có hay không nhận thức Thế Kỷ Thành người quan sự?" Thế Kỷ Thành là đông giang thị lớn nhất âm nhạc điện tử bán sỉ thị trường, Lâm Bạch dược làm nền lâu như vậy, mục đích cuối cùng là bán đứng đĩa quang đi ra ngoài, mà bán đường đi ra ngoài, ngay khi Thế Kỷ Thành. Vậy làm sao có thể không nhận ra đây? Thế Kỷ Thành phó tổng cùng ta là kết nghĩa anh em giao tình, Lâm tổng ngại có việc xin phân phó, ta bản giao hắn sẽ không tốt không gặp thời điểm. Nay phiền phước như ca, nếu không mời đến cùng nhau ngồi một chút. Tốt, ta cái này liền gọi điện thoại. Chương 27, chuẩn bị cất cánh. Thế kỷ thành phố tổng hõng nghiêm, cùng như phó tổng giám là trung học cơ sở bạn học, mấy chục năm bạn cũ, quan hệ tương đối tốt. Có như phó tổng giám tán thành, nghiêm phó tổng thái độ đối với lâm bạch dược vô cùng tôn kính. Lâm bạch dược cười nói, ta có cái bằng hữu là làm đĩa video làm ăn, nghĩ tại thế kỷ thành lầu một hoàng kim đoạn đường thuê cái bên ngoài, xin mời nghiêm ca hỗ trợ chăm sóc một chút. Thế kỷ thành hầu như gánh chịu toàn bộ Đông Giang thị 90% trở lên âm nhạc điện tử chế phẩm bán sỉ bán lẻ thị trường, hoàng kim đoạn đường bề ngoài càng là cao cấp nhất hàng hot, liền cùng hoang giá khu to nhỏ lòng không sai bị lắm, ai cũng nghĩ có được chính mình trong tay, thế nhưng không lập nước bình, chỉ có thể nhìn người khác kinh nghiệm cùng kim tệ chảy nước miếng. Nghiêm phó tổng không chút nghĩ ngợi sẽ đồng ý, cho tới trở lại làm sao đem sớm sẽ không có bỏ không hoàng kim bề ngoài cho trở nên chống không, đó là hắn chuyện, càng là làm dứt khoát, càng là hiện ra hắn năng lực. Có năng lực người, ở trong vòng mới sẽ bị coi trọng, đây là Nghiêm phó tổng rất sớm đã rõ ràng đạo lý. Bất quá Bằng hữu ta chỉ dự định thuê 2 tháng, tiền thuê mà, Nghiêm Ca nói số lượng. Cái này, Nghiêm Phó tổng giải thích, thế kỷ thành bề ngoài đều là 1 năm lên thuê, trả lại không nổi tiền, 2 tháng ngắn thuê chưa bao giờ có qua, nhưng Lâm Tiên Sinh mở miệng, cái này đều không phải chuyện, giao cho ta làm. Tiền thuê mà, ở quyền hạn của ta bên trong, theo giá thị trường cho bằng hữu ngài đánh bảy gãy. Tiền thuê liền theo giá thị trường đến, ta bằng hữu kia cũng không phải thiếu tiền chủ, Nghiêm Ca không cần cho hắn tỉnh tiền. Lâm Bạch dược nâng chén ra hiệu, Nghiêm Phó tổng mau mau bưng lên, chạm cốc lúc chén rượu để thấp, cười nói, đa tạ Lâm Tiên Sinh thông cảm. Cái này chính là nói chuyện nghệ thuật, giúp người làm việc, còn muốn cảm ơn nhân gia thông cảm. Đối phương nghe xong, dù là tâm địa sắt đá, cũng sẽ cảm thấy tiểu Nghiêm người này thực tại không sai. Bất quá, Nghiêm Phó tổng vẫn là coi thường Lâm Bạch Dược. Hoàng Kim đoạn đường 2 tháng tiền thuê cũng không phải con số nhỏ, hắn kỳ thực là không dự định cho, sở dĩ nói xa hoa, đó là lùi một bước để tiến hai bước, trước tiên đem tình cảnh bao lại, lại cho Nghiêm Phó tổng đau hầm. Lâm Bạch Dược quay đầu đối với Như Phó tổng dám nói, Nghiêm ca là người sảng khoái, ta yêu thích. Như vậy đi, đài truyền hình không phải thu đến rất nhiều khán giả tiếng hô, muốn nhìn Hồng Nhan thập nhị sai lại lần nữa hợp thể sao? Dứt khoát ta chơi cái lớn, liền đem thập nhị sai lần thứ nhất bên ngoài công khai biểu hiện sắp xếp tại Thế Kỷ Thành, ta ra tiền, thuê Thế Kỷ Thành sân bãi, dựng cái tê đài, đi trang đại tú, tặng lại fans. Nha, fans chính là fans nghiêm, tỉ như bóng rổ, bóng đá, điện ảnh, truyền hình người ủng hộ, đều có thể gọi fans, thân thiết lại dễ đọc thuộc lòng. Nhu ca, chúng ta muốn dồn tạo trào lưu, không chỉ có bao quát đẩy giới nhân vật, còn bao gồm xương hào, nhân vật sẽ lao, nhưng cái này loại xương hào lại sẽ bắt nguồn từ xa xưa. Nhu phó tổng giám ánh mắt sáng lên, vỗ mạnh bắp đùi, nói, ý kiến hay, đến thời điểm có thể để cho đài truyền hình toàn bộ hành trình tiếp sóng. Lão Nghiêm, ngươi nói xem." Nghiêm Phó Tổng chỉ cảm thấy đầu ong ong, nói, "Chính là gần nhất chính lửa cái kia cái gì nữ đoàn tổ hợp sao?" Hoàng chủ nhiệm rốt cục xuyên vào nói, nói, "Nghiêm ca còn không biết đi, Hồng Nhan thập nhị sai là Lâm Tiên Sinh dưới cờ người mẫu, cũng là Lâm Tiên Sinh một tay bưng đỏ." Tràng trách tràng trách, Đông Giang phòng trường chỉ có Lâm Tiên Sinh có thực lực như vậy, nói bưng ai, ai liền đỏ. Nghiêm Phó Tổng cũng là thành thuộc kiệu phu, tân bước lại ổn lại cao, hắn chủ động đứng lên, chúc rượu biểu thị trung tâm cảm tạ, nói, "Ta đại biểu Thế Kỷ Thành toàn thể đồng nghiệp, cảm tạ Lâm Tiên Sinh đối với Thế Kỷ Thành coi trọng." Như vậy đi, tổ chức hoạt động tất cả chi phí chúng ta ra, còn có, bằng hữu ngài cái kia 2 tháng tiền thuê cũng miễn, Lâm Tiên Sinh cho mặt, chúng ta cũng không thể không biết phân biệt, có đúng hay không? Cái kia sao được đây?" Nghiêm Phó Tổng thành khẩn nói, Hồng Nhan thập nhị sai tại thế kỷ thành lần đầu biểu hiện, liền cho chúng ta kiếm lời đủ rồi tiếng tăm, đây là xài bao nhiêu tiền làm quảng cáo đều không đạt tới hiệu quả. Lâm Tiên Sinh đủ trưởng nghĩa, có thể cũng đến cho chúng ta biểu hiện cơ hội không phải?" Nưu Phó Tổng giám theo khuôn đủ, đúng đấy, Lâm Tiên Sinh, ngài nếu là coi chúng ta là người ngoài, tiền kia liền ngài ra. Nếu là coi chúng ta là bằng hữu, tiền này ngài tuyệt đối một phần không thể cho, cho, đừng nói nghiêm lao đệ, chính là ta cũng không mặt mũi cùng ngài một khối ăn cơm. cái gì gọi là đạo cao một thước mà cao một trượng, một xu tiền không hoa đem chuyện làm, còn làm cho đối phương cảm tạ mang ơn. được, hôm nay cái cao hứng, lại nộp nghiêm ca bằng hữu như thế, cụ ly. chỉ dùng một ngày thời gian, nghiêm phó tổng liền an bài xong bề ngoài chuyện. kỳ thực lâm bạch dược chỉ thuê hai tháng, hắn trái lại tốt thao tác, trước tiên tìm nhà hậu đài không cứng mà lại sắp đến hạn người thuê, cưỡng bức dụ dỗ, đem cửa hàng chuyển tới lâu năm, hứa hẹn hai tháng sau lại để cho hắn chuyển về đến, cũng ưu tiên tục thuê một năm lại giảm miễn một tháng thuê phí đối phương chứng tỏ đá, mà lại có chân thật chỗ tốt nơi bởi vì tụ khí cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy nghĩ chúng tàu đến từ trên xuống dưới chuẩn bị hiện tại có nghiêm phó tổng hứa hẹn mang đi thật vui vẻ đây là nghiêm phó tổng làm việc chu đáo chỗ lấy hắn thủ đoạn hoàn toàn có thể cưỡng bức đối phương mang đi không cần trả bất cứ giá nào nhưng không trừ người này vào đã mẹ không sợ rơi chờ lâm bạch dược bằng hữu vào ở sau đột nhiên chạy tới não tuy rằng gây sự rất dễ dàng giải quyết có thể để cho lâm bạch dược ấn tượng tất nhiên không thể tốt vì lẽ đó chuyện phải làm còn đến làm đẹp đẽ không có hậu họa Thế kỷ thành đại lao tổng ở tỉnh thành khác mở ra buôn bán, bên này hầu như đều giao cho nghiêm phó tổng quản lý. Hắn báo cáo hồng nhan thập nhị sai hoạt động quy hoạch, đại lao tổng rất là tán thành, phê tám vạn đồng kinh phí hoạt động, muốn hắn cần phải làm mạnh mẽ, làm ra thanh thế. Có đại lao tổng, nghiêm phó tổng lập tức tay chuẩn bị, lại dùng một ngày một đêm thời gian, thanh không thế kỷ thành phía trước dựng lên tê đài, dựng thẳng lên không chịu lực, cứ bức áp phích quảng cáo cũng treo đi lên. Mảnh đất chúng này nguyên là cho thuê những tiêu bình thường đắp lều vải bố bày sạp bán hàng nhỏ khách hàng, thế kỷ thành lâm thời mượn dùng, đem bọn họ đều chạy tới hai bên, kích khởi đầy đất bực tức tiếng có thể nhỏ khách hàng không nhân quyền gọi cũng nói không đồng thời báo chiều cùng đài truyền hình bên kia dựng lên liên động lấy hồng nhan thập nhị sai thương phiêu thế kỷ thành làm vì quảng cáo tử đối với hoạt động tiến hành khởi động đầu đường cuối ngõ hoàn toàn đang bàn luận lần này thập nhị sai công khai biểu hiện cũng không biết bao nhiêu người làm nóng người chuẩn bị cùng ngày đến thế giới thành chứng kiến phương dung làm việc nhanh Liên lâm chính đạo đều quyết định hoạt động cùng ngày đóng cửa dừng buôn bán cùng một đám hàng xóm láng giềng bằng hữu đi thế kỷ thành tập hợp tham gia trò vui lâm bạch dược ở tinh hà ánh tượng văn phòng triệu tập tất cả mọi người mở hội nói trò vui khởi động tới đây liền diễn xong Sau đó phải đào thật thương thật làm một cuộc, làm sao đem chúng ta kim khúc địa quan bán đi, xem hết ngày mai hoạt động có thành công hay không, mọi người muốn toàn lực ứng phó, làm tốt từng cái phân bên trong chuyện, ai muốn là lười biếng dùng mánh lưới rơi dây xích, có thể đừng ta đến thời điểm không khách khí. Trần Hạo Nhiên chạy tiêu thụ, đối với giá cả mẫn cảm nhất, hỏi: "Lâm tổng, chúng ta thật sự muốn định giá ở 8 đồng tiền sao? Hiện tại CD lậu bán ra giá cả đại khái ở 4 đồng đến 6 đồng tiền, bán xỉ giá 2 đồng đến khoảng 3 đồng năm không giống nhau." Lâm Bạch Dược định giá 8 đồng, so sánh hơi một tí 40, 50 đồng chính bản tiện nghi. Nhưng mà đối với so với những khác đạo văn lại không có bao nhiêu giá cả ưu thế. Người tiêu thụ có thể chia làm ba bộ phận, chỉ cần phẩm chất miễn ép, một phần người tiêu thụ không thèm để ý giá cả đắt hơn ít, 8 đồng bọn họ đồng ý mua, 80 bọn họ cũng đồng ý mua. Một bộ phận khác người tiêu thụ lưu ý phẩm chất, cũng lưu ý tính giá so với, chỉ cần giá cả không vượt quá 1 phần 3, bọn họ cũng đồng ý mua. Mà 8 đồng tiền vừa vặn nơi ở cái này điểm giới hạn. Lâm Bạch dừng nói, nói cách khác, 8 đồng tiền định giá, có thể đem hai bộ phận này người tiêu thụ bắt xuống, còn cuối cùng một phần chỉ quan tâm giá cả mà không để ý phẩm chất, chúng ta hiện tại không cần lao lực, bọn họ không phải chúng ta đổi phe khách hàng. Có thể chờ đến thị trường bão hòa sau, dùng xuống giá đến hấp dẫn cái này một phần người tiêu thụ, nghiền ép cuối cùng giá trị thặng dư. Trần Hạo Nhiên biểu thị tán thành. Những người khác càng không có dị nghị, đều trở lại chuẩn bị đi, Hồng tỷ, ngày mai có tạ dễ vì ạ tới đón các người, nghỉ ngơi thật tốt, tranh thủ lấy tốt đẹp nhất diện mạo cho khán giả một niềm vui bất ngờ. Tất cả mọi người tay lại lần nữa trung điểm, đến tiếng hô to, phát tài. Cũng là từ lúc này lên, Lâm Bạch dược dưới chướng xí nghiệp văn hóa, chưa bao giờ gọi cố lên, chỉ gọi phát tài. Chương 28 thẳng vào mây trời. Tợ rẽ vị ạ, thập kỷ 90 đại ba vương, thuận nhập khẩu xe hình cơ bản tương đương với án phạt ở đời sau địa vị. Lái ra đi người khác vừa nhìn, liền biết chủ xe rất có tiền. Ba chiếc tợ rẽ vị ạ tiền thuê không ít, có thể trước sau lái qua đi, khí chàng mười phần. Đến thế kỷ điện não thành trước, đã là người tấp nập, khu trực thuộc phân cục vì phòng ngừa bất ngờ, vận dụng rất nhiều lực lượng duy trì trật tự, đừng nói xe cùng người, chính là giỏi nhất khoan thành động con lươn cũng không chen vào được. May là nghiêm phó tổng đã sớm chuẩn bị, chuyện an bài trước người, dẫn đoàn xe từ phía sau đi vòng, sau đó đi thiên môn tiến vào thế kỷ thành. Sân khấu phía sau vẽ ra mấy chục mét vuông khu vực cấm, dựng tốt hành lang rất dài liền liền phòng thay quần áo. Chúng nữ ở bên trong đội tốt chiến phục, theo âm nhạc vang lên, vẫn là, Đông Giang đêm nói, mỹ nữ người chủ trì chân thành lên đài, người nói, Hồng Nhan thập nhị sai, thương phiêu thế kỳ thành, nơi này là quốc tế nổi danh siêu mẫu đoàn thể Hồng Nhan thập nhị sai ở Đông Giang thị bên ngoài đầu tú địa trường. Hoan nên mọi người quang lâm, để ta nghe được các ngươi nhiệt tình được không? Dưới đài cùng quanh thân nhất thời sơn hô hải thiếu, như cao bằng ma ầm quận hai, phát ra âm sóng so với NJ la sóng Nhật còn muốn sóng mỹ nữ người chủ trì bị sợ hết hồn, nàng cũng chủ trì qua không ít hoạt động, có thể đều không trước mắt như thế, hình thức tràn đầy cùng nhiệt tình chuyển động cùng nhau, coi như quốc nội hạng ba minh tinh bên ngoài hiện trường cũng chỉ đến như thế chứ. cái này kỳ thực liên lụy đến tâm lý học phạm chủ, hồng nhan thập nhị sai có thể nói là đông giang thị dân tự tay nâng lên đến danh nhân. liên phảng phất nuôi hải tử, từ không đến có, từ không có tiếng tâm gì đến danh mãn đông giang. mọi người sẽ cảm giác thập nhị sai trưởng thành cùng mình cùng một nhị tỳ, liền sản sinh bánh liệt bao che cho con cùng đồng ý vì các nàng trả giá thời gian cùng tinh lực kỳ lạ tâm tính cái này cũng là sau đó cơm vòng xuất hiện mụ mụ fans cùng bạn gái fans nguyên nhân bởi vì bọn họ không phải đem thần tượng làm thích đồ, mà là đem thần tượng xem là người nhà. liên la hết thời điểm, lực liên kết cùng sức chiến đấu vượt xa những kia truyền thống minh tinh fans ra trận cha con binh mà. đương nhiên, trọng yếu nhất chính là người một nhà không nói hai nhà nói nên dùng tiền thời điểm thật sảng khoái, thà rằng chính mình ăn mì, cũng phải góp vốn đánh ném đặt bao hết mua quảng cáo tặng quà. như vậy fans thật tốt, dù sao tiền tiêu cái nào không phải hoa, hoa cho cha mẹ, cha mẹ đều là vĩ đại, dưỡng nhi ruột nữa không cầu báo lại, hoa cho mình ăn ăn uống uống đi lại mập lại không khỏe mạnh mua đông mua tây đi có vẻ ái mộ hư vinh cũng không biết tiết kiệm hoa cho thần tượng đó là chúng ta lẫn nhau thành kiểu thích đầu dựa vào những thứ này giữ liệu tiến bộ fans có thể theo tiến bộ fans 18 tuyến cùng phèn đỉnh lưu có thể như thế sao sau đó fans cùng thích đầu lẫn nhau nâng đỡ, biến thành càng tốt chính mình nhiều chính năng lượng lâm bạch Dược cũng đặc biệt mong muốn loại này chính năng lượng vì lẽ đó từ đẩy ra hồng nhan thập nhị sai ngày thứ nhất lên ngay khi vô tình hay cố ý phục chế đồng dạng sáo lộ thông qua báo chí tạp chí cùng đài truyền hình chương trình đầy đủ chuyển động cùng nhau để khán giả tự mình trải qua nữ đoàn quật khởi quá trình cũng ở đông đảo nhịp điệu cùng ma dưới sự hướng dẫn, chứng kiến nữ đoàn có thành viên từ xa xôi không thể chạm đến đám mây, từng bước một đi tới trước mặt bọn họ. Đây là giảng buộc. Dùng môi giới chuyên bá, đề tài chế tạo cùng tình cảm dẫn dắt, ở chúng nữ cùng khán giả trong lúc đó sảng sinh giảng buộc. Hiệu quả sao? Ngày hôm nay thế kỷ thành cho Lâm Bạch Dược thỏa mãn giải bài thi. Cái thứ nhất ra sân, là chúng ta Lăng Ba tiên tử hạ phàm trần, tần tung luôn. Hầu Trang Diệp Tây theo bản năng quay đầu lại đi tìm Lâm Bạch Dược, lại không thấy hắn bóng người, nhưng thần kỳ chính là, chỉ cần trong đầu hiện lên nét tươi của hắn, liền sẽ trở nên thản nhiên mà lại trấn định. Bên ngoài manh liệt đám người, không còn là chôn bước đầm rồng han hổ, mà là lâm bạch dược vì các nàng dựng tốt cái thang. Theo cái thang hướng lên, là bỏ ra địa ngục, chạy hướng Quan Minh. Vẫn là dừng lại tới đây, lại rơi xuống vực sâu, toàn dựa vào các nàng chính mình. Diệp Tây hít sâu một hơi, mang lên kính đen không có thấu kính kính mắt, o lở bộ váy bao bọc vóc người hoàn mỹ hiện ra lãnh diễm ngự tỷ phong độ, nhỏ vụn dày cao gót gõ ở tê trên này, tại muôn người chú ý trong, hào phóng, tự tin, kiêu ngạo đi vào đồng dạng giữa hẻm bên trong. Hoa, Tần Tống Nôn. Đúng là Tần Tống Nôn. Nàng so với trên TV còn đẹp. Tần Tống Nôn ta yêu ngươi. Lâm Chính Đạo cũng chen ở trong đám người, bên cạnh đều là hàng xóm bằng hữu, có một cái trà trà tán thưởng, nói, lao lông, ngươi nói, liền cái này thân xem y, vì sao nhân gia mặc vào đến liền đẹp mắt như vậy, như thế câu hồn. ai u, cái này đi lên trên đường, nó như thế nào đây? khí chất, đúng, khí chất, sao như thế nhượng người không quên được đây. Lâm Chính Đạo cười nói, mạnh ca, ngươi lời này dám ngay ở tẩu tử mặt nói không? ha, ta lại không nốc. chúng ta xem mỹ nữ len len xem, bắn súng không muốn. lại một hàng xóm đập bả vai hắn, trêu tức, mạnh ca, còn muốn đánh người nhả thương? Đời sau đi. Đời sau cũng không được, lão mạnh ta biết, nổi danh nhanh. Người sao biết đến. Cái kia không láo tạ nói sao. Có lần hắn cùng lão mạnh đi đường nghiêm hưng, xong việc nhân gia cô nương không lấy tiền, nói tổng cộng mấy giây chuyện, không đáng lấy. Cúc đi. lão mạnh tức đến mặt đỏ, nói, ta con mẹ nó cùng lão tạ liền đi nhà cầu đều đái không tới một cái hố bên trong, lúc nào cùng nhau đi qua đường nghiêm hưng. Mọi người cùng nhau cười vang. Đây là đặc phối tại người đàn ông trung niên bi hay, trong nhà hữu tâm vô lực bên ngoài có tâm không tiền, ngược lại chính là qua xem cho biết, sẽ cùng các anh em qua qua nhiệt miệng, thật cho hắn cơ hội, kỳ thực cũng không cái kia thật đảm. chính vào lúc này, lâm chính đạo đột nhiên ồ một tiếng, đánh gãy bọn họ trêu chọc, nói, mau nhìn. tê đài hai bên cao cao dựng thẳng bốn đài màn ảnh lớn tivi đồng thời sáng lên, bên trong truyền phát tin chính là diệp tây quay chủ kim khúc đoạn ngắn, vẫn là bộ này OL chế phục, có thể cảnh tượng đổi thành văn phòng và hội nghị phòng chờ nội bộ công ty, Lại như là càng chìm đắm thức giả lập hiện thực trải nghiệm. Chỉ cho ngươi xem một thân đó lờ chế phục, còn được bản thân nào tưởng ra ăn mặc cái này thân trang phục lãnh diễm ngự thì xuất hiện nhà nào đó công ty một cái nào đó địa điểm hình ảnh, hiện tại trực tiếp cho ngươi đánh ra đến. Muốn nhìn? Thì, đưa hết cho ngươi. Xem, tần tố ngôn ở công ty bước đi lúc dáng vẻ. Xem, tần tố ngôn ở công ty ngồi văn phòng lúc dáng vẻ. Xem. a thứ độ gì? Ông kính chuyện ra sao? Làm sao rút ngắn? Từ trước đến sau, từ trên xuống dưới. Cái tia tóc đen che lấp phía dưới bóng ánh vành hai, cái kia đường cong lộ trong phập phòng thoải mái, thậm chí ngay cả cái kia bóng loáng gấu quần bợ vì bước đi cùng tư thế ngồi mà hình thành vi diệu nhăn nheo, đều như vậy tất cả chuyện lớn nhỏ xé ra cho các ngươi xem. Chi kỳ không? Kế sát tới tâm khảm khảm trong đi. Khách khí không? Đây căn bản không coi mọi người là người ngoài. Đúng đấy, mọi người trong nhà có cái gì không thể nhìn. Toàn trường dại ra, đầu tiên là rơi vào chốc lát tập thể im tiếng, sau đó bùng nổ ra đinh thai nhức góc quần hoàn tiếng. Vô số a vị chết rồi. Chết tại thế kỳ thành quảng trường trước. Sục sôi đám người ngóng trông chờ mong, con mắt trợt to, nhìn màn ảnh bên trong tần tố ngôn đột nhiên xoay người ngồi đến rộng lớn trên bàn làm việc, hai chân thon dài làm ra đan sen động tác, cầu vồng một biệt cực hạn khiêu khích, để khô nóng tâm, so với ngọn cây biết rồi đều nóng bỏng. Sau đó, lan vẫy kéo lên hai tấc, Hattie cởi ra nửa phần, Im bật đi. Trong màn ảnh hình ảnh cắt đến một cái khác cảnh tượng, tê trên đài diệp tây lạnh lạnh rời đi, mỹ nữ người chủ chỉ nói, cảm tạ tần tố ngôn cho chúng ta dâng lên đặc sắc tàu tú. Phía dưới ra sân chính là gió xuân mười dặm nuông tỉnh thẩm lưỡng châu mang theo một tấm thanh thuần mối tình đầu mặt Dương Du đi tới Tê Đài, màn ảnh truyền hình bên trong đồng thời bắt đầu truyền phát tin nàng quay chụp, cửu muội, đoạn ngắn. Không phải là độc nhất vô song, cũng là ở hình ảnh trở lại phòng tắm, cách kính mài, đưa ra mông lung bóng dáng thời điểm lại lần nữa im bặt đi. Đám người dưới đài phát ra nổ vang giống như kêu rên cùng không một tiếng. Người trong lòng chính là kỳ quái như thế. Tỷ như có cái mỹ nữ tuyệt sắc, cần một ngàn vạn mới có thể nắm giữ, rất nhiều người căn bản sẽ không động tâm tư, bởi vì hắn biết đây là không thể chuyện. Thế nhưng, nếu như người mỹ nữ này chỉ cần 10 vạn liền có thể nắm giữ, hắn liền sẽ đi sờ sờ túi, suy nghĩ một chút thành công độ khả thi. Tình huống hiện trường đúng là như thế. Không có trong tivi hình ảnh, bọn họ cũng là như lão mạnh như vậy, qua qua nhiên miệng, ở trong đầu lùng tung huyễn nghĩ một hồi. Mà khi những tiaảo tưởng hình ảnh chân thực xuất hiện ở trước mắt, hoàng hà nước còn không rõ ràng đây, thiên hạ ai còn có thể kiểm chế lại tiếp tục tìm tòi nghiên cứu đến cùng kích động? Hát ti thở ra, sẽ là như thế nào? Phong tắm mở ra, sẽ là như thế nào? Cái kia khó chịu cảm giác, so với sinh hóa nguy cơ một bên trong biến thành tang thi nhân viên quản lý còn nữa. Chương hai nam nhân vui sướng rất đơn giản. Chờ đến tập nhị sai toàn bộ biểu diễn xong xuôi, khán giả tâm thái hoàn toàn vỡ. Vừa làm màn ảnh truyền hình bên trong hiện ra duy mỹ người chụp ảnh nghệ thuật, vừa là tê trên đài rất sống động người thật thú. Chỉ có như thế, còn có thể nhẫn. Khác biệt kết hợp, dường như sắc khối ném vào trong nước, phát sinh phản ứng hóa học, nổ tung. Lại không phải Tôn Hầu tự thiết bổng, ai chịu được đột nhiên lớn đột nhiên nhỏ giàn vật. huống hồ Tôn Hầu tự thiết bổng lớn lên có thể đem trời đâm cái lỗ thủng, ta muốn cái này thiết bổng thì có ích lợi gì? Chính khi khán giả cảm xúc mãnh liệt không chỗ phát tiết thời điểm, mỹ nữ người chủ trì mời tới tinh hà ánh tượng tiêu thụ bộ chủ nhiệm Trần Hạo Nhiên. Xin hắn làm vì mọi người nói chuyện. Hết cách rồi, Lâm Bạch dược không dự định lộ diện, Sở Cương Khẩu tài quá kém, tao bị danh tiếng quá thối, la kha lớn lên quá không đáng tin cậy, chỉ có Trần Hạo Nhiên cái này tinh thần tiểu hỏa trên đến phòng lớn, xuống đến nhà bếp, Lâm thời treo cái tiêu thụ bộ chủ nhiệm danh hiệu, bị đẩy tới trước đài đánh quảng cáo. Các vị nói vậy cũng đều đoán được, tinh hạ ánh tượng làm cái này quốc nội đứng hàng thứ 10 vị trí đầu âm nhạc điện tử chế phẩm công ty, may mắn cùng hưởng dự quốc tế siêu mẫu đoàn thể hùng nhan thập nhị sai to lớn hợp tác. Công ty đầu nhập của cải, vận dụng quốc nội đỉnh cấp nhất quay chụp đoàn đội, từ Âu Mỹ Nhật Hàn xin mời đến tốt nhất phục hóa đạo cụ. Mua lớn nhất đại biểu tính 30 đầu bài hát được yêu thích chính bản bản quyền, mấy trăm người suốt đêm suốt đêm, diễn ra nửa năm, rốt cục long trọng đẩy ra chế tác tinh xảo cực kỳ kim khúc đĩa quang trang phục. Trần Hạo Nhiên theo Lâm Bạch Dược lăn lộn lâu như vậy, đã không biết xấu hổ là vật gì, trên mặt tiếp vàng lời nói há mồm liền đến, nói, các ngươi vừa nãy nhìn thấy hình ảnh, chỉ là đĩa quang bên trong rất ít một phần nhỏ nội dung, đặc sắc hơn diễn dịch còn ở phía sau, đồng thời vì tặng lại hôm nay hiện trường khán giả nhiệt tình, chúng ta chuẩn bị hạn lượng 8000 tấm đĩa quang, cũng tùy cơ biểu tặng Hồng Nhan thập nhị sai tự tay viết ký tên, định giá chỉ có 8 đồng tiền, hoang lên mỏi. Người trên mua Mỹ nữ người chủ trì tiếp nhận microphon, nhìn theo Trần Hạo Nhiên xuống đài, cười nói, cảm tạ Trần chủ nhiệm hùng hồn, ngay cả ta đều muốn đi cấp mua vài cái. Tốt, ta biết mọi người đã không thể chờ đợi được nữa, chuyện phía Mỹ nói, xin mời có thứ tự xếp hàng, văn minh mua, cảm tạ. Mười mấy tên thế kỷ thành công tác nhân viên cấp tốc dùng lan can cùng khu vực cách ly vẽ ra 12 cái lối đi, mỗi cái lối đi phía sau đều có 3 cái tiêu thụ, là do Trần Hạo Nhiên lâm thời tuyển mộ, mấy ngày nay trải qua ngắn gọn huấn luyện, cơ bản có thể ứng phó trước mắt tình cảnh. OFF đám người như là mở ngăn đỗ nước sau cá bơi. Hô kề, tranh nhau chen lấn chạy về phía thuộc về bọn họ vui sướng. Cái gì là vui sướng đây? Mỹ nữ, mỹ nữ, mỹ nữ. Nam nhân vui sướng, vĩnh viễn đơn giản như vậy. Cho ta ba tấm. Ngươi mua nhiều như vậy làm gì? Ai cần ngươi lo? Đĩa cơ bên trong một tấm, tủ đầu giường thả một tấm, ta lại ôm một tấm ngủ. Quản được sao ngươi? Ha, nói như thế nào đây? Ta mua 150 trăm năm trương. Ha, ta mở tiệm bán đĩa, có linh cảm, tấm này đĩa quang khẳng định lớn bán. Trước tiên nhiều mua điểm nổi lên, miễn cho hai ngày nữa không hàng. Làm ăn này đầu óc, chẳng trách ngài phát tài mỹ nữ người chủ trì đối với phụ trách hiện trường trực tiếp điều hành hắt sản xuất than thở lần trước nhìn thấy như vậy khí thế ngất trời hoạt động còn là năm ngoái cuối năm vương phụ thương trưởng lớn năm gây lớn bán phá giá thời điểm so với lần kia nhiều người hắt sản xuất khả khà vui vẻ nói đêm nay trực tiếp chương trình hiệu quả quá tốt lưu tổng nói quay đầu lại liền thêm phát 2 tháng tiền thưởng làm vì đông giang đêm nói trình báo tổng đài hàng năm ưu tú nhất chương trình thưởng nếu có thể đoạt giải chúng ta xem như là hết khổ mỹ nữ người chủ trì cũng rất vui vẻ tiến đến hắt sản xuất bên hai làm nũng nói sản xuất ngươi liền giúp ta cùng lầm tiên sinh dẫn tiến một thoáng mà ăn một bữa cơm làm sao ta cũng sẽ không ăn thịt người. Hắc sản xuất bị Lâm Bạch rửa xoa nắn trong lòng có âm ảnh, làm sao dám không phân nặng nhẹ hướng về bên cạnh hắn nhắc người, lại nói, hồng nhan thập nhị sai cái nào cũng không so mỹ nữ người chủ trì thua kém, thấp giọng trách mắng, ngươi cũng đừng nghĩ đến, Lâm Tiên Sinh là chúng ta có thể trêu chọc sao? Ngoan ngoãn đem sự tình làm tốt, nên có chỗ tốt nơi thiếu không được. Nếu là động những khác tâm tư, chọc giận Lâm Tiên Sinh, ta cái thứ nhất nhiều không được ngươi. Mỹ nữ người chủ trì Chu Chung Ngọ, ngược lại cũng không lại nói cái gì. Quảng trường một bên khác, ta có mua hay không? Lão Mạnh Miễn cứng đứng lại thân thể, không bị dòng người cho mang chạy. Hắn sờ sờ trong túi tiền, mấy ngày trước mới vừa gạt lão bà trộm uống rượu, lại mua hết đĩa, tháng này rõ ràng muốn siêu chi. "Mua a, không phải 8 đồng tiền à. Những khác đĩa quang trục như vậy nát, còn đến 5, 6 đồng." "Cũng là. Không kém cái này 2, 3 đồng tiền, đi, mua." Thấy mọi người trăm miệng một lời, lão mạnh khẽ cắn răng, lôi kéo Lâm Chính đạo hướng về trước đầu chen, nói: "Lão Lâm, ta nếu là về nhà bị quặp cái đánh, ngươi có thể phải hỗ trợ móc tiền túi cứu cứu cấp." "Dễ bàn, 10 đồng, 20 đồng, ta làm đệ đệ, còn có thể không giúp đỡ." "Đừng vâng nữa, đi nhanh lên, lại muột bàn sạch." Sếp hàng chờ đợi hồi lâu, thật vất vả đến phiên bọn họ, lão mạnh mau mau bỏ tiền, Tiêu thụ tiểu muội đưa tới địa quang, hắn vui dạo dực tiếp nhận, tay run rẩy nhẹ nhàng xoa xoa biển, cái cảm giác này, trong nháy mắt tuổi trẻ 20 tuổi. Ồ. Theo sát phía sau hắn mua hàng xóm phát hiện không đúng, nói, làm sao tấm này bán chỉ có tần tống luôn, không, có Tô Vãn Tình đây. Tiêu thụ tiểu muội cười không dối trên lửa dưới, nói, công ty chúng ta tổng cộng quay chụp 30 bài ca khúc, mỗi chương địa quang chỉ có 15 đầu tổn chữ không gian, vì lẽ đó nhất định phải có lấy hay bỏ. Nếu như ngài cần, có thể lại mua mặt khác một tấm, bên trong có Tô Vãn Tình tiểu thư hai đầu MB ngoạ tạo vô tình hàng xóm vẻ mặt cùng Trần Hạo Nhiên mới vừa nghe Lâm Bạch Dược đưa ra cái này dòng suy nghĩ thời điểm không sai biệt lắm Lâm Bạch Dược như vậy nói cho Trần Hạo Nhiên trứng gà không thể thả ở một cái rổ bên trong vì lẽ đó đem ba mươi bài ca phân biệt chế tác hai tấm niết quang tỷ như tấm này có tần tố nôn 3 bài mv có thẩm đường châu 2 đầu mv hết lần này tới lần khác không có tô văn tỉnh nếu như ngươi muốn nhìn tần tố nôn còn muốn xem tô văn tỉnh phải mua hai phần đối với tiêu thụ học mà nói đã bỏ tiền mua một phần người thuộc về chất lượng tốt khách hàng rất đại khái tỷ lệ sẽ không keo kiệt lại mua một phần lại như hậu thế những kia video trang web, trước tiên giao động người bỏ tiền mua hội viên, sau đó lại giao động những thứ này hội viên đám người bỏ tiền sống xem xem. Kỹ thực chính là thông qua từng tầng từng tầng hướng dẫn kích trí, để người tiêu thụ làm hết sức tốn nhiều tiền. Tình dớp Chiêm Bao lão mạnh mau mau là xem đĩa con địa, quả nhiên chỉ có tần tố luôn, không có tô văn tỉnh, hắn hai mắt thường hồng, nói, "Lao Lâm, giúp ca ca bận rộn thời gian đã đến." Cuối cùng lão mạnh được tội nguyện mua hai tấm, mấy nhà hàng xóm cũng phần lớn mua hai tấm, ngược lại 8 đồng tiền bỏ ra, cũng không để ý dùng nhiều tám khối. Nam nhân vui sướng, kiên quyết không thể suy giảm. Tiêu thụ nóng này vượt qua mong muốn, ngăn ngắn trong vòng ba, 4 tiếng, tám ngàn tấm tiêu thụ hết sạch. Mà khổng lồ dòng người lượng cũng kéo toàn bộ thế kỷ thành cái khác làm ăn tăng vọt, đến trăm vạng, toàn thành buôn bán khoảng phá khai trương 10 năm qua đơn ngày giao dịch ghi chép đều vui mừng lớn, song thắng cọp phú. Mắt thấy sắc trời dần muộn, còn có bộ phận không mua được khán giả quyến luyến không đi, Trần Hạo Nhiên chỉ có thể lên đài tuyên bố. Ngày mai tại thế kỷ thành lầu một trong cửa hàng tiếp tục phô hàng, hoan nên mọi người trước tới mua. Lúc này mới bỏ đi bọn họ tiếp tục chờ xuống ý nghĩ, mang theo tiết nối cùng tối nay khó có thể ngủ bờ gầm mở, âm ngũ rời đi. Mà vào lúc này. Thế Kỷ thành tầng cao nhất trong phòng làm việc, Nghiêm phó tổng vẻ mặt lại có chút sốt sắng, hắn đối với Lâm Bạch Dược gầy này nói, "Lâm tiên sinh, Thế Kỷ thành làm ăn, bên trong liên lụy so sánh phức tạp, nguyên bản xem ở mặt mũi của ngài, ta đem chuyện cho gánh chịu, nhưng hiện tại nào lớn?" "Không có chuyện gì, ta biết, là không phải là bởi vì Lý Kính Đông." Lâm Bạch Dược ngồi ở trên ghế sà lồng, khí định toàn nhàn. Nghiêm phó tổng thở phào nhẹ nhõm, nói, "Lâm tiên sinh cũng biết Lý Kính Đông, người khác khả năng không biết, nhưng Thế Kỷ thành Lý Bá Vương, ta vẫn có nghe thấy. Lý Kính Đông, cây cỏ xuất thân, là do lúc tạo thế, thành trên đường có chút danh tiếng nhân vật." Sau đó nhắm vào thế kỷ thành đĩa video làm ăn, vận dụng các loại hắc gác thủ đoạn, bức bách thương hộ gia nhập hắn hiệp hội tổ chức, hầu như lũng đoạn từ phía nam cùng tỉnh thành vận chuyển về Đông Giang con đường, tất cả ở bán điện ảnh và truyền hình cùng kim khúc địa quang, tất cả đều muốn nhúng tay vào, không chỉ có nhất định phải từ hắn nơi này nhập hàng, mua xong sau khi còn đến giao thuế doanh nghiệp. Những năm qua này, cương đoạn đầy đủ kiếm lấy hơn 1.000 vạn lãi kết sổ, mà dám cùng hắn đối nghịch, hoặc là không đấu lại tài lực, bị trục xuất Đông Giang thị tràng, hoặc là bị đả thương đánh cho tàn phế, bất đắc dĩ lui ra cạnh tranh. Liên thế kỷ thành đại lão tổng cũng đối với chuyện này không thể ra sức không thể làm gì khác hơn là nhắm một mắt mở một mắt, tùy vào Lý Kính Đông chiếm giữ ở giữa, chậm rãi lớn mạnh. Ngược lại thế kỷ thành làm cái này khai phá thương cùng bên quản lý, chỉ lấy tiền thuê cùng quản lý phí, cùng Lý Kính Đông không có lợi ích trên xung đột. Lần này Lâm Bạch Dược lợi dụng Hồng Nhan thập nhị sai cho Sở Cương trên danh nghĩa tinh hà ánh tượng công ty tạo thế, nghiêm phó tổng không nghĩ nhiều, chỉ là sớm cùng Lý Kính Đông chào hỏi, nói là bằng hữu ngắn hạn làm ăn, chỉ mở 2 tháng, bởi vì chính bản, phòng trưng bán không được bao nhiêu địa video, để cho hắn nhấc giơ tay, thủ tục phí liền miễn. Lý Kính Đông lũng đoạn chính là CD lậu, đối với chính bản không thế nào cảm thấy hứng thú. Dù sao chính bản lượng tiêu thụ còn không bằng đạo văn như mối bỏ bể. Thế nhưng nếu như có chính bản tại thế kỷ thành bán, hắn đồng dạng sẽ thu rất cao thủ tục phí. Cái này cũng là thế kỷ thành lý chính bản mười không còn một nguyên nhân chủ yếu. Lý Kính Đông rất cho nghiêm phó tổng mặt mũi, hứa hẹn miễn Tinh Hà Ánh Tượng thủ tục phí. Có thể không ai từng nghĩ tới, Tinh Hà Ánh Tượng dĩ nhiên đem chính bản giá cả rơi xuống 8 đồng tiền, mấy tiếng bán tám ngàn tấm. Trụp Lý Kính Đông tư duy lo gì, điều này làm cho hắn thiếu thu rồi hơn hai vạn thủ tục phí, làm sao nhẫn? Không thể nhịn. Vì lẽ đó, khi Lý Kính Đông bên kia có người trong bóng tối thông báo nghiêm phó tổng, nói lao đại phát hỏa phái người đến ta bãi, Nghiêm phó tổng mau mau tìm Lâm Bạch Dược, nói rõ việc này đầu đuôi câu chuyện. Hắn không dám đắc tội Lý Kính Đông, cũng không dám đắc tội Lâm Bạch Dược, chỉ có thể ngóng trông Lâm Bạch Dược nghĩ chuyện, hoặc là giao thủ tục phí, nhân nhượng cho yên chuyện, hoặc là tìm người nói vun vào, để Lý Kính Đông không nên náo chuyện. Hắn hy vọng là loại thứ nhất. Lâm Bạch Dược không phải người thiếu tiền, giao tiền, miễn cho phiền phức. Loại thứ hai cũng không phải không được, đáng sợ chỉ sợ Lâm Bạch Dược xong việc rời đi, Lý Kính Đông cảm thấy làm mất mặt mũi, trở lại gây sự với hắn. Chỉ là, hắn làm sao cũng không đi ra, Lâm Bạch Dược trực tiếp lựa chọn loại thứ ba. Sở tổng Huynh đệ của ngươi, đều tới sao? Tinh Hà ánh tượng danh nghĩa ông chủ sở Cương trực tiếp tới hào khoát, lộ ra bên trong ăn mặc áo lót tràn ngập sức bùng nổ lực lượng bắp thịt đường nét. 24 giỏi nhất đánh huynh đệ, toàn ở bên ngoài chờ đợi. Nghiêm Phó tổng trận mắt mắt muội, vội vàng nói, Lâm tiên sinh, đừng kích động, động võ giải quyết không được rồi vấn đề. Lâm Bạch dược thản nhiên nói, Nghiêm ca không cần sợ, giải quyết vấn đề phải chờ tới ngày mai. Đêm nay, không thể để cho Lý Kính Đông thủ hạ đập phá sở tổng điểm. Chương 30, Cương Long nức hiệp địa đầu xà. Sở Cương cùng Lâm Bạch dược rời đi tầng cao nhất văn phòng. Nghiêm Phó tổng gấp ở trong phòng xoay quanh, đống nhiên nhớ tới, lập tức cho Nghiêu Phó tổng gọi điện thoại, lao Nghiêu, xảy ra vấn đề rồi." Chờ cúp điện thoại, bảo an bộ giám đốc vào vào, nói, "Nghiêm tổng, Lý lao đại người đến rồi 40, 50 cái, ta nghe ý tứ là muốn đi lệnh tinh hà ánh tượng cửa hàng." "Làm sao bây giờ? Quản hay không? Quản ngươi Ma Túy." Nghiêm Phó tổng từ trước đến giờ hiền lành lịch sự, cái này vẫn là lần thứ nhất mắng thô miệng, nắm lên ống đựng bút quăng rơi trên đất, nói, "Ngu Xuân, ngươi không người nhà, vẫn là ta không người nhà. Lý Kính Đông là chúng ta trêu tới sao?" Bình thường hắn trả lại ta một phần mặt, có thể khởi sướng điên đến lục thân không nhận, ai trêu chọc ai xui xẻo. Hắn nôn nóng bất an, trong lòng rất là hối hận. Nếu là ngày đó không đi ăn bữa cơm kia, liền không nhận ra Lâm mạch Dược, cũng không đến nỗi kiếm đến hiện tại cưới hồ khó xuống, hai con không phải là người. Khai thác nhân mạch mục đích, là vì cho mình nưu lợi ích, mà không phải tìm phiền toái cho mình. Quên đi. Nghiêm phó tổng cụ hứng ngồi đến cái ghế bên trong, nói, vừa là cường long, vừa là địa đầu xà, chúng ta ai cũng quản không được, mặc cho số phận đi. Buổi tối tới đi dạo thế kỷ thành khách hàng không nhiều chờ tham gia hồng nhan thập nhị sai đầu tú khán giả rời đi, thương trường bên trong trống rỗng, rất nhiều thương hộ một ngày bán nửa tháng buôn bán quản, cao hứng chuẩn bị thu sạp đi ăn bữa ngon. Lúc này, nghe đi ra bên ngoài ầm ĩ tiếng mắng chửi, từ lâu một ngoài cửa đi tới hơn 40 người. Đi đầu nhìn qua to lớn mạnh mẽ, nhưng tướng mạo buồn cười, đỉnh đầu cùng tạm nhọn, đầu như hình thoi, miệng cái mũi nhỏ xù, hết lần này tới lần khác dài ra một đôi cạ tụ dạn mắt to, thấy thế nào làm sao khó chịu. Hắn chính là nhân xưng mắt to ca lý kính đông thủ hạ tiểu đầu mục một trong, không tính là đắc lực tướng tài. Để cho hắn dẫn người đến nền điểm nói rõ Lý Kính Đông không đem tinh hà ánh tượng để ở trong mắt, nệ điểm chỉ là vì dành cho cảnh cáo. Nếu như đối phương hiểu chuyện, ngày mai ngoan ngoãn đem thủ tục phí giao lên đến, vậy thì ngươi tốt ta tốt. Nếu là không hiểu chuyện, dám to gan kéo dài hoặc là cự giao, ngày mai trở lại thì sẽ không là mắt to ca, cũng không chỉ là nệ điểm đơn giản như vậy. Chúng nữ đã do Trần Hạo Nhiên mang theo đi đầu rời đi, Lâm Bạch Dược đứng ở quanh thân đám người xem náo nhiệt bên trong, việc không liên quan tới mình nệ tủ kiếng trên đài hận dưa. Nghe các thương hộ bắt máy, mới tới không phải nghe nói rất có thế lực sao? Thật giống cùng Niêm Phó Tổng có thân thích, thân thích à? Cái kia không được. Phòng Trừng có tiền? Đương nhiên là có tiền, không tiền có thể thỉnh cầu Hồng Nhan thập nhị sai chủ kim quốc. Nhưng ta phòng Trừng không thế. Vì sao? Có thế, còn có thể bị Mắt To dẫn người đến nệ điểm. Xuyệt, chớ nói lung tung, không cần mạng nữa. Ừ, đúng, Mắt To ca là giúp chúng ta thương hộ duy trì trật tự. Các thương hộ chỉ dám thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, không ai dám hỗ trợ, toàn bộ lầu một phòng khách người vây xem không ít, lại cho người một loại đặc biệt yên tĩnh cảm giác. Thấy hơi biết, có thể tưởng tượng đến, liền Mắt To ca đều là như vậy uy phong, Lý Kính Đông nếu là đến, nên cái gì loại tình cảnh? Kẻ ác coi trời bằng vùng cũng không thể quái người tốt nhu nhược cùng kích đảm. xã hội hiện đại tượng trưng, không phải so với người tốt cùng kẻ ác ai lợi hại hơn, mà là để người tốt không cần được bắt nạt, kẻ ác không dám bắt nạt người. cái này liền đủ rồi. bởi vì người thay đổi không được kẻ ác, cũng thay đổi không được người tốt, có thể thay đổi tất cả những thứ này, chỉ có thể là như sắt thép phát trị. sở cương mang theo hơn 20 cái tiểu đệ xuất hiện ở cửa hàng miệng, ngăn cản mắt tỏ ca đường. tuy rằng nhân số ít một nửa, nhưng lẽ con mới sinh không sợ cọp, dám đánh dám liều vẽ quyết tâm chính là muốn giật ra lúc đi ra, đầy mặt vẽ quyết tâm cùng trong ánh mắt khúp phục, trái lại khí thế càng hơn một bậc. Mắt Toa Ca bọn họ đã công thành danh toại đến mấy năm, mỗi ngày ăn ăn uống uống, làm mưa làm gió, giữa lưng Lý Tĩnh Đông cái này viên đại thụ che trời, căn bản không gặp được cái gì vướng tay chân đối đầu. Bình thường chỉ cần anh em kết nghĩa đám người lôi ra đến, ai thấy cũng phải quỳ xuống đất chịu thua. Đêm nay bỗng nhiên gặp phải sợ cương bang này kẻ khó chơi, dĩ nhiên nhất thời không phản ứng lại. Làm gì đây? Dám đứng ta đối diện? Người mù sẽ không làm mười mấy cái người mù chứ? Lệnh hồ xung miếu đổ nát cuộc chiến đâm mù sao? Phi phi phi! Mắt Toa Ca động thủ sao? Bên cạnh tiểu đệ nhắc nhở, Mắt đánh giật mình, nét mặt dán mua ửng đỏ. Mẹ trứng, thức đêm xem tiểu thuyết chính là sẽ biến ốc, hắn chỉ vào Sở Cương, "Máng, từ đâu tới mấy con chó con nhỏ nhỏ, cùng ra ra hò hét đúng hay không?" Sở Cương cười lạnh nói, "Hò hét, ngươi không xứng." Mắt to ca nhất thời nổi giận, tay phải vứt ra một cái hồi đao, đùng đùng hàn quang bắn ra bốn phía, vốn nên hiện ra giữ tợn khuôn mặt, nhưng bởi vì hình thoi đường viền, lộ ra cố kỳ hoa mùi vị. Có loại lặp lại lần nữa. Đứng sau lưng Sở Cương tiểu đệ nghĩ lên trước dùng thân thể ngăn trở đao, bị Sở Cương đẩy ra, không sợ chút nào áp sát Matsoka, ánh mắt khinh bỉ phối hợp hờ hững giọng nói, "Phật tổ nghe xong cũng phải tại chỗ biến thân nhẹ cao vận động viên." người, không xứng. mắt to ca trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, tay trái tóm hướng về sở cương cổ áo, tay phải mạnh mẽ đâm hướng về phần bụng. lâm bạch dừa khỏe mắt đột nhiên hí lại. tuy rằng sở cương hướng về hắn bảo đảm, phát sinh xung đột tuyệt đối không nuốt nổi thiệt thòi, đánh nhau ẩu đả, so với chính là giám liệu, náo không chết người. có thể không ngờ tới mắt to ca những thứ này người hung hăng quá lâu, ra tay chính là cán dài đạo cụ. sở cương du đột nhiên như người, đầu gối trái bay lên, va về phía mắt to dưới hố, tay phải đồng thời nhanh như tia chớp nắm lấy cầm dao cổ tay, dùng sức lùi về phía sau phá gãy, thẳng thắn rút khoát đoạt lấy dao, thuận thế đâm vào bụng của hắn. Mắt Toa Ca phát ra tiếng kêu thảm, Sở Cương mặt không biến, sắc rút dao ra, dùng dính máu lưỡi dao vồ vô, vô mắt Toa Mặt, lại nhấc chân đem hắn đạp trở lại. Mắt Toa Ca không lưng gỗ bụng, đau cả người chảy mồ hôi, chúng tiểu đệ mau mau đỡ lấy, hoàn toàn trong lòng kinh hãi. Ổn, chuẩn, tàn nhẫn, Sở Cương lấy phích lịch thủ đoạn để ép bẫy, sau lưng mới vừa cái kêu ý đổ chặn dao tiểu đệ lại lần nữa tiến lên, một cách tự nhiên từ trong tay hắn tiếp nhận hồ đồ dao, trước tiên lao đi Sở Cương vươn ngón tay, lại cầm dao ở tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm mắt Toa mấy người, tựa hồ chỉ chờ Sở Cương ra lệnh một tiếng. Liền sẽ không muốn sống sống tới thanh ngao nhận lần lượt từng cái đâm vào trong bụng của bọn họ chân trần không sợ xỏ dày hoành sợ không muốn sống trôi thực vật cấp thấp nhất trái lại ở máu phun năm bước thời điểm đột ngột đứng đến trôi thực vật đỉnh cao nhất trở về nói cho lý kính đông trước tiên đi hỏi thăm một chút lâm tiên sinh là người nào trở lại theo ta đàm luận thủ tục phí các ngươi phải tiếp tục chơi tàn nhẫn hai ngày nữa chúng ta có thể hẹn cái so so nếu là muốn đi bại đạo cũng tùy theo các ngươi sở cương khí chàng vân mở chỉ vào bên cạnh cầm dao tiểu đệ nói hắn đâm người hắn đi vào thủ hạ ta giống như vậy chịu vì ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, còn có mấy trăm không phục liền đến. Bất quá, ta cũng rõ ràng nói cho các ngươi, ta đi vào một cái thủ hạ, các ngươi phải làm tốt mười người bị chém tử chuẩn bị, ta người không chết hết, liền cẩn thận mạng của các ngươi. Mắt to ca phần bụng máu liên tục hướng bên ngoài thấm, sợ cương rất có chừng mực, tách ra chỗ yếu, không thương tổn được trong bụng nội tạng, nhìn qua người, kỳ thực là bị thương ngoài ra, cầm máu liền không quá đáng lo. Nhưng hắn đâm người lúc lén khốc, thủ hạ tiểu đệ gánh tội thay lúc luận kết, cái này sẽ nói lời hung ác lúc bá khí, hoàn toàn xem đã tê dần mắt to ca mấy người, liền câu khách sáo cũng không dám thạ. Mang theo bọn tiểu đệ vội vã rời đi. Các thương hộ vang lên nhiệt liệt tiếng reo hò, cái này vẫn là Lý Kính Đông sưng bá thế kỷ thành những năm này, lần thứ nhất nhìn thấy hắn người ăn quả đắng. Bất quá cũng có gan nhỏ sợ phiền phức, biết lần này làm lớn, nói không chắc sẽ chết người, trong lòng tính toán trước tiên đóng cửa rừng buôn bán mấy ngày, chờ sự tình giải quyết lại trở về. Tổn thất liền tổn thất đi, dù sao cũng hơn thay bay vạ gió cường. Nghiêm Phó tổng nhận được thông báo, lập tức từ tầng cao nhất xuống tới lầu 1, nhìn trên đất vết máu, tầng tầng tở dài, dặn dò quét dọn quét dọn sạch sẽ, không lo nổi nói chuyện với Sở Cương, đối với trong đám người lâm bạch dược liếc mắt ra hiệu. Hai người trước sau trở về văn phòng. Lâm Tiên Sinh, lần này nên kết thúc như thế nào a? Lâm Bạch dược vừa mới chuẩn bị án đuổi hắn, như Phó Tổng giám cũng thúc ngựa chạy tới, nghe Nghiêm Phó Tổng nói đầu đuôi câu chuyện, sợ đến không chịu nổi, vẻ mặt đưa làm nói, "Lâm Tiên Sinh, Lý Kính Đông đó là không treo chọc được chó điên, hắn đòi tiền, cho hắn đuổi rồi chính là, cần gì náo đến nước này. Ngài là phú quý người, không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, phạm không được chấp nhận với Lý Kính Đông. Ta nghe nói Lý Kính Đông bắt nạn hành hùng, tung người hành hùng, trên tay còn có mạng người quan tỏa, bình thường làm việc hung hăng, thích làm náo động, người như vậy, nói rõ không sống nổi quá lâu." Các ngươi cũng không cần sợ như sợ cọp. Nghiêm Phó tổng cùng như Phó tổng giám hai mặt nhìn nhau, trong lòng đồng thời kêu khổ, ngài là không sợ, cùng lắm thì phủi mông một cái, đi thẳng một mạch. Nhưng chúng ta còn ở Đông Giang Hỗn, còn có người nhà Hải tử, không sợ không được a. Lâm Bạch Dược mỉm cười, đi tới cửa sổ sắt đất một bên, kéo màn cửa sổ ra, nhìn lâu ở ngoài đèn đuốc sáng choang, Tuấn Lãng khuôn mặt hoặc sáng hoặc tối, nhẹ giọng nói, các ngươi đã cảm thấy Lý Kính Đông là phiền phức, tốt lắm, trong vòng 2 ngày, ta để Lý Kính Đông từ Đông Giang hoàn toàn biến mất. Chương 31, ngụy nhà tiên tri. Giở đi thế kỷ thành trên xe. Sở Cương không có che lấp sự lo lắng của hắn, thấp giọng nói, "Ngươi không nên để ta nói câu kia hỏi tham Lâm Tiên Sinh là người nào, Lý Kính Đông rất khó đối phó, ngươi nếu là bại lộ thân phận sẽ gặp nguy hiểm." Đừng lo lắng, Lý Kính Đông coi như là con quạ, cũng có hắn nuốt không nổi đồ vật. Lâm Bạch dược vỗ vỗ Sở Cương bay, ra hiệu hắn an tâm, nói, "Sở dĩ để ngươi nói câu nói kia, là vì ma túy Lý Kính Đông, để cho hắn nghi thần nghi quỷ, ít nhất hai ngày nay không điều tra rõ ràng thân phận của ta trước, hắn sẽ không manh động." Lý Kính Đông không phải kẻ lỗ mãng, lỗ mãng đi không tới hôm nay. Coi như là vậy, cũng chỉ có thể kéo dài hai ngày. Ta cảm thấy, lý do an toàn, ngươi vẫn là mang theo diệp tây các nàng rời đi trước một trận. Ta lưu lại, mang theo các anh em cùng hắn cứng chống, như tình thế không ổn, ngươi lại nghĩ cách thoát thân. Ta muốn chính là kéo dài cái này hai ngày thời gian, hai ngày sau, Lý Kính Đông liền không còn là chúng ta phiền phức. A, Sở Cương lúc này tâm tình cũng như, nghiêm hai người không sai bị lắm, đều cảm thấy Lâm Bạch Dược đang nói mơ. Lâm Bạch Dược khẽ mỉm cười, nói, ngươi quên, ta trước đây nói với ngươi, thần tài vĩnh viễn đứng ở phía ta bên này, có thần tài phù hộ, còn sợ gì? Nếu là sợ Lý Kính Đông, rứt khoát hao tài tiêu hai là tốt rồi. Cần gì cho ngươi đi cùng hắn cứng đôi cứng. Bất quá là mượn cơ hội này, để ngươi xuất đầu lộ diện lập lập uy, miễn cho ta rời đi Đông Giang sau, còn có người dám tìm ngươi xin sự. Đúng đấy, Sở Cương đột nhiên nhớ tới đêm đó ở cung, tất cả mọi người đều cho rằng bụi bậm lắng xuống thời điểm, cái cuối cùng banh vào lưới xác Minh Lâm Bạch Dược dự kiến trước. Tuyệt như thân tích, chẳng biết vì sao, Hàn Tâm trong nháy mắt bình tĩnh lại. Nếu Lâm Bạch Dược nói Lý Kính Đông không phải phiền phước, vậy thì Tuyệt sẽ không trở thành phiến phước. Lâm Bạch Dược không phải mạ vào thế giới trong ảo dị ẻn văn pháp sư, không có cách nào mở cái truyền tống môn, đem Lý Kính Đông đưa đến các tinh cầu khác. Hắn cũng không phải dị giới bên trong nắm giữ ngôn xuất pháp tùy giáo hoàng, có thể một câu nói để Lý Kính Đông từ Đông Giang biến mất. Đây là bình thường nhất bất quá đô thị, không có ma pháp, không có thần lực. Nhưng hắn lại là nhất không tầm thường cái kia một cái, trở lại năm 98, làm không được người sói, làm không được bình dân, hắn có thể coi làm nhà tiên tri. Vì sao trong vòng 2 ngày có thể giải quyết Lý Kính Đông? Bởi vì Lý Kính Đông ở Đông Giang hung hăng gần 10 năm, dựa theo phạm tội chu kỳ luật, đến nên chết giả thời điểm. Lâm Bạch dược có thể xác định, chính là đầu tháng 8 mấy ngày này, trong tỉnh an bài liên hợp hành động. Bắt được Lý Kính Đông cùng với đội thành viên hơn 200 người, bao quát Lý Kính Đông ở bên trong thủ lĩnh nòng cốt phán xử tử hình có 17 cái, hơn người cũng phần lớn là 10 năm trở lên thời kỳ thủ án. Lý Kính Đông tiêu diệt, đại diện cho thập kỳ 90 trung hậu kỳ cái kia đoạn thu bạo lại tàn khốc giang hồ vở kịch lớn chính thức kết thúc. Cái này ở đương thời, là náo động đông giang sức bùng nổ sự kiện lớn, đầu đường cuối ngõ bản tán sôi nổi, thêm vào sau đó truyền thông rộng khắp đưa tin cùng thâm nhập vật trận, để Lâm Bạch Dược nắm giữ rất nhiều then chốt thời gian tuyến cùng then chốt nhân vật. Hiện tại, chỉ cần hắn lại thêm thanh lựa mà thôi. Lâm Bạch dược quay đầu nhìn ghế phụ chạy cái kia thế sở cương gánh trách nhiệm tiểu đệ, cười nói, "Ngươi tên là gì?" Tiểu đệ rất kính cẩn trả lời, "Đường Tiểu Kỳ, Kỳ quay Kỳ, mọi người cũng cứ gọi ta Quỷ à hỏi." "Ồ." Đường Tiểu Kỳ lộ ra mấy phần thật không tiện vẻ mặt, nói, "Bởi vì ta người này rất hiếu hỏi, không chịu thiệt, người khác đâm ta một đao, ta muốn đâm trở lại ba đao mới thu tay lại." Lâm Bạch dược mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến, đột nhiên lại hỏi, "Cưng, ca tổn thương người, ngươi tại sao chịu thế cưng ca gánh tội thay?" Đường Tiểu Kỳ nói, "Tháng trước, chúng ta cùng người khai chiến, Giang Hải ca chúng 10 mấy đao, và ở bệnh viện đến 20 vạn cứu mạng tiền." Ta không biết Lão Đại từ đâu kiếm đến nhiều tiền như vậy, không chỉ có chữa bệnh cho hắn, trả lại Giang Hải mẫu thân và muội muội tiền trợ cấp gia đình, nhưng ta tin tưởng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, Lão Đại chắc chắn sẽ không vứt bỏ chúng ta. Đừng nói cái kia mắt to ca chỉ là da lông thương nhẹ, coi như hắn chết rồi, ta cũng đồng ý nắm mạng của mình đi đổi. Giang Hải chính là cái kia vì cứu Sở Cương bị chém thương người, muốn không phải vì cứu tính mạng của hắn cần gấp bút lớn tiền, Lâm Bạch Dược kỳ thực rất khó nói phục Sở Cương giúp hắn giả tạo thân phận diễn kịch, đi thị trường ngầm bên trong giao động nhiều người như vậy, nói cái gì ngu xuẩn nói đây. Sở Cương trường đường tiểu kỳ một chút, đối với Lâm Bạch Dược giải thích. Hắn là cô nhi, từ nhỏ ăn bách gia cơm lớn lên, quê nhà là cái nào chính mình cũng không biết. Năm năm trước bị bọn buôn người mang tới Đông Giang, chuẩn bị chém tay chân, phân thành người tàn tật đến trên đường ăn xin kiếm tiền, bị Giang Hải ngẫu nhiên gặp được cấp cứu, không địa phương thu xếp, liền cùng chúng ta la lộn. Nhắc tới cũng là hảo hải tử, bệnh quá khổ, làm nữa. Lâm Bạch dừa suy tư, chầm mặc chốc lát, nói, sau đó đánh đánh dết dết chuyện đường làm nữa. Cái thời đại này biến chuyển từng ngày, đường khác chỉ có thể càng chạy càng hẹp, chỉ có đi chính đạo mới có thể đi lẽ thẳng khí hùng, cũng có thể đi lâu dài. Đường Tiểu Kỳ không lên tiếng, nhìn về phía Sở Cương. Sở Cương hướng về phía hắn sau gáy đánh một cái tát, cười nói: "Ngươi Lâm ca, chính là ta, biết không?" Đường Tiểu Kỳ mau mau gật đầu, nói: "Biết rồi, lão đại." "Đừng gọi lão đại, sau đó gọi sở tổng." "Sở." "Hắc, sở tổng." Đến Hồng Nhan thập nhị sai thuê lại nhà trọ dưới lầu, Đường Tiểu Kỳ xuống xe, đêm nay hắn nhiệm vụ chính là canh giữ ở nhà trọ ngoài cửa, để người vào nhất. Sở Cương gọi tới Trần Hạo Nhiên, cùng Lâm Bạch dược một đạo đi bái kiến Đông Giang sưởng điện tử Mã Minh Chí sở trưởng. Mã Xưởng trưởng lão mà gì kiên, uống câu kỳ nước, còn không ngủ, nhìn thấy ba người rất hưng phấn, nói: "Chúc mừng sở tổng a." ta xem trực tiếp, ngày hôm nay hoạt động rất thành công, không, là phi thường thành công. địa Quang Lượng tiêu thụ nhất định phải đánh vỡ ghi chép. Sở Cương khách khí hai câu, nói, Mã Sứ trưởng, kỳ thực chúng ta tới là hướng về ngài thừa nhận sai lầm. a, làm sao? Ngay sau đó do Trần Hạo Nhiên hướng về Mã Minh Chí giải thích tinh hà ánh tượng thành lập đến cuối, Sở Cương chỉ là ở bề ngoài pháp nhân, chân chính ông chủ cùng người đầu tư, kỳ thực là phân thành tùy tùng lâm mạch dược. Mã Minh Chí cười ha ha, cũng không có bị lừa dối tức giận. Hàn tuổi tăng người, trải qua trước là hậu bị chịu đòn thời đại, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nồng nặc nước nhà tình cảm. Người trẻ tuổi là một cái quốc gia cùng dân tộc tương lai, ưu tú người trẻ tuổi càng nhiều, càng có thể đại biểu tương lai là ánh sáng cùng ngọn ánh, đây là chuyện tốt. Ai nha, thất lễ, không nghĩ tới Lâm tổng ẩn che giấu như thế sâu, ngay cả ta tự nhận xem người rất chuẩn lao gia hỏa, cũng cho che giấu. Văn bối trong nhà quản giáo nghiêm, không cho xuất đầu lộ diện, vì lẽ đó chính mình đi ra học làm ăn, chỉ có thể đem sợ tổng đẩy lên phía trước. Xin hỏi Lâm tổng trong nhà là? Mã xưởng trưởng thứ đôi, hiện tại là gia phụ quan trọng bức mật, rất nhiều chuyện không tiện tiết lộ, sau đó chờ cơ hội thích hợp lại hướng về Mã xưởng trưởng nói rõ. Năm 98 chính là địa phương các cấp nhiệm kỳ mới thời điểm, Mã Minh Chí bị Lâm Bạch Dược mây mù dày đặc lời nói thuật cố ý dẫn hướng về phương diện này liên tưởng, lúc này lộ ra tâm linh thần hội ý cười. Bất quá hắn là muốn lùi người, không tồn tại trên cột lý mợ, thuần túy là xem Lâm Bạch Dược vừa mắt. Hắn có thể từ không đến có, đem hồng nhan thập nhị sai kiếm đến hiện tại cái này thành thế, lại mượn gà sinh trứng, đem địa quang bán thuận thông thuận sướng, đó là có bản lĩnh thật sự, cũng không phải là chỉ dựa vào trong nhà công tử bột. Là ta hỏi không thích hợp, Lâm tổng đừng để trong lòng. Mã Minh Chí ở quốc sĩ lăn lộn nửa đời, cũng là lão nhân tình biết lâm bạch dược đêm nay là không có chuyện gì không lên điện tam bảo cười nói nói đi gặp phải phiền vãi gì thừa dịp ta khuôn mặt già mua này bây giờ còn có thể bán chút mặt mũi nếu là không làm trái quy tắc cũng liền mặt dày giúp các ngươi làm Liên biết mã sưởng trưởng sẽ không xem chúng ta được bắt nạt. lâm bạch dược đem thế kỷ thành cùng lý kính đông sung đột nói mã minh trí giận tím mặt nói lý kính đông ta biết một cái vô lại lưu manh dựa vào thế kỷ thành làm những tiêu đạo văn làm ăn phát tài rồi quả thực không chuyện ác nào không làm bình thường ta không thèm để ý hắn hiện tại chọc tới các ngươi trên đầu tốt xấu cũng là đông giang điện tử hợp tác đoàn bọn không thể như thế quên đi Tốt, Ta ngày mai đi tìm chính pháp ủy vương phó bí thư, để cho hắn thật tốt quản quản Đông Giang Trị An. Đừng, không thể tìm vương phó bí thư. Lâm Bạch Dược vừa nãy vì sao phải dùng nói thuật để Mã Minh Chí hiểu lầm hắn là quan lại con cháu? Chính là vì Điền Lên lúc này hố, bằng không nhân ra dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói những kia tin tức? Ta nghe trong nhà đã nói, vương phó bí thư cùng Lý Kính Đông quan hệ phức tạp. Lao Giang, hãy nghĩ à, nếu là không điểm vấn đề, Lý Kính Đông làm sao có khả năng ở Đông Giang làm mưa làm gió 10 năm còn sừng sững không ngã? Mười năm này, có thể chính là vương phó bí thư từ phân chia cục đến cục thành phố lại tới chính pháp ủy mây xanh con đường. Mã Minh Chi từ nổi giận bên trong tỉnh táo lại, hắn thật giống cũng nghe qua giữa hai người nghe đồn, bất quá trong thành phố các loại nghe đồn bay lượn trời, cũng không ai biết thật giả. Có thể vẫn nhất là thật sự đây. Vậy làm sao bây giờ? Lão gia ngài nhận thức Tiểu phó thị trưởng sao? Mới từ tỉnh thành Điều tới Kiều Duyên đỉnh. Đúng, chính là hắn, hắn mới vừa điều lại đây ba tháng, tuyệt đối không có quan hệ gì với Lý kính Đông, lại là chủ trào kinh tế thường vụ. Lão gia ngài nếu là tìm hắn, ta cảm thấy ít nhất sẽ không thiên vị. Mã Minh Chi do dự không quyết định, nói, nhưng hắn vừa tới, căn cơ bất ổn, không biết có hay không can đảm sửa trị Lý kính Đông. Tiêu Duyên Đình không chỉ có can đảm, hắn vẫn là tổ điều tra phó tổ trưởng. Lý Kính Đông ở Đông Giang làm sằng làm bậy, kỳ thực đã gây nên trong tỉnh quan tâm. 3 tháng trước bí mật thành lập tổ điều tra, Tiêu Duyên Đình từ Việt Châu hàng không Đông Giang, mục đích chủ yếu nhất định là vì phát triển Đông Giang kinh tế toàn cục cân nhắc. Nhưng ở toàn cục ở ngoài cũng mang theo nổ Lý Kính Đông cái này viên chiếm giữ ở Đông Giang nhân dân trong máu thị tú áp tính nhiệm vụ. Lý Kính Đông không nổ, những người khác học theo răng rắp, buôn bán hoàn cảnh không cải thiện, làm sao có khả năng phát triển kinh tế? Vì lẽ đó, đây là rút dây động dừng chuyện, nên thanh toán đâm đầu. Tổ điều tra tổ trưởng là trong tỉnh. Phó tổ trưởng năm vị, bốn vị là trong tỉnh các ban ngành liên quan đầu lĩnh, Đông Giang thị nhậm chức phó tổ trưởng lãnh đạo, có mà lại chỉ có Tiểu Duyên Đình một người. Nói cách khác, nhìn như đứng hàng thứ thứ năm thường vụ phó, trên thực tế là trước mặt Đông Giang nhất được phía trên tín nhiệm người. Sự thực cũng là như thế, bởi vì ở sau 3 tháng, lão lùi lại ở hàng 2, lão nhị điều đến chỗ khác, Tiểu Duyên Đình toàn phiếu được tuyển nhiệt ca. Lâm Bạch Dược thật đang nghĩ muốn làm, là thông qua Mã Minh Chí tổ giác, sớm trôn xuống cùng Tiểu Duyên Đình trong lúc đó quan hệ gián buộc. Người này, ngày sau sẽ thăng chức rất nhanh. Lâm Bạch Dược không cần rựa vào hắn cũng có thể phát tài nhưng muốn an thân phải có đầy đủ bữa hộ mệnh bởi vì tiền rất nhiều lúc cũng không phải vấn năng chương 32, không gì không làm được phật đêm khuya kiều duyên nhiên ở lại đông giang khách sạn nên đón khách không mời mà đến tắt đổi tên kiều duyên đình rồi mới vừa vào cửa cũng không dép lê mã minh trí liền ồ nào lên nói kiều thị trưởng ta liền muốn hỏi một chút đông giang điện tử chuyện ngươi quản hay không kiều duyên nhiên cho rằng mã minh trí vẫn là vì đông giang điện tử phá sản gây dựng lại ôm bất bình bắt chuyện hắn ngồi xuống cười nói mã lão ngồi một chút đừng nóng tính như thế có ý kiến có thể nhắc tới nhưng có cái nguyên tắc không thể mắng lương Mã Minh Trí ra đời Đông Giang điện tử lại là Đông Giang thị trước đây đầu dòng quốc sĩ từ trong nhà máy đi ra lãnh đạo cán bộ hiện tại trải rộng quận thành phố mỗi cái chủ yếu bộ ngành vì lẽ đó hắn giống như không tức giận tức giận lúc liền thư ký đều dám ngay mặt mắng người khác cũng không làm gì được hắn phân cao thấp đi không đáng sắp về hưu người cũng không có gì quyền càng không có gì xung đột lợi ích không phân cao thấp đi nước bọt phun đến trên mặt làm sao cũng không dễ chịu chỉ có thể kính sợ tránh xa có thể trốn liền trốn bất quá người khác lần đi Tiêu Viên Niên trốn không được hắn là chủ trào kinh tế, đông giang điện tử sửa chế là trong thành phố hạng nhất đại sự, nhất định phải mã minh trí tích cực phối hợp. rút bỏ yếu tố này, hắn kỳ thực thật thượng thức mã minh trí, nhiều năm như vậy cẩn trọng, không có tư tâm, nhân cách cao thượng. tuy rằng xưởng điện tử rơi xuống cái này đất ruộng, nhưng này là thị trường phát triển tất nhiên kết quả, cùng hắn bản thân cũng không liên quan quá nhiều. không chửi mán nó được không? các ngươi làm lãnh đạo, thói quen ngồi ở trong phòng làm việc mở hội nghe báo cáo, cao cao tại thượng liền không thể tự mình thâm nhập quần chúng, nghe một chút dân chúng chân thực tiếng hô, nhìn mọi người đều làm sao đánh giá các ngươi? Tiểu duyên niên nghe ra lần này vị không đúng, ngồi ngay ngắn thân thể, biểu hiện trở nên nghiêm túc, nói: Mã Lão, ta không phải nghe không tiến vào ý kiến người. Đêm nay chỉ có hai người chúng ta, vậy thì giao giao tâm. Mặc kệ phía dưới có cái gì bất mãn, đều mời ngài nói thẳng cho biết, có thì lại sửa chi, không có thì lại thêm nỗ lực mà. Ta công tác chính là để bách tính thỏa mãn. Vậy ta nói thẳng, thế kỷ thành hơn một nghìn thương hộ, tương quan người làm mấy vạn người, mỗi tháng buôn bán khoảng mấy trăm vạn, nhưng là tiền đều đi đâu? Chính phủ tịch thu bao nhiêu thuế, thương hộ không kiếm lợi bao nhiêu tiền, dân chúng cũng không được đến bao nhiêu lợi ích thực tế, đều bị Lý kính đông tiên khốn kiếp kia cho cắt đoạn làm cướp người khác các ngươi mặc kệ ta cũng quản không được có thể hiện tại cướp được trên đầu ta đến đến rồi Tiểu Duyên Đình nghe được tên Lý Kính Đông trong lòng nhảy một cái nhưng mặt ngoài trên cũng không chút nào biến hóa nói Mã Lão đừng nóng nổi Lý Kính Đông người này ta biết hắn lại cả gan làm loạn cũng không dám đi Đông Giang Điện Tử gây sự chứ ta mượn hắn hai cái mật Mã Minh Chí trợn tròn đôi mắt phi ói ra nước bọt nói nhưng hắn bắt nạt đến ta khách hàng trên đầu chuyện gì xảy ra Tiểu Duyên Đình kinh ngạc nói nhà máy không phải đã lâu không gạo vào nồi rồi sao công chức đám người gào gào kêu chờ cơm ăn tìm trong thành phố muốn trợ cấp, tiểu thị trưởng ngươi ra sức khất tử, từng ngày từng ngày kéo. Tiểu duyên Đình vội ho một tiếng, nói, trong thành phố tài chính cũng đúng là khó khăn. Mã lão, nói chính sự, cái gì khách hàng? Là một vị trẻ tuổi có vì nhà xí nghiệp, họ Lâm, gọi Lâm Mạnh Dược, thị trường như thế kinh tế đình trệ, còn dốc hết vốn liếng đầu tư 30 vạn, xin mời xưởng điện tử đại công, sản xuất kim khúc địa quang, chính bản, đặc biệt đến Việt Châu mua bản quyền. Gần nhất cái kia rất hỏa hồng nhan thập nhị sai tập hợp, tiểu thị trưởng nghe nói không? Tiểu duyên đỉnh cười nói, chuyện lớn như vậy, ta đương nhiên phải biết à, ngày hôm qua nghe tuyên truyền miệng đồng chí nói Báo chiều tuần này lượng tiêu thụ đều trở phiên, hai bộ tỷ lệ người xem cũng tăng vọt. Ai, đúng rồi, đêm nay có phải là còn ở Thế kỷ Thành có trực tiếp? Đúng, Hồng Nhan thập nhị sai chính là vị kia Lâm tổng dưới cờ nữ đoàn, cũng là Kim Khúc đĩa Quang MV vai nữ chính, nhân gia công ty nhọc nhằn khổ sở sinh sản nội dung, tuyên truyền khởi động, cuối cùng rốt cục bắt đầu tiêu thụ, bán tốt, không phải thiên kinh điểm nghĩa. Có thể lý kính đông đỏ mắt ta, buổi tối phái chó săn, mấy chục người, cầm dao mang theo cồn, chạy đến Thế Kỳ Thành nện nhân gia cửa hàng. Tiêu Duyên đỉnh sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, nói, còn có chuyện như vậy? Ta là sẽ nói lão sao? Mã Minh Chí giọng lớn lên, nói: "May là Lâm tổng công nhân có mấy phần huyết tính, tại chỗ ngăn cản Song Phương độc thủ đem Lý Kính Đông người cho dọa lui. Bất quá, Lý Kính Đông là cái gì mặt hàng? Làm sao có khả năng chịu thiệt? Ta nghe nói hắn đã thả ra nói, bắt đầu từ ngày mai, Đông Giang thị tất cả địa quang hàng bán buôn cùng bán lẻ thương đều không cho phép vào Lâm tổng công ty hàng." Tiêu Duyên Đình tin tưởng Mã Minh Chí sẽ không nói láo, bởi vì chuyện như vậy hắn đánh mấy cái điện thoại liền có thể hỏi rõ trắng, mà điều này cũng đúng là Lý Kính Đông bình thường phong cách làm việc. "Tiểu thị trưởng, Lâm tổng mới vừa tìm tới ta, cả người tức giận." Hắn nói: Đông Giang thị bị Lý Kính Đông một tay che trời, không nói lý, chuẩn bị ngày mai đi Việt Châu tìm người cáo trạng, không làm cá chết lưới rách, quyết không bỏ qua. Hả? Hắn là Việt Châu người? Có bối cảnh. Cụ thể bối cảnh ta không rõ ràng, làm ăn chỉ cần theo hợp đồng làm việc, tiền khoản tới sổ, những khác ta cũng không tiện hỏi nhiều. Nhưng ta đoán là có chút bối cảnh, ở hắn tuổi tác, người bình thường không thể tùy tùy tiện tiện lấy ra mấy trăm ngàn làm ăn, cũng lại nói làm việc để lộ ra đến gốc gác cũng không được, hẳn là có lai like lịch lớn. Tiêu Duyên Đình nhẹ nhàng khúc lên ngón tay trọ, dùng khớp gõ lên mặt bàn, đây là hắn suy nghĩ lúc đã từng dùng mờ ám. Nếu như có bối cảnh lại về Việt Châu náo, bị lý Kính Đông bên này nhận được tin tức, có thể hay không đánh rắn độ cỏ. Tổ điều tra bí mật điều tra lâu như vậy, mắt thấy muốn thu lưới, nếu là tiết lộ Phong thanh, để lý Kính Đông cảnh giác. Hắn nhưng là thuộc về vỏ, trong tay có tiền mặt, lần trốn đường tắt quá nhiều, sẽ cho bắt lấy tạo thành phiền toái rất lớn. Thấy Kiều duyên đình vẫn là không mở miệng, Mã Minh Chí có chút cũng lên, nói: Kiều thị trưởng, ngài cho ta lời chắc chắn, đến cùng quản hay không? Nếu là thật sự không quản, ta trở lại lui lâm tổng đơn, ngược lại làm ăn này cũng không cách nào làm, không thể để cho hợp tác đồng bọn bởi vì đông gian ác liệt hoàn cảnh mà thiệt thòi tiền." còn trong sưởng công chức, thích náo liền náo, ta ép không được. Một năm không cho người phát tiền lương, thật là khó nhận đơn, làm ăn lại không làm được, còn muốn cho người ngoan ngoãn không gây sự, đến nào có cái này lý. Tiểu duyên niên một lần nữa cho mã minh trí tục trà, nói, mã lão, không nên vọng động, ta cũng không nói mặc kệ sao. Đông giang điện tử sửa chế phương án, trong thành phố đã trên sẽ thảo luận, ta phỏng chứng rất nhanh sẽ có thể thông qua, nhiều nhất 2 tháng liền có thể đi vào chính thức thực thi giai đoạn. Ngài là lần này sửa chế ép quang thạch, không còn này, chúng ta trưởng không được đà, làm muốn lật tuyển, đến thời điểm từ trên xuống dưới loạn thành hỗn loạn đối với trong thành phố không được, đối với đông giang điện tử tiền đồ càng không tốt, đúng hay không? Mã Minh Chí nâng chung trà lên, uống một hớp, để ép ép hỏa khí, nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tình huống bây giờ, thương tổn không phải lâm tổng một người, mà là như lâm tổng như thế, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái nghĩ đến đông giang đầu tư làm ăn nhà xí nghiệp, tiêu thị trường, ta bộ xương già này, không vì cái gì khác, chỉ vì dân chúng van cầu ngươi, còn như vậy tiếp tục làm, đông giang thị phát triển, sẽ ở tô hoài toàn tỉnh lo đáy. Như vậy đi, Lý Kính Đông chuyện, ngươi cho ta một ngày. Mã Minh Chí cuối cùng lời nói này cho Tiêu Viên Đình xúc động cực lớn hắn ở trong lòng hạ quyết tâm nói cho tới vị kia lâm tổng xin mời mã lao trở lại cần phải giúp ta khuyên đủ hắn trước tiên không muốn về việt châu lại càng không muốn tìm người động lý kính đông muộn nhất biết rõ liền có thể thấy rõ ràng ta nhất định cho ngươi cùng lâm tổng một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn rời đi đông giang khách sạn mã minh trí đứng ở cửa quay đầu nhìn một chút bên trong tòa kia hai tầng lầu nhỏ thầm nói thật là quái ta chụp lâm tổng nói những câu nói này quả thực làm cho tiểu thị trưởng cho hứa hẹn đến cùng ngày mai thì như thế nào thấy rõ ràng đây chẳng lẽ còn có thể đem lý kính đông cho bắt được hắn lắc đầu bật cười bị chính mình trẻ con ý nghĩ cho cười. đừng nói kiều duyên đình chỉ là thường vụ phó, căn bản động không được lý kính đông, coi như hắn có năng lực này, cũng không phải trong vòng một ngày có thể làm được. được rồi, cũng coi như không phụ lâm tổng nhờ vả, có lẽ ngày mai sẽ có người ép ép một chút lý kính đông tiêu não, để cho hắn không dám lớn lối như vậy. ít nhất phải đem đầu một nhóm cái kia năm vạn tấm đĩa quang ra hàng. đưa đi mã minh trí, kiều duyên đình đứng dậy đi tới bên cửa sổ, hắn không thích kéo màn cửa sổ ra, nhưng hắn yêu thích xuyên thấu qua rèm cửa sổ một góc quan sát thế giới bên ngoài. có lúc từ nhỏ xem lớn, sẽ thấy không giống nhau phong cảnh. thì như. Hắn cái này sẽ thấy mã minh trí trong bóng tối bóng lưng. Năm gần 60 người, thân thể gầy yếu bắt đầu loạn cọm, bước chân cũng biến thành lảo đảo, nhưng cái này bận tâm cả đời người còn đang vì Đông Giang thị buôn bán hoàn cảnh, làm vì Đông Giang sưởng điện tử sửa chế, làm vì chỉ là mấy trăm ngàn nhỏ tờ khai mà buôn ba. Khi thực hắn muốn thật sự vung tay mặc kệ, lấy hắn tư lịch, ai cũng không thể nói cái gì, hoàn toàn có thể ngậm kẹo đũa cháu, an hưởng tuổi già. Nhưng hắn còn ở kiên trì, còn không hề từ bỏ. Hắn nuôi đồ gì? Hắn đồ chính là Đông Giang thị kinh tế càng ngày càng tốt, dân chúng tháng ngày càng ngày càng tốt. Đây là một cái chân chính người Đảng cộng sản. Tiêu Duyên Đình có thể cảm nhận được, Mã Minh Chí lúc đi có chút ủ rũ. Có thể lý giải, bởi vì đổi làm hắn, cũng sẽ đem ngày mai giải quyết lý Kính Đông xem thành một câu từ chối lời nói. Tiêu Duyên Đình nhìn theo Mã Minh Chí bóng lưng biến mất, đi tới trước bàn làm việc, bấm điện thoại, "Này, tổ trưởng, ta đề nghị, hẳn là đem bắt lấy lý Kính Đông hành động, sớm đến ngày mai tiến hành. Ta biết, kế hoạch sớm định ra tại hai ngày sau bắt đầu bắt lấy, nhưng hiện tại xuất hiện một điểm mới tình huống, ta sợ sẽ kinh động hắn." "Đúng đúng, tình huống chính là như vậy, các tiểu tổ đã toàn bộ lấy chứng hoàn thành, ngày mai trảo, hoặc là 2 ngày sau lại trảo, đối với kết quả ảnh hưởng không lớn." Ngày mai, Tân có cơ hội, như hành trình công đổi, ngày mai 10 giờ sáng, Lý Kính Đông sẽ tham gia hán huynh đệ tốt nhất ở trung tâm thành phố khách sạn khai trường điển lễ. Sáng ngày thứ hai, Lâm Bạch Dược cùng Sở Cương, Trần Hạo Nhiên các loại chạm trán, Sở Cương nói, Lý Kính Đông đêm qua vương lời, không cho bất luận người nào tiến vào hàng của chúng ta, ta sợ có chuyện, muốn hay không trước tiên đem thế kỷ thành điểm đóng, đem người đều rút khỏi đến. Không cần, hiện tại tuyệt không có thể thoái nhượng, điểm như thường lệ mở, không ai dám nhập hàng, liền đi bên ngoài tìm điểm nhờ, mỗi người phát 20 đồng khổ cực phí, đi trong cửa hàng ra ra vào, vào đem nhân khí làm lên. Trần Hạo Nhiên cũng khẽ nhủ, "Lâm tổng, chúng ta làm đứng đắn suy ý, phạm không được cùng địa đầu xã đấu, chờ thêm mặt nói vu vào, chúng ta đem thủ tục phí cho, làm ăn chỉ cầu cái an ổn." Lâm Bạch Dược cười nói, "Ta không cùng người phải chết đấu, Lý Kính Đông không đáng để lo, để cho các ngươi mở cửa tiệm, là mở cho người khác xem." Hắn không có điểm thấu câu nói này huyền bí, mở cho ai xem? Là cho Lý biên tập, hoàng chủ nhiệm, nghiêm phó tổng, lưu phó tổng giám, mã trưởng trưởng, thậm chí kiều duyên đình bọn họ những thứ này người xem. Bọn họ cho rằng Lâm Bạch Dược có hậu đại, có niềm tin, dám cùng Lý Kính Đông họ hét, cái kia nhất định phải chống đỡ mặt, không thể chịu thua đóng cửa quán không quan trọng lắm, nói rõ ngươi sức lực không đủ, vậy thì sẽ chọc cho người nổi lên nghi ngờ. Một khi khả nghi, dựa vào những thứ này người ở Đông Giang năng lượng, Lâm Bạch Dược đấy che giấu sâu hơn, cũng sẽ bị tra xích linh lợi, liền sợi lông đều không gánh nổi. Trần Hạo Nhiên ôm đầu, bất đắc dĩ thở dài. Từ tối hôm qua bắt đầu liền nghe Lâm Bạch Dược nói Lý Kính Đông muốn ngược lại muốn chết muốn xong đời, có thể ngoại trừ thấy Mã Minh Chí, cũng không thấy hắn có bất kỳ cái gì khác sắp xếp. Lẽ nào nếu chú, có thể chú chết Lý Kính Đông? Hắn cảm thấy Lâm Bạch Dược lần này có chút không dựa dẫm được, coi như Mã Minh Chí tìm hiểu thị trường cầu thông, tiểu thị trưởng đáp ứng đứng ra nói vui vào vậy cũng đến cho Lý Kính Đông xuống bậc thang mới được như bây giờ nói rõ muốn đối nghịch vậy ngươi tìm người ý nghĩa lại ở chỗ nào đây là chơi Lý Kính Đông chơi Mã Minh Chí cũng chơi kiểu duyên đình a gan lớn sao đại đại kẹo cao su bong bóng cũng thổi không được là gan lớn như vậy còn có đường sống sao chính là lái xe Toyota, núi trước cũng hoàn toàn không đường Lâm Bạch Dược cười cười không có an ủi Trần Hạo Nhiên chỉ có lúc này tuyệt vọng mặt sau chấn động mới sẽ càng ngày càng sâu tận xương thủy cương ca hỏi thăm được Lý Kính Đông ngày hôm nay động tĩnh sao hắn có một người anh em tốt khách sạn ngày hôm nay mười giờ khai trường Trước nửa tháng liền bắt đầu toàn thành phát thiệp mời, Lý Kính Đông nhất định phải đi. Biết rồi, cương ca, Hạo Nhiên, các ngươi đi thế kỷ thành nhìn chằm chằm, ta tìm người uống trà giải giải buồn. Lâm Bạch Dược vung vung tay, tiêu sái rời đi. Trần Hạo Nhiên ngơ ngác nhìn, đột nhiên nói, ta là thật bội phục Lâm tổng, không quản sự có được hay không, cái này khí định thần nhàn, cái này ung dung không đội, đánh chết ta cũng không làm được một phần bạn. Sở Cương lại nói câu để Trần Hạo Nhiên sau đó cảm thấy đặc biệt có triết lý, nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Lâm tổng khí định thần nhàn cùng ung dung không đội, chính là bởi vì hắn sát thực trưởng không Lý Kính Đông kết cục đây. Quan trà. Nhiu phó tổng dám lôi kéo đẩy mặt không tình nguyện nghiêm phó tổng đẩy cửa đi bảo. Nhận được Lâm Bạch Dược hẹn trà điện thoại, hắn kỳ thực khá là do dự một hồi. Thế nhưng đối với Lâm Bạch Dược gia thế mù quáng tín nhiệm, để cho hắn vẫn là quyết định đến đi gặp. Nếu như không đến, tiền Kỳ cảm tình đầu tư trôi theo nước là việc nhỏ, đắc tội rồi nhân ra, có thể hay không bị báo thủ mới là đại sự. Lý Kính Đông treo tới, hắn không treo chọc nổi a. đương nhiên, chết bần đạo, không thể không chết đạo hiu. Nhiu phó tổng dám kéo lấy hoàn toàn không muốn đến nghiêm phó tổng, vào cửa trước tiên cười theo, nói, Lâm Tiên Sinh, đợi lâu, trên đường xe hỏng rồi, làm lỡ một hồi không có chuyện gì, ta cũng mới vừa đến, đến, mới vừa pha tốt bích loa xuân, hai vị nếm thử. Lưu phó tổng giám xoay người ngồi đến tay trái bên, nghiêm phó tổng trợ mặt, không chịu ngồi tay phải mà là đến lưu phó tổng giám bên cạnh ngồi, cách chủ vị lâm bạch dược cách hai cái tỏa. nay không phải chỉ là thất lễ, hơn nữa là ngay mặt cấp người lúng túng. lâm bạch dược không hề để ý, tự mình cho bọn họ pha trà, cười nói, xin mời hai vị đến, là nghị cùng các ngươi cộng đồng chia sẻ sắp đến vui mừng. lâm tổng có chuyện vui, vậy ta phải trước tiên chúc mừng. lưu phó tổng giám vẫn là rất phối hợp nâng ân. nghiêm phó tổng như trước không nói lời nào. Không phải ta về vui, mà là ba người chúng ta người, không, là toàn bộ Đông Giang dân chúng về vui. Đó là uống trà uống trà, vui mừng mà, thế nào cũng phải cuối cùng công bố mới thú vị. Trong phòng trà bầu không khí có thể nói so với dùng đầu ngón chân móc ra cái biệt thự còn muốn lung túng. Coi như Ngưu Phó Tổng giám liều mạng sinh động bầu không khí, có thể nghiêm Phó Tổng trong lòng có ngăn cách. Chuẩn xác điểm nói là hắn sợ Lý Kính Đông muốn cùng Lâm Bạch Dược khẩn cấp cắt chém, biểu hiện ra chính là không phối hợp. Ngồi một hồi, nghiêm Phó Tổng đứng dậy cáo tử, Ngưu Phó Tổng dám kéo đều kéo không được, Lâm Bạch Dược nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã mười giờ, cười nói Nguyên ca. Có điện thoại di động sao? Ngày hôm nay ra ngoài không mang. Nưu ca đây, ta thân phận này, mua điện thoại di động không thích hợp, quá làm náo động. Cũng đúng. Lâm Bạch dược cười nói, vậy thì không để lại Nghiêm ca, bất quá ngươi lúc đi, tốt nhất đến quán trà trước đài cho tin tức linh thông nhất bằng hữu gọi điện thoại. Nghiêm Phó tổng ngẩn người, đối với Lâm Bạch dược gật gù, xoay người quyết tuyệt rời đi. Nói lời nói tự lấy lòng, hắn rất yêu thích cùng Lâm Bạch dược kết bạn, mọi người ở chung so sánh tự tại, cũng tán gẫu chiếm được, nếu không là liên lụy đến Lý Kính Đông, tội gì như vậy trở mặt đây. Nghiêm Phó tổng bước đi, Nưu Phó tổng giám đứng ngồi không yên. Trong đầu của hắn hai cái tiểu nhân ở giao chiến. Một cái nói đi nhanh lên đi, lão nghiêm nhiều người sáng suốt, hắn đều rút lui, nói rõ Lâm Tiên Sinh chọc vào tổ hong gò vẽ, ai dính ai xui xẻo. Lại không đi, bị Lý Kính Đông cái kia chó điên phát hiện, sợ là bị nuốt liền khớp xương đều không còn xuất lại. Một cái khác nói 99 lệ đều lệ, có thể hay không run cầm cập, liền xem cuối cùng cái này kiên trì. Kiên trì mở ra tâm cùng tâm trong lúc đó cuối cùng một 1 km, ngươi chính là Lâm Tiên Sinh người mình, sau này theo ăn ngon uống say, không so bảng trên phú bà còn thoải. Mái. Kết quả, không đợi cái nào tiểu nhân chiếm được phòng, cửa phòng lầm phá tan. Nghiêm phó tổng chạy thở hổn hển, trên chân giày cũng rơi một cái, hai tay đỡ con cửa, nhìn Lâm Bạch Dược, dường như nhìn không gì không làm được phận. Lý Kính Đông, bị tóm. Ầm. Nưu phó tổng giám cốc uống trà đánh đổ trên đất, vỡ thành vô số mảnh, hắn thoáng cái đứng lên, vội vàng nói, "Ai chảo, Trong thành phố?" "Không, trong tỉnh ra tay, không chỉ có Lý Kính Đông, cùng hắn có quan hệ, đưa hết cho bắt được." Bằng hưu ta nói, Lý Kính Đông lần này chết chắc rồi, không thể trở ra. Nưu phó tổng giám hoàn toàn trơn váng, quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch Dược. "Nếu có quăng?" Lâm Bạch Dược hờ hững an tọa, giơ lên cốc uống trà nhẹ ấp một cái, cười nói, vui mừng sao? Ta cùng hai vị lão ca cùng vui. chương 33, xuân đến ta không mở miệng trước. Lý kính đông rơi đài, như là vạn tấn tảng đã đập về phía phủ đầy bùi hồi lâu mặt băng, đem đông giang thị nhiều năm qua ám lưu trực tiếp phun ra đến tất cả mọi người mắt thường có thể thấy chỗ sáng. trong thành phố liên lụy đến rất nhiều người, mỗi cái hệ thống, mỗi cái cấp bậc đều có. rõ ràng ngày hôm qua còn ở mở hội, ngày hôm nay lại đột nhiên không gặp, còn có ngày hôm nay chính đang tại mở hội, bị người trực tiếp từ hiện trường mang đi trong lúc nhất thời quan bất liêu sinh mọi người gặp mặt yêu nhất hỏi lời nói từ sáng sớm ăn trưa biến thành đơn vị ngươi chúng thường sao các loại lời đồn cùng tiết mục ngắn sôn sao các loại tin tức cùng bạch trần cũng trở thành dân chúng nóng lòng nhất để tại câu chuyện cũng ở đây sau mười mấy năm còn thỉnh thoảng bị hóng gió các đại gia dư vị một phen có người bi tự nhiên có người mừng vị trí thuộc về củ cải hố, không một cái phải có người điền một cái Liên cảm giác mình lại được rồi đồ dự phòng đám người bắt đầu tích cực chạy hình thành rồi ấm lưu rõ ràng lưu tường kép bên trong dòng chảy nhỏ hiện tại đông giang thị lại như là mới vừa mắc mưa tiểu tì tì dù là đứng bất động bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ có giọt nước mưa rơi xuống. bất quá những thứ này phân tranh đều không có quan hệ gì với lâm bạch dược. hắn trong điểm còn ở chính mình mảnh đất nhỏ, thừa dịp tuổi trẻ kiếm tiền quan trọng. nghiêm phó tổng suýt chút nữa quỳ xuống, hắn thành tâm ăn năn đối với mình lâm trận lùi bước biểu đạt ý xấu hổ, tuy hơi chút công danh lợi lộc điểm nhưng cũng so với chết cũng không quay về cưỡng lửa tốt. lâm bạch dược còn có hợp tác với hắn địa phương, dù sao thế kỷ thành có ưu thế của nó sát sinh không bằng giết quen, hậu thế dữ liệu lớn chuyên tệ khách quen là đồng dạng đạo lý. lưu phó tổng giám càng khỏi nói thông qua lý kính đông sự kiện hoàn toàn mở ra hắn cùng Lâm Bạch Dược trong lúc đó cuối cùng 1 km, cũng là từ ngày này lên, trở thành trung thần nhất tiểu mê muội. Phi, trung thần nhất náo tàn Fans. Hết hạn trước mắt, nếu như Lâm Bạch Dược Fans vòng có xếp hạng, như Phó tổng giám đã vượt qua Vương tổng, cùng Lưu Nghiệp Khanh đặt ngang hàng xếp tới số 1. Trở lại thế kỳ thành, đã chiếm được tin tức vẻ mặt mọi người khác nhau, Sở Cương không nói thêm gì, ngược lại hắn đối với Lâm Bạch Dược là nói gì nghe nấy. Ngươi nói, ta theo. Không tiếc đánh đổi, không hỏi nguyên do. Trần Hạo Nhiên kích động vây quanh Lâm Bạch Dược nhảy lên thích ma lực xoay vòng quanh, hai tay giơ ngón tay cái, nói, ta phục rồi, Lâm tổng ta thật phục rồi. đợi lát nữa cùng ngài xin nghỉ một ngày, lập tức trở về nhà máy từ trước. sau đó cái này 130 đến cân liền giao ngài trong tay, trong gió phát cáo bên trong đi, tuyệt không một chút như mày. lâm bạch dược bị hắn chuyển thoáng vắng đầu, bưng cái chán, cười nói, không chờ nhà máy thất bại, không chờ. mẹ ta bên kia tùy theo nàng náo đi, ta tính nghĩ rõ ràng, chờ ở đông giang điện tử bất quá là cái ăn no chờ chết phế vật, đừng nói tham dự cùng lý kính đông người như vậy xung đột, chính là liền bị người ta bắt nạt từ cách đều không có. sống thế nào mới gọi sống sót? cùng lâm tổng cái này hơn hai ngày. So với ta đi qua hơn 20 năm đều đặc sắc, cái này mẹ nó mới gọi sống. Trần Hạo Nhiên hiếm thấy mắng thô tục, nhưng cũng đem những năm này cẩn thận chặt chẽ cùng ý khúc cầu toàn cho phun ra ngoài. Trải qua cái này một đêm dày vò, từ kinh hoàng thất vọng, đến tuyệt vọng bất lực, lại tới xoay chuyển tình thế, hoàn toàn thắng lợi, chính như hắn từng nói, phảng phất đi xong đi qua hơn 20 năm không đi qua con đường, tâm tính hoàn toàn khác nhau. Tướng do tâm sinh, trong lòng thoải mái, liền mi mắt đều biết bay vung lên đến. Nghĩ rõ ràng, nghĩ rõ ràng. Đi thôi, làm từ trước, sau đó chính là mình người. Lâm Bạch dừng nói, có câu nói nói thế nào? mọi người giặt tay phát tài, cộng đồng giàu có đây là cho trần hạo nhiên hứa hẹn trần hạo nhiên cười ha ha nói vẫn là lâm tổng trước tiên phú mang đụng đến bọn ta hậu phú sau đó lại thực hiện cộng đồng giàu có lâm bạch dược cười ha ha trêu tức sắp lên nhậm chức tiêu thụ bộ ngành người phụ trách phải có loại này không biết xấu hổ nịnh hot tinh thần liền ông chủ đều ống không cao hứng làm sao hứng khách hàng cao hứng đây tiếp tục duy trì được rồi sở cương từ bên cạnh ôm trần hạo nhiên vỗ xuống bả vai của hắn lực tay có chút lớn trần hạo nhiên nhẹ răng trợn mắt khô ca đau có thể trên mặt cười cực kỳ vui vẻ nam nhân vui sướng rất đơn giản Nam nhân tình bạn cũng rất đơn giản. Lúc này bên ngoài vang lên bùm bùm tiếng pháo, Đường Tiểu Kỳ chạy vào nói, "Thế kỷ thành thương hộ để ăn mừng Lý Kính Đông rơi đài, chính đang tại tập thể thả bắn pháo đây." Hắn mới 16 tuổi, vẫn là hải tử, bình thường biểu hiện lại thành tục hung mãnh, nhìn thấy thả bắn pháo cũng khó tránh khỏi không kiềm chế nổi hương phấn trái tim. "Đi, ra ngoài xem xem náo nhiệt." Khá lắm. Đây đất đỏ rực mở ra, dường như đặt mình trong bắn pháo hải dương, nổ tung giấy bọc đang tràn ngập trong khói mù la lốt, như là bay lượn nhạn. Sắp nhọn chói hai tia chớp lôi bay lên trời cao, lại lần lượt tỏa ra. Từ mái nhà buông xuống đến treo bức thì có mười mấy điều khắp nơi là hoan hô nhảy nhót đám người. Bọn họ bị Lý Kính Đông bóc lột mấy năm, ít nhiều gì đều nhận được bất nạn, hiện tại vươn mình đứng ra, cái kia sợi không cách nào nói nói sức mạnh cũng đừng nói ra. Còn có người đi đầu trong tổ chức trăm tên thương hộ, gõ chiêm đánh chống cho trong thành phố đưa đi cờ thượng, viết thân chương chính nghĩa vì dân trừ hại chữ, rêu giao qua con đường, gây nên các thị dân vây chặn. Bất quá cũng có cái kia tâm tư linh hoạt, tận mắt nhìn tối hôm qua Sở Cương cùng mắt to ca xung đột, nói thầm đừng đi một cái Lý Kính Đông, lại tới một cái Sở Cương. Liền có 20, 30 nhà thương hộ tụ tập cùng một chỗ sức lực phương pháp trái ngược, làm 18 cái sa hoa khai trương dò hoa, đưa đến tinh hà ánh tượng trong cửa hàng. cửa tiệm bãi không xuống, dọc theo hành lang trực tiếp bài đến bên ngoài quảng trường. sở lã bản, chúng ta trong lòng rõ ràng, nếu không là ngài ra tay, lý kính đông còn đến cười ở mọi người trên đầu làm mưa làm gió. những khắc cũng không có gì có thể cảm tạ, điểm ấy tâm ý nhỏ, xem như là chúc mừng ngài khai trương đại cát, vạn mong nhận lấy. nói là khai trương theo lễ phần tiền, khi thực là biến tướng thủ tục phí. nhân tính xưa nay như vậy, có người thói quen một loại nào đó quy tắc ngầm, khuyết thiếu dũng khí đi đánh vỡ cùng phản kháng bị động tiếp thu bọn họ nhận định cường giả che chở dù là bị bóc lột hút máu cũng cắn răng nhịn chỉ cầu an ổn sống qua ngày này không phải là bọn họ sai không cần lâm bạch dược chỉ điểm sở cương đương nhiên sẽ không thu hắn đứng ở đoàn người trung tâm nhìn những tia cẩn thận từng ly từng tí một cười theo các thương hộ nói mọi người đều là người làm ăn ngoại trừ theo hợp đồng giao thuê cũng như thế nộp thuế không cần lại hướng về bất kỳ cá nhân cùng xã hội đoàn thể giao cái gọi là thủ tục phí trước đây nơi này như thế nào ta quản không được nhưng từ nay về sau chúng ta các làm các làm ăn kiếm tiền là ngươi bản lĩnh thiệt thòi tiền là ngươi suối dẻo không cho ủy vào nhiều người bắt nạt ít người cũng không cho ủy vào có tiền có thể bắt nạt người đàng hoàng nghe rõ chưa chúng thương hộ đầu tiên là sử xuất kế mà vang lên đinh thai nhức có tiếng la rõ ràng không ít người liều mạng vỗ tay hai tay trụp đỏ cũng không cảm thấy đau chính như lâm bạch dược sở liệu tối hôm qua cứng rắn va chạm thêm vào ngày hôm nay lý kính đông kết cục đặt vững sở cương ở thế kỷ thành lãnh đạo địa vị lâm bạch dược đứng ở trong góc nhỏ nhẹ nhàng vỗ tay một cái sau đó lặng yên quay đầu rời đi sở cương trưởng thành rất nhanh lại nhiều hơn rèn luyện một ít thời gian hẳn là có thể một mình chống đỡ một phương chờ hắn rời đi đông giang đi lên đại học chuyện trong nhà liền có thể giao cho hắn toàn quyền phụ trách, rất tốt. đem sở cương từ bi kịch của kiếp trước trong cuộc đời lôi ra đến, lại giúp hắn sống yên phận, sau đó cho Đường Tiểu Kỳ cái nhóm này thủ hạ qua mệnh binh đệ mưu một cái chính đạo. đây là kiếm tiền ở ngoài, ít có có thể làm cho Lâm Bạch Dược cảm giác được có ý nghĩa chuyện. hắn không phải thánh nhân, hiện tại giai đoạn này không tâm tình cũng không có năng lực trợ giúp quá nhiều người, nhưng bên người những thứ này chân chính thân cận bằng hữu, giúp bọn họ, bọn họ cũng giúp mình, thuộc về lẫn nhau tách thành. Ân, cái này có tính hay không tách thành chính phú? Không đúng, nhân gia cái kia tách thành chính phú chỉ có hai người, người này nhiều. Hẳn là tắc thành quân đi. Chương 34, tập phối bản công thành đột đất. Trần Hạo Nhiên từ trước không có chịu đến cái nhiều, Mã Minh Chí biết được hắn muốn theo Lâm Bạch dư hỗn, khá là vui mừng, nói: "Hạo Nhiên a, ngươi ở trong xưởng được bao lâu, nhưng hiện tại cũng không có gì để nói nhiều, nhà máy lập tức sẽ sửa chế, phòng trường phần lớn người cũng phải xuống cương, ngươi theo Lâm tổng là thường đi chỗ cao, ta không ngăn cả ngươi, đi tới làm rất tốt, đừng cho ta xưởng điện tử mất mặt." Xưởng trưởng đối với ta rất chăm sóc, ta biết, bằng không lần trước cùng trịnh xưởng phó đánh nhau, sớm bị khai trừ rồi, hắn cấp trên có người, ngài là không nghĩ ta chịu thiệt. Chuyện đã qua khỏi nói. Sau đó làm việc không nên vọng động, cô được giãn được mới là đại trợ phu. Trong xưởng đám này người trẻ tuổi, kỳ thực ta coi trọng nhất người, ngươi thông minh, tỉ mỉ, giỏi về học tập, chịu khổ nhọc, chỉ có cho ngươi cơ hội, liền có thể làm ra sự nghiệp. Trần Hạo Nhiên từ văn phòng giám đốc đi ra lúc gặp phải Trịnh Xưởng phó, lưng đầu trải bóng loáng tỏa sáng, đang muốn gặp thoáng qua, Trịnh sưởng phó trước tiên dừng bước, cười nói: "Tiểu Trần à, nghe nói ngươi từ trước?" Trần Hạo Nhiên lạnh lùng nói: "Vâng, cùng Trịnh Xưởng phó chờ ở cái này, không khí đều là hôi thối, ta sợ sống không lâu lâu." Trịnh Xưởng phó cũng không phát hỏa, phía chán khuôn mặt cười ra kẹp chết con muỗi nhăm nhe. Nói, còn tức giận chứ? Làm vì một người phụ nữ, giá trị sao? Nàng không nói cho ngươi đi, ta chỉ là hứa hẹn nửa năm sau để bạc nàng làm tuyên truyền trợ lý, liền ngoan ngoãn chính mình cởi quần áo. Nha, đúng rồi, nàng còn vì ta mang thai. Sau đó ta chơi chán, làm cho nàng trở lại tìm ngươi, bản thân nàng không mặt mũi, không lên tiếng đi rồi, cái này không thể trách ta chứ. Trần Hạo Nhiên nắm chặt nắm đấm, chán nổi gân xanh lên, hai mắt phượng phất xung máu giống như đỏ lên, nhưng hắn trung quy vẫn là nhịn xuống. Đi theo Lâm Bạch dược thời gian tuy rằng ngắn, trưởng thành là hiểu ra. Vô năng lúc nổi giận, chỉ có thể lộ ra sự yếu đuối của chính mình. Mà ẩn nhẫn, không dễ dàng nhất, có thể đó mới là giờ khắc này chuyện nên làm nhất. để sát vào bên hai, đệ thấp tiếng nói, giọng nói bình tĩnh lại tự nhiên, trịnh sường phó, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, phỏng chừng nên số con dẹp. ngan vạn nhớ kỹ a, chờ ngươi số con dẹp thời điểm, người khác khả năng chỉ có thể giống lên hai chân, ta không giống nhau, ta sẽ phải ngươi mạng. nói xong nên ngang rời đi. trịnh sường phó lưu lại tại chỗ, sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, hắn rõ ràng cảm giác được trần hạo nhiên tuổi hồ cùng trước đây không giống nhau lắm, nhưng lại không nói ra được nơi nào không giống nhau. Hắn không sợ Trần Hạo Nhiên nổi giận hoặc là đầu thủ như vậy vừa vặn có lý do làm đi vào tốt dễ sửa trị. Từ trước người Mã Minh Chí cũng không lý do lại che chở. Có thể Trần Hạo Nhiên đột nhiên lãnh tĩnh như vậy, nói càng khiến người không dét mà run. Trịnh Sường Phó trong lòng càng có chút bất an. Đẩy cửa đi vào, Mã Minh Chí chính xem văn kiện, ngẩng đầu cười nói, lao Trịnh, chuyện tốt, đây là trong thành phố đối với Đông Giang điện tử sửa chế mới phương án, ngươi cũng nhìn, để chúng ta để điểm ý kiến. Trịnh Sường Phó không tâm tư xem những thứ này, văn kiện tiếp đều không tiếp, nói, La Mã, Trần Hạo Nhiên có phải là tìm được nơi đến tốt đẹp? Mã Minh Chí ngạc nhiên nói: Ngươi quản hắn làm gì? Gia đình hắn ngươi cũng không phải không biết, có chỗ tốt đi còn có thể tại trong xưởng ngao cái này 2 năm. Nghe nói chuẩn bị đi tìm phía nam làm công. Hả? Như vậy à? chính xưởng phó tỉnh táo lại, mẹ chứng bị cái này nhỏ cả trấn cho dọa dẫm. Nói sửa chế chuyện ta không ý kiến, lão mã ngươi xem đó mà làm. Ta tới là thông báo ngươi một tiếng, qua mấy ngày tổ chức sẽ có tổ khảo sát lại đây, kỳ thực cũng chính là đi đi qua. Lão mã ngươi hỗ trợ vòng cái danh sách, đến lúc đó sẽ có cá biệt nói chuyện. Tha rằng ở Giang Cản đập lớn, cũng đừng cản nhân gia tiền đồ. Mã Minh Chí cười nói: Chúc mừng nghe nói muốn đi cục công nghiệp, lão trịnh, sau đó làm cục lãnh đạo, có thể chiếm được đối với xưởng điện tử quan tâm a. Dễ bản dễ bản. Hai người lại hàn huyên vài câu, trịnh xưởng phó rời đi, Mã Minh Chí tựa lưng vào ghế ngồi, cười khá là cân nhắc, nói, rút ra củ cải mang ra bùn, sợ là chờ không đến tổ khảo sát đi. Trần Hạo Nhiên trở lại công ty, Lâm Bạch dược chính thức phong hắn nhận chức làm vì tiêu thụ bộ giám đốc, mà theo lý Kính Đông rơi lại, địa quang thị trường trở lại quý đạo, kế ngày thứ nhất 8000 tâm sau, ngày thứ 3 lượng tiêu thụ lại lần nữa tính tăng trưởng, phá kỷ lục đạt đến 15.0000 trượng. Ngày thứ tư một lần nữa trở lại một vạn tấm, sau đó là 7 ngàn tấm, 5 ngàn tấm. Diễn ra 8 ngày, đầu phê 5 vạn tấm ra số hàng, tốc độ vượt xa đồng hành. Ngay sau đó xưởng điện tử sinh sản nhóm thứ 2 10 vạn tấm đến hàng, nhưng đã gần tới bán xỉ thị trường báo hòa. Liền, Lâm Bạch Dược đem mục tiêu định ở Đông Giang thị phụ thuộc phía dưới 9 cái huyện. Huyện vực thị trường, rất có khả năng. Lấy 598 giờ cờ giờ cơ ở huyện thành bên trong phủ cấp độ, bán ra 2, 3 vạn trường, hẳn là còn không thành vấn đề. Trần Hạo Nhiên nghe theo Lâm Bạch Dược sắp xếp, lấy luyện binh làm mục đích, đem Hồng Nhan thập nhị sai chưa làm tám tổ, trong đó giúp tay Dương, Du, Lý Liên Thanh, Quan đầu Đậu bốn người đơn độc một tổ, hai người khác làm một tổ, mỗi tổ lại phối hợp năm tên tiêu thụ người, các phụ trách một cái huyện. Diệp Tây bỏ thêm trọng trách, phụ trách hai cái huyện. Mà Trần Hạo nhiên thì lại một mình đi tới Đông Giang sát vách thành phố Lâm Hải mở ra mới thị trường, đây là hắn chính thức nhập chức sau thứ nhất trạng trưởng. Lâm Bạch Dược lại thông qua nghiêm phó tổng quan hệ ở thành phố Lâm Hải cho hắn tìm có thể cung cấp rất nhiều trợ giúp nhân mạch mạng lưới liên lạc. Nếu là lại không nộp ra huy hoàng chiến công, vậy rút thoát đường mất mặt, trực tiếp từ trước đi. Chỉ dùng ngắn ngắn năm ngày, thập nhị sai liền công chiếm chín huyện thị trường. Bán ra 33,000 thương kim khúc địa quang. Chúng nữ xáo lộ một nửa đến từ Trần Hạo Nhiên tự thân dạy dỗ, một nửa đến từ Lâm Bạch dược thể hồ quán đỉnh, rất đơn giản nhưng rất thực dụng. Diệp Tây trực tiếp ở huyện thành thập tự con đường phồn hoa đoạn đường dọn ra hai đài lớn truyền hình, tuần hoàn truyền phát tin từ Đông Giang đêm nói chuyên mục tổ sao chép phỏng vấn thực quay, do quyền uy đài truyền hình đến học tán thành nàng siêu cấp người mẫu thân phận. Đó lấy, nàng hỏi thăm được địa phương có một nhà mới vừa mở không bao lâu sân nuôi gà, tự mình lên cửa địa đảm, lấy cho phép đối phương sử dụng chân dung quyền làm phát luôn làm vì lý do, lấy tới 3000 cái trứng gà tại chợ. Đưa chúng gà Nhưng là vĩnh viễn sẽ không quá hạn thần khí. Phàm mua 2 tấm trở lên, đưa 2 cái trứng gà, 5 tấm trở lên, đưa tự tay viết ký tên, lại thêm 5 cái trứng gà. Trứng gà cũng sẽ không đến 2 xu tiền một cái, có thể mua đồ còn đưa trứng gà, ai nhịn được. Cái này huyện thị trường ung dung bắt xuống. Cái thứ hai huyện, Diệp Tây không tìm được sân nuôi gà, thế nhưng tìm tới một nhà quán chụp ảnh, lại đàm luận thành hợp tác thỏa thuận, phàm là mua địa quang, chụp ảnh có thể đánh bậy gãy. Nàng lại cho mua 3 tấm trở lên biếu tặng tự tay viết ký tên, 5 tấm trở lên, miễn phí chụp ảnh chung lưu niệm. Đương nhiên, miễn phí là chỉ, nàng không lấy tiền, có thể chụp ảnh tiền người già, mặc kệ nam nữ nghĩ chụp ảnh trung đội số tới dù sao cũng là buồn huyện duy nhất một lần nhìn thấy sống sót đại minh tinh hợp cái ảnh sau đó cũng có thể cùng nông thôn bằng hữu thân thích nói phép bước lại xuống một thành mà quan đậu đậu xáo lộ càng đơn giản nàng làm một bức cực lớn cá nhân tả thật áp phích quảng cáo bỏ ra 50 đồng tiền treo ở huyện bách hóa nhà lớn từ ngoài nói là nhà lớn kỳ thực chỉ 4 tầng cao nhưng cũng là trong huyện địa tiêu tính kiến trúc áp phích quảng cáo do tàu bị thao đao chụp gậy cảm quyến rũ lại câu hồn và phách áp phích quảng cáo bên phải viết một hàng chữ lớn muốn nhìn ta thoát sao địa quang bên trong ta so với thoát cũng còn tốt xem đúng chính là trực tiếp như vậy chính là như thế thẳng thắn không sợ bị cáo cái gì thay hại công tử lương tục, cũng không sợ bị phạt tiền chỉnh sửa năm 98, mươi tám tỷ ta niệm một đao chưa cắt ở cả nước viện tuyến chiếu phim quốc nội cũng là các loại rõ ràng điện ảnh và truyền hình tác phẩm được phép quay trụ cũng rất nhiều người cho rằng cứng nhắc bảo thủ không giống năm 98, mươi kỳ thực thật sự rất mở ra có thể tưởng tượng được quan đậu đậu phụ trách cái này huyện trực tiếp bán bạo dương du là hàng xóm nữ hải thanh thuần hình tượng không thích hợp quan đậu đậu sáo lộ Nàng lợi dụng tấm kia người gặp người thích mối tình đổ mặt, lấy công lý hành động làm tên, mỗi bán ra một tấm địa quang, liền quyên ra một xu tiền cho vùng phía tây vùng núi. Nàng đông dạng ngồi trước thực chính mình siêu mẫu thân phận, lại dùng truyền thông trên thu thập đến vùng phía tây vùng núi hình ảnh, thông qua tình cảm giạt rào diễn thuyết, cảm động rất nhiều người, địa quang cũng lập tức bán được bán hết. Sau đó lâm bạch dược biết nàng cách làm, cũng xác thực giúp nàng thực hiện hứa hẹn, gấp bội cũng tiền vật cho vùng phía tây vùng núi. Lấy công lý tên, đừng làm phụ làm việc. Muốn nói bán loại này loại kém giải trí sản phẩm, kỳ thực hiện được thị trường so sánh với cấp thị trường càng tốt ra hàng. Người tiêu thụ kiến thức không nhiều, yêu cầu không cao, dễ dàng bị tẩy não cùng mang nhịp điệu, hình thành dế quần hiệu ứng, hoặc là không bạo, hoặc là bạo lớn. Vì sao đến hậu thế tin tức đại bạo tạc nhân đại, bán các loại ba không có sản phẩm yêu thích chạy đến huyện thành đi, toàn bộ phát đại tài, nguyên nhân chính là ở đây. Chương 35 đều sẽ có người rơi đội. Cùng các tiểu tỷ tỷ vương bắt quyền đánh chết lao sư phụ không giống, Trần Hạo Nhiên ở thành phố Lâm Hải phát triển là thận trọng từng bước. Trải qua nhiều ngày như vậy lên men, liên quan tới hồng nhan thập nhị sai các loại tin tức cũng truyền tới Lâm Hải, đồng thời trải qua truyền bá trong quá trình nghệ thuật lại sáng tác, thậm chí cùng Lý Kính Đông rơi đại liên hệ tới Nói cái gì có tương lai đầu rất lớn sở tổng, cùng Lý Kính Đông tranh cướp thập nhị sai, Song Vương điểm đến tiểu đệ, ước chiến mấy chục lần, chém giết máu chảy thành sông, cuối cùng Lý Kính Đông thảm bại. Được kêu là một cái kinh tâm động phách, nỗi sóng chập trùng, ở lại thuần lại muốn trụ cột trên bỗng dưng tăng thêm mấy phần sắc thái truyền kỳ. Bến thượng Hải Đinh lực hứa Văn Cường phùng trình trình tại sao lửa. Bởi vì như vậy cố sự, là dân chúng yêu nhất. Có cái này nhiệt độ, lại thông qua nghiêm phó tổng nhân mạch quan hệ, Trần Hạo Nhiên thành công đem địa quang đưa lên đến thành phố Lâm Hải lớn nhất âm nhạc chế phẩm bán sỉ thị trường, lấy mỗi chương địa quang bảy đồng đơn giá cùng năm cái lớn nhất hàng bán buôn đạt thành đầu phê 2 vạn tấm đơn đặt hàng thỏa thuận. So sánh đông giang thị bán ra giá cả, thiện nghi một đồng. Dù sao không phải sân nhà, phải cho bán ra thương lưu ra đầy đủ lợi nhuận không gian. Trần Hạo Nhiên đương nhiên sẽ không thỏa mãn tại cái thành tích này, bán sỉ thị trường làm, lượng nhỏ mở hàng chẳng đây. Dĩa đường điểm đây, cửa hàng đây, quán ven đường đây. Cấp 2 thị trường mở ra, phía dưới mỗi cái huyện, mỗi cái hương trấn đây. Lâm Bạch dược có câu nói đối với hắn ảnh hưởng đặc biệt lớn, nông thôn thị trường bị hoàn toàn lơ là. Lơ là nguyên nhân là nông thôn thị trường sức mua bị hoàn toàn đánh giá thấp. Liền, hắn mang theo hơn 20 tên tiêu thụ viên, không sợ hai gió thổi ngày phơi, không sợ khổ cực, ở cái kia năm lớn hang bán buôn tiêu thụ phạm vi ở ngoài, bắt đầu không ngày không đêm quét con đường chạy điểm, xuống nông thôn vào thôn, gặp phải mang trong lòng do dự, trước tiên thả vài tấm thử bán, bán đi lại lấy tiền, không chỉ có đại đại rèn luyện đội ngũ, cũng nghiệm chứng lâm bạch dược lý luận chính xác tính. Đến trung tuần tháng 8, giải giấc bán đi hơn 13,0000 trường, mà đầu phê 2 vạn tấm cũng bị bán không, bán ra thương thêm hàng 2 vạn tấm. Nói cách khác, ở thành phố Lâm Hải cộng bán ra hơn 53,0000 tấm, so với không được đồng danh thị nhưng cũng là rất tốt thành tích. Trần Hạo Nhiên mang đội khải hoàn, Lâm Bạch Dược ở khách sạn bao yến hội sảnh, khao hắn cùng tiêu thụ đoàn đội, nhìn biến thành không phải đèn Trần Hạo Nhiên, than thở, ngươi lần này thật đúng là đốt đèn lồng cũng không tìm được. Trần Hạo Nhiên nở nụ cười, lộ ra hai cái lõe sáng răng trắng lớn, nói, đen khỏe mạnh, ta cái này nửa tháng thực sự là cảm giác khắp toàn thân tràn ngập lực lượng, ở xưởng điện tử thời điểm bò lầu ba điều tờ hiện tại đi một ngày cũng không mệt. Lâm Bạch Dược cười bung rượu lên, nói, đến, cụng ly, cụng ly. Lúc ăn cơm Lâm Bạch dựa cùng tất cả mọi người đều có trò chuyện, trọng điểm quan tâm chính là Trần Hạo Nhiên nói cho hắn hai người, một cái tên là Lệ Văn Huy, một cái tên là Bùi Tử Dương. Theo hắn nói, hai người kia năng lực xuất chúng, khẩu tài nhanh và tiện, nạo linh hoạt, là làm tiêu thụ hạt giống tốt. Lệ Văn Huy 24-25 tuổi, tốt nghiệp trung học liền bắt đầu ra xã hội, công việc gì đều từng làm, thuộc về bị xã hội đánh đập sau rèn luyện ra, tâm tư nhỏ, ánh mắt độc, phản ứng nhanh, chân cẳng cẩn, có đặc biệt có thể nói, phù hợp làm tiêu thụ mấy đại yếu tố. Bùi Tử Dương so với Lệ Văn Huy nhỏ, chừng 20 tuổi trung cấp tốt nghiệp, nhưng hai người là tuyệt nhiên không giống loại hình, mang cái mắt kính gọng đen, ăn nói nhã nhặn, so sánh có ý nghĩ, tư duy sinh động. Thập kỷ 90 trung cấp sinh thuộc về chân chính học bá, không thông minh cũng thi không lên, sau khi tốt nghiệp phân phối đến huyện cục vật tư công tác, làm rồi mấy năm, cảm thấy quá lãng phí thanh xuân, liền làm ngừng việc giữ trước, đi ra làm bạn. Hai người vào lần này tấn công chiếm đóng thành phố Lâm Hải chiến đấu bên trong biểu hiện xuất chúng, nhiều lần cương cục đều là do Bùi Tử Dương đưa ra dòng suy nghĩ, Lệ Văn Huy ra tay thực thi, cũng thành công mở ra thị trường. Chờ đến tiệc rượu tận hoan mà tán, Lâm Bạch Dược đặc biệt lưu lại Trần Hạo Nhiên, Lệ Văn Huy cùng Bùi Tử Dương, nói: "Tiêu thụ nghề này đây, lưu động tính khá lớn, rất dễ dàng ngày hôm nay làm, ngày mai đi, đoàn đội khó có thể cố định." Hạo Nhiên hướng về ta để cử hai người các ngươi, "Ta thật hài lòng, hiện tại chính là hỏi hỏi ý kiến của các ngươi, nghĩ không muốn lưu lại cùng làm một trận." Lệ Văn Huy tại chỗ biểu thị đồng ý gia nhập, hắn theo Trần Hạo Nhiên đoạn này thời gian, nghe nói rất nhiều liên quan tới Lâm Bạch Dược chuyện, trong lòng rất là sùng bái, thêm vào ăn qua khổ, biết ôm thô to chân, cơ hội không nhiều, nhất định phải tóm chặt lấy. Bùi Tử Dương từ chối. Hắn biểu thị muốn đi tỉnh thành sông sông xem, cùng Trần Hạo Nhiên ở Lâm Hải đánh một trận rất đã, nhưng còn không là hắn nghĩ muốn loại kia sống pháp. Lâm Bạch dược rất lý giải, hiện thực dù sao không phải tiểu thuyết, không có như vậy dễ dàng thu tiểu đệ. Hắn nói cho Bùi Tử Dương, thế giới lớn như vậy, thừa dịp tuổi trẻ, có cơ hội thử lỗi thời điểm nhiều ra ngoài xem xem, đối với nhân sinh là quý giá của cải. Thận hoan mà tán. Lệ Văn Huy bị sắp xếp đến Hồng Nhan thập nhị sai ở lại nhà trọ căn phòng cách vách, nhìn thấy Đĩa Quang bên trong xem qua các tiểu tỷ tỷ chân thực xuất hiện ở trước mặt, hắn đầu tiên là mắt tròn vắng, sau đó rất như quen thuộc chào hỏi, nhưng con mắt tuyệt không làm hiểu tiến tôi rất có trưởng mực, cho chúng nữ lưu lại quan cảm rất tốt. nếu hạo nhiên trở về, văn huy cũng chính thức gia nhập. ngày mai mọi người đến công ty mở hội. đối với lần này hai thành phố 18 huyện tiêu thụ làm một lần tổng kết. tốt kinh nghiệm cách làm, muốn tinh luyện ra chuẩn bị sau này dùng. tỷ như diệp tây, quan độ đầu, lần này biểu hiện tốt vô cùng. thế nhưng thiếu chút dạy dỗ càng đến chăm chú hấp thụ, cũng tìm tới chỉnh sửa sách lược, để tránh khỏi dám lên vết xe đổ. lâm bạch dược lúc nói lời này nhìn lý yến thanh, lý yến thanh lè lưỡi, cúi đầu, không dám lên tiếng. đông giang chín huyện liền lý yến thanh phụ trách cái kia huyện lượng tiêu thụ kém cỏi nhất. sau đó hỏi do. Phát hiện nàng căn bản không đem ý nghĩ thả đang làm việc trên, xuống 5 ngày 5 đêm, lại có 2 lần đều là ban đêm trộm chạy ra ngoài chơi suốt đêm, ban ngày trở về sau tinh thần mệt bại, ngủ say như chết, đem tất cả mọi chuyện giao cho tiêu thụ người, chính mình mặc kệ không hỏi. Nghiên cứu nguyên nhân, là trong thành phố có cái làm ăn tiểu lão bản điên cuồng mê lưới nàng, ký bán thời điểm sẽ đưa không ít lễ vật, địa quang mua 500 tấm tặng người, lại lái xe đuổi tới huyện thành đi lấy lỏng. Như vậy thế tiến công, Lý Yến Thanh hôn đường nhấp hừng, nơi nào nhịn được. Chờ đến Lâm Bạch rực rời đi, quan đậu đậu lôi kéo Lý Yến Thanh nói, Lâm tổng tức rồi, ngươi ngày mai thật tốt kiệm điểm biết không? Ai nha Ngươi cũng thực sự là gà lớn, cùng cái kia tiểu lão bản khi nào chán ngán không được. Cần phải đi trong huyện bán thời điểm cùng hắn làm bảy làm tám. Ta cũng không nghĩ a, Đậu Đậu tỷ. Lý Yến thanh loan nước cười mồm, nói, có thể nhân ra đuổi theo, quang đồ trang sức quần áo mỹ phẩm đều chứa đầy cốt sau, ta nếu không cho hắn điểm ngon ngọt câu, sau đó đi đâu tìm hảo phóng như thế kẻ nốc. Quan Đậu Đậu xinh đẹp tuyệt trần nhử lên, nói, ngươi nói có lý, nhưng ta lại cảm thấy cái nào không đúng. Bên cạnh gấp quần áo diệp tây đột nhiên nói, Lâm tổng tuy rằng không nói, nhưng ta biết, hắn là nghĩ đem chúng ta từ đường nghiêm hưng cái kia kéo ra ngoài. Tiến Thanh Ngươi sợ sau đó không còn khách hàng, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Sau này nếu là không làm vậy được rồi, có hay không kẻ ngốc, lại có quan hệ gì đây? Quan Đậu Đậu vỗ mạnh bắp đuổi, nói, đúng, ta chính là cảm thấy cái này không đúng, ta theo Lâm tổng làm, còn về Đường nghiệm Hương làm gì? Lý Yến Thanh xì xì cười nói, Diệp tỷ tỷ, ta không từng đọc sách, chữ lớn không nhận ra mấy cái, cùng Lâm tổng làm, có thể cùng bao lâu? Ta cũng không có gì kỹ thuật, càng không thể đi làm việc tốn sức, công trường cũng sẽ không muốn ta à? Không làm nghề này, vẫn chưa nói chết rồi, lại nói, nghề này đến tiền nhanh, kẻ ngốc nhiều nằm một tháng liền có thể kiếm nữ nhân khác một năm kiếm không tới tiền ta ngốc gà vì sao không làm quan đậu đậu lại lần nữa một bước hai mắt xoay vòng quanh hai tay nắm tóc khổ não nói nói như vậy cũng rất có đạo lý vậy ta đến cùng cùng lâm tổng làm vẫn là về đường nghiệm vương làm diệp tây mỉm cười nói là ta nói nhầm nguội nguội đừng thấy lạ người có trí riêng đường nghiệm vương đi ra sống đều rất thông suốt không cần thiết đem cái nhìn của chính mình áp đặt tại người người cho rằng địa ngục khả năng là người khác thiên đường người nóng trong thiên đường cũng khả năng là người xuống một cái địa ngục người xuống một đời Mình lựa chọn con đường, không có đúng sai, chỉ có có hối hận không. Đối với Diệp Tây mà nói, nàng hối hận lúc trước tiến vào đường Nghiêm Hưng, cho nên nàng sẽ không hối hận, cùng sau lưng Lâm Mạch Dược, nhảy ra khối này hầu như muốn nuốt chửng nàng đầm lấy. Chương 36, Thanh Xuân Bản Sơn Nạ Tạ. Tinh Hà ánh tượng văn phòng hoàn cảnh sát thực đến vô cùng cần thiết cải thiện mức độ. Hai gian phòng, tuy rằng mới đã tu sửa, nhưng chật chội coi như xong, liền ghế cũng không đủ ngồi. Vẫn là ước định mà thành quy tắc cũ, đi tới có ghế ngồi, sau đó không thể đứng, mọi người tùy tiện làm thành một đoạn tán gẫu, ăn đồ ăn vặt, không giống như là đường đường chính chính công ty trái lại như là cửa thôn bắt quái tin tức trung tâm mở hội lần thứ nhất liệt hội lệ văn huy có chút hoàng hốt nếu không là nhìn thấy hồng nhan thập nhị sai bản thân lại cùng trần hạo nhiên ở thành phố lâm hải đào thật thương thật đánh ra đến thật sự muốn hoài nghi có phải là tiến vào bao gia công ty trần hạo nhiên cười nói công ty sáng lập gian khổ điểm không liên quan ngược lại chúng ta lại không thường đến lệ văn huy mí mắt nhảy lên cái này kêu cái gì nói sở cương nói tiếp lâm tổng đã phân phó qua công ty mới văn phòng địa điểm chính đang tại tịm lại qua một thời gian ngắn hẳn là liền sẽ không như thế trên quan đậu đậu dùng linh hoạt đầu lưỡi đồng thời tách ra hai cái hạt dừa Bốn cái ra thổ đến lòng bàn tay, đáp ý cho bên cạnh Tỷ Mộ nhìn, quay đầu cười nói, nếu ta nói chen chút tốt, lớn như vậy nhà vô câu vô thúc, mặt đối mặt tăng đâu, nhiều thân thiết, thật địa phương lớn, phòng trường liền muốn sinh ngăn cách. Quan Đậu Đậu còn không biết nàng trong lúc vô tình nói ra tất cả công ty từ sáng lập đến phát triển lớn mạnh tất nhiên sẽ trải qua quá trình, chúng nữ liễu ra liễu ríu ngươi một câu ta một câu, nhằm vào lớn điểm tốt, vẫn là điểm nhỏ tốt, bắt đầu tranh luận. Lệ Văn Huy lại lần nữa chố mắt, Trần Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói, thói quen là tốt rồi, cũng là Lâm tổng có thể hạn chế các nàng. Nói tới Lâm Bạch Dược, Diệp Tây thấp giọng hỏi Sở Cương, Nói, Lâm Tổng làm sao còn chưa tới, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mỗi lần mở hội, Lâm Bạch dược đến đều tương đối sớm, hắn là coi trọng thời gian quan như người, dễ dàng sẽ không đến muộn. Sở Cương cũng là cao mày, hắn tối hôm qua không về nhà, từ thế kỷ thành liền nhận lấy, cũng không biết Lâm Bạch dược hướng đi, đứng dậy hướng về cửa nhìn, nói, đúng đấy, 9 giờ rưỡi, lễ gian nên đến đến rồi. Lâm Bạch dược sắt thực hơn 8 giờ liền chuẩn bị ra ngoài, thế nhưng mới vừa tới cửa bị Chu đại quan cho trở lại. Bận rộn cái gì đây, ta lao yêu. Chu đại quan cái kia văn nữ, ánh mắt tràn ngập hàm nghiệm, nói, ta đến nhà ngươi bố chuyến, thúc thúc đều thấy hai lần. Trong ngõ hẻm chó cắn ba lần, lại hay tìm không tới ngươi người. Thanh thật khai báo, có phải là bên ngoài có khác biệt thân mật? Lại qua chút năm, liền không nói những khác thân mật, muốn nói đúng không là có khác biệt chó. Lâm Bạch Dược cười nói, oán phụ thi hội thuộc mấy bài, khỏi giả bộ bị đẩy vào lén cung, chấm không ăn bộ này. Chu đại quan ôm lấy bả vai hắn, nói, ha, không vô nghĩa, có chính sự. Lão 3 ngày hôm qua gọi điện thoại, nói để ngày hôm nay đi trường học lĩnh thư thông báo trúng tuyển, trong nhà của ngươi không phải không lắp điện thoại bản sao, hắn để cho ta tới gọi ngươi cùng đi. Đầu tháng 8 thời điểm đã điện thoại điều tra điểm, Lâm Bạch rượi không hề có sóng quả nhiên vẫn là cùng kiếp trước như thế, hơi vượt qua hắn bình thường cuộc thi trình độ, nhưng lão sư các bạn học cũng không phải đặc biệt kinh ngạc. Thi đại học mà, luôn có người vượt xa người thường phát huy, luôn có người phát huy thất thường. Bất quá, đợi đến toàn tỉnh chúng tuyển điểm số đi ra, hắn ép chạm tiến vào đại học tài chính tô hoài nhất lên khi tin tức truyền ra, đúng là gây nên rất nhiều người ước ao đấu kỵ, hận không đến nỗi, Đại học tài chính không phải thanh bắc, sát thương lực còn không lợi hại như vậy. Cũng không biết cái nào tâm nhãn không hậu môn lớn ra hỏa cho lâm bạch dược nổi lên cái mới biệt hiệu. Lâm bạch chơi gái, Lâm bạch phiêu, lần này tốt liệt tệ trục xuất lương tệ lâm bạch chơi gái bốn chữ như bẻ cảnh khô chiến thắng lâm lão yêu ở cấp ba bạn học giới miệng miệng tương truyền sức ảnh hưởng cực lớn ta cái này sẽ thật sự có chuyện buổi chiều đi xuống ta tìm ngươi chúng ta cùng nhau đi trường học ngươi là cái quái gì một cái học sinh tốt nghiệp trung học làm tròn số hiện tại giai đoạn này ước trường giống như là không việc làm cả ngày nào có nhiều như vậy lành dám lão ban ở trong phòng học chờ đây đám này thưa thông báo đến tám người tất cả đều được tới trưa đi lĩnh quá thời hạn không hầu lâm bạch dường thực sự không cưỡng được chu đại quan nói được tổ tông nghe lời ngươi chưa hết để cho ta gọi điện thoại Sở Cương nhận được điện thoại, trên mặt lộ ra kỳ quái vẻ mặt, "Ừ, nói rồi hai câu, cúp điện thoại." Nghiêm Nghị nói, "Lâm tổng ngày hôm nay muốn cùng mện khách hàng đàm luận, đến không được, buổi sáng hội nghị do ta chủ trì, mọi người trước tiên thảo luận, buổi chiều ta lại hướng về Lâm tổng báo cáo." Những người khác có kinh nghiệm, không cảm thấy làm sao, lần trước xem liên miên cũng là bởi vì Lâm thời tiếp đón mện khách nhân, Lâm Bạch dược không có dự họp. Lệ Văn Huy sợ hết hồn, thấp giọng hỏi Trần Hạo Nhiên, nói, "Công ty chúng ta vẫn cùng mện có làm ăn vãng lai à?" Trần Hạo Nhiên kiêu ngạo nói, "Sau đó ngươi liền biết rồi, theo Lâm tổng, là chúng ta vận may." Lệ Văn Huy dường như bị tiêm vào đội trưởng siêu cấp binh lính huyết thanh, đầy người nhiệt tình mười phần, hận không thể mau mau công tác, thật tốt biểu hiện. Sau đó nói không chắc còn có thể theo Lâm tổng đến mẹn và trạm xã hội. Trong trường học khắp nơi có thể thấy bóng người, lớp 12 mỗi cái lớp đều có người đến lĩnh thư thông báo. Tiến vào phòng học, giáo viên chủ nhiệm đứng ở trên bục giảng, đang theo mỗi chúc cùng hai nữ sinh nói chuyện, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Mạch Dược, cười khoe mắt nếp nhăn đều tỏa ra vui vẻ khí tức. Trắng trời gái, hạnh hạnh, bạch dương ca, chỉ cần ta không xấu hổ, lúng tung chính là người khác. Giáo viên chủ nhiệm mặt không biến sắc. Phàng Phất nói sai chưa từng xảy ra, nói lần thi này không sai, tiến vào 211 không có gì, có thể tiến vào đại học tài chính, liền cho lớp chúng ta mặt giải. Đến, đây là ngươi thư thông báo. Ngũ Trúc cũng xoay người, cầm đỏ lam bìa tô hoài đại học thư thông báo trúng tuyển, cười tươi rồi đứng ở bên cạnh, đôi mắt đẹp đỏ mắt, quyến rũ mê người. Dựa cả vào trường nội dưỡng, Lâm Bạch dược vui cười tiếp nhận, đại học tài chính thư thông báo dùng màu vàng sợi tơ đường viền đến đại biểu phú quý khí, lộ ra tài chính viện đại học độc nhất vợ xẻo lẹt dung tục cảm giác. Chu Đại Quan Ho, La Ban, ta đây, ngươi cũng khen khen ta a. Giáo viên chủ nhiệm cười híp mắt đem tô hoại sư phạm thư thông báo đưa cho Chu Đại Quan, nói: Chúc mừng Chu Đại Quan bạn học lấy sức lực của một người, kéo cao đang tiến hành tỉ lệ lên lớp. Bất quá muốn mất nóng nội, đến đại học còn đến tiếp tục cố gắng. Cảm tạ lão ban. Chu Đại Quan cầm thư thông báo, bẹp hôn một cái, ôm lấy Lâm Bạch Dược nhảy lên đến, nói: Lão yêu, chúng ta lão yêu quái tổ hợp muốn sướng bá việt châu. Lâm Bạch Dược dùng sức hướng bên ngoài bỏ qua một bên đầu, tùy theo hắn hồ đồ, ánh mắt vừa vặn cùng Ngũ Trúc đụng chạm, bất đắc dĩ nói: Chí tướng nhi đồng xung xướng nhiều, bạn học Ngũ tuyệt đối đừng kỳ thị hắn. Ngũ Trúc sì cười ra tiếng giống như trăng sáng rời khỏi tầng mây, liền gió mát cũng biến thành dịu dàng lên. Chu Đại Quan bị mắng thành trí trưởng như đồng, nguyên bản không tình nguyện, nhưng thấy môi chúc nệ tình nở đủ cười, lập tức phối hợp chừng hai mắt, lệ lưỡi, nói, ai nói ta trí trưởng, ta chỉ là nước chảy vào đầu mà thôi. Đến, diễn đến thật giống. Lần này liền giáo viên chủ nhiệm cùng mặt khác hai cái bạn học nữ cũng cười ngửa tới ngửa lui, còn nói mấy câu nói, bọn họ cùng giáo viên chủ nhiệm cáo tử, một cách tự nhiên kết bạn rời đi. Trên đường một cái gọi đào trăn bạn học nữ nói, lâm bạch dược, ngươi lần này có thể lợi hại, dĩ nhiên thi đậu tô tài, không giống ta. Phải đến vùng phía Tây lên đại học, rời nhà thật xa A. Nàng thi hai bản, kỳ thực trường học cùng chuyên nghiệp cũng rất tốt, chính là rời nhà xa một chút, địa phương hiểu lánh. Ở phía đông lớn lên người, đối với vùng phía Tây sinh hoạt có chút sợ hãi, bởi vì trong ấn tượng đều là đầy trời cắt vàng, thiếu nước thiếu điện, sợ thích hướng không được. Bên kia đại học sinh hoạt điều kiện có lẽ kém một chút, nhưng chúng ta muốn nhìn thấy sau đó quốc gia phương hướng phát triển, đối với vùng phía Tây tiến hành đại khai phá đã là chắc chắn, nhiều nhất 5 đến 10 năm. Chủ cột phương tiện cùng môi trường sinh thái kiến thiết đều sẽ đạt được đột phá, trọng điểm khu vực cùng trọng điểm sản nghiệp phát triển cũng sẽ đạt tới càng đến trình độ, mà giáo dục, vệ sinh, chữa bệnh các loại cơ bản công cộng phục vụ cũng sẽ có hiện ra tăng cao. Người ở bên kia lên đại học, chính đuổi tới cái này kỳ ngộ, đợi đến tốt nghiệp, không chỉ có có việc làm dễ giải quyết, hơn nữa dễ dàng làm ra thành tích. Kính dân thanh xuân, trả giá mua hôi, thu hoạch vinh dự, nếu như còn muốn về quê hương đến, mang theo những thứ này vinh dự, kỳ thực cũng so với rất nhiều bạn cùng lứa tuổi đứng ở càng cao đường xuất phát, đây là chuyện tốt, nhất định cần phải nắm chắc. Đào Trân Kinh ngạc nói, Lâm Bạch Dược, ta trước đây làm sao không phát hiện ngươi hiểu nhiều như vậy à? Thật là lợi hại. Ngũ Trúc cũng hiếu kỳ nhìn Lâm Bạch Dược một chút, bất quá không hề nói gì, bởi vì nàng biết Lâm Bạch Dược nói chính là sự thực. Một cái khác bạn học nữ cười nói, ta xem Lâm Bạch Dược là khoác lác, quốc gia tương lai chính sách, ngươi sao biết đây? Lời này không hay ý, nhưng Chu Đại Quan chính là nghe không vui, đối nói, nhà chúng ta trắng chơi gái, à, nhà chúng ta lão yêu tuy rằng thích vô nghĩa, nhưng chưa bao giờ chém gió, đặc biệt là liên lụy đến Đào Trân nhân sinh quy hoạch, làm sao có khả năng vô căn cứ? Vạn nhất sản sinh ảnh hưởng xấu, lão yêu ngày sau không được chịu trách nhiệm. Tôi đi, ta xem các ngươi hai trước tiên quy hoạch tốt cuộc đời của chính mình, trở lại quy hoạch người khác đi. Đào Chân, đừng nghe Lâm Bạch Dược cùng Chu lại quan, nếu ta nói, đi tới phía Tây chỉ là tạm thời hứng, sau đó à, vẫn phải là chuẩn bị khảo nghiệm thi trở về. Khảo nghiệm đương nhiên là khác một cái rất tốt con đường, nhưng Lâm Bạch Dược nói kỳ thực cũng không sai, vùng phía Tây đại khai phá chiến lược hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tư thi, tương lai nhất định sẽ có rất nhiều rất nhiều ưu tú thanh niên đến vùng phía Tây đi chiến đấu. Nếu như lựa chọn lưu lại, ta nghĩ, vậy cũng là rất ầm ầm sóng dậy nhân sinh. Đào chăn cùng cái kia bạn học nữ đồng thời phát ra hoa hoa kinh ngạc thốt lên, nói, Ngũ Trúc, cùng lớp hai năm, rất ít nghe ngươi nguyện ý cùng chúng ta thao thao bất tuyệt nói những thứ này. Ngũ Trúc cười nói, trước đây ta là học tập học thành tên ốc, sau đó muốn như Lâm Bạch Dược bạn học làm chuẩn, tranh thủ để cho mình vui sướng điểm, cũng làm cho bằng hữu bên cạnh đám người vui sướng điểm. Lâm Bạch Dược rất ra sức lườn một cái, nói, ta hiểu, đây là ngỗ học bá trào phúng ta cái này học cặn không, có tim không có phổi, cả ngày chỉ có thể cười ngây ngô. Mấy người rồn rập cười to, Ngũ Trúc xinh đẹp phương lún đồng tiền bay lên nhàn nhạt tưởng đỏ, nói, ta không có. Chu Đại Quan nhìn trái nhìn phải trong lòng cái tiếc ngứa đây rốt cuộc chuyện ra sao làm sao xưa nay không gặp nhau hai người đột nhiên trở nên hơi tốt lên cơ chứ đào chân tổng trải lên đen bóng lớn cái bím tóc gương mặt trắng nõn nà mi mắt trong eo tính tình sang sảng thanh xuân lại có sức sống nàng cố ý đem lớn cái bím tóc đánh vào lâm bạch dược trên bà vai khuyết mắt cười nói tốt nếu mỗi chút cũng nói như vậy cái kia lâm bạch dược bạn học chắc chắn rồi ta nếu là nghe lời ngươi ngươi có thể chiếm được đối với ta phụ trách lâm bạch dược đạp chu đại quan một cước nói đào bạn học danh dự liền như vậy bị ngươi bại hoại cái gì ngày sau phụ trách ngày sau phụ trách ta vẫn còn con nít đây, mỗi ngày bị ngươi sở tới sở lui, ngươi nếu không phải phụ trách ta. Chu đại quan xoay người liền chạy, hoa ước như là hơn 200 tháng bảo bảo. Ta mò ngươi, lẽ nào ngươi sẽ không có mò ta sao? Liền, liên quan tới phụ trách không chịu trách nhiệm chuyện, liền như vậy lửa gạt đi qua. Chương 37, hoa tự nhiên sẽ tiếp tục nở ra. Đi tới cửa trường học thì cái kia bạn học nữ hỏi đào chăn, ngươi ngày mùng ngày 3 tháng 9 khai giảng, đến thời điểm làm sao đi? Ba mẹ đều đi đưa sao? Vẽ xe lửa cùng Pia, ta phòng trường chỉ ta ba đi. Mẹ ta yêu thích nói cái gì nghèo nhà phú đường, nàng đau lòng tiền chắc chắn sẽ không đi đào trăn nói xong hỏi nguyễn trúc ngươi đây nguyễn trúc mỉm cười nói cha mẹ ta bận rộn công việc ta khả năng muốn một người ngồi xe lửa đi việt châu bạn học nữ nói cha mẹ ngươi làm cái gì công tác a làm sao như thế bận rộn nữ nhi bảo bối thi đậu tô toại đại học nhiều vui vẻ chuyện điều này cũng không đi đưa đưa sao bình thường công nhân bận rộn lên xin không ra nghỉ không có cách nào Kỳ thực cũng không có gì ta thường thường một người khắp nơi đi một chút nhịn đi việt châu ba bốn tiếng lộ trình rất nhanh nguyễn trúc bình thường quần áo bình thường cùng mọi người không khác nhau cho nên nàng nói trong nhà là bình thường công nhân ngược lại cũng không gây nên đào trăn cùng cái kia bạn học nữ hoài nghi dù sao tuổi trẻ a lâm bạch dược trong lòng cảm khái bình thường gia đình công nhân có thể cung cấp nàng còn nhỏ tuổi liền chung quanh du lịch đào trăn mụ mụ nói đúng nghèo nhà phú đường ra ngoài loại nào không được dùng tiền cái này quần tiểu cô đương hai cái là không hiểu xã hội một cái là thoát ly cơ sở thật sự một cái dám nói hai cái dám tin các ngươi nam sinh muốn ba mẹ đưa sao đào trăn lại hỏi lâm bạch dược lâm bạch dược nhún nhúi vai nói mẹ ta chăm sóc bệnh nhân phòng trường không thể rời bỏ cha ta mở cái quán cơm nhỏ liền hắn một cái đầu bếp Phòng Trừng cũng không thể rời bỏ. Ta phòng Trừng, đi Việt Châu báo danh, đến sượt Chu láo quái nhà xe. Chu đại quan cười hắc hắc nói, tại sao gọi sự đây? Ta chính là ngươi, ba mẹ ta chính là ba mẹ ngươi, vợ, tức phụ, ta chính là vợ của ngươi. Ồ. Oh. Cha cha. Đào Chân cùng bạn học nữ đồng thời phát ra ghét bỏ tiếng nói, mỗi chúng hiển nhiên không có cùng Chu đại quan như vậy không biết xấu hổ người giao lưu kinh nghiệm, ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Ho. Lâm Bạch Dược lúng túng đầu ngón chân đều muốn móc biệt thự đi ra, hắn quyết định bắt đầu từ hôm nay, muốn đối với Chu đại quan tiến hành mặt vấn nói cái gì chỉ có thể các anh em ngầm nói, nói cái gì ngay ở trước mặt muội tử mà không thể nói, nhất định phải như đọc thuộc lòng nhạc dương lâu ký như thế học thuộc xuống đến. các ngươi đừng hiểu lầm, Chu Đại Quan cái gọi là tức phụ, kỳ thực là chúng ta nam sinh đối với nữ minh tinh nít nạm, ta cùng hắn đều là một cái nào đó nữ minh tinh fans, cái này gọi là thần tượng dùng chung, truy đuổi tín ngưỡng. Phết một từ, theo hồng nhan thập nhị sai nổi lên, trải qua truyền thông cố ý truyền bá, đã ở người trẻ tuổi quần thể bên trong lưu thông ra, sớm nhất tiếp thu mới mẹ sự vật, cũng đồng ý tích cực thử nghiệm, vĩnh viễn là người trẻ tuổi. đây là một cái xã hội thậm chí một cái quốc gia duy trì đổi mới cùng sức sống trụ cột bạn học nữ xì một tiếng nói các ngươi có ác tâm hay không đem nữ minh tình cứ gọi tức phụ đến cùng là cái nào a mau nói cho ta biết ta tuyệt không làm nàng phèn mọi người hi hi ha ha nói giỡn, đợi đến ngã tư đường lẫn nhau phất tay một cái chia làm bốn cái phương hướng ai đi đường lấy thế giới rất nhỏ nhưng cũng rất lớn có lẽ đây là tất cả mọi người một lần cuối như vậy xin mời nhớ kỹ ba năm nay mỹ hảo nhất thanh xuân tình cờ nhớ tới khoẹt môi mang theo mỉm cười nhưng cũng không cần như vậy bí thương cứ việc đi tới không cần lưu lại hái hoa tươi đến bảo tồn bởi vì dọc theo đường đi, Hoa tự nhiên sẽ tiếp tục nở Hoa, Tạ Gõ, Lâm Bạch Dược bị Chu Đại Quan cường kéo đến số một phòng giải trí, vừa mới chuẩn bị tìm vị trí, Tào Mạnh Đức đi tới, Cao Hùng nói, đại thần, lại tình cờ gặp, Chu Đại Quan ngạc nhiên nói, ngươi ai vậy? Lâm Bạch Dược cho hai người làm giới thiệu, nói, đây là Chu Đại Quan, ngươi gọi hắn lão quái là được, ta bạn bè, đây là Tào Mạnh Đức, chơi hạt cả nhận thức bằng hữu, cha hắn ở sở cương ca công ty hỗ trợ, Chu Đại Quan biết sở cương cùng Lâm Bạch Dược quan hệ, cái kia chính là mình người, cũng không cho hắn khách khí, nói, huynh đệ, ngươi cái tên này bá khí à? Đến, xoa một bàn ai lần thứ nhất nhận thức làm sao để người mời khách ta ném tệ ta ném tệ hai người đều có chút tiện hề hề một bên chơi một bên tán gẫu quả thực vừa gặp mà đã như quen lâm bạch dược nhân cơ hội trước tiên trốn đi tới công ty đại gia hỏa đang chuẩn bị tan họp thấy lâm bạch dược đi vào lại ai về chỗ ấy chờ phát biểu lâm bạch dược trước tiên cùng lệ văn huy chào hỏi từ diệp tây trong tay tiếp nhận hội nghị ghi chép chăm chú nhìn mọi người tổng kết lên tiếng toàn thân tới nói cũng không tệ lắm nhưng bao quát li yến thanh ở bên trong bốn năm người rõ ràng không đeo ý nghị thả đang làm việc trên Hiện tại các nàng có tiếng tăm, Lâm sẽ tiếp xúc rất nhiều người theo đuổi, đối mặt mê hoặc cũng so với đường Nghiễm Hưng lúc nhiều vô số lần. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Lâm Bạch dự không có ý định đem thập nhị sai toàn bộ hấp thu đến công ty mới, chính như hắn vẫn cho rằng như vậy, nhân tính là rất phức tạp, vì lợi ích ngắn hạn, Song Vương có thể chung sức hợp tác, nhưng sau này cũng sẽ làm vì lợi ích lớn hơn nữa mà phản bội. Vì lẽ đó, đem các nàng mang ra đường Nghiễm Hưng, thực hiện kiếm tiền hứa hẹn, lại được đến lại lần nữa lựa chọn cơ hội, xem như là xứng đáng các nàng. Tinh hà ấn tượng công tác tạm thời có một kết thúc. Sau đó chờ La Kha bên kia làm xong sổ sách, các vị tiền lương sẽ đủ số phân phát, so với lúc trước nói cẩn thận một vạn đồng chỉ nhiều không ít. Vạn tuế. Lâm tổng ta yêu ngươi. A, thật sự một vạn đồng sao? Lúc này mới một tháng. Phát tài, phát tài. Tuy rằng hiện tại không phải vạn đồng hộ Quang tông rượu tổ niên đại, có thể ở người đều lương tháng mấy trăm đồng thời điểm, đột nhiên tháng thu nhập đột phá vạn đồng, loại kia cảm giác hạnh phúc tương đương với chúng mấy trăm ngàn vé số. Sở tổng chuẩn bị thành lập một nhà công ty mới, gọi Ninh An điền sản, hậu nhân bọn họ cũng sẽ tới, sau đó tinh lực chủ yếu sẽ thả ở bên kia. Mọi người đều là bạn cũ trong các ngươi có người nào muốn đi ninh an điện sản công tác có thể trực tiếp cùng sở tổng nói bên trong danh lạch không cần tuyển mộ đi vào chính là nguyên lão lâm bạch dược nói giỡn một câu nói bất quá sau đó tiền lương không thể từng tháng hơn bạn chỉ có thể hơi cao hơn đông giang thị trấn giá làm tốt cũng sẽ có trích phần trăm cùng tiền thưởng thế nhưng so sánh khổ cực chúng nữ hai mặt nhìn nhau ký hợp đồng thời điểm xác thực viết rõ chỉ có hai tháng nhưng sau đó ngoại ý muốn trở thành siêu mẫu tiếng tăm tăng, tăng mạnh được đến vượt xa khỏi mong muốn cho nên cũng phát sinh không nên có hy vọng xa vời bọn tỷ muội trong âm thầm đàm luận, không có không chờ mong Lâm Bạch Dược tiến một bước đem các nàng chế tạo thành chân chính minh tinh, đi ra đông, giang, thưởng dự tô hoài, danh mãn cả nước. Hát, chụp quảng cáo, chụp truyền hình, trở thành ngăn nắp xinh đẹp người trên người. Bởi vì tào bị từng nói cho các nàng biết, rất nhiều nữ minh tinh xuất thân đều tương đối thấp, chỉ cần có quý nhân nâng đỡ, có kim chủ nệ tiền, liền có thể làm minh tinh. Lâm Bạch Dược hoàn mỹ phù hợp người thiết lập ra, quý, mà lại có tiền, có thể các nàng quên Lâm Bạch Dược tại sao muốn bưng các nàng làm minh tinh? Xem là vốn cùng tiền lời rõ ràng không được tỷ lệ thuận thời điểm, ngoại trừ đào than nhà giàu mới nổi không có ai sẽ như vậy đâu. Lâm tổng, điền sản cái gì, chúng ta lại không hiểu, lẽ nào đi xây nhà sao? Có cái tiểu tỷ tỷ vung vậy làm nũng nói, vẫn là ở tinh hà ảnh tượng làm đi, địa quang không phải bán rất tốt sao? Tiếp chúng ta có thể làm phim, ta đến diễn nữ sát thủ, đóng kịch khẳng định vượt quá Lâm Thanh Hạ trường màn vũ. Đúng đây đúng đấy, còn có thể ra địa hát, ta ở quê nhà được sừng chim sân ca, cổ họng êm tai vô cùng, các khách nhân không thể chịu nổi ta tên. Nói còn chưa dứt lời bị bên cạnh tiểu tỷ tỷ ngăn lại miệng, nói, Lâm tổng, ta cảm thấy hiện tại hát đóng kịch đều quá sớm, chúng ta có thể tiếp tục chủ kim khúc địa quang. Bài hát được yêu thích nhiều như vậy, lại chọn 30 đầu trụ, như thường lớn bán, không so xây nhà đến tiền dễ dàng sao? Đúng, ta biết một lá bản, trước đây chính là làm bất động sản. Đầu tiên là lái mẻ lớn dồ, hiện tại kỵ phượng hoàng, trong thành phố tùy tiện đi dạo, đâu đâu cũng có tàn tạ nhà lầu, làm sao có khả năng sẽ kiếm tiền đây? Sở Cương mặt lộ vẻ vẻ giận, vừa muốn mở miệng trách cứ, bị Lâm Bạch Dược để lại, hắn mỉm cười lặng lặng nghe các nàng nói xong, nói, ai còn có ý kiến? Không có chuyện gì, hiện tại nhắc tới, sẽ không trừ tiền. Trong phòng rơi vào trầm mặc. Lâm Bạch Dược hỏi Diệp Tây nói, ngươi vừa nãy tại sao không nói chuyện? Ta nghe Lâm tổng, cũng rất vui vẻ đi ninh ăn điển sản công tác, mặc kệ sắp xếp ta làm cái gì đều được. Diệp Tây tâm trí kiên định, quyết định con đường, lần này kiên quyết sẽ không quay đầu lại. Quan đầu đầu, người đây, ai, ta lại không biết diễn kịch, cũng không biết hát, chỉ nghĩ qua cuộc sống hàng ngày, không lớn như vậy ngược, phi, lòng dạ. Giống như Diệp Tây, liền nghe Lâm tổng, ngài để ta làm cái gì ta làm cái gì, ngược lại ngài sẽ không để cho ta chịu thiệt, đúng hay không? Đây là nhìn như ngu rốt, kỳ thực có nhỏ trí tuệ nữ nhân, đối với nàng mà nói, theo Lâm Bạch Dược, ít nhất so với ở đường Nghiễm Hưng có tiền đồ, vậy thì đủ rồi. Lâm Bạch rửa gật cù, cười nói: Ta cho các ngươi một buổi tối thời gian suy nghĩ kỹ càng, ngày mai tìm sở tổng báo cáo. Đồng ý đến, nhiệt liệt hoan nghênh, không muốn đến, lĩnh tiền lương liền có thể rời đi. Tốt, Sở Cương, Hạo Nhiên, La Kha lưu lại, cái khác tạm đi đi. Chờ chúng nữ đi rồi, Sở Cương lạnh lùng nói: Một đám bạch nhã lang. Trần Hạo Nhiên tức giận nói: đều nói con hát vô nghĩa, biểu tử vô tình, quả nhiên không sai, người thanh toàn mẹ nó chen lại đây, không còn vị quay đầu liền đi. Không thể nói như thế. Lâm Bạch vừa nói, lúc trước nhân gia đồng ý theo chúng ta làm, là bởi vì ta nói có thể dẫn các nàng phát tài, trong lúc phối hợp rất tốt. Cái này liền đủ rồi. Hiện tại phải thay đổi công ty, đổi ngành nghề, còn nói rõ tiền lương chỉ so với giá thị trường hơi cao, bất động sản hiện tại kinh tế đình trệ, các nàng cho rằng khẳng định không có ở đường nghiêm hưng kiếm tiền nhiều, lòng sinh ý muốn rời đi, là chuyện đương nhiên chuyện. Quân tử tuyệt giao, không ra độc các lời nói, huống hồ mượn quan hệ, đi tới tự do, sau này không cần nói con hát vô nghĩa biểu từ vô tình lời nói. Cõi đời này vô tình vô nghĩa người nhiều hơn nhiều, cùng ngươi làm chức nghiệp không có bất cứ quan hệ gì. Trần Hạo Nhiên mặt toát mồ hôi nói, "Vâng, ta nhớ rồi." La Kha, tiền hàng đều thu hồi lại, lợi nhuận tổng cộng bao nhiêu? La Kha Thành Thục lấy ra sổ sách cùng máy tính, nói: hết hạn trước mắt, Đông Giang thị khu cùng chín huyện cùng ra hàng 92.000 trường, đơn giá 8 đồng, để tính 72 vạn. Thành phố Lâm Hải cùng tương ứng huyện cùng ra hàng 53.000 trường, đơn giá 7 đồng đến 9 đồng không giống nhau, để tính 39 vạn. Tính toán 110 vạn, giảm đi cần thanh toán cho Đông Giang điện tử 135.000 đồng tiền hàng, lợi nhuận 965.000 đồng. Bất quá cần thiết phải chú ý, cái này lợi nhuận con số không bao gồm sắp thanh toán cho sở tổng, tào tổng, giám, trần quản lý cùng với hồng nhàn thập nhị sai tiền lương. Sở Cương theo Lâm Bạch Dược từng trải qua thị trường ngầm bên trong tiền đến tiền đi, cũng không có quá mức kinh ngạc, nhưng Trần Hạo Nhiên là bị hoàn toàn chấn động rồi. Lúc trước Lâm Bạch Dược nói là ném 30 vạn, nhưng đến tiếp sau phát triển tốt, đài truyền hình, tạp chí các loại truyền thông phương diện quảng cáo nhập hầu như là số 0, giá thành thực tế kỳ thực không tới 10 vạn, thời gian 1 tháng, trèo 9 lần. Còn có so với cái này càng châu bò đầu tư thu nhập so với sao. Chính vào lúc này, điện thoại vang lên, Sở Cương sau khi tiếp nghe xong hai tiếng, đưa cho Lâm Bạch Dược, nói, "Lý Biên Tập, Lâm tổng, buổi tối gặp ở chỗ cũ, giới thiệu cho ngươi một món làm ăn lớn." Chương 38, nho nhỏ vòng, lớn lớn năng lượng. Quán cà phê. Lý Biên Tập mang tới một người, họ Triệu, là tỉnh thành Việt Châu khá lớn âm nhạc chế phẩm hạng bán buôn. Nhìn thấy Lâm Bạch Dược, bị hắn tuổi trẻ kinh sợ đến mức sững sốt vài giây, may nhờ là tỉnh cả người, không giấu vết che giấu đi qua, nhiệt tình nắm tay, nói, "Lâm tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Lâm Bạch Dược biểu hiện vừa đúng, cũng không bại thái độ khiêm nhường, cũng không quá xa lánh, cười nói, "Triệu tổng đường xa mà đến, ức hổ rồi." Trải qua Lý Biên Tập nói nhẽ quá, Lâm Bạch Dược mới biết, nguyên lai like mấy ngày trước Tỉnh thành Tô Hoài báo triều đăng lại Đông Giang báo triều liên quan tới Hồng Nhan thập nhị sai ngày đó. Các nàng ráng người, chính thắp sáng thế giới. Đưa tin cũng nhắc tới do các nàng đảm nhiệm MV vai chính Kim Khúc Đĩa Quang ở Đông Giang cùng Lâm Hải đắc như tôm tươi chuyện. Bản này đưa tin gây nên Triệu tổng quan tâm, hắn phái người hỏi thăm một chút. Quả thế, đang quan sát thủ hạ mang về Đĩa Quang bày ra đặc sắc hiệu quả sau, lập tức đánh nhị quyết định cùng đối phương hợp tác. Tìm được trước Tô Hoài báo triều chủ nhiệm ban biên tập, thông qua hắn liên lạc tới Đông Giang báo triều Lý biên tập, sau đó chủ động đi xe chạy tới Đông Giang. Phần này thành ý, Lâm Bạch dược cảm nhận được. Hắn hiện tại không tinh lực cũng không thực lực đến Việt Châu đi mở ra nguồn tiêu thụ, vì lẽ đó Triệu tổng đồng ý hợp tác, vậy còn không tuổi khô lửa bốc, an nhịp với nhau. Song Phương nói chuyện điều kiện, Triệu tổng muốn trừ Đông Giang cùng Lâm Hải ở ngoài, Tô Hải toàn tỉnh thay quyền quyền. Nói cách khác, Đông Giang, Lâm Hải ở ngoài thị trường, chỉ có thể do hắn cùng hắn chỉ định bán ra thương đến bán hồng nhan thập nhị sai địa quang, liền Lâm Bạch dược chính mình cũng không thể bán. Lâm Bạch Dược suy nghĩ một chút, cơ bản biểu thị đồng ý, nhưng muốn Triệu tổng đầu phê nhập hàng 20 vạn trượng. Cái lượng này không hề lớn, có thể cũng có nguy hiểm bởi vì Hồng Nhan Thập Nhị Sai cũng không phải thật sự là nổi tiếng minh tinh Đông Giang nhiệt độ thuần ngữ là Lâm Bạch Dược cứng xào cho xào đi ra sau đó lan đến khoảng cách gần nhất thành phố Lâm Hải Trừ qua hai cái này thành phố tỉnh Tô Hoài bên trong thành thị khác đối với Hồng Nhan Thập Nhị Sai nhận thức độ hầu như là số 0. triệu tổng nguy hiểm chính là ở đây bất quá cũng may hắn có so với Lâm Bạch Dược cứng xào còn cứng hơn đường dây tiêu thụ hơi làm suy nghĩ cũng đồng ý phân chia tốt khu vực ước định cẩn thận số lượng cuối cùng màn kịch quan trọng là giá cả giá cả không ràng co triệu tổng cho số lượng Lâm Bạch Dược lại nhấc lên sau đó nhập hàng giá ép đến đơn tấm 5 đồng bảy xu. Cái này so với Đông Giang 8 đồng đều giá, Lâm Hải 7 đồng đều giá muốn thấp hơn quá nhiều. Lâm Bạch dược trong lòng rõ ràng, triệu tổng về Việt Châu sau, bán giá nhất định phải cao hơn 10 đồng, trên giấy lợi nhuận dòng thậm chí còn cao hơn hắn. Nhưng cái này không có cách nào đỏ mắt, đó là nhân gia nhiều năm cái tấy, nắm giữ con đường nên có sức lực. Lâm Bạch dược tự nhiên có thể không đồng ý, chờ đàm phán thất bại, lập tức liền sẽ có vô số nhằm vào Hồng Nhan thập nhị sai CD lậu chiếm trước thị trường. Kỳ thực, dựa theo âm nhạc điện tử chế phẩm quy luật thị trường, cái này hai tấm đĩa quang đắt như tôm tươi, sớm nên xuất hiện đạo văn mới đúng chỉ bất quá bởi vì Lý Kính Đông rơi đài, đem tinh hà ánh tượng nhất đến hầu như cùng hắn bằng nhau giang hồ địa vị, không ai dám đặt mình vào nguy hiểm, vì lẽ đó Lâm Bạch dược thắng được một tháng này, thông vòng thu gặt chính bản tiền lãi, đổi thay người khác, chỉ ra hàng năm 6 vạn trương thời điểm, nên bị giá rẻ thấp kém đạo văn đánh sụp. Cái này cũng là Lâm Bạch dược liền lúc trước cần thiết chính diện cứng đôi Lý Kính Đông nguyên nhân. Giết gà dọa khỉ, dễ như ăn bánh, liền đặt vững ở Đông Giang hung danh. Như sự muốn khéo, như cục muốn rọi về dự thế. Thế thành thì lại thuận buồm xuôi gió. Mà lấy Triệu tổng ở Việt Châu thực lực, hoàn toàn có thể bỏ qua một bên Lâm Bạch dược sai khiến thủ hạ người dựa vào làm đạo văn nhỏ phát một phen phát tài, hắn cũng là đang hỏi thăm tình huống sau khi phát hiện lâm bạch dược bối cảnh tựa hồ không đơn giản, ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện cùng kết bạn mở rộng nhân mạch tâm thái, lúc này mới đích thân tới đông rằng đàm luận rơi xuống cuộc trao đổi này, tiên la kiếm lời không xong, triệu tổng lùi một bước, lâm bạch dược không thể không lùi một bước, vì lẽ đó năm đồng bảy xu đơn giá, là song phương đều có thể tiếp thu điểm mấu chốt, bất quá lâm bạch dược đưa ra tiền hàng muốn trước tiên trả hết, triệu tổng sảng khoái đáp ứng, bắt đến cái giá này, không thể lại làm cho đối phương ép tài chính, giao dịch đã thành, lý biên tập công thành lui thân. Hắn là người thông minh, biết lúc nào ở đây, lúc nào biến mất. Lâm Bạch rược gọi điện thoại gọi tới La Kha, La Kha mang theo chuẩn bị kỹ càn hợp đồng, triệu tổng kiểm tra không có sai sót sau ký tên con lớn đấu, sau đó trực tiếp thông chi công ty tài vụ, đem 114 vạn tiền hàng đánh tới Tinh Hà ánh tượng chương mục. Chỉ là đơn giản uống 2 ly cà phê, giao dịch nghịch liền vượt quá Tinh Hà ánh tượng tất cả mọi người bận rộn chết bận việc một tháng tổng doanh thu. Kiếm tiền rất khó, nhưng có lúc, kiếm tiền lại rất dễ dàng. Cái này muốn đa tạ lý biên tập, toàn dựa vào hắn cho Tô Hoài báo chíu bên trong quen biết biên tập đề cử, các nàng dáng người, chính hấp sáng thế giới mới được thuận lợi đăng lại. Triệu tổng sau khi thấy lại liên hệ Lý biên tập, vẫn là hắn đem Lâm Bạch Dược một phen tội phồng, vô tình hay cố ý điểm ra Lâm Bạch Dược thân phận bối cảnh, để Triệu tổng bỏ đi phục khắc đạo văn ý nghĩ. Vì lẽ đó, làm ăn, cất bước giai đoạn, muốn dựa vào nhãn lực của chính mình cùng quyết đoán, giai đoạn phát triển cần nhờ người lung lạc nhân mạch cùng quan hệ, đến chân chính trưởng thành lên thành thế lực bá chủ giai đoạn. Vậy thì không đáng kể những thứ này, có thể đối với bất kỳ nghĩ muốn chia sẻ ngành nghề tiến hành quả cầu tuyết thước nhân ép. Lâm Bạch Dược nhọc nhằn khổ sở, dựa vào lừa bịp xây dựng lên đến vòng nhỏ, bước đầu phát huy nó nên có hiệu quả. La Kha rời đi sau khi. Triệu tổng rõ ràng thoải mái rất nhiều, bên cạnh hắn thư ký tài vụ các loại trọng yếu chức đều là đẹp đẽ lại có học lực mỹ nữ, do đó rất không hiểu Lâm Bạch dược thẩm mỹ cùng dùng người lý niệm. Bất quá, như vậy cũng tốt, đỡ phải phiền phức. Triệu tổng người này thói quen đàm luận xong làm ăn, mọi người cùng nhau tìm vui lòng một chút, vừa thoải mái thể xác tinh thần, lại tăng tiến lẫn nhau cảm tình. Đông Giang là sản xuất nhiều mỹ nữ địa phương, đến đều đến, đến rồi, không tìm thú vui, há không phụ lòng. Có thể bởi vì La Kha, hắn sợ Lâm Bạch dược mê quá lập dị, bởi vậy nhắc tới đều không nhắc cái này nữa, hẹn cẩn thận giao hàng thời gian cùng phương thức, lập tức ngồi xe bỏ của chạy lấy người. Lâm Bạch dược nhìn ra Triệu Tổng tâm tư, nhìn đi xa xe, không khỏi nở đủ cười. La Kha xem như là nhặt được bảo, đồ chơi này trừ ta. Mấy người một lần nữa ở công ty chặng chán, Trần Hạo Nhiên biết được lại thành giao hơn 100 vạn, hương phấn nắm đấm liền đập bàn, nói, tiền này kiếm bộn. Lâm tổng, nếu không chúng ta lại muốn nghĩ biện pháp, mở điều mới con đường. Linh An điền sản muốn làm, bên này cũng đừng từ bỏ. Không được, địa quang làm ăn bên trong quân quá nghiêm trọng. Nhà, bên trong cuốn chính là ngành nghề bên trong cạnh tranh quá kịch liệt, đều ở tranh cướp có hạng khách hàng, tạo thành giá thể tiền lợi nỗ lực so với hạ xuống được rồi, đơn giản tới nói, địa quang thị trường là biển đỏ, chúng ta lần này có thể giết ra đến, dựa cả vào xuất kỳ bất ý nhưng người tiêu thụ là vô tình lại dễ quên, hồng nhan thập nhị sai nóng tốc độ rất nhanh sẽ tiêu tan, ta dám cam đoan, lại dùng các nàng trụ kim cúc, lượng tiêu thụ sẽ không vượt quá 2 vạn tấm, cái được không đủ bù đắp được cái mất, cái này cũng là tại sao lâm bạch dược chỉ định dùng tinh hà ánh tượng kiếm lợi một bút nhanh tiền nguyên nhân, âm nhạc điện tử chế phẩm cái này ngành nghề muốn xa suốt, trừ phi truyền hình giải trí đầu tư công ty, bằng không chỉ có thể một con đường chết, có thể ở ở đông giang thị loại địa phương nhỏ này công ty giải trí có thể có cái gì tiền ồ. Không tài nguyên không ai không chính sách, tương đương với vô vị. Vô vị chuyện, Lâm Bạch dược sẽ không làm. Mà Vĩnh An Điền sản liền không giống nhau. Từ năm 92 giá phòng tăng cao sau đó vỡ bản đến nay, cả nước bất động sản công ty đại diện tích đóng cửa, có người nói có nhiều chỗ bởi ngân hàng biểu ở ngoài tài sản cùng ngốc nợ khó đòi quá lớn, còn kém điểm dẫn đến 4 ngân hàng lớn thành lập tới nay duy nhất một lần bị chen nhau đổi tiền. Nói cách khác, hiện tại bất động sản thị trường không phải biển đỏ, không phải biển lam, mà là đại đại biển chết. Bao nhiêu uy phong nhất thời ông chủ lớn thi thể đều bị chôn sâu ở mảnh này biển chết đấy biển. Thế nhưng Cây khô có thể gặp xuân, lão bạn có thể sinh châu, không thể làm nam nhân cũng có có thể làm ngày ấy, chỉ cần ăn lý tông thịnh tâm tâm niệm niệm màu xanh lam nhỏ viên thuốc. Chờ đến sang năm, bất động sản nghiệp cũng rốt cục chờ đến nó nhỏ viên thuốc, mới thương phẩm phòng chính sách ban bố, phúc lợi phân phòng bị ngưng hẳn. Liền, nó đột nhiên lại được rồi. Cơ hội này, Lâm Bạch Dược không dự định bỏ qua. Đương nhiên, hắn cũng không có ý định làm quá lâu, liền giống như tinh hà ánh tượng, kiếm lời điểm nhanh tiền. Vì sao yêu thích kiếm lời nhanh tiền? Bởi vì đến tiền nhanh, là nam nhân làm vì không nhiều cảm giác nhanh cái chữ này là mẹ nó lời ca ngợi. Chương 39 tán như đầy trời đông đãng, bất động sản ngành nghề cùng âm nhạc điện tử chế phẩm không giống, nó là có chuẩn nhập ngưỡng cửa, không giống đi dạo đường Nghiễm Hưng, dù là ăn mặc lại keo kiệt, trong túi chỉ có 5 xu tiền, cũng có thể ở đường Nghiễm Hưng tìm tới thích hợp tiểu tỷ tỷ, cho ngươi lượng thân làm riêng thích hợp nhất thả lòng hẳn ngủ. Đúng, chính là như thế nhân tính hóa. Ngụy phục vụ mà, dù sao lấy người làm gốc. La là Kha, ngày hôm trước cho ngươi đi cục kiến thiết cố vấn, tình huống cụ thể làm sao? La là Kha từ tủ đựng giấy tờ bên trong lấy ra một phần photocopy văn kiện, nói, đây là số 28 lệnh, cục kiến thiết người còn cười ta. Năm 93 Bộ xây dựng ban bố thứ 28 hiệu lệnh, bất động sản khai phá xí nghiệp tố chất quản lý quy định, tuy rằng chỉ là qua loa hóa 27 điều, nhưng cũng coi như là cho muốn đi vào cái này thị trường xí nghiệp thiết chí một chút chướng ngại. Bất quá, cái gọi là chướng ngại, ở cái này nằm ở cái cách mở ra cùng thị trường hoạt động tìm tòi giai đoạn quốc gia, toàn đều có thể nghĩ biện pháp khắc phục. Lâm Bạch dược lật xem văn kiện, nói: "Hả, cười người cái gì? Cười ta có phải là nhiều tiền không địa phương hoa, toàn thành phố nhiều như vậy tản tạ nhà lầu, còn dám đăng ký phòng xứ? Còn nói ta là chuột bồi mềm ngủ, ga lớn." Trần Hạo Nhiên làm vì La Kha bất bình ừm nói đừng chấp nhận với bọn họ cái này cũng liền là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lột đơn vị dám như vậy cười chính mình phục vụ đối tượng thay đổi nơi khác ước gì khách hàng càng nhiều càng tốt đây La Kha đối với Trần Hạo Nhiên ngọt ngào nở đủ cười nói ta liền biết Trần Kha đối với ta tốt nhất Trần Hạo Nhiên run lập cập con gái cười đấy bình thường tới nói sẽ cấp người rất sung sướng trong lòng cảm thụ nhưng La Kha cười lên thực sự là sinh mệnh không thể chịu được nặng 27 điều nội dung rất ngắn gọn Lâm Bạch dựa cấp tốc xem lướt qua xong xuôi đem văn kiện đưa cho Trần Hạo Nhiên nói chúng ta có thể xin trình độ cấp bốn muốn hai vạn đăng ký tài chính 200 vạn vốn lưu động, hiện tại trương mục tiền hẳn là đủ rồi. Trần Hạo Nhiên nhận lấy, chăm chú xem xong, suy nghĩ một chút nói, trình độ cấp 4 có thể gánh chịu 10 vạn mét vuông trở xuống khai phá hạng mục, đối với đông Giang thị tới nói thuộc về loại cơ lớn lầu bản, hầu như có thể thỏa mãn trước mắt thị trường cần. La Kha nói, có thể quy định công ty nhất định phải có chức danh kiến trúc, gỗ đất, công trình kỹ thuật, tài vụ quản lý, kinh tế loại các loại nhân viên quản lý không thể ít hơn 5 người, còn đến có chuyên nghiệp kế toán, thống kê người. Ngươi không phải có sơ cấp kế toán chứ sao? Vậy cũng chỉ có thể định một cái chỉ tiêu, cái khác đây. Tuyển mộ, La Kha nhìn quét chu vi, hé miệng cười nói liền ta điều kiện này sợ là trong thời gian ngắn chiêu không tới thích hợp cái này dễ làm năm chín năm đến hiện tại toàn thành phố đóng cửa nhiều như vậy phòng xí kiến trúc ngành nghề kinh tế đình trệ có chức danh tương quan người làm đổi nghề đi bảy sạp cũng không phải số ít nghiêm phó tổng cung như phó tổng giám ở trong thành phố mặt người rộng rãi cương ca ngươi ngày mai đi tìm bọn họ hai người hỏi thăm nếu có nhận thức trước đây làm nghề này ông chủ giới thiệu một chút đào điểm đáng tin nhân tài phong phú tiến vào công ty mới loại chuyện nhỏ này lâm bạch được gọi điện thoại liền có thể làm được sở dĩ để sở cương đứng ra liên hệ là vì để cho hắn cùng nghiêm phó tổng, lưu phó tổng giám mấy người nhiều đi lại, mau chóng thành lập thâm hậu cách mạng hữu nghị, hình thành chặt chẽ vòng sa giao, chờ chính mình rời đi sau, đông giang chuyện cũng có thể yên tâm giao cho hắn đến quản lý. Tốt, ta lập tức liên hệ. Còn có, công ty mới chọn nơi cái này trong vòng 2 ngày mau chóng giải quyết. La Kha nói có đạo lý, cũng không thể đem người mới đưa tới, kết quả không văn phòng thu xếp chứ. Lâm Bạch Dược cười nói, cương ca, ngươi đem gần nhất trong tay siêu tập phòng nguyên tư liệu giao cho Hạo Nhiên, đón lấy để cho hắn đi chạy, ngươi chuyên tâm phụ trách cùng nghiêm, lưu hai người tiếp xúc. Trần Hạo Nhiên vẻ mặt đau khổ nói: Lâm tổng, ta thẩm mỹ không được, lại không phải thế giới 500 cường tuyển tổng bộ nhà lớn, muốn cái gì thẩm mỹ? Ngươi liền tìm những kia trang trí hoàn chỉnh, quản lý hoàn thiện, thủy điện đầy đủ hết, giao thông tiện lợi văn phòng, tự mang văn phòng phương tiện tốt nhất. Chúng ta không chú ý, chỉ là có cái bề ngoài dễ làm chuyện. Trần Hạo Nhiên chào nắm tóc, nói: Ta tranh thủ. La Kha cười nói: Nếu không ta bồi Trần Ca đi thôi. Nhiều cái người thương lượng, Lâm Bạch Dược vừa mới chuẩn bị đáp ứng, Trần Hạo Nhiên từ chối, nói: Ngươi bận rộn người, ta một người là được. Trời như thế nóng, chạy lao chạy đi, chớ đem ngươi sái đen. Hắn nhìn La Kha cái kia vốn là không trắng khuôn mặt, thực sự không có tiếp tục sái đen không, gian, sửa lời nói, chớ đem ngươi sái hỏng rồi." La Kha cảm động nói, "Trần ca, ngươi đối với ta thật tốt." Trần Hạo Nhiên không chống đỡ được, đái độn trước tiên lưu. La Kha ngương cảm, hai mắt mông lung, nói, "Ai." Liền bóng lưng đều như thế xoái. Lâm Bạch dựa cùng Sở Cương nhìn nhau nở nụ cười. "Cương ca, các ngươi sẽ để Đường Tiểu Kỳ mang hai người, bồi tiếp La Kha đi ngân hàng lấy 30 vạn, ngày mai ta phòng trưởng sẽ có hơn nửa người yêu cầu rồi đi." Sở Cương gật gù, hắn cũng nghĩ rõ ràng, nói, "Không muốn lưu lại, đi thì đi đi." Thật đem cái này quần cô mãi mãi lưu lại ở công ty, ta sợ sau đó công ty sẽ bị làm gà cho không yên. Ngày thứ hai, theo lệ mở hội, ra ngoài Lâm Bạch dược dự liệu ở ngoài, trải qua một buổi tối đắn đo suy nghĩ, ngoại trừ Diệp Tây, Quan đậu Đầu, Bao Quát Dương, Du, Lý Yến Thanh ở bên trong 10 cái tiểu tỷ tỷ đều dự định nắm tiền rời đi. Cái này khủng bố công nhân trôi đi tỷ lệ, nếu là phóng tới đứng đắn công ty, ông chủ không phải dọa ra bệnh tim không được. Dương Du là Lâm Bạch dược xem trọng người, cho rằng nàng hẳn là sẽ không đi, ngoài ra còn có hai cái ở quay trụ cùng doanh tiêu trong quá trình đều biểu hiện không tệ tiểu tỷ tỷ, cũng cho rằng đại khái tỉ lệ sẽ lưu lại không nghĩ tới à, không nghĩ tới, tiểu tác tinh Lý Yến Thanh coi như xong, đại đội trưởng núi tình đầu mặt Dương Du cũng làm phản cách mạng. Nữ nhân tâm dò kim đáy biển, hung chi đường nghiệm hương nữ nhân, cái kia không phải đáy biển, đó là ma ji ana đáy biển. Lý Yến Thanh còn chủ động phiến phiến tỉnh, cho thấy không phải thật tâm muốn rời khỏi, chỉ là không có sợ chừng gì, sợ liên lụy công ty mới, cùng với như vậy, còn không bằng hiện tại chủ động rời đi, cho mình chứa chút thể diện. Kỳ thực nàng chính là câu lên cái kia điên cuồng mê luyến nàng tiểu lão bản, cũng không lọt mắt theo Lâm Bạch dược đi làm kiếm cái kia chút tiền lương tiền. Dương Du cảm tạ Lâm Bạch Dược cái này hơn một tháng chăm sóc, thái độ phi thường thành khẩn, ít nhất ở bề ngoài xem, nàng cũng là tri ân. Những người khác đúng là hi hi ha ha, thảo luận sắp đến phát tiền nghi thức, ánh mắt vẻ mặt hơi có chút cấp thiết cảm giác. Lâm Bạch Dược để La Kha đem 20 vạn đồng để lên bàn, xếp thành núi nhỏ tựa như, cái kia tình cảnh, hết sức sung kích nhăn cầu, cười nói, không sao, không phải đã nói rồi sao? Đi tới tự do, chúng ta là thuê quan hệ, không phải trói chặt quan hệ, buôn bán không được còn nhân nghĩa ở đây, chúng chi cũng coi như là đồng nhất cái chiến hào bên trong chiến hữu, sắp chia tay lúc, không có gì hay chúc mừng. Vậy thì chúc mọi người sau đó đều có thể tìm cái người có tiền gả cho, cả đời không thiếu tiền sải. Cảm tạ Lâm tổng. Lâm tổng, ta sẽ nhớ ngươi. Lâm tổng, sau đó đến đường Nghiêm Hưng, ta cho ngươi đánh gãy. Nhìn ngươi tiền đủ, Lâm tổng, tìm ta, ta cho ngươi miễn phí. Lâm Bạch Dược cười nói, ta có thể cảm tạ các ngươi. Đến đây đi, phát tiền, mỗi người 2 vạn, đứng cưa, đều có phận. Giày đặt hai xếp lao đầu phiếu tới tay, đây chính là so với miệng nói lên 1 vạn lần đều lợi ích thực tế khênh thượng, chúng nữ hồi hộp, nếu không là Hồng Tỷ ngăn, Đoán Trường phải xông lên ôm Lâm Bạch Dược điên cuồng hiến hôn. Chờ các nàng lục tục rời đi, Dương Du ở lại cuối cùng, đơn độc đem Lâm Bạch Dược gọi đi ra bên ngoài, hai tay căng thẳng trụ cùng nhau, nói: "Lâm tổng, ta không phải không nể mặt ngài, chủ yếu là mấy ngày trước gặp phải một cái người, hắn ở phía Nam Dương thành đi làm, là một nhà nổi danh công ty giải trí bày ra người. Lần này về Đông Giang thăm người thân, ngẫu nhiên nhìn thấy chúng ta kim khu phía quang, cảm thấy ta hình tượng điều kiện đều rất tốt, hẳn là đi Dương thành thử xem cơ hội, nói không chắc sẽ trở thành chân chính đại minh tinh." Người suy nghĩ kỹ càng. "Hừ, ta theo hắn thấy người nhà của hắn, còn có bằng hữu, đều nói hắn đúng là ở công ty giải trí công tác, không là tên lừa đảo." đồng thời hắn hứa hẹn ta sẽ đại lực hướng về công ty cao tầng để cử ta còn trẻ cũng muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài được rồi chỉ cần ngươi suy nghĩ kỹ càng vậy thì nỗ lực đi làm ta chờ mong ngươi trở thành đại minh tinh một ngày kia được Dương Du dùng sức gật đầu hướng về phía Lâm Bạch dược bái một cái xoay người đi ra sân ánh mặt trời xuyên qua chạc cây soi sáng ra đến đầy đất lăn lộ người có trí riêng cũng người mỗi cái có mệnh Diệp Tây quan Đậu đậu lựa chọn lưu lại Dương Du lựa chọn đi xa Lý Yến Thanh lựa chọn câu kẻ nốc cũng có người chuẩn bị lợi dụng tiếng tâm tìm cái người thích hợp gả cho còn có mấy người cầm hai vạn khối về nhà làm điểm bán lẻ, đương nhiên cũng có người thói quen nằm bình kiếm tiền, một lần nữa trở lại đường nghiêm hưng. người khác nhà đoàn đội, đó là tụ như một đám lửa, tán như đầy trời tinh, nghe liền bạc khí, cũng sinh động. đổi đến bản thân trên người, quả thực là người mua tú cùng nhà bán tú khác nhau, tụ như một đoàn đám người ô hợp, tán như một đống đom đóm con bọ rùa. lâm bạch dược lắc đầu bật cười, quay lại trong phòng, hồng tỷ chính cẩn thận từng ly từng tí một hướng về trong bao đưa tiền, nói, tỷ đi rồi, sau đó có việc, chỉ để ý đi tìm tỷ. vẫn là câu nói kia, ngươi đã mở miệng, đông giang không hồng tỷ không dám làm chuyện. Lâm Bạch Dược làm người hai đời, rất nhiều thứ xem rất nhạt, không thích can thiệp người khác lựa chọn, cho nên đối với Dương Du cùng những người khác, hắn cũng không có giữ lại. Nhưng mà cuối cùng câu nói này vẫn là hai người mới quen thời điểm nghe Hồng Tỷ đã nói, không coi là phong vân tế hội, nhưng cẩn thận từ trước đến giờ cũng là hiếm thấy duyên phận. Lâm Bạch Dược rốt cục vẫn là mở miệng nói, Hồng Tỷ, nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút. Hồng Tỷ cười nói, ta biết ngươi là vì tỷ tốt, có thể không có cách nào ai nhà ta vị kia xảy ra tai nạn xe cộ, thương tổn được não, liệt nửa người sáu năm, hiện tại mỗi ngày còn đến uống thuốc. Có con trai muốn lên cấp ba, hắn thành tích cực kỳ tốt năm nay trung khảo thi đậu thành phố, lợi hại không? Có thể mỗi tháng thuốc phí học phí, an dùng, thêm vào hai lão già phải nuôi sống, tỷ lại không văn hóa không bản lĩnh, không tìm được những khách có thể kiếm đồng tiền lớn công tác, dựa vào làm quán cơm người phục vụ cái kia ba, 500 đồng chết tiền lương, một đại gia đình người, làm sao đủ đây? Lâm Bạch dược trầm mặc, hắn không có cách nào nói cái gì. Sinh hoạt là một tòa không nhìn thấy núi, người vĩnh viễn không biết, cái kia gặp thoáng qua nam nhân, hoặc là cái kia khẽ cười nữ nhân, chính đang tại gánh vác nặng bao nhiêu núi. Không có chuyện gì, thì không đáng thương. đều là mệnh, gặp phải liền gặp phải chứ, sao sống không phải sống? chờ con trai lên đại học, công tác, không phải khổ tận cam lai sao? Hồng tỷ vô vô túi, người đang cười lúc, liền khoe mắt nếp nhăn đều là hạnh phúc. Nói, lần này không phải kiếm lời hai vạn sao? Đầy đủ hơn một năm chi tiêu, ta có thể thở một hơi. Lâm tổng, ngươi là tỷ đại ân nhân, nếu không là tỷ lão, nhất định phải học kịch nam bên trong. Đến, cái không cần báo đáp, lấy thân báo đáp cái gì? Lâm bạch dược trong chất mắt, từ trên người Hồng tỷ cảm nhận được một loại nào đó kỳ quái sắc thái, cái kia không phải ánh sáng, cũng không phải u ám, mà là người sợ dĩ làm người cuộn cường sinh mệnh lực. Đúng đấy, có mấy người vô bệnh vô thay, có ăn có mặc sinh ra chính là đơn giản hình thức, lại lãng phí thời gian, chỉ biết là oán giận cùng trách cứ, cuối cùng sống thành bị xã hội vứt bỏ dáng vẻ. Có mấy người sinh ở địa ngục hình thức, có thể như trước không oán trời không trách người, đem bụi gai cùng huyết lệ hóa thành nhẫn mại cùng kiên trì, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều hướng về phía sinh mệnh, phát ra rộng rãi tiếng cười. Như vậy đi, Hồng tỷ, ngươi đến làm hậu cần bộ giám đốc, phụ trách công ty mới hậu cần phương diện tất cả công tác, không cần quá nhiều chuyên nghiệp kỹ năng, chính là so sánh mệt mỏi, cũng vui vặt, đến mỗi ngày bận tâm, nhưng người khác dùng ta không yên lòng, mỗi lương tháng có thể cho đến hai đồng, ngươi đừng vội từ chối. Công ty mới tầng quản lý đều là cái giá này, không phải chỉ cần bị ngươi. Lấy Hồng Tỷ hình dạng cùng tuổi tác, ở đường nghiêm hưng cạnh tranh lực rất thấp, 2000 đồng có lúc đủ nàng làm mấy tháng. Mà sự cạnh tranh này lực chỉ có thể theo thời gian càng ngày càng thấp, lại có thêm 3 năm, con trai của nàng tốt nghiệp trung học, đại học chi phí vượt xa cấp bà, khi đó lại nên làm gì? Lâm Bạch Dược quyết định kéo nàng một cái, hắn không có cứu vớt thế nhân hùng tâm chương chí, có thể không vì cái gì khác, chỉ vì Hồng Tỷ lúc này cười, cho sinh mệnh nhiễm sắt thái. Tuy rằng Lâm Bạch Dược nói nhẹ, nhưng Hồng Tỷ trong lòng rất rõ ràng không phải nàng có tư cách đi làm hậu cần bộ giám đốc mà là lại bị nhân gia ân hai ngàn đồng lương tháng có thể nói đứng ở đông giang làm công người kim tự tháp đỉnh lại cự tuyệt liền lập dị hồng tỷ sang chẳng nói cái kia tỷ đi học làm phàm là công ty đồ vận, chính là con chuột cũng trộm không đi bảo đảm không cho người mất mặt diệp tây đi lên trước kéo hồng tỷ tay ôn nu nói thật tốt chúng ta tỷ muội có thể không xa rời nhau quan đậu đậu cũng tập hợp lại đây ôm lấy diệp tây cùng hồng tỷ eo hì hì cười nói hồng tỷ diệp tỷ sau đó liền ta ba người sống nương tựa lẫn nhau có thể chiếm được chăm sóc lẫn nhau không rời không bỏ mấy ngày sau đó tất cả thuận lợi, Trần Hạo Nhiên tìm tới địa điểm thích hợp, ở mới vừa khai phá thành nam nào đó tọa văn phòng bên trong, nhập trú công ty không coi là nhiều, nhưng toàn thân hoàn cảnh không sai, so sánh yên tĩnh. Trước cửa có 3 cái giao thông công cộng con đường, đi về thành đông cùng thành tây đều rất tiện lợi. Cho tới thành bắc, đó là bị lãng quên góc, hoang vu không đang suy nghĩ bên trong phạm vi. Quanh thân còn có mấy cái cửa ủy, thương trường, công viên, quán cơm, cái gì cũng không thiếu. Lâm Bạch Dược nhìn Trần Hạo Nhiên cầm về tư liệu hình ảnh, rất hợp nhãn duyên, lúc này để Trần Hạo Nhiên dẫn đường, cùng La Kha, Diệp Tây, Quan Đẩu Đẩu, Hồng tỷ mấy người một đạo đi văn phòng thực địa kiểm tra. Kết quả rất hài lòng, nhà trên cho thuê chính là khoa học kỹ thuật công ty, phát triển tốt, chuyển tới tỉnh thành đi tới, lưu lại nguyên bộ bàn làm việc ghế tựa, trang trí rất có thưởng thức, không gian đầy đủ, có thể dọn sách nhập trú. Trọng yếu nhất chính là, tiền thuê cũng hợp lý, Lâm Bạch Dược đánh nhiệm cùng bên quản lý ký rồi một năm thuê. Một bên khác, Sở Cương thông Quang nghiêm, ngưu giới thiệu, thành công bắt đến 8 người lý lịch sơ lược, còn lại chính là giao cho Lâm Bạch Dược lần lượt từng cái phỏng vấn. Nhưng phỏng vấn trước, trước tiên cần phải đem công ty bề ngoài bắt tay vào làm. Chương bốn mươi, người tê tuyến mộ. Công ty Vĩnh An Điền Sản hữu hạn trách nhiệm, thiết vàng lệ thư thể chữ lớn. Màu đen lớn hình kim loại đấy vật liệu treo ở lầu ba lối vào cửa chính có vẻ bắt mắt lại đại khí không biết là không phải vì tình tiền lâm bạch dược cũng không xin mời quét dọn hiệu triệu mọi người cùng nhau độc thủ đem trong phòng quét dọn sạch sẽ còn tẩy nào nói lao động quá trình là để mọi người trải nghiệm từ không đến có kỳ diệu tăng cường thân là sáng lập nguyên láo cảm giác tham dự cùng lòng trung thành sau đó tìm bưu cục kéo tốt dây điện thoại cắm lên điện nói công tác nhân viên để cử hoa năm ngàn khối chọn một cái bom số bị lâm bạch dược khéo léo từ chối đùa giỡn điện thoại cố định loại này lập tức liền muốn bị đợi đợi đào thải lạc hậu kết quả muốn bom số có ích lợi gì nếu như là số điện thoại di động cho 6 cái 8, hắn đúng là đồng ý hoa chút tiền lẻ, không là ra vẻ ta đây, mà là vì tốt nhớ. Tiếp la kha liệt ra tỉ mỉ danh sách, nàng cùng hồng tỷ diệp tây mấy người đi ra ngoài chạy hơn nửa ngày, mua bút, giấy, bằng chứng, bịa kẹp hồ sơ, thu nạp hộp, máy in các loại văn phòng đồ dùng, in ấn danh thiếp, ngược bài, bận rộn đến đêm khuya. Sáng ngày thứ hai, lâm bạch dược làm chủ mặt, sở cương cùng trần hạo nhiên làm vị phó mặt, ba người ngồi ở phòng họp, chính thức bắt đầu phỏng vấn. Cái thứ nhất phỏng vấn chính là đại thúc tuổi trung niên, hiểu kỹ thuật, có chức danh, lớn lên như trung lão niên phụ nữ sát thủ buộc tuấn hơn. Hành nghề 20 năm, qua tay qua Đông Giang thị rất nhiều lầu bàn hàng ngủ, Lý lịch không có trở ngại. Khuyết điểm duy nhất, hắn từ năm 94 bắt đầu làm đóng cửa năm nhà công ty, mặc dù biết là hoàn cảnh lớn gây ra, nhưng phòng ngừa không được sẽ có rất nhiều ông chủ cảm thấy xui quậy. Lên một cái nhậm chức công ty đóng cửa sau, ở Đông Giang cũng không tìm được thích hợp việc. Nguyên dự định đến Việt Châu đi, nhưng lão bà không cho. Tha rằng để cho hắn ở nhà đứng, chính mình làm công nuôi gia đình, cũng không cho rời đi quá xa, miễn cho bị những kia ong bướm cho dẫn đi. Thật xinh đẹp lão bà sợ ra tưởng, quá đẹp trai lão công cũng như thế. Đối với đẹp trai bước người mang đến một tiền. Dù là không phải một cái độ tuổi, Lâm Bạch Dược cũng cảm động lay, liền quyết định mượn hắn. Sở Cương nhỏ tiếng nhắc nhở, mặt sau còn có 7 cái đây, công ty chỉ tuyển mộ 4 người, muốn hay không trước tiên đem người này đợi định. Lâm Bạch Dược lắc đầu một cái, tuyển mộ chuyện như vậy, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, cảm thấy là hắn chính là hắn, không cần quá nét mực, cười đưa tay ra, nói, "Hoan nghênh Phương công gia nhập Vĩnh An Điền sản." Đại thúc tên gọi Phương Trung Cúc, viên lý hưu Phương, Phương Trung cầu khúc, định hưu thiệt vị. Hắn cũng là người thông minh, thậm chí đều không có hỏi lương động, vui vẻ nắm tay. Trong nhà đứng hơn 1 năm, mỗi ngày nấu cơm giặt giũ kéo còn đến cách ngày giao thử tác nghiệp, không thật xấu cũng nhanh chỉnh sinh ra sai lầm. vì lẽ đó chỉ cần linh an điển sản chịu muốn, lương bổng bao nhiêu, không thành vấn đề. cái thứ hai gọi hình nguyên duy, kiến trúc kỹ sư, 30 tuổi, hắn kinh nghiệm làm việc không phương đại thúc như vậy phong phú, mặt mũi giá trị càng là trên lệch mấy cái đẳng cấp, hoàn toàn bị bánh xe nghiền ép. thế nhưng người này nhiều năm ở một đường mang thi công đội, thuộc về lý luận cùng thực tiễn kết hợp khá là tốt công tác quãng. lúc nói chuyện so sánh chất phác, có thể ánh mắt lộ ra khôn khéo, là chỉ có thể làm sẽ không nói loại kia loại hình. hoàng nên hình công gia nhập. sở cương có chút há hốc mồm nghi hoặc quay đầu đến xem Trần Hạo Nhiên. Đông Giang Điện tử làm tuyển mộ cũng là như vậy sao? Tới một cái thu một cái, không chọn chọn, không kiếm kiếm. Trần Hạo Nhiên nhún nhún vai, biểu thị nghe Lâm tổng sẽ không sai. Náo tàn fans chấp nhất. Cái thứ ba gọi Khương Tâm gì, là cái thiếu phụ, thân thể thủy mịn, dung mạo đẹp đẽ. Nàng hiểu dự toán, trường đại học tốt nghiệp, nắm giữ 6 năm kinh nghiệm làm việc sau bình trên kinh tế loại sơ cấp chức danh, công tác phạm vi bao quát gọi thầu không chế giá, công trình hạng mục thủ tục làm, công trình tài liệu, nhân công các loại chi phí cố vấn cùng báo bị, hiện trường cùng kết toán xét duyệt các loại An nói hào phóng, cử chỉ đoan trang, vừa nhượng người vui hay vui mắt, lại khiến người không dám dễ dàng tổn hiếp. Nguyên đơn vị là nào đó, sự nghiệp đơn vị thuộc hạ xây thành công ty con, hiệu ích không tốt lắm. Thế nhưng nàng có biên chế. Lần này dứt khoát từ trước, liền biên chế cũng không lớn, chạy tới Ninh An Điền sản nhận lời mời, kỳ thực là chuyện ra có nguyên nhân. Khương Công, không dám. Lâm tổng gọi tên ta là được. Ta không kỹ sứ chứng, chịu không nổi danh xưng này. Như vậy đi, ngươi lớn hơn so với ta, vậy ta gọi tiếng Cương tỷ. Lâm Bạch dược hỏi, Cương tỷ, ngươi nghĩ kỹ. Tuy rằng chúng ta nơi này tiền lương có thể so với nguyên đơn vị cao nhưng hiện tại chỉ là cất bước giai đoạn, phúc lợi phương diện có thể sẽ kém chút, hơn nữa xã hội tán đồng độ cũng sẽ có khoảng cách. ngươi xác định cùng người yêu thương lượng sao? không cần thương lượng với hắn, chính ta có thể làm chủ. Khương Tâm Di nhắc tới người yêu lúc mi mắt lóe qua nhàn nhạt đau thương cùng tức giận, lại rất tốt che giấu đi, nói: Lâm tổng, ngài không cần có lo lắng, ta nếu đến nhận lời mời, khẳng định là nghĩ kỹ dễ tìm một công việc. còn có, ngài có lẽ không biết, ta cùng Lưu Phó Tổng Giám Thê Tử là nhiều năm bạn tốt, nàng giới thiệu ta tới lúc, nói Lâm tổng thân phận, ta đến, không phải hướng liền đăng ký đều không đăng ký Linh An Điện Sàn mà là nhằm vào ngài người này. Ồ, oh, hướng ta đến." Lâm Bạch rượi cười nói. Khương Tâm Di thật lòng gật đầu, nói, "Ta cho rằng chỉ cần có ngài ở, Ninh An Phát triển tất nhiên sẽ phát triển không ngừng, mặc kệ là tiền lương vẫn là phúc lợi, sau đó đều sẽ so với ta hiện tại đơn vị tốt hơn nhiều." Lâm Bạch rượi có thể phát hiện nàng có khác nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng không có hỏi tới như vậy rõ ràng, dù sao cũng là nữ nhân việc diện tư, muốn dành cho tôn trọng. "Tốt, hoan nên cương tỷ. Cái thứ ba lại thu rồi." Sở Cương Tê cả ra đầu. "Thứ tư gọi Đinh Lịch Nhân, kỹ sư xây dựng, biết thiết kế đồ chỉ, ưu điểm là cái cao." Khuyết điểm là miệng lưỡi chân chu. Sở Cương không phải rất yêu thích, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Lâm Bạch Dược lại lại lại thu rồi, mặt buồn cái, thu rồi một cái, còn lại đây, liên bốn người bọn họ, còn lại không gặp. Sở Cương không có gì để nói, cái này tuyệt mộ, quả thực so với hắn chiêu tiểu đệ đi chém người còn tùy ý. Chờ người đủ, Lâm Bạch Dược tại 3 giờ chiều tổ chức Ninh An Điền Sản lần thứ nhất toàn thể hội nghị, trước tiên giới thiệu mọi người biết nhau, sau đó tuyên bố nhân sự sắp xếp. Sở Cương là tổng giám đốc, Diệp Tây là tổng giám đốc chủ nhiệm, La Kha là phòng tài vụ giám đốc, phân quản phòng tài vụ cùng bộ phát triển kinh tế. Trần Hạo nhiên là tiêu thụ bộ giám đốc, Quan Đậu Đậu là phó quản lý, Từ Tinh Hà ánh tượng bồi dưỡng tiêu thụ người bên trong, chọn chọn 20 tên tinh binh cường tướng gia nhập tiêu thụ bộ. Ngây Hồng là hậu cần bộ giám đốc, Phương Trung Khúc nhậm chức tổng công, phụ trách công trình bộ cùng thiết kế bộ. Hình Nguyên Duy là công trình bộ giám đốc, Đinh Ích Dân là thiết kế bộ giám đốc, Khương Tâm Di là bộ phát triển kinh tế giám đốc. Nhìn rộng rãi sáng ngời phòng họp, nhìn có văn hóa có học lực có chức danh mấy vị mới nhậm quản lý, Lâm Bạch Dược tuổi già an lòng. Rốt cục không phải Tinh Hà ánh tượng lúc đám người ô hợp, tốt xấu cái này đám người lôi ra đến, nhìn qua có chút có thể đánh giá vẻ mà bị La Kha kéo thấp công ty bình quân mặt mũi giá trị cũng là do vì Phương Trung Khúc cùng Khương Tâm Di gia nhập một lần nữa trở lại trình độ tuyến trở lên may là La Kha không biết mặt mũi giá trị dĩ nhiên cũng là nhận người ẩn dấu tiêu chuẩn bằng không khẳng định đến người ra đen dấu chấm hỏi Lâm tổng ngươi lễ phép sao công ty cơ bản cơ cấu giải quyết sau đó đến phiên lập ra công ty chương trình cùng các bộ ngành chức trách phân chia Lâm Bạch Dược giao cho Phương Trung Khúc phụ trách hắn trước đây ở bất động sản công ty công tác có phương diện này kinh nghiệm sau đó đi công thương đăng ký cần nghiệm tiền tố chất trình báo thuế vụ đăng ký mở tài khoản các loại Lâm Bạch Dược không còn hỏi đến. Để Sở Cương cùng La Kha hai người đi làm, những người khác từ bên hiệp trợ gặp phải Nan Đệ, phân công nhau tìm người dựa vào quan hệ giải quyết. Nhìn Lâm Bạch dược tiêu xái rời đi phòng họp bóng lưng, Vương Trung Cúc thấp giọng hỏi, "Lâm tổng mấy ngày nay không tới công ty sao?" Sở Cương bình tĩnh nói, "Lâm luôn cùng mạn đến quý khách nói chuyện làm ăn." La Kha, Trần Hạo Nhiên, Diệp tây các loại lão người đã quen Lâm Bạch dược thỉnh thoảng biến mất, cũng thói quen hắn mỗi lần biến mất đều là cùng mạn quý khách nói chuyện làm ăn. Cho tới nói chuyện gì làm ăn, vậy thì không phải bọn họ làm thuộc hạ có tư cách hỏi đến. Nhưng Vương Trung Cúc, Hình Minh Duy, Đinh Lịch Nhân Khương Tâm Di các loại bốn vị người mới nổi lòng tôn kính, đang ở đông Giang, đem làm ăn làm được mẹn, Lâm tổng quả thật là Lâm tổng. Lợi hại a. Chương 41, phản hương lên đường. Chỉ cần mẹn người đột nhiên xuất hiện, nói rõ Lâm Bạch dược trở lại học sinh cấp 3 thân phận. Liên cung ủn Trạ Mạn đột nhiên xuất hiện, nói rõ lại có quái thú bắt đầu đện nhà lại như thế tính chất. Hai loại thân phận khác nhau, ở trong cuộc sống tình cờ bình hành, tình cờ đàn sen. Phản phất tinh thần phân liệt giống như biến thái khoái cảm. Ùn Trạ Mạn khả năng rất hưởng thụ, nhưng Lâm Bạch dược không phải siêu anh, hắn là không có cách nào Mụ mụ Thạch Duyệt gọi điện thoại tới, muốn hắn cùng Lâm Chính đạo ngày mai cùng đi vấn an ông ngoại, tiện thể đi thăm người thân. Vì sao đây? Bởi vì Lâm Bạch Dược bắt đến Đại học Tài chính Tô Hoài Thư thông báo trúng tuyển, cái này ở cha mẹ hai bên thân thích bên trong đều xem như là phá thiên hoang đầu một lần, không khoe khoang khoe khoang, khoang, trong lòng làm sao mà qua nổi ý đi? Đương nhiên, làm cái này con trai, đây là hẳn là tận nghĩa vụ. Nỗ lực học tập, làm việc cho giỏi, nổi bật hơn mọi người, 10, 20 năm khổ cực đi xuống, một mặt vì mình, mặt khác, không phải là vì để cho cha mẹ vui mừng, để thân thích đánh giá cao, để gia tộc theo được lợi sao? Đi thì đi đi cũng nên đi xem một chút ông ngoại. Lâm Bạch Dược ông ngoại năm ngoái trung gió, chỉ liệu sau có chuyển biến tốt. Tuy rằng chân cẳng bất tiện, nhưng ít ra sinh hoạt tự gánh vác không có vấn đề. Có thể tháng 5 năm nay, không biết là khí trời nóng lạnh đột biến gây nên, vẫn bị cả ngày không có việc gì cứu cứu cho tức giận, ban đêm lại phạm vào bệnh, nằm trên giường không dậy nổi. Lâm Bạch Dược có hai cái gì, một cái trong nhà bận rộn, không đi được, một cái gả khá xa, không về được, chỉ có thể thạch duyệt về nhà mẹ để chăm sóc, nuôi dưỡng giả. Có thời điểm con trai không rửa dấm được, còn đến nữ nhi đến đỉnh nửa bầu trời. Đây chính là vì cái gì muốn đẩy làm nhiều thai duyên cớ. Quốc gia phương diện là vì dưỡng già linh hóa, đối với người bình thường mà nói, hai từ nhiều, đều sẽ có một cái yếu thuận. Ông ngoại nhà ở huyện thành, mỗi ngày chỉ có bốn đợt xe khách lui tới, sáng sớm 6 giờ, 10 giờ, 2 giờ chiều, 5 giờ, trên xe nhiều người đồ vật nhiều, chen đến lợi hại coi như dòng, then chốt là điều kiện đường xá không được, ven đường sóc này hơn 3 giờ, cái mông cũng giống như là bị tắm cái một tập thể đến thăm qua, mùi vị đó, khỏi nói nhiều sảng khoái. Vì để tránh cho hoa cúc tàn đầy đất thương nỗi khổ, Lâm Bạch dược để sở cương tìm người mượn một chiếc rất bình thường phụ cãng, vốn đang đến tìm tài xế, không nghĩ tới đường tiểu kỳ dĩ nhiên có bằng lái cái tên này không uống rượu không hút thuốc là không tìm tiểu tỷ tỷ ngoại trừ luyện công không yêu thích khác chính là yêu thích xe năm ngoái bởi vì làm việc đắc lực bị thưởng mấy trăm đồng thêm vào bình thường tổ tiền cầm báo trường dạy lái xe bởi tay chân hài hòa tính tốt kỹ thuật lái xe luyện tập lưu suýt chút nữa bị trường dạy lái xe lưu lại làm huấn luyện viên từ công ty đi ra lâm bạch dược trước tiên đi thương trường mua lễ vật có gà có cá có đồ uống có bánh ngọt còn có so sánh đắt giá đồ bổ trực tiếp nhấc theo trở về nhà chờ đến sáng sớm lâm chính đạo từ quán cơm trở về mới vừa ngồi đến trên ghế sa còn không nghỉ ngơi đột nhiên nảy lên nói ai nha Quên mua đồ, ngày mai còn đến vội xe tuyến. Lâm Bạch dược từ phòng ngủ đi ra, chỉ vào góc tường bậy đặt cái kia trồng lễ vật, nói: Vâng, ta đã mua qua, dùng ta bình thường tổn tiền tiêu vặt, ngày mai nhớ tới trả cho ta. Hắn ngược lại không phải loại kia kiếm lời tiền phải ẩn giấu cha mẹ, trước tiên không nói đến phí bao nhiêu miệng lưỡi mới có thể làm cho cha mẹ tin tưởng tiền lai lịch chính đáng khi lấy hắn đối với Lâm Chính đạo hiểu rõ, nếu như vững tin con trai của chính mình trong tay có tiền, nói không chắc đánh cược nghiện liền lại phát tác, hoặc là lại làm chút những khác yêu tiêu thân, thân ngươi nếu là không cho, vậy khẳng định nhà không có bình yên. Cùng với như vậy, dứt khoát trước tiên gạt. Chờ sau này tìm cơ hội lại nói. Dù sao, hiện tại trong túi cái này chỉ là 200 vạn, nói nhiều cũng là một tiểu phú hào, nói ít liền linh an điển sản hoạt động cũng thành vấn đề. Cách mạng chưa thành công, không đến xài tiền như nước thời điểm đây. Ha, tiểu tử, che giấu không ít tiền riêng a, so với cha ngươi lợi hại, sửa minh giáo dạy ta. Lâm Chính Đạo nói liền muốn trở về phòng, Lâm Bạch Dược hô, "Ba, đừng nói sang chuyện khác, ngày mai nhớ trả." Ẩm. Cửa phòng đóng lại, Lâm Chính Đạo vẫn cứ giả bộ không nghe thấy. Lâm Bạch Dược mỉm cười, cũng trở về phòng đi ngủ. Cha con quan hệ gần nhất có hòa hoãn khinh hướng. So với kết trước, cái kia đúng là A Di Đà Phật, Phật Tổ phù hộ. Sáng sớm hơn 7 giờ, Lâm Chính Đạo đống nhiên tỉnh lại, nhìn một chút đầu giường đồng hồ báo thức, buổi tối định 5 giờ, kết quả không vang lên, quá hám hại. Hắn luôn cuống tay chân rời giường, lao ra chuẩn bị gọi Lâm Bạch Dược, phát hiện con trai ở trong sân đánh thái cực quyền, cũng không kịp nhớ hỏi khi nào học cái này lao niềm vui, cả giận nói, ngươi sớm tỉnh rồi sao không gọi ta. Sai giờ, chỉ có thể chờ đợi 10 giờ xe, đến ông ngoại ngươi nhà đoán chừng phải buổi chiều 1 2 giờ, thành nói cái gì? Lâm Bạch Dược một chiêu xoay người bản lạn truy, một chiêu như phong tự bế, lấy hơi thập tự thủ thủ khí thu thế, cười nói, xem ngươi quá mệt mỏi, ngủ thêm một hồi, không có chuyện gì. Sở Cương ca mượn xe cho ta, còn có tài xế, đợi lát nữa liền đến, bảo đảm chúng ta 10 giờ đến nhà. Xe, Cương Tử mua xe, là hắn công ty xe nhỏ, mượn tới dùng một ngày. Hồ đồ, Lâm Chính đạo đại nam tử chủ nghĩa quen rồi, cảm thấy trong nhà lớn như vậy chuyện, Lâm Bạch Dược không cho hắn thương lượng, quả thực là muốn tạo phản. Hơn nữa xe nhỏ quá quý giá, là người bình thường lái đến lên sao? Trên đường dập đầu đục vào, thường thế nào? Hắn là không biết Lâm Bạch Dược còn từng mượn qua một chiếc đầu hộ chạy, ở Đông Giang thị đi ra đi vào nếu không thì nói không chắc muốn đại nghĩa diệt thân, không phải cho Lâm Bạch Dược đổi họ không thể, cương tử người đâu, ta đi tìm hắn, đem xe mau mau lui. Lâm Chính Đạo nói liền muốn hướng về con đường đối diện sở cương nhà đi, Lâm Bạch Dược ngăn cản hắn, nói cương ca không ở nhà, ngươi tìm sở bá bá cũng vô dụng, ngược lại xe cũng tới, ngươi phải kiên trì không ngồi, đúng là tổn thương cương ca mặt mũi. Ba, cương ca hiện tại nhưng là thành Tây Giang bà tử, chưa từng xem người trong giang hồ A, Giang bà tử chính là có máu mặt xã hội người, coi trọng nhất mặt mũi, thương một lần, hai nhà nhiều năm như vậy giao tình, nhưng là theo không còn. Lâm Chính Đạo bị hắn vừa nói như vậy, nhất thời không còn tinh khí, có đạo lý a, cương tử mặc dù là chính mình nhìn lướt lên, nhưng nhân gia hiện tại tốt xấu là cái đầu, làm mất mặt, sắp thực không dễ xử lý. Chính do dự thời điểm, bên ngoài vang lên xe tiếng động cơ, theo đường tiểu kỳ xuất hiện ở cửa lớn, hắn được đến sở cương dặn dò, biết không, có thể gọi Lâm tổng, nói, "Lâm ca, ta là Cương ca tiểu đệ, Đường tiểu kỳ, hắn để cho ta tới tiếp ngài cùng Lâm tốc tốc." Lâm Bạch dược cũng làm bộ không nhận ra, cười nói, "Ngươi bao lớn, gọi ta ca? Ta 17." Lâm Chính Đạo trong lòng gọi thẳng khả lắm, xem mặt làm sao cũng không giống 17 tuổi, ở trên đường hỗn Quả nhiên chịu được người. 17 tuổi lẽ ra không thể thi bằng lái, nhưng ở thập kỷ 90 trung hậu kỳ, thi bằng lái quản lý hỗn loạn không chịu nổi, dùng tiền mua chuộc hầu như là công khai bí mật, thậm chí người người đều có thể không đi, trực tiếp đem bằng lái cho người làm đi ra. Mãi đến tận năm 04 quản lý cải cách, thi bằng lái mới từ từ ra tăng độ khó. Bất quá, mọt tảng đã qua sung mà, liền cùng sinh con không sai bị lắm, thế nào cũng phải có đau đớn không phải. Thật tốt lái, để ca nhìn người kỹ thuật. Lâm Bạch dược đây là đùa giỡn, có thể Lâm Chính đạo không nhìn nổi, đừng đánh hắn sau gáy. Nói, làm sao cùng người nói chuyện đây? Ca lơ phát lơ. Tiểu Kỳ, ngươi là cương tử người, ta liền không khách khí với ngươi, chạy đường dài sẽ khá mệt mỏi, ngày hôm nay khổ cực ngươi. Đường Tiểu Kỳ căn bản không có nghe Lâm Chính Đạo nói cái gì, hắn bị Lâm Chính Đạo đánh lần này, sợ hãi đến mật đều sắp từ miệng tràn ra tới. Lâm Bạch Dược đó là người nào? Trong nháy mắt dẫm chết Lý Kính Đông, một cái hắt hơi, Đông Giang trên đường có thể chấn động ba giun, ai dám đánh sau gáy của hắn? Chính là cha hắn cũng không được. Thật cô nhi xuất thân, thở nhỏ không cảm thụ qua phụ thích, mà lại nhận lý lẽ cứng nhắc Đường Tiểu Kỳ mạnh mẽ chừng mắt Lâm Chính Đạo, tay tới eo lưng mặt sau sờ soạng, chỉ chờ Lâm Bạch Dược ra lệnh một tiếng, tốt sông lên giao hơn hắn. Lâm Bạch dược bưng sau gáy, chạy đến đường tiểu kỳ bên người, thấp giọng nói, "Cưng, ca làm sao bàn giao ngươi?" Ngày hôm nay nhìn thấy, nghe được, liền coi là cái gì cũng không biết. Ta xem ngươi không phải quỷ hẹp hỏi, là mắt cá tử, sao dọn, còn muốn đâm ba của ta đâu? Hiện tại lái xe, rời đi." Đường tiểu kỳ quơ quơ đầu, có chút tỉnh lại, lúng túng thu tay về, mau mau đi ra bên ngoài mở cửa xe, lại giúp đỡ mang đồ phóng tới cốp sau, nhanh nhẹn treo cha cho dậu, quay đầu hướng ngoài thành chạy tới. Tuy rằng mắt cá tử, có thể kỹ thuật lái xe không nói, phá phủ cảm vẫn cứ cho lái ra đầu hổ chạy cảm giác thư thích. Vì lẽ đó nói thế kỷ 21 trọng yếu nhất chính là cái gì? Là nhân tài. Đủ loại nhân tài. Chương 42, hồng hồ nước nữ hải. Xa xa núi rồng xanh uốn lượn tây qua, dưới chân sông Bạch Dương chảy nhỏ giọt đông lưu. Mới vừa vào thanh quan, qua cầu, rất xa nhìn thấy ông ngoại nhà đạo kia từ xanh um tươi tốt ngọn cây phần cuối bên trong lộ ra đến gạch đỏ tường, ít đòi người đi đường, càng ít đòi xe cộ, gà vịt vui vẻ chạy, tất cả vẫn là quen thuộc dáng vẻ. Gần hương tình kiếp, phảng phất đi rồi hơn nửa đời người, gia loạn khóm lúc trở lại cô hương. Lâm Bạch dược chí nhớ xuất hiện tạm thời hỗn loạn, một lát sau, hắn nhớ tới đến Ông ngoại nhà trong sân có quả 18 năm cây hạnh, là hắn sinh ra năm ấy ông ngoại tự tay trồng. Ông ngoại nói, cây hạnh có thể sống trăm năm, ẩn chứa đối với Lâm Bạch dựa sống lâu trăm tuổi tha thiết chờ đợi. Lão nhân ra chúc phúc chính là như thế tiếp địa khí, ăn được ngon ăn mặc tốt học giỏi công tác tốt, cái kia đều là nhất thời, chỉ có sống được lâu mới là người thắng cuối cùng. Chỉ là đáng tiếc, tốt nghiệp đại học năm ấy, huyện thành Đông quyết trường, chiếm ông ngoại nhà, tuy rằng bồi hai gia nhà, còn có mấy trăm ngàn đồng tiền, nhưng này quả bị chặt cây cây hạnh nhưng sẽ không lại trở về. Thôn trấn đầu phố lớn cây đa dưới 17, 8 cái lao đầu lang thái, còn có 2 cái trên trấn người làm miếng cùng với mang hải tử ăn dưa các nhà con dầu. Phu cảng xe dừng lại, lâm chính đạo từ trong cửa sổ thò đầu ra, cười hướng nam quang thuốc lá, nói: đều nghỉ ngơi đây. Cái này quỷ khí trời, động động liền cả người mồ hôi, nghỉ ngơi tốt, cây dưới đáy mát mẻ. Mượn xe thời điểm, mọi cách không muốn, thật lái xe thăm người thân, lại không nhịn được đắc ý. Người hòa nhã cây tốt vỏ, chính là như thế thật là thơm. Bất quá, cái này không có gì xấu hổ. Vẫn là câu nói kia, hoàng hà nước không rõ, thiên hạ không thánh nhân, chín đều là tiểu thị dân tâm tính, không như thế làm sao sẽ có phú quý không về quê, như cẩm y dạ hành cổ hơn đây. Hai cái người làm biếng hùng hục chạy tới tiếp thuốc lá, một cái đầu đi vào trong thăm rọ, đưa cao nước miếng đều sắp chảy ra, nói: "Đạo ca, ngươi mua xe à?" Một cái khác nói: "Cái này có phải là phủ càng a? Nghe nói đến hết mười mấy vạn." "Không thể nào." Đắt như thế, "Chính là như thế quý." "Hắc, ta liền nói, ta mảnh này sớm nhất mua chiếc xe con, khẳng định là đạo ca." Lâm Bạch dược nhận thức cuối cùng nói chuyện cái này người làm biếng, miệng lưỡi nát, tâm nhãn cũng dơ bẩn, hai năm trước còn đã cười nhạo Lâm Chính đạo làm đầu bếp, Hạ Cửu lưu nề, phàm là con chó nếu như muốn mặt, đều không thích làm. Sau đó cái này lời truyền đến Thạch Duyệt trong thai, tức gần chết nhưng lại không thể làm gì, cùng người làm biếng náo. Hắn có thể 365 ngày không mang theo giống nhau buồn một người. Người khác cũng coi như rồi, chính là bởi vì cái này người làm biếng, Lâm Chính Đạo có tâm giả bộ một chút, có thể quay đầu nhìn con trai cùng đường tiểu kỳ, hắn tu luyện không đến nơi đến chốn, không không ngại ngủ, cười khan một tiếng, nói, làm sao? Xe này là ta. Lâm Bạch dược bây giờ xem người ánh mắt có thể hơn so Lâm Chính Đạo nhiều, thấy người làm biếng ngoài miệng khen tặng, thực tế trong mắt lộ ra hoài nghi, liền biết kỳ thực hắn là cố ý nói như vậy, tâm bên trong căn bản không tin. Chỉ chờ Lâm Chính đạo phủ nhận sau, lại nói chút quái gở lời nói rơi xuống hắn bộ mặt. Tỷ như không tiền còn giả bộ người giàu có, đầu bếp sung sói đuôi to các loại. Cười người ngươi không có, đáng giận có, cũng là rất nhiều tiểu thị dân tâm thái. Có thể lý giải, nhưng không thể tiếp thu. Cha ta giả bộ có thể, nhưng ngươi giả bộ không được. Không sai, chính là như thế xong tiêu. 3, mua liền mua chứ, có cái gì không thể nói. Lâm Bạch Dược từ ghế phụ chạy lộ ra đầu, đánh gậy Lâm Chính đạo sắc mở miệng ta mượn xe, đối với người làm biếng cười nói, ngài hiểu việc a. Đúng, toàn khoản 14.2, trong cửa hàng một phần không thiếu, thật mắc cửa. Người làm biếng mặt cứng lại rồi. Hắn không cho là Lâm Bạch dược tiểu hài tử biết nói láo, chẳng lẽ Lâm Chính đạo một cái phá đâu bếp, vẫn đúng là giàu to. Nếu Lâm Bạch dược mở miệng trước, cái kia Lâm Chính đạo cũng việc đáng làm thì phải làm. Liếc nhìn Đường tiểu Kỳ, thấy hắn căn bản không phản ứng, người làm biếng đắng người, trong lòng đại định, bày ra tư thái khiển trách, liền ngươi nhanh miệng, lúc trở lại làm sao căn dặn ngươi. Đừng nói lung tung. Ho, kỳ thực cũng không có gì, chính là thạch duyệt về chuyến nhà mẹ đẻ không dễ dàng, mua xe đổi cái ra ngoài thuận tiện. Người bên cạnh đều vây quanh, nghe Lâm Chính đạo bỏ ra 14 vạn mua xe, tình cảnh suýt chút nữa mất không chế. Trước trước sau sau mỏ thân xe, nam ngoài cửa sổ của xe hỏi hết đông tới tây, còn có cái kia ra mặt dày, trực tiếp nghĩ muốn mượn xe đi thăm người thân chàng một cái. Ngược lại cái kia sợi nóng hội kình, hiện kéo vàng bạc đồ vật đều không như thế dính người, Lâm Chính Đạo làm cái này con rể nhỏ 20 năm, chưa từng được qua hàng xóm láng giềng đám người trình độ như thế này hoang nên. Người làm biếng thấy Lâm Chính Đạo bị tập thể thổi phồng, còn không căm lòng, xem xét mắt đường tiểu kỳ, cười nói, vị huynh đệ này nhìn mặt xinh, ai vậy? Lâm Chính Đạo còn chưa nghĩ ra làm sao giới thiệu, Đường Tiểu Kỳ đột nhiên quay đầu, đặc biệt cung kính nói: "Lâm lão bản, ngài cảm thấy phủ càng cảm, cảm giác thư thích thế nào?" "Thật thật không tiện, nguyên bản ngài là chuẩn bị mua cái kia khoảng 24 vạn bạ sát, nhưng đáng tiếc trong cửa hàng không có hiện xe, đón xe chờ quá lâu, lão bản ta còn hối hận đây, nói thiếu kiếm lời ngài 10 vạn." Nếu Đường Tiểu Kỳ cho mặt phối hợp, Lâm Chính Đạo hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Xe là kém một chút, bất quá công cụ thay đi bộ mà, không để ý nhiều như vậy. Chờ các ngươi trong cửa hàng vạ sát trở về, lại mua một chiếc chính là." Đáng ghét, bị hắn chăng đến, người làm biếng trong lòng khiếp sợ. Thật mẹ nó có tiền, không tự chủ được eo người cong 90 độ, cười giằng dỡ, nói: "Đạo ca, ngài đây là ở trong thành phố Phát Đại Tài à, có con đường ngàn vạn mang mang huynh đệ, ngài ăn thịt, ta theo uống ngủ canh." "Sau này hay nói đi. Ai nha, nhanh 11 giờ, ta trước tiên cần phải đi, Thạch Duyệt ở nhà phòng trứng sốt rụt chờ." Xe lái qua, người phía sau còn ở phất tay ra hiệu, Lâm Chính đạo cả người thoải mái, cảm giác kia so với kiếm lợi một sảng khoái còn muốn sảng khoái. "Tiểu Kỳ, không phát hiện ngươi còn rất biết cổ động đây." Lâm Bạch rượi cười nói: "Cái này ở trên đường gọi điểm kim, chúng ta học bộ lúc qua." chính là dùng nói thuật đem không nói thành có hù do người đương tiểu kỳ kỳ thực không cảm thấy lâm chính đạo khoác lác lấy lâm bạch dược thực lực mua lượng phụ cảng lại mua lượng bà sát còn không là chèo xoay tay trường chuyện chờ đến cửa nhà xe dừng lại lâm chính đạo bắt đầu đau đầu thổi ra đi châu làm sao tròn trở về ít nhất ngày hôm nay lâm bạch dược ông ngoại bà ngoại cùng cứu cứu mợ đến đạn thạch duyệt trước tiên đạn trở về trong thành phố lại nói cho nàng sau đó lại trở về sao làm thực sự không được chỉ có thể mặt dày tìm sở cương lại mượn xe ai cái này đều chuyện gì đẩy cửa ra lâm bạch dược nhấc theo lễ vật lớn tiếng gọi mẹ Thạch Duyệt từ sân phía đông nhà bếp chạy đến, trên người buộc vào tập rè, hai tay tràn đầy bùn loãng tựa như phấn, nhìn dáng dấp hẳn là ở bùm bì. Nàng dịu dàng cười nói, trở về, trên đường có mệt hay không? Cha người đây, cùng đại nam tử chủ nghĩa Lâm Chính đạo không giống, Thạch Duyệt đối xử con trai đặc biệt tỉ mỉ, chưa bao giờ chửi rủa cùng đánh đập, dù là phạm sai lầm cũng sẽ rất phiền phức giảng đạo lý, lấy mình làm gương, đem Lâm Bạch Dược giáo dục trở thành một cái tam quan chính, tâm địa thiện lương lại chăm chỉ nỗ lực người. Ta không mệt. Lâm Bạch Dược nhất theo lễ vật, sau lại ôm lấy Thạch Duyệt, nhỏ bé thân thể gầy yếu tại chỗ xoay tròn hai vòng, nói, mẹ ta nhớ ngươi chết được, bao lâu không thấy, mau vung ta xuống. Thạch Duyệt dùng ngón tay trỏ chỉ trỏ Lâm Bạch Dược cái chán, rơi xuống đất sau lườm hắn một cái, nói, không lớn không nhỏ, ta xem không phải nhớ ta, là trong nhà không ai làm cơm, cả ngày phải chết bỏ chứ. Bao lâu không thấy, cũng không phải ngươi cho rằng mấy tháng, mà là ta trải qua hai đời. Lâm Bạch Dược kéo ống tay áo, cho Thạch Duyệt xem cánh tay, nói, đúng đấy, ngươi xem, ta đều gầy. Lâm Chính Đạo tức giận tiếng nói từ phía sau truyền đến, gầy cái gì gầy? Ngủ tháng này cho ngươi bao nhiêu tiền tiêu vặt? Mỗi ngày ở bên ngoài hồ ăn hải nết, còn dám cho ngươi mẹ cáo trạng? Lâm Bạch Dược lẻ lưới, nói: "Ông ngoại đây, ta đi xem một chút ông ngoại." Ở trong nhà, "Đi thôi, hắn biết ngươi một tới, tối hôm qua trên liền nhắc tới lắm." Ông ngoại thân thể so với trước bệnh phát lúc chuyển biến tốt rất nhiều, hiện tại có thể ngồi ở xe lăn đi ra ngoài căn rõ, ăn đồ ăn cũng không cần nút, càng sẽ không theo khệ miệng chảy xuống, có thể chính mình dùng tay, chỉ là còn có chút nhẹ nhàng run. Đáng tiếc nói chuyện vẫn là không rõ ràng, nhìn thấy Lâm Bạch Dược vui vẻ như đứa bé, ung ngụ cùng ngục nói vài câu. Lâm Bạch Dược nghe không hiểu, bà ngoại hỗ trợ phiên dịch, "Hắn khen ngươi cuộc thi thi tốt, lên Tô Hải đại chính đại học, cho nhà chúng ta làm vẻ vang." Lâm Bạch Dược rất cảm giác hoài nghi, bởi vì ông ngoại nhiều nhất chỉ nói 6, 7 cái ấm tiết, bà ngoại ngươi có thể phiên dịch ra nhiều như vậy, hẳn là coi ta là vườn trẻ tiểu hài tử giao động. Lâm Chính Đạo cùng theo vào, Đường Tiểu Kỳ sau lưng hắn, hai người đem lễ vật phóng tới gian nhà bên trong góc, nhìn qua chán đấy. Bà ngoại oán giận Lâm Chính Đạo xài tiền bậy bạn, lão nhân đều là như vậy, nóng trông ngươi mạnh khỏe, liền sẽ không để ý lễ vật ít, chỉ sợ ngươi mua quá nhiều. Lâm Bạch Dược cười nói, bà ngoại, ngươi cũng đừng đau lòng tiền, ta thi đậu tô tài, cha ta cao hứng, ở nhà hung hăng nói, vẫn là ông ngoại đặt tên mới đầu tốt, bát tự hợp vận, chỉ đứng ở năm này thi đại học chút ít đồ này còn mua ít đi đây ông ngoại thở nhỏ cùng hàng xóm một cái đại gia học đông y rẻ sau khi lớn lên nhất định phải mở đông y quán trị bệnh cứu người phổ đội chúng sinh sau đó bị ông cố ngoại phụ ấn bạo đánh cho một trận ngoan ngoãn tiến vào huyện cơ giới xưởng nhận ca làm cán bộ nhưng hắn trước sau không quên khi còn bé trí hướng thời gian nhàn hạ đều dùng đến nghiên cứu y thuật tình cờ cho người nhà thân thích viết điểm phương thuốc ngược lại cũng rất có hiệu bạch dược chính là bên trong thảo dược một loại biệt danh quả ô khử phong thấp trị bị thương nội danh nhất không gì bằng vân nam mạch dược lâm bạch dược đi học lúc không ít bị bạn học nắm cái này trêu chọc Hắn có lúc cũng đang suy tư, bên trong thảo dược nhiều như vậy tên dễ nghe, tỉ như cái gì tùng tiết, ngọc trúc, thương lục, lang tiêu, khí tiên, tô mục, tương ly, cảnh tiên các loại, tùy tiện cái nào không so bạch dược tốt, có thể không có cách nào à, Ông ngoại nói, bạch dược lấy cái hài âm, không cần thì phí, liền cùng lấy cầu đàn, cầu thạng, cầu bao như vậy xấu tên không sai bị lắm, dễ nuôi, không sinh bệnh. Cũng là bởi vì cái này không có nửa điểm dinh dưỡng giải thích, để lâm bạch dược đối ngoại công đồng ý trình độ tràn ngập cảm giác không tín nhiệm, có thể phản quá mức ngấm lại, lại, không cảm kích không được.ít nhất so với cầu đàn, cầu thạng Cậu bao cứng chứ? Đang khi nói chuyện, Cứu Cứu Thạch Hi từ bên ngoài trở về, vào cửa liền hét lên, "Tỷ phu, tỷ phu, ta vừa tới đầu phố liền nghe người ta nói ngươi mua xe." Là cửa trước kia phủ cả sao? 14 quận 2. Được rồi, kiếm bộn tiền không nói cho em vợ, đối lý không đối lý. Lâm Bạch rửa cái này Cứu Cứu tâm nhãn không xấu, chính là làm công việc gì đều làm không, giải, 3 ngày đánh cá 2 ngày xài lưới, dù là kết hôn sinh hải tử, cũng như thường muốn, sao không dựa vào. Ông ngoại bệnh, một nửa là bị hắn tức đi ra. Mua cái gì xe? Ai mua xe? Nghe được động tĩnh Thạch Duyệt cầm chải cán bộ từ phòng bếp chạy tới. Lâm Chính Đạo bị mấy đạo ánh mắt nhìn kỹ, cái chán mồ hôi đều mau ra đây, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bịa đặt nói dối. "Cha, đạo hành kém quá nhiều a. Trang bút thứ nhất hàm nghĩa, trước tiên cho mình tẩy não, ngay cả mình cũng không gạt được, làm sao lừa gạt người khác." Lâm Bạch dược thấy hắn quẫn bách chuẩn bị tìm khe nước, không thể làm gì khác hơn là ra mặt giang hồ cứu cấp, nói: "Mẹ, nói ngài đừng nóng giận, tháng trước không phải vật cuộc trận chung kết sao? Cha ta nắm trong nhà tích trữ đi mua chặt bóng, tháng 20 vạn, 14 vạn mua chiếc xe." "Đúng đúng đúng." Lâm Chính Đạo nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, vội hỏi: "Số may, kiếm lời 20 vạn." Thạch Hi cái kia đỡ đau, con ngươi muốn nảy ra, nói: thị phu, kiếm tiền thời điểm ngươi không gọi ta, sau đó đi ăn ma, cũng đừng trách ta không gọi ngươi à. Lâm Chính Đạo suýt chút nữa đạp đi qua, nói: "Ai cùng ngươi ăn ma?" Thạch Duyệt sắc mặt không quen, "Chuyện lớn như vậy, ngươi không thương lượng với ta." "Lão bà, đừng nghe Thạch Hi kéo, ta có thể không có cùng hắn đi ăn ma. Ta nói chính là ăn ma chuyện sao? A, trận bóng a. Ta không phải sợ ngươi sinh giận sao, không dám nói cho ngươi." Lâm Chính Đạo nhớ tới trận chung kết cái kia 2 ngày lịch sử đen, hiếm thấy ở Thạch Duyệt trước mặt nói chuyện không có gì sức lực hiện tại nói cho ta, ta liền không tức giận. này không phải kiếm tiền sao? lâm chính đạo không hiểu, thạch hy cũng theo không hiểu, nói, tỷ, tỷ phu nhưng là kiếm đồng tiền lớn, cái này có cái gì tốt tức giận? bà ngoại tuy rằng không biết trận bóng là vật gì, nhưng đột nhiên kiếm lời nhiều tiền như vậy, tuyệt đối không là đứng đắn con đường, sát mặt cũng biến thành không dễ nhìn. nhưng nàng xưa nay không can thiệp nữ nhi bên này việc nhà, tuyển tuyển khuyên nủ, chính đạo, ngươi hiện tại mở tiệm cơm rất tốt, nhà chúng ta không cầu đại phú đại quý, an ổn thực tế là được. ông ngoại nằm ở trên giường, làm gấp nói không ra lời, lại ngủ ngủ ngủ đến rồi vài câu. bất quá lần này bà ngoại không phiên dịch lâm bạch dược phỏng trừng là bà ngoại không tâm tình biên mẹ ta biết ngài yên tâm ta bảo đảm chỉ làm lần này sau này tuyệt đối sẽ không đúng là đánh chết hắn cũng không dám hắn cũng không dám tưởng tượng nếu như lần trước đem tiền cho thua sạch thắng ngày nên làm sao mà qua nổi sợ là liền cái này cũng không dám đến, đến rồi ai đừng a tỷ phu, lần sau khi nào mang theo ta ngươi kiếm lời tiền liền không làm cũng quá không trưởng nghĩa ngươi câm miệng cho ta thạch duyệt tức giận đến nắm trải cán bột đập thạch hi mấy lần nói không chăm chỉ làm việc chỉ nghĩ phát tài thần tài là ngươi người nhà tỷ Ngươi lại muốn đánh ta, ta thật là không mang theo tỷ phu đi ăn mà. Lâm Chính Đạo hận răng trực dương dương, nói, đánh, đánh trọng điểm. Trong phòng náo loạn, chỉ cần có Thạch Hi, đây là trong nhà thái độ bình thường, Kỳ Thực còn có chút dị dạng cảm giác cấm áp. Lâm Bạch dược sớm tập mãi thành quen. Chờ cái kia điệu bộ mợ tan tầm trở về, trong nhà mới thật sự là một chô lông gà. Tại sao trước Lâm Chính Đạo giả bộ thời điểm, hắn không ngăn lại, vừa nãy lại cho Lâm Chính Đạo tìm một cái thích hợp phát tài lý do. Kỳ Thực chính là vì chấn động chấn động vị này khó chơi mợ, để Thạch Duyệt ở nhà mẹ để tháng ngày dễ chịu điểm. Lâm Bạch Dược lười nghe cứu cứu ở cái kia gạo khóc thảm thiết, đi ra chính phòng, thân vươn bay, hô hấp hiện thành bên trong không khí mới mẻ. Lúc này, sát vách nhà hàng xóm đầu tường nô ra một cái nữ hài bóng người, nàng thành thục thổi bay huyết sáo. Hung hô hồ nước nha, sóng nha mà sóng đánh sóng a. Chương 43, sớm nhất cùng đẹp nhất gặp phải. Tiểu Khả Liên, nhỏ đáng thương. Lâm Bạch Dược hô. Tiểu Khả Liên đương nhiên không phải nữ hài tên. Nàng gọi Thạch Lang Du, bị ông ngoại dùng trung thảo dược đặt tên cái thứ hai người bị hại. Tuy rằng cũng họ Thạch, nhưng cùng ông ngoại nhà không thân thích quan hệ, thật muốn vận lấy ngón tay tính, đoán chừng phải hướng lên 8 đời có hơn mảnh này ở lại chỉ có hai cái họ, một cái thạch, một cái sử, tỉ như đầu phố gặp phải cái kia người làm miếng, chính là họ sử. Ngoài ra, giữa hai người còn có một loại kỳ diệu duyên phận, bọn họ là cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh. Càng kỳ diệu hơn chính là, thạch lăng du là bảy tháng đẻ non, sinh ra được chỉ có nã ba bốn cân, dùng lâm bạch dược bà ngoại lại nói, cái kia tiểu khả liên cùng cái thoát ra sóc nhỏ không sai biệt lắm. Liên, một cách tự nhiên, lâm bạch dược hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè, đến ông ngoại nhà chơi, chủ yếu tiểu hòa bạn chính là thạch lăng du, tiểu khả liên cùng tiểu tùng thử, sóc nhỏ cũng thành Lâm Bạch dược đối với Thạch Lăng Du chuyên dụng xưng hô. Đừng gọi ta tiểu Khả Liên, lại gọi đánh ngươi nha. Thạch Lăng Du múa múa quả đấm, mắt phượng cười thành trăng lưới liềm cùng thái dương hình dạng. Nàng thuộc về điển hình nữ lớn mười tám biến, khi còn bé không hề bắt mắt chút nào con nhóc con, mọc da mọc da. Ai, nảy nở, dĩ nhiên trở nên càng ngày càng tốt xem. Cùng ngôi trúc nữ thần Phạm không giống, nàng chính là loại kia cười lên đặc biệt rực rỡ nữ hài, khuôn mặt trắng nõn đều là tràn trề khỏe mạnh hưng hào, khiến người chú ý nhất chính là một đôi thẳng tắp mạnh mẽ chân dài, 1,73 tuyệt đối chiều cao, không chỉ có ngạo thị cùng tụi nữ hải, không tự tế nói còn ngạo thị rất nhiều cùng tuổi nam sinh. mau tới, gặp ở chỗ cũ, ta chờ ngươi. Thạch Lăng Du nói chỗ cũ là mặt sau núi rồng xanh. dưới chân núi có cái hồ nước màu xanh bi, có người nói là trong ngọn núi sông ngầm chảy ra hội tụ ở đây. cũng mặc kệ hạn hán vẫn là mưa xối xả, đều là như thế sâu nước, không khô cạn, không chán lan, tương đương thần kỳ. Lâm Bạch Dược cùng Thạch Lăng Du từ nhỏ đã ở trong đầm nước học bơi lội, khi đó không hiểu chuyện, các gia trưởng cũng cho là tiểu hải tử, lẫn nhau trong lúc đó đã từng thẳng thắn gặp lại qua. tuy rằng hơi lớn hơn một chút sẽ mặc áo tắm quần bơi, có thể dù sao từng có như vậy một đoạn thời kỳ. Vì lẽ đó Thạch Lăng Du kiên quyết phản đối Lâm Bạch dược nhắc tới khi còn bé bơi lội chuyện, dù là hai người căn bản không nhớ rõ bất kỳ hình ảnh. "Này, Tiểu Khả Liên." Thạch Lăng Du ngồi ở đầm nước một bên cực lớn đá xanh trên, nghe tiếng quay đầu lại, trong nháy mắt tỏa ra nụ cười, phảng phất lại trở về trăm hoa cùng mở mùa xuân. "Lâm Bạch dược, nghỉ hơn một tháng, ngươi đi đâu chơi? Ta còn tưởng rằng ngươi sớm nên đến xem ông ngoại đây." Thạch Lăng Du nói chuyện tốc độ rất nhanh, như chim hoàng oanh, lanh lảnh nêm hai. "Ai, bằng hữu quá nhiều, mỗi ngày có bữa tiệc, còn bị các nữ sinh tranh nhau hẹn xem phim, thực sự không giúp được." "V, khắc thường tính không nhân tính." Thạch Lăng Du đúng là không hoài nghi Lâm Bạch dược qua lác, dù sao vị này bạn thân tính cách không xấu, lớn lên không xấu, chiều cao cũng không tính quá lùn, huống chi thừa nhỏ được nàng Ân cần dạy bảo, Ân cần giáo huấn, nếu là liền cái con gái đều hấp dẫn không tới, chẳng phải là làm mất nàng Thạch Lăng Du người. Nhưng này không phải là Lâm Bạch dược một tháng không trở lại lý do, hừ, có biết hay không ta chờ ngươi đây. Thạch Lăng Du siết chặt trong túi quần vẽ xem phim, hai đạo anh tuấn tựa như nam nhi mày kiếm vung lên, nói, xem cái gì điện ảnh a, dễ nhìn không? Titanic, không sao thế cả bộ phim tràn ngập thư sinh nghèo gặp phải nhà giàu tiểu thư liều trai trí dị thức nói mớ cùng ảo ngộng, thông minh ở 90 trở lên người đều sẽ không cảm thấy cảm động thạch lăng du mua chính là tỷ tăng linh ngày hôm qua nghe thạch duyệt nói lâm bạch dừa hôm nay cái sẽ trở về nàng mau mau chạy đến huyện thành duy nhất cái kia nhà giảm chiếu bóng đập phá yêu nhất heo con con heo đất dùng nhiều năm tồn xuống đến tiền tiêu vặt mua hai tấm đắt giá vé xem phim đúng đối với gia cảnh không tốt nàng mà nói hai tấm vé xem phim tiền đại diện cho cái tuổi này thiếu nữ hết thề có thể biểu đạt cũng không thể biểu đạt hồ đồ cùng gây nô đản dẹt tình nghĩa a không tốt đẹp gì xem sao Vậy cũng không thể quá trái lương tâm, vẫn có dễ nhìn địa phương, tỉ như rắc vẽ với cái kia đoạn tình tiết, thể hiện rồi cao siêu hỏa kỹ cùng đóng kịch. Thạch Lăng Du còn không xem qua điện ảnh, không biết Lâm Bạch Dược nói chính là cái gì nội dung, do dự một hồi, hai chân tầng tầng giẫm dẫm tảng đá xanh, tại chỗ nhảy lên, nói: "Mặc kệ, ta mời ngươi xem phim, liền xem cái này bộ không thông minh tỉ tạ nịt, sẵn khoái điểm, ngươi có đi hay không?" Nàng từ trong túi móc ra hai tấm vỏ nhiều nếp nhăn vẽ xem phim, đưa tới Lâm Bạch Dược trước mặt. Thạch Lăng Du tay, tinh tế, thon dài, xinh đẹp tuyệt trần, chỉ khép chăm chú khép lại, không gặp một tia khe hở, bình thường làm điểm việc nhà Mu bàn tay cùng lòng bàn tay không có như vậy nhắn nhủi hoàn mỹ, nhưng lại lộ ra ánh sáng dịu dịu. Mấy giờ? Một giờ dưới chiều. Ngươi ăn cơm chưa sao? Không đây. Được, ta mời khách, ta đi ăn bò thịt cùng dầu mà thiêu. Thạch Lăng Du cắn môi, vắt lấy tay, túi đầu không nói lời nào. Sao? Ngươi còn nhớ ta thích ăn nhất ý Hưng Hiên bò thịt. Này, Tiểu Khả Liên, không muốn được voi đòi tiên á ăn bò thịt, có thể tùy tiện đầu đường tìm một nhà, ý Hưng Hiên ăn không nổi. Trêu chọc ngươi đây, nhìn ngươi cái này tiền đồ. Nói tới nói lui, Thạch Lăng Du vẫn là vì Lâm Bạch dư suy nghĩ, nói, "Hừm." Ta kỳ thực không đói bụng, chúng ta đừng ăn bó thịt, giáp chiếu bóng bên cạnh thì có nhà bạn uống, mùi vị siêu siêu siêu nhất lưu, so với bó thịt món ăn. Nang Vi tăng thêm giọng nói, để Lâm Bạch dược tin tưởng bún khẩu vị, nói đến siêu nhất lưu lúc không chỉ có cô ý cả lâm, còn phi thường dùng sức triển khai hai tay. Tuy rằng đáng yêu đến bạo, thế nhưng dưới chân trượt đi, như cái vượt qua quy cách độ dài phích cắm, mạnh mẽ cắm vào Lâm Bạch dược cái này quy cách trong vòng ổ điện bên trong. Ẩm. Phích cắm cùng ổ điện không đồng bộ kết quả, chính là Lâm Bạch dược cũng không đứng vững, ôm thạch lăng du, song song rơi xuống nước. Nếu như từ khi còn bé học bơi lỗi bắt đầu, Đến chín tuổi năm ấy, Thạch Lăng Du không chịu lại ngay trước mặt Lâm Bạch Dược cởi quần áo xuống nước, có tới gần thời gian 10 năm, hai người không có ở hồ nước bên trong bơi chung qua bơi lội. Thạch Lăng Du không chút kinh hoàng, ở chìm vào đầm nước mấy mét sâu địa phương, bỏ qua Lâm Bạch Dược theo bản năng ôm hông của nàng hai tay, chân dài tùy ý vùng ấy, thật sự như con cá giống như ung dung phù hướng về mặt nước. Hô. Nàng thở dài một hơi, quay đầu đến xem, không phát hiện Lâm Bạch Dược, cười khúc khích, nói, "Lâm Bạch Dược, ngươi lui bước nhà, trước đây có thể so với ta bơi đến nhanh." Lời còn chưa dứt, nàng cảm giác kinh sợ không đúng chính là lại chậm, ít nhất cũng đủ có thể cảm nhận được phụ cận dòng nước phun trào, có thể trừ mình ra, phản phất không có người thứ hai. Nàng hút mạnh khẩu khí, lại đâm vào trong nước. Quả nhiên, Lâm Bạch Dược chính dây rựa hướng về đám dưới đáy chìm. Nàng nhanh chóng bơi tới, không lo được những khác, ôm chặt lấy Lâm Bạch Dược eo, cho hắn mượn lực điểm tựa, sau đó hai người đồng thời trèo giơ lên cánh tay, dường như sắt cánh cùng bay, cứu kinh vô hiểm trùi ra mặt nước. Nếu như cứu chết trì người xa lạ, cần từ phía sau ôm lấy cái cổ, miễn cho bị cuốn lấy gây thành bi kịch. Nhưng Lâm Bạch Dược cùng nàng quá quen thuộc, lẫn nhau biết lẫn nhau kỹ năng ơi, vì lẽ đó chỉ cần cho cái mượn lực điểm liền có thể đồng tâm hiệp lực chạy trốn thủy quỷ lấy mạng. May là rơi xuống nước khoảng cách bên bờ không xa, Thạch lăng Du đi lên trước, lại đem lâm bạch dược kéo lên bờ. Sau đó không cần hắn mở miệng, gậy ướt nhẹp dài, đem hắn chân to đỉnh ở chính mình ngược bụng vị trí, dùng sức hướng lên kéo thân. Có thể đem lâm bạch dược loại này bơi lội lao thủ nhúc lại, chỉ có đột phát tính hai chân chuột rút, đây là thưởng thức. Thạch lăng Du gặp phải nguy hiểm biểu hiện vô cùng tỉnh táo quả đoán, lưu lại không đúc, không gọi không khóc, thẳng thắn rút quát cứu người, lên bờ, ung dung chuột rút đau đớn. Chính như nàng khi còn bé làm vì còn không phát dục Lâm Bạch dược ra mặt, đánh hơi bởi sử làm biến cái kia thích bắt nạt tiểu bằng hữu con trai như thế. Bao nhiêu năm rồi, Thạch Lăng Du kỳ thực vẫn càng như là tỷ tỷ, làm vì Lâm Bạch dược che gió che mưa. Chỉ là thế sự khó liệu, đời trước bởi Lâm Chính đạo có chuyện, Lâm Bạch dược đại học cuộc đời ở không có trường mực giảm bớt sinh tồn áp lực bận rộn bên trong vượt qua, lãnh đạm tình thân, cũng quên tình bạn, ngoại trừ Chu đại quan, cùng Dĩ vãng bằng hữu hầu như đều gầy mất lui tới, liền Thạch Lăng Du cái này cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh bạn thân kiêm tỷ tỷ, cũng dần dần mất đi liên hệ. Uống vào mấy ngụm, thấy Lâm Bạch dược hai chân chậm rãi khôi phục bình thường. Thạch Lăng Du yên lòng, không nhịn được cười trêu nói: "Bế hơi nín thở đây, không uống nước, bất quá, thật giống uống rượu." "Uống rượu? Làm sao đần độn?" Thạch Lăng Du đưa tay lại đây ngọ Lâm Bạch dược cái chán, Lâm Bạch dược cười nói: "Tiểu Khả Liên, ta tuy rằng tình nguyện lại nhiều hơn xem một hồi, nhưng vẫn phải là nói cho ngươi một tiếng, ngươi, đi hết." A. dính nước mỏng manh màu trắng ngắn tay không cách nào lại che lấp bên trong thiếp thân quần áo hình dạng, phát họa ra từng tòa từng tòa nguy nga núi, quả thực vô cùng sống động, nhượng người cảm thán tạo vật chủ thần kỳ. Tước đấm quần bò cũng siết lại hai chân, bởi Thạch Lăng Du là tư thế quỷ Điểm điểm giọt nước mưa từ phần eo đến mông đường vòng cung nơi rơi dụng, càng thêm đoạt người con mắt. Thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên đi điêu sức. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đặc biệt là Lâm Bạch dược hai chân còn đặt ở nàng ngực bụng, có thể không hề bảo lưu cảm nhận được da thịt ôn hòa cùng xúc cảm. Xem đủ chưa? Thạch Lăng Du thông minh không có đi che chắn chính mình, mà là che Lâm Bạch dược hai mắt, hung hăng nói, "Lại nhìn, đem ngươi con ngươi." Phi, vẫn là khi còn bé quý củ, lịch ngợm gây sự, chút miệt đánh lòng bạn tay đi. Chính là cái này thời điểm, coi như lời nói chuyện cười, nàng cũng sẽ không thật sự nói đem ngươi con ngươi móc đi ra. Con gái dịu dàng Không tại nện ngươi nắm đấm bên trong, không đang mắng ngươi hung ác bên trong, mà ở liền nàng chính mình cũng không biết lơ đạm trong nháy mắt bên trong. Lâm Bạch Dược nâng hai tay đầu hàng, nói: Ta nhận tội, thẳng thắn đầu thú, đừng đánh. Cười đua hai câu, Lâm Bạch Dược quay đầu, cùng Thạch Lang Du lưng tựa lưng ngồi, buổi trưa thái dương đậu, trên người nước, sai mấy phút là tốt rồi. Nghe Thạch Di nói, ngươi thi đậu đại học tài chính tô hoài. Hừm, ngươi đây, ta à, thành tích từ trước đến giờ không bằng ngươi, thi tô hoài đường sắt học viện, bất quá tốt xấu là nhì bản. Lâm Bạch Dược đương nhiên biết Thạch Lăng Du thi chính là Tô Hoài Đường Sắt Học Viện, cười nói, "Ta nghe người ta nói gần nhất 2 năm trường đại học muốn sắp nhập cái cách, Đường Sắt Học Viện xem như là bộ đường sắt trực thuộc, rất có thể sẽ đổi tên Tô Hoài Giao Thông Đại Học, thăng làm nhất bạn, tuyệt cái này trường học, kỳ thực là chiếm rất đại tiện nghi." Những thứ này đều ở năm 2001 thực hiện, Thạch Lăng Du vận khí không tệ, đổi tới thời cơ, bằng tốt nghiệp từ Đường Sắt Học Viện biến thành Giao Thông Đại Học. "Mượn ngươi chúc lành." "Uy, cái này lần gặp gỡ ta luôn cảm thấy ngươi là lạ." "Quái chỗ nào? Là vừa nãy ánh mắt quái sao? Ta phi ngươi." Thạch Lăng Du thật vất vả mới đem vừa nay loại kia kiểu diễm hình ảnh từ trong đầu thành trừ đi ra ngoài, lại bị Lâm Bạch Dược cho cong lên, đang chuẩn bị từ phía sau quyền cước hầu hạ, Lâm Bạch Dược đột nhiên quay đầu, nụ cười phản phất ánh mặt trời rơi vào bà vai, nói, "Lăng Du, cảm tạ ngươi cứu ta." Ồ, hắn không gọi ta tiểu Khả Liên. "Lăng Du, rất êm tai a." Không, là hắn gọi rất êm tai. Thạch Lăng Du mần người, lại lần nữa đem mắt vượng cười thành trăng lưới liễm cùng Thái Dương, nói, "Lâm Bạch Dược, ta nhấc lên 3 tháng đầu đi tới trong chơn thế, là vì lựa chọn sớm nhất thắng ngày cùng ngươi gặp phải, cũng không phải vì tự tay đem ngươi đưa đi." chương 44, vẫn có người ngắm nhìn bầu trời. Ai nha, quần áo xái gần đủ rồi, hai người đang chuẩn bị đi trở về, Thạch Lăng Du đột nhiên nhớ tới, vội vàng từ trong túi quần móc ra vé xem phim. Đều ngậm nát, nát nát bấy cũng không đến nỗi, có thể rất rõ ràng là không qua được giảm chiếu bóng soát vé vào cửa. Thạch Lăng Du khuôn mặt nhỏ có chút ảm đạm, nàng thực sự không có tiền lại mua hai tấm phiếu. Năm 98 tỷ tạ nghiệp chiếu lúc nóng này vượt qua 4 tháng, bởi đến quá mức bạo, sao chép số lượng không đủ, chuyến phát tin thứ tự đầu tiên là một thành thị cấp 2, sau đó cấp 3, 4, lại là càng thấp thành thị cũng huy thành. Giá vé cao nhất cấp một, 2, một tấm phiếu 80 đến 120 đồng, còn thường thường không giành được. Giá vé thấp nhất một số nội thành cùng huyện thành 30 đến 50 đồng không giống nhau. Có người nói có nhiều chỗ có thể ép đến 20 đồng trở xuống, nhưng Lâm Bạch Dược chưa từng thấy. Hẳn là số ít đặc biệt xa xôi kinh tế ít phát đạt khu vực, không có phổ biến tính. Bởi vì theo thu nhập tỷ lệ cùng sức mua, mặc kệ 120 đồng, vẫn là 20 đồng, tỷ tạ niệm kỳ thực đều xem như là vé xem phim giá vé ngăn. Bất quá, Thạch Lăng Du là người nào, ngắn ngủi gủi rũ sau, lập tức một lần nữa tỏa sáng sức sống nàng sẽ vì đã thành sự thực mà ảo não cùng hối hận, nhưng chắc chắn sẽ không thời gian dài thương tâm cùng hắn giận, nàng vĩnh viễn ở lạc quan tích cực về phía trước xem, nếu xảy ra vấn đề, vậy thì nghĩ biện pháp, giải quyết nó. Lâm Bạch dược bạn học. Thạch Lăng Du cười hì hì nhìn Lâm Bạch dược, không chỉ có giọng nói cực kỳ mềm mại, còn nhẹ nhàng ngô nghê eo, nói, "Cầu ngươi trước tiên cho ta mượn 80 đồng có được hay không?" Nghe nói đại học có làm việc ngoài giờ công tác, chờ đầu tháng 9 khai giảng, ta đi tìm cái làm việc, nhiều nhất 2 tháng, kiếm được tiền liền có thể trả ngươi. Đây là điển hình làm nũng mà không tự biết, chỉ có đối với người mà mình tín nhiệm nhất mới sẽ có loại này theo bản năng mơ ấm. Lâm Bạch Dược sẽ không nói cho ngươi mượn có thể, nhưng không cần trả lại, càng sẽ không bảo hôm nay điện ảnh ta đến xin mời, ngươi có khác gấp lực loại hình ăn đuổi. Bởi vì hắn hiểu rất rõ Thạch Lăng Du, nếu như muốn để cho mình mời khách xem phim, nàng sẽ trực tiếp nói. Hiện tại thà rằng mở miệng vay tiền, nói rõ ngày hôm nay trận này điện ảnh, nàng xin mời định. "Tốt, đợi lát nữa ta trở lại lấy tiền." Thạch Lăng Du đồng nghiêm, thành góc vuông thức như mình, nói, "Cảm tạ ngài hùng hồn." Lâm Bạch Dược thuận miệng trả lời, "Hùng hồn là hữu nghị tinh hoa." "A." Thạch Lăng Du ngồi thẳng lên, dường như phát hiện tân đại lục, nói, "Ngươi khi nào thì bắt đầu đọc hữu tác phẩm?" ca. Vũ thế kỷ 19 Ireland vĩ đại nhất tác giả cùng nghệ thuật ra một trong duy mỹ chủ nghĩa nhân vật đại biểu tác phẩm tiêu biểu một trong các kịch xã lũ mẩy tại Trung Quốc trình diễn thời điểm từng gây nên mánh liệt tiếng vọng lúc đó quốc nội tác giả cùng nhà bình luận đều lấy đàm luận hiệu làm vinh Tỷ Như Tú Dương Dư Thiến Úc Đạt Phu Từ Chí Ma Điền Hán Bạch Vi các loại ở từng cái tác phẩm bên trong đều chịu đến qua hiệu ảnh hưởng đương nhiên làm cái này một cùng không vẫn còn không thể bị khoan dung thời đại người bị hại hắn nổi danh nhất hay là bởi vì bị nam người yêu phụ thân báo cáo từ nhân sinh đỉnh cao rơi xuống thâm cốc ảm đạm chết đi truyền kỳ cố sự, tình cơ lần lượt ngược lại ngươi thoạt nhìn không giống à? Duy mỹ chủ nghĩa chán trường phái cái kia cố quái dị hoang đường bệnh trạng làn điệu hẳn là không phải ngươi sẽ thích loại hình chứ? Ta đương nhiên không thích chán trường chủ nghĩa lấy vô dụng làm vì đẹp, đó là sọ não có bệnh. Nhưng ta rất yêu thích hiệu thơ cùng văn xuôi. Ta thích nhất là hiệu câu kia tràn ngập triết lý lời nói, chúng ta đều ở cống ngầm bên trong nhưng vẫn có người ngắm nhìn bầu trời. Ha, biết ta thích nhất câu nào sao? Câu nào? Ta khi còn trẻ tuổi cho rằng tiền tài trí thượng mà năm nay chuyện đã bước phát hiện quả thực như vậy. Thạch Lang Du điểm môi nói dung tụ. lâm bạch dược cười nói, cùng dạng người này, nói không giống, ngươi yêu thích ngươi yêu thích, lại khinh bỉ ngươi không thích, biết cái này tiêu cái gì sao? cái gì? cái này gọi là chủ quan ngự trị ở khách quan bên trên. không không, mị là người, không phải thánh nhân, đạo lý của hắn, có đúng, có không đúng, ta chọn điều tốt để đi theo, còn điều không tốt thì tránh đi. tại sao gọi chủ quan vượt lên khách quan đây? đồng thời, chủ quan khách quan lại không phải nhất thành bất biến. thạch Lăng du thích nhất cùng lâm bạch dược làm ba chuyện, một là bơi lội, nhưng nàng liền không nói, đem ý nghĩ xảo dị ẩn giấu đi, hai là chơi chơi cái gì đều được chính là nắm cái sào che dính bít rồi cũng cảm thấy bị thú vị ba là biện luận không phải học sinh tiểu học thức tranh chớp mà là dùng có hạn lịch duyệt có hạn kiến thức tiến hành có hạn tư duy và chạm tươi đẹp quá trình đương nhiên chủ quan cùng khách quan sẽ lẫn nhau chuyển hóa triết học trên dạng chủ quan khách quan hóa khách quan chủ quan hóa chiếu dọi đến xã hội tâm lý học gọi cơ bản vì là do sai lầm khi người nghiên cứu người khác thì cảm thấy đều là người sai lầm vì lẽ đó chủ quan hóa khi nghiên cứu chính mình thì cảm thấy đều là hoàn cảnh sai lầm vì lẽ đó khách quan hóa nhưng mà sự thật đây lâm bạch dược cười nói sự thật là nếu như ngươi có đầy đủ tiền, thì có đầy đủ năng lực, đi trợ giúp ở vào cống ngầm bên trong người ngắm nhìn bầu trời. như vậy, xin mời nói cho ta, ngắm nhìn bầu trời rất cao thượng, truy đuổi tiền tài tại sao liền dung tục đây? ngươi đây là trộn đổi khái niệm, cống ngầm người, không buông tha hy vọng, đó là tinh thần vĩ đại. mặc kệ khi nào, ai cũng không thể phủ nhận, đây chính là khách quan tồn tại. mà truy đuổi tiền tài, thỏa mãn vật chất, bỏ thêm vào dục vọng khe, có lẽ đối với cá nhân mà nói không có sai, có thể có tiền liền sẽ trợ giúp cống ngầm bên trong người sao? ta xem không hẳn, cái đưa quyết định bởi tại người có tiền đạo đức tiêu chuẩn, đây chính là chủ quan sự không chắc chắn. triết học vấn đề không có đáp án, biện luận mục đích cũng không phải vì thuyết phục đối phương, mà là hai người lâu dài tới nay đấu võ mồm tìm niềm vui nhỏ hứng thú. dừng lại, ngày hôm nay biện luận kết thúc, ngươi cũng trở về đi đổi thân quần áo, đợi lát nữa chúng ta đầu phố thấy. lâm bạch dược là nam nhân, mua hạ quần áo đơn bạc, hoang khô không đáng kể. coi như một số địa phương dính nước, lấy gốc dễ làm cơ sở điểm, cấp tốc run run cho nó một cái chỉnh độ tăng tốc độ, lại nhiều hơn nước cũng có thể quan khô. đây là mỗi người đàn ông đều biết run thương thuận con gái vốn sinh ra đã kém cỏi, không học được quân thương thuật, vì vệ sinh cùng phòng ngừa lây, vẫn phải là trở lại đổi một thoáng. Vì lẽ đó hắn tạm dừng biện luận, từ hùng hổ dọa người đối phương một biện, biến thành nắm giữ không thuộc về 18 tuổi học sinh cấp ba nên có nhắn nhủi cùng chi kỷ hàng xóm ca ca. Thạch Lăng Du từ Lâm Bạch Dược tầm mắt di động cùng điểm đến có thể cảm thụ được hắn lời nói ở ngoài âm, bên hai đột ngột có chút tỏa nhiệt, cố nén nhỏ từng quyền búa người chết kích động, xoay người rời đi. Có thể mới vừa đi hai bước, nghĩ đến Lâm Bạch Dược ở phía sau, cặp kia đầu trộm đuôi cướp mắt sợ là càng thêm tùy ý lớn mật, không biết sao, đường nói bên tai tỏa nhiệt, tựa hồ liền eo ngông cũng phải nóng bỏng lên. Này, ngươi đi trước." Thạch Lăng Du dừng lại, xoay người, một tay chống nạnh, một ngón tay trước, xinh đẹp xấu hổ, tựa như sân tựa như mừng, sau lưng chỉ từ nàng thái tóc mai xuyên qua, tóc đen làm nổi bật xuống gò má như phấn hà giống như thanh lệ khả nhân. Lâm Bạch dược mạc danh kỳ diệu, sao đây là? Đống nhiên nói cười liến, Đống nhiên nổi giận đùng đùng, kinh nguyệt đến đến rồi. Cùng ngôi tháng lưu bảy ngày máu còn sinh mệnh lực rồi rảo quái vật không thể cường chống, hắn nghe lời đi tới đằng trước, cái tiếc khí phách hiên ngang, hùng dung ai vệ tư thế, phản phất là vì công chúa mở đường hộ giá chúng chó. Đi ở phía sau Thạch Lăng Du, lại làm rồi nàng cho rằng Lâm Bạch dược sẽ làm ra chuyện. Ánh mắt không nhịn được dừng lại ở hắn vóc người trên. Ân, lâu như vậy không thấy, làm sao biến dạng? Vai rất rộng, eo rất nhỏ, chân rất dài, phần lưng đường vòng cung rất tự nhiên, không phải cố ý luyện ra loại kia to lớn, chính là người trẻ tuổi nên có thanh xuân tràn trề sức sống. Ai nha, Thạch Lang Du, ngươi xong đời, ngươi là con gái, như thế nào cùng những kia hôi thối nam sinh như thế bắt đầu quan tâm người khác về ngoài cơ chứ? Có thể lại có một tiếng nói khác nói cho nàng. Lâm Bạch Dược không phải người khác, quan định dáng vẻ khi còn bé đều xem qua, cái này sẽ nhìn lại làm sao? Người trời trong khi giao chiến đến đến nhà cửa, Lâm Bạch dược nghiêng đầu qua chỗ khác, thấy Thạch Lăng Du chính trường trường nhìn mình chằm chằm, nghi hoặc phất tay một cái, nói: "Tiểu Khả Liên, a, ta trở lại thay quần áo, đợi lát nữa thấy." Thạch Lăng Du như là bị ong mật chập gan bàn chân, không nhìn sức hút của trái đất, trực tiếp nhảy vào chính mình sân, ầm đóng lại cửa sát. Lâm Bạch dược sợ hết hồn, nói: "Ngoa tào, đừng cứ gọi sóc nhỏ Tiểu Khả Liên, cải danh cứ gọi túi nhỏ chuột hỏa tiễn nhỏ đi." Về ông ngoại nhà, phát hiện mợ còn không tan tầm, hỏi mới biết buổi trưa hôm nay tăng ca, buổi tối mới về. Vậy thì thật là tốt, Lâm Bạch dược bọn họ lên tiếng chào hỏi. Nghe nói là cùng Thạch Lăng Du ra ngoài chơi, các người lớn đều không ý kiến. Những năm này bọn họ không ít đùa giỡn, phải cho hai người định thông gia từ bé, cũng may cũng chỉ là đùa giỡn. Lâm Bạch dược ở đầu phố không đợi mấy phút, Thạch Lăng Du từ đường đầu kia đi tới. Nàng thay đổi điều màu xanh biết ô vương váy liền áo, ăn mặc vớ trắng nhỏ cùng nhỏ giày da đen, tóc thật dài không có chói ra gần, chỉ dùng màu trắng, cái cái tóc tùy ý lại thông thuận bung lỏng ở sau lưng. Cái này thời tiết, tỉ mỉ trang phục con gái còn không nhìn thấy đắt giá mỹ phẩm dấu có lẽ trên mặt không có như vậy không có chút nào tì vết nhưng trong xương thanh thuần cũng sạch sẽ cũng không phải bất kỳ mỹ phẩm có thể so sánh với đi thôi ăn uống ngươi mời khách ta trả nợ ai nha dẻo mồm a hoa hướng dương khuôn mặt tươi cười chỉ có năng lượng mặt trời nhìn thấy mà ta dẻo mồm cũng chỉ có ngươi một người có thể biết lâm bạch dược ngươi lại không nói chuyện cẩn thận chúng ta liền đi ăn bò thịt cơm vẻ sắc thực ăn ngon lâm bạch dược lén lút cho rằng so với bò thịt ngon nhưng hắn không dám ngay trước mặt thạch lang du nói đi tới dạp chiếu bóng một giờ rưỡi trận này phiếu hôm qua đã bán xong liền năm giờ phiếu mới vừa cũng bán xong Hoặc là chờ 9 giờ một chẳng, hoặc là mua ngày mai." Thạch Lăng Du ha hớn hởm, nói, "Làm gì mi đây là? Xem cái điện ảnh lại không phải Tây Thiên lấy kinh, 9981 khó a." Lâm Bạch Dược cười nói, "Sư phụ, đừng nản chí." "Ngộ Không, ta không nản lòng, ta đang nghĩ biện pháp." Sau một chốc, "Sư phụ, nghĩ đến biện pháp sao? Một điểm 15, kiểm phiếu." "Hừ, như Lai Thượng nói có việc đệ tử phải có trách nhiệm, ta nghĩ đến biện pháp chính là, Ngộ Không, người đi nghĩ biện pháp." "Được rồi." Chương 45, Thành ngữ từ điện Hải Tỉnh. Lâm Bạch Dược chờ xem phim người tiến vào gần đủ rồi lấy ra cái kia hai tấm bị bong bóng vẽ xem phim đưa tới cùng kiểm phiếu đại gia thấp giọng nói chúng ta không phải trốn vé phiếu qua nước làm hỏng tuyệt đối có chỗ ngồi dàn xếp dàn xếp đại gia cười lạnh nói nắm hai tấm chuỗi đít giấy đã nói nước liền có thể mang nữ hải tiến vào đi xem phim tiểu tử đừng cả ngày không có chuyện gì nghĩ thí ăn ngài cẩn thận nhìn một cái đại gia đột nhiên ho khan hai lần nhìn thấy hai tấm nát phiếu bên trong lộ ra 10 đồng tiền nhìn một cái bút phía tiếp tới do dự nói thật sự có chỗ ngồi không chỗ ngồi ngài đợi lát nữa đi vào đuổi ta lập tức rời đi không dùng tới ta đuổi tìm đúng chỗ người khác chỗ ngồi có khác biệt người đuổi đến thời điểm coi như các ngươi trốn vé sẽ phạt tiền lâm bạch dược nói ta không nảy cái gan hắn quay đầu lại chỉ chỉ xuống bậc thang thạch lăng du cười nói dùng tiền là vì hống nữ hài vui vẻ ta cũng không nghĩ gây phiền toái được thôi xem ngươi cũng không nghĩ vô lại mau mau đi vào yên tính tìm chỗ ngồi lập tức liền bắt đầu diễn cảm tạng ải lâm bạch dược ba chân bốn cẳng chạy xuống thang kéo thạch lăng du tay nói sư phụ đi mau chậm liền xem không được yêu tình đánh nhau cái gì yêu tinh đánh nhau lại không phải tây du ký trong dạp chiếu bóng ô đen sẫm cao thấp phập phồng đầu người hầu như lấp kín toàn bộ không gian hai người không người tìm tới thuộc về tự mình vị bên cạnh phân biệt là hai đôi nam nữ chính thấp giọng thảo luận nội dung vở kịch nghe nói rất cảm động bên tay phải một cái muội tử nói ta cầm giấy tùy tiện khóc không đủ còn có quần áo bên tay trái muội tử chọc chọc bạn trai tạ hắn nói nhìn nhân gia nhiều chi kỷ người đây ta cũng nắm dây à có thể vừa nãy cái bụng thoải hiếm đi nhà cầu dùng thật sự không trách ta nếu không ngươi cũng dùng y phục của ta cút toàn nhà vệ sinh vị thạch lăng du sì sì cười ra tiếng Hai bên bốn người đồng thời trợn mắt nhìn, Lâm Bạch dườm vội hỏi: Xin lỗi, xin lỗi, chúng ta cười điểm thấp. Lúc này màn hình sáng lên, theo du dương êm hai âm nhạc, xa hoa lại tràn ngập lực chấn nhiếp tỷ tạ niệm du thuyền xuất hiện ở khán giả trước mắt. Năm 1912 ngày 10 tháng 4, được gọi là thế giới công nghiệp trong lịch sử kỳ tích tỷ tạ niệm từ nước Anh Southampton xuất phát chạy về phía nước Mỹ New York, nhà giàu thiếu nữ dâu sờ cùng mẫu thân cùng vị hôn phu cất một đạo lên thuyền. Một bên khác, bất ham thiếu niên họa sĩ giấc tựa ở bến tàu trên một chàng đánh bạc thắng đến vẽ tàu, dâu đã sớm nhìn ra cất là cái mười phần tiểu nhân, từ trong đáy lòng không muốn gả cho hắn thậm chí dự định nhảy biển tự sát. Thời khắc nỗ chốt, giáp ôm chặt lấy thiếu nữ rúc sợ, hai cái giai cấp địa vị cách biệt rất xa người trẻ tuổi bởi vậy con biết. Lâm Bạch dược thấy Thạch Lăng Du xem hết sức chăm chú, cố ý mấy chuyện xấu, tiến đến bên thai nàng, nhẹ giọng nói, cho nên nói, học biết bơi trọng yếu cỡ nào, nếu như ngươi nhảy xuống biển, liền không cần cứu, hoàn toàn có thể chính mình bơi tới. Thạch Lăng Du lại suýt chút nữa cười ra tiếng, sợ lại ảnh hưởng người khác, cố nén cười ý đưa tay đi bấm Lâm Bạch dược eo. Mặc kệ là 18 tuổi thiếu nữ, vẫn là 28 tuổi thiếu phụ, vèo cái này kỹ năng, thật giống là từ lúc sinh ra đã mang theo giới tính thiên phú. Lâm Bạch dược mặt không hề cảm xúc, để Thạch lang Du bấm đủ, sau đó cảnh tượng đi tới rốt sở ở trên bong thuyền tìm giáp nói cảm ơn, hai người trò chuyện, lần xem sách tranh. Đối mặt rốt sở kinh ngạc, giáp nói, "Ta gi chỗ tốt nơi một chồng, đồng ý làm vì nghệ thuật mà kính dân con gái rất nhiều." Cảm tạ 598, một đao chưa cắt. Sách tranh bên trong mỹ nữ như mảy may lộ, trông rất sống động. Trong dạ chiếu bóng vang lên các loại âm thanh huyên áo, có nam nhân huýt sáo, nữ nhân duyên dáng gọi to, còn có các loại vừa nghe chính là cố ý tiếng cười. Bên trái nữ hải đột nhiên chẽ mắt, ngứ nói, "Người nước ngoài thật không sợ hổ." Bạn trai xem nhìn chằm chằm không chớp mắt, phụ hòa nói, "Đúng, người nước ngoài chính là không khai hóa nhân chủng." Hắc, vẻ tương đối khá. "Ừ. Không phải, đây là Dư Sở nói lời kịch." Làm vì người anh em này mặc niệm 2 phút, đáng thương không có các vị lão sư nghĩa vụ dạy học niên đại, xem cái sách tranh đều có thể như vậy sao động bất an. Sau đó phòng sinh hoạt bên trong Dư Sở người thật lên đài, để rắc vẽ vời cảnh tượng, lại tiếp sau đó trong xe ngựa quản bảo chi giao, lại nên làm cái gì bây giờ? Lâm Bạch dừa không đi đuột cột thạch lang du, con gái mà nộn, phòng trường lần này lại béo, liền không phải xanh tím, mà là da chết thịt giữa nội dung vở kịch tiếp tục đẩy mạnh tiểu tử nghèo thế giới hoàn toàn làm nổi lên do sở đối với tự do ngắm trông hai người đêm hội bước hoạn chạy cuối cùng dừng lại ở tràn ngập cổ điện khí tức trong xe ngựa một cái nói ngày sau còn dài nguyện chịu đủ dũng tuyển báo đáp một cái thán thời gian qua mau nguyện thật chào chúng làm tận dụng mọi thứ rất nhiều người hỏi ái tình là cái gì kỳ thực đáp án sớm viết ở bốn chữ thành ngữ trong từ điển dạp chiếu bóng yên lặng như tờ trung kích quá lớn lực trái lại làm cho tất cả mọi người đều chìm đắm ở diễn viên tinh sảo đóng kịch phát họa ra đến thế giới như vậy gần lại như vậy chân thực Thạch Lăng Du tư thế ngồi càng ngày càng cứng ngắc, nàng lén lút dùng dư quan của khẽ mắt liếc qua đi, phát hiện Lâm Bạch Dược chính ngay cổ, ngủ say như chết. Kẻ ngu si, cái này đều có thể ngủ, có thể chẳng biết vì sao, nàng thân thể căng thẳng đột nhiên thả lỏng, khẽ môi tràn ra không nói rõ được cũng không tả rõ được ý cười. Lâm Bạch Dược đương nhiên không ngủ, phòng ngừa con gái lung túng biện pháp, đơn giản làm cho nàng cảm giác ở cái này lung túng cảnh tượng bên trong, chỉ có bản thân nàng. Xe ngựa kịch qua đi, đặc sắc kích thích núi băng va chạm bắt đầu, thất kinh đóng người, bị quòng tay quòng ở lại giáp, vì cứu người, rứt khoát từ bỏ đạo mạng dốc sờ, quay đầu chạy hướng về phía nàng ái tình. Quanh thân bắt đầu có thể nghe được nhẹ nhàng tiếng nước nở, hỗn loạn, tranh đoạt, sống và chết, thiện và ác. Khi Rô sở lại lần nữa từ bỏ cơ hội đào sinh, nhảy về trên thuyền cùng giáp ôm ấp thời điểm, tiếng nước nở trở nên ào ảo. Hơn ba giờ, rất nhanh kết thúc. Khi đi tới cuối cùng kết cục, giáp buông lòng tay ra, để Rô sở khỏe mạnh sống tiếp. Trong dạp chiếu bóng tiếng khóc vang lên liên miên. Khả năng, xem phim sẽ rơi lệ là trẻ con, nhưng ở không biết yêu tuổi, có thể vì ái tình mà khóc, lại làm sao không phải là một loại nào đó may mắn đây? Theo đoàn người đi ra dạp chiếu bóng, Lâm Bạch Dược cùng Thạch Lang Du sóng vai mà đi, hai người đều không nói gì rất có hiểu ngầm đi ra huyền thành, đi tới sông Bạch Dương bờ sông. Ngươi cảm thấy điện ảnh thế nào? Lâm Bạch Dược nhặt lên tảng đá, đánh vỡ cho mặc, sau đó hất tay ném một cái, tảng đá chuyển ra bảy, tăng cái nước phiêu. Nếu như ngươi muốn hỏi ta bức họa cùng xe ngựa nơi đó cảm thụ, ta sẽ nói nghệ thuật quốc gia, không có giới tính, chỉ có đẹp. đương nhiên, còn có ngươi nói tinh xảo họa kỹ cùng đóng kịch. Thạch Lăng Du thoải mái nói ra cái nhìn của chính mình, còn không quên treo chọc một thoáng Lâm Bạch Dược. Có thể ở cái tuổi này có biểu hiện như vậy, để Lâm Bạch Dược thật sự nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu như là hỏi ta đối với cả bộ phim cảm thụ, ta chỉ muốn nói cảm động làm vì thích cảm động, làm vì cảm giác tự do động, làm vì phản kháng cùng dễ dỗ cảm động, làm vì từ bỏ cùng kiên trì cảm động. Đây là tốt điện ảnh sẽ ghi vào sử sách. Người ấn tượng sâu nhất chính là cái gì? Là người nhảy ta cũng nhảy, vẫn là câu kia tin tưởng ta, ta tin tưởng ngươi. Đều không phải, là rút sợ ở trên bong thuyền cùng dám nói, ta làm sao không thể giống như ngươi, muốn đi chỗ nào liền đi nơi đó. Nàng khát vọng tự do. Tự do? Lâm Bạch Dược cười nói, ta đột nhiên nhớ tới Vân Tức Già Tẩn đã nói, mỗi cái thời đại tự do đều đối mặt tứ đại uy hiếp, một là cường nhân đối với quyền lực tập trung khát vọng hai là người nghèo đối với cuộc cải không bình quân đoán hận ba là người không biết đối với ủ tổ tỷ ạ ngóng trông bốn là không có tín ngưỡng người đem tự do cùng phóng thích nói là một dâu sờ tự do kỳ thực chính là uy hiếp ba cùng bốn nàng ngóng trông là người không biết ủ tổ tỷ ạ. nàng cũng mơ hồ tự do cùng phóng thích giới hạ theo giác thoát đi tỷ tạ ni liền có thể được đến tự do sao biên kịch cũng biết không thể vì lẽ đó để rác chết ở hai người yêu nhất thời điểm thạch lăng du thật lâu không có lên tiếng đột nhiên nói người đây ta là một cùng hai lý do lý do chính là ta vô cùng khát vọng tiền tài cũng vô cùng khát vọng quyền lực Thạch Lăng Du quay đầu, nhìn Lâm Bạch rực hơi vung lên gõ má. Đột nhiên trong lúc đó, nàng có chút đau lòng. Tuy rằng không biết tại sao Lâm Bạch rực sẽ trở nên đối với tiền tài cùng quyền lực như thế khát vọng, nhưng nàng có thể cảm nhận được hắn nói câu nói này lúc chăm chú. Có phải là ở trong thành phố bị kích thích? Vẫn bị có tiền có thế người cho bắt nạt. "Tốt, ta giúp ngươi. Ngươi học kinh tế, ngươi phụ trách kiếm tiền, ta học kỹ thuật, ta phụ trách làm quan. Sau đó chúng ta cường cường liên thủ, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, huynh hành bá đạo, một tay che trời." Cái này đều cái gì từ a? Lâm Bạch rực không biết nên khóc hay cười. Thạch Lăng Du vô vô bờ vai của hắn, ra hiệu theo học, hai tay mở ra, mô phỏng theo giấc đứng ở đầu thuyền dáng vẻ, rất trung nhị hô lớn, "Ta là thế giới vương giả." Lâm Bạch dược cảm thấy xấu hổ, không chịu nghe theo, bị Thạch Lăng Du xoay ở lỗ tai, lúc này mới học theo răm rắp, thấp giọng nói, "Ta là thế giới vương giả." "Ta là thế giới vương giả." Sa Sa quần Sơn đắp lại, hai người nhìn nhau, sau đó phình bụng cười to. Chương 46, Tần Thủy Hoàng, thu tiền. Mùa hạ ba ngày rất dài, chiều 5 giờ rưỡi vẫn là có thể cảm giác được thái dương vi lực, hai người dọc theo đường sông, từ đường nhỏ xuyên rừng về nhà cửa phất tay chia tay, lâm bạch dược mới vừa vào sân, nghe được mợ chị yến phương cái kia tranh chua lại cay miệt dọng. tỷ, đừng trách ta khi em dâu nói chuyện khó nghe, có tiền đừng chỉ lo bản thân. yến phương, chúng ta nào có chỉ lo bản thân a? ta ra sự, không đều là lẫn nhau giúp đỡ tới sao? giúp đỡ? nói rất tiếc hay. liền cái này sân, rách nát bao nhiêu năm? mười năm trước ba mẹ liền nói muốn một lần nữa sửa chữa lại một thoáng, có thể thạch hi vô dụng, ba này điểm lương hưu còn chưa đủ hắn cùng mẹ hai người uống thuốc, có thể hi vọng ai? lâm yến phương ầm đập mở chính phòng cửa, tức giận đi ra. Thấy Lâm Chính Đạo cùng Thạch Hy ngồi ở cây hạnh dưới đáy hòng gió tán gấu, nàng chiếu Thạch Hy cẳng chân đá một ước, cả giận nói, liền ngươi ngu xuẩn, thiếu thông minh, bình thường cùng nhân gia sương huynh gọi đệ, có con đường kiếm tiền liền để phòng một mình ngươi. Còn tán gấu cái gì ni tán gấu, không mặt mũi vẫn là không ra a." Thạch Hy sợ vợ, chịu đá cũng không dám phản kháng, nói, "Ta không đang theo tỷ phu tán gấu đây, sau đó lại có cơ hội." "Cơ hội? Đợi thêm 4 năm nữa cột. Đến thời điểm còn có thể bảo đảm kiếm tiền sao?" Lâm Chính Đạo cố niệm thân thích tình cảm, bình thường không muốn cùng Trịnh Yến Phương thích cực, có thể lần này làm quá phận quá đáng, nói, "Yến Phương, Đừng chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, có thể nói chuyện cẩn thận sao?" Thạch Duyệt lập tức theo tới, lôi kéo Trịnh Yến Phương tay, lời hay khuyên nhủ, chính đạo cũng là cùng người khác học, số may, cần phải vận may không được, tiền kia không phải bởi sao? Không tính là con đường. "Yến Phương, ba mẹ còn ở trong phòng, có cái gì chúng ta nhỏ giọng nói, đừng làm cho lão nhân nghe được." Mỗi lần Trịnh Yến Phương ở nhà khóc lóc om sòm gây sự, Thạch Duyệt không nghĩ mệt đến lão nhân xuất ruột, đều sẽ ủy khúc cầu toàn, tận lực động viên. Có thể càng là như vậy, càng là phát sinh Trịnh Yến Phương tiêu ngạo, coi chính mình là Thạch gia trời, nói chuyện làm việc, càng không hề e dè. Hợp ta gả tới nhà các ngươi, chính là vì xem các ngươi sắp mặt. Ngay cả nói chuyện cũng đến buổi tiếp cẩn thận, nói cũng không thể lớn. Trình Yến Vương dùng sức tránh thoát thạch dưới tay, chỉ vào mũi của nàng mắng, "Vì ta xem như là nhìn thấu các ngươi nhà này sắp mặt. Nói cho các ngươi, đừng mắt cho coi thường người khác, ai còn không phương pháp kiếm tiền. Không bao lâu nữa, ta cũng mua chiếc xe để cho các ngươi nhìn một cái." Ồ, Lâm Bạch dược đi tới, cười nói, "Mợ, cái gì con đường à, nói nghe một chút, không phải bịa ra chứ?" Trình Hiến Vương giám chỉ vào thạch truyền mắng, đã chợt Lâm Bạch dược đối với trưởng bối xưa nay tôn kính, nhưng có chút trưởng bối không coi chính mình là người, vậy thì không có cách nào. Điệp. Chí Yến Vương rội phụ tựa như nhảy chân, nói, "Không sợ nói cho các ngươi, hai ngày trước cha ta chiến hữu cũ giới thiệu bằng hữu, là ở phía Nam làm mạo dịch ông chủ lớn, nhân gia gần nhất làm cái đại hàng ngủ, chuẩn bị mang theo cha ta cùng nhau phát tải. Nàng không có gì lòng dạ, hung hăng cùng đắc ý đều lộ ở mặt ngoài, nói, "Biết ta buổi trưa hôm nay vì sao không trở về sao? Không phải tăng ca, là cha ta gọi ta đi về nhà, cùng ta nói việc này. Vốn là muốn gạt các ngươi, miễn cho đấu kỵ." Làm hiện tại không dối gạt, Thạch Hi, chúng ta đi, buổi tối cùng ông chủ lớn gặp gỡ. Chúng ta theo ném một bút, đổi rõ ràng kiếm lời tiền, đừng nói phụ cảng, chính là sang ta nạ vạ sạt cũng mua được. Thạch Hi hưng phấn đứng lên, nói, thật hay giả? Cha ta chiến hữu giới thiệu, còn có thể giả bộ. Nhân gian nếu không là hơn 8 triệu ném ở hải ngoại mậu dịch, tài chính tạm thời quay vòng không tới, cũng sẽ không cam lòng tìm người nhập cổ. Cái kia đi nhanh lên, không có thể khiến người ta ông chủ lớn chờ chúng ta. Bên cạnh Lâm Bạch Dược nghe có chút muốn cười, cái này sáo lộ làm sao như là hậu thế lưu truyền rộng rãi tần thủy hoàng thu tiền lạnh. Bất quá, sáo lộ không sợ đốc càng ngốc càng thực dụng, bởi vì tên lừa đảo phải dùng kẻ ngu si đám người nghe hiểu được sáo lộ đến dao động, để kẻ ngu si coi chính mình đã hiểu, vì lẽ đó cũng coi chính mình có thể làm, sau đó mới có thể thuận lý thành trương bị lừa bị lừa. Nếu như tên lừa đảo sáo lộ làm đặc biệt phức tạp, kẻ ngu si đám người nghe không hiểu, người đối với không hiểu đồ vật có mang thiên nhiên mâu thuẫn tâm tính, hoặc là khắp nơi hỏi thăm hỏi dò, hoặc là sẽ sinh ra nghi ngờ. Đây chính là vì ở đâu rất nhiều người xem ra ngốc hết chỗ chê sáo lộ, lại nhiều lần thành công lừa dối nguyên nhân căn bản. Trình Yến Vương trong miệng ông chủ lớn, tám phần mười là tên lừa đảo. Lâm Bạch dược biết Trịnh Yến Phương sẽ không nghe khuyên, cũng lười nhiều phí nước bọn, nhìn theo nàng cùng Thạch Hi rời đi. Thạch Duệ thở dài, bất đắc dĩ nói, cái này đều chuyện gì? Lâm Chính đạo mặt tối sầm lại, nói, còn không là ba mẹ cùng ngươi cho luôn chiều. Người này nào có điểm con dâu dạng, cưới vợ như cưới bảo, cưới hiền không cưới xấu, kết quả cưới cái thay hoạ trở về. Ngươi mạnh khỏe. ngươi còn không là thay hoạ, kiếm tiền phải sát, mua như thế quý xe, cùng ai thương lượng, làm trong nhà gà chó không yên. Lâm Chính đạo xấu chính là ở chỗ, kiếm tiền mua chuyện xe là khoác lát tuổi sức lực không cứng, bị thạch duyệt đổ gập xuống một trận hấn, chỉ có thể quật cường duy trì nam nhân tôn nghiêm, lưng khoanh tay ra ngoài đi bộ rồi. Mẹ, việc này không trách cha, người ngoài không nhìn nổi ngươi mạnh khỏe, chính mình thân thích nếu là cũng không nhìn nổi ngươi mạnh khỏe, vậy này thân thích còn không bằng người ngoài. Ai, ngươi vẫn là tiểu hài tử, biết cái gì chuyện nhà? nói bụng sao? đi, đi ăn cơm đi. vậy ta gọi gọi ba. không gọi, để cho hắn ôm xe đi qua đi. lâm bạch dược núm núm bay, cha, đây là trang bức đánh đổi, thói quen là tốt rồi. lúc ăn cơm, bà ngoại rõ ràng tâm tình không tốt, lâm bạch dược cố ý sái bảo lại là học chó sửa, lại là làm ngộ, chọc cho lão nhân già ha ha vui vẻ. Sau khi ăn xong bà ngoại cùng Thạch Duyệt đi tới nhà bếp, bà ngoại thấp giọng nói, "Tiểu Duyệt, ngươi đừng tìm Yến Phương cãi nhau, nàng còn trẻ, tính khí táo bạo, nhưng người không xấu. Ít nhất đối với Tiểu Hi không nhị tâm, cũng là kìm nén kỉnh nghĩ tới ngày thật tốt, cái này không sai, sai liền sai ở ta và cha ngươi không bản lĩnh, không cho các ngươi chữa chút gia sản." "Mẹ, ngàn vạn đừng nói như vậy, càng đừng như thế nghĩ. Yên tâm đi, chúng ta rất tốt, hai ngày nữa chờ nàng hết giận, ta sẽ cùng nàng nói chuyện." "Không, có chuyện gì?" "Vậy thì tốt ta, Tiểu Duyệt, từ nhỏ đến lớn ngươi nghe lời nhất, cũng hiếu thuận nhất. trong phòng lâm bạch dược ngồi ở bên giường, cho ông ngoại xoa bóp cẳng chân, cười nói, ông ngoại, ta nói với ngươi một bí mật. ông ngoại vừa muốn ngủ gục ngủ gục nói chuyện, lâm bạch dược nói, không cần, ngài chỉ để ý nghe, ta muốn nói đúng rồi, liền nháy mắt mấy cái, nói không đúng, liền lắc đầu một cái. có được hay không? ông ngoại trừng mắt nhìn, ngươi mới vừa mới khẳng định nghe được bọn họ ở bên ngoài cãi nhau, trong lòng không dễ chịu. kỳ thực cái kia đều không quan trọng, sinh sống mà, không có không mà mỹ giá. lâm bạch dược ôn thầm nói, ta chỉ nghị khuyên đủ ngài, rộng lượng dưỡng cho tốt thân thể, con cháu tự có con cháu phúc, ta xem cứu cứu có phúc tướng, tương lai sẽ phát tài. Ông ngoại lắc đầu một cái, xác thực, mợ người này quá không điều, vậy cũng không liên quan, thắng ngày có thể qua liền qua, không vượt qua nổi liền, liền rời. Chờ cứu cứu có tiền, tìm cái gì hiền lành lao bà không tìm được. Ông ngoại con mắt trừng lên, ta biết, ta biết, ly hôn không được, nhưng tạm tạm qua, cũng chưa chắc là tốt, vẫn là xem bọn họ hai người ý nguyện, cứu cứu yêu thích, vậy thì tạm tạm qua đi. Ta liền muốn lên đại học, sau này là đại nhân, nếu là không ai có thể chỉ mợ, sau đó ta đến chị nàng. Ông ngoại con mắt nhất thời cười thành cái hở, mau mau trừng mắt nhìn. Lúc này Thạch Duyệt đi tới, nhìn thấy nhà hai người chính khả khả vui, ngạc nhiên nói, cười cái gì ni các ngươi? Lâm Bạch Dược cười ha ha, nói, cho ông ngoại giảng chuyện cười đây. Đến hơn 10 giờ tối, Thạch Hi uống cả người mùi rượu trở về, Trình Yến Vương ở lại nhà mẹ đẻ. Lâm Chính Đạo cùng Lâm Bạch Dược tới đỡ hắn đến trong phòng ngồi xuống, Thạch Duyệt toán giận nói, làm sao uống nhiều như vậy? Thì, cao hum a. Đệ đệ rốt cục muốn giàu to. Lâm Chính Đạo vẫn nhớ Trình Yến Vương nói cái kia kiếm tiền con đường, hắn phát tài là giả, nói không chắc nhân ra là thật sự đây hắn đều có thể tưởng tượng Trịnh yến vương phát tài sau, lại biết mình không phát tài sát mặt, hỏi cho tỷ phu nói một chút, cái gì con đường, đáng tin sao? nếu là thật đáng tin, nói không chắc đến để thạch duyệt đi tìm Trịnh yến vương nói điểm lời hay, theo uống ngụm canh, dù là bị trào phúng cũng nhịn, trên đời này không có gì không thể nhịn, ngoại trừ cùng. đáng tin, thạch hy không phải ăn một mình người, ngược lại còn rất dẻo miệng khí, vì lẽ đó trước đối với lâm chính đạo ăn một mình không mang theo hắn, cảm thấy đặc biệt không chịu được. thực sự là đại hạng mục, lãi cái gì, qua tay chính là gấp mấy chục lần lợi nhuận, ném một vạn có thể kiếm lời năm vạn, ném mười vạn có thể kiếm lời 500 vạn. Lâm Chính Đạo kinh sợ đến mức suýt chút nữa thoát ly sức hút của trái đất, nói, "500 vạn." Thạch Duyệt chỉ tiếp mày sát không nên kìm, nói, "Uống mơ hồ. Ta đi cho ngươi nấu chút nước nóng, tắm rửa mặt, thanh tỉnh một chút." Nói đi ra ngoài, tới cửa lại quay đầu lại nhìn Lâm Bạch Dược, "Ngươi ở cái này làm gì? Con không đi ngủ cảm giác?" Lâm Bạch Dược cười nói, "Quá nóng, ngủ không được, ngày mai không đến trường, có thể muộn giờ ngủ." "Mẹ, ngươi trước tiên đi nấu nước, đừng đợi ta." Thạch Duyệt rời đi sau khi, Thạch Hi ngồi ở trên ghế sạ lồng cười miệng đều không đóng lại được, nói, "Đúng vậy, 500 vạn." Tỷ phu Ngươi nói, ta làm công làm việc ra cu li, mấy lời có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Lâm Chính Đạo vội la lên, nhanh cho tỷ phu nói một chút, đến cùng vây cái gì? Thạch Hy nhìn chung quanh một chút, thấy trong phòng chỉ có Lâm Chính Đạo cùng Lâm Bạch Dược, hạ thấp tiếng nói, nói, phía Nam tao nội thay, biết chưa? Biết a, mỗi ngày trời mưa, phát nước lũ. Trong TV không hai h trực tiếp chống lũ tin tức sao? Lao cảm động. Lâm Bạch Dược lườn một cái, cha, muốn nghe được buôn bán tình báo, liền xin nhờ chuyên nghiệp một điểm, hiện tại là cảm động thời điểm sao? Vâng, Lao cảm động. Không phải, tỷ phu ngươi mò mẫm cái gì đây? là phía Nam thay tỉnh quá nghiêm trọng, toàn bộ giang tuyến đều muốn mỡ, hiện tại gấp thiếu các loại chống lũ vật tư, xẻng, thiên cái, bậy túi, máy bơm nước, găng tay, dây đi mưa, cây dù, dây ni lông các loại. vị này đại lão bản con đường hoang dã, có thể từ Nhật Hàn cùng với Mông cổ cùng nga bên kia tìm đến mấy trăm tấn như vậy kỳ thiếu vật tư, chỉ cần đưa đến phía Nam đi, cũng đổi tay, tiền đến so với nước lũ đều nhanh. không được, Lâm Chính đạo cao mày nói, Thạch Hi, ta lại cùng cũng không thể phát quốc nạn phát tài, cái này thành người nào? Thạch Hi cả giận nói, tỷ phu, ngươi cái này liền không chân chính, ngươi phát tài, không thiếu tiền xài đừng nói chuyện không đau eo, đến phiên ta phát tài, sao liền thành quốc nạn phát tài? Lâm Chính Đạo chịu tính tỉnh, giải thích, tiểu hy, chúng ta tóc hối cua bách tính, phát tài ai không nghĩ? Có thể phía nam tạo thài cũng là dân chúng bình thường, nước lũ náo động đến nhà không nhà, người không ai, còn không đáng thương đây. Người khác sao kiếm tiền? Ta quản không được, có thể chúng ta không thể kiếm cái này tiền. Người coi ta là gì người? Quốc nạn phát tài đương nhiên không thể phát, cái tiêu đại lao bản có thể nói, những thứ này vật tư là quan trên mặt giá cao thu mua, chỉ cần có năng lực kiếm đến, lại có năng lực đưa tới, công khai nhất giá nên cho người bao nhiêu tiền chính là bao nhiêu tiền, biết không? đây là quốc gia chống lũ sách lược, dùng giá cao thu mua hấp dẫn trong tay có vật tư có thể mọi người trợ giúp thai khu. chúng ta không phải phát quốc nạn phát tài, mà là cứu quốc cứu dân, vừa có thể kiếm tiền, nói không chắc sau đó còn có thể lĩnh cái thưởng cái gì. như vậy à? lâm chính đạo ngẫm lại, nhân gia nói cũng có đạo lý, vì hấp dẫn tài nguyên, quả thật có khả năng giá cao thu mua, thật giống cổ đại cứu tế hay dùng qua loại biện pháp này. lừa gạt thuật tinh túy chính là ở đây, để ngươi đột nhiên nghe tới, cảm giác không thật xấu, sau đó các loại tẩy não chế tạo lo lắng đánh hũi tiếp tục thâm nhập sâu cơ hội suy tính, sau đó ngoan ngoãn đem trong túi tiền, phóng tới tên lửa đảo trong túi. Ngươi nghĩ muốn nhân ra lợi nhuận, nhân ra chỉ nghĩ muốn ngươi tiền vốn. Cái này đại lão bản gọi cái gì? Có cái gì chứng minh sao? Thật giống gọi Hồ. Đúng, Hồ Vĩ Khang. Hắn trong bao có một phần báo phỏng vấn chuyên đề đưa tin, ta nhìn, bức ảnh đúng là bản thân, đồng thời đưa tin bên trong nói cũng đúng hắn thông qua đối nội mậu dịch đối ngoại trở thành ngàn vạn phú hào trải qua. Ta xem đáng tin, đặc biệt đăng tin. Lâm Chính Đạo bị thuyết phục, thời đại này đám người đối với báo độ tín nhiệm vượt quá tưởng tượng. Chư Hồng Nhan thập nhị sai chính là không sai biệt lắm thao tác, trước tiên lợi dụng truyền thông quyền uy, cho mình thân phận học tán thành, làm lên chuyện đến liền sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Lâm Bạch dược cũng không nhịn được cho Hồ Vĩ Khang điểm cái khen. Chẳng trách sẽ có người bị lừa, cái này Hồ Vĩ Khang trước tiên lợi dụng báo, đóng gói thân phận, lại theo sát thời sự, đóng gói hàng mục, sau đó biết hắn nói, lấy lợi dụng, lại đem ra châu thổi tới Nhật Hàn Ngung, cổ nga những thứ này, người bình thường căn bản là không có cách tiếp xúc địa phương, bốn lơi bữa to bổ xuống, xó nao đều bị đánh thành quy biệt biệt, ai có thể chịu nổi? Năm 98a, mọi người thu được tin tức con đường rất có hạ, đối với lừa dối để phòng ý thức tự sai, có thể cũng đều nghĩ giàu to, liền tiền không còn, tên lừa đảo chạy, càng đáng trách chính là, liền tìm cũng không tìm được. Yến Vương nàng ba dự định ném bao nhiêu tiền? Các ngươi là không phải cũng phải ném. Ném a, cơ hội tốt như vậy, không ném không phải người ngu sao? Cha vợ của ta hẳn là có 3 vạn của cải, hắn chuẩn bị lại tìm các chiến hữu mượn 3 vạn, tập hợp đủ 6 vạn thôi. Hồ đại lão bản nói, 6 vạn vốn cổ phần, ít nhất kiếm lợi 300 vạn. Thạch Hi con mắt phát ra ánh sáng đỏ, nói, ta cùng Yến Vương những năm này không tổn xuống tiền nàng nói có thể tìm người mượn hai vạn để ta lại nghĩ cách làm hai vạn lâm chính đạo ngồi không yên nhưng hắn dù sao đại nam tử chủ nghĩa mới vừa cùng trịnh yến phương náo động đến không vui cái này sẽ thực sự không mở miệng được nói đệ đệ để tỷ phu cũng nhập một luồng đi nhưng chuyển miệng vừa nghĩ phét lác quá mức rồi xe không phải là của mình sớm muộn cũng sẽ có vạch trần ngày ấy cùng với khi đó mất mặt còn không bằng hiện tại còn không lưng thạch hy tỷ phu trước đây đối với ngươi không sai chứ mua cầu chuyện nói trắng ra chính là đánh bạc ta đều không dám hứa chắc có thể kiếm tiền vì lẽ đó không mang ngươi bất quá vậy cũng là tỷ phu không đúng Tỷ phu cho ngươi nhận cái sai, lần này liền rút bận rộn cùng Yến Phương nói một chút. "Tỷ phu, ngươi không phải kiếm lời 20 vạn sao? Mua xe bỏ ra 14 vạn, còn có 6 vạn đây. Cho ta mượn 3 vạn, ta lại cho Hồ lão bản văn mại, để ngươi nhập 1 vạn cố." Lâm Chính Đạo có cái dám 6 vạn thối, vì mua cầu tập hợp 4 vạn, 2 vạn lui tiền đặt cọc, còn ném vào mấy trăm đồng thủ tục phí, 5 ngàn trả lại thân thích, trong tay 10 lăm phẩy 0000 chữ, bao quát gần nhất quán cơm tiền kiếm được, cũng một lần nữa quăng vào đi mua nhà bếp đồ dùng cùng nguyên liệu nấu ăn tròn mua, chỉ còn dư lại 1 vạn ra mặt. Trong lòng tính toán làm sao che lấp, ngoài miệng lại hỏi ngược lại vì sao ta chỉ có thể nhập một vạn cổ hồ lao bản nói hắn kỳ thực không thiếu tiền phân ra mười vạn cho chúng ta đã là xem ở bằng hữu trên mặt lại nhiều hơn khẳng định không được cha vợ của ta chiếm sáu vạn ta cùng yến phương chiếm bốn vạn ta hỗ trợ nói một chút nhiều nhất chỉ có thể cho người chiếm một vạn thị phu một vạn đồng không thiếu lâm chính đạo có nỗi khổ không nói được hắn muốn thật sự có sáu vạn cái này sẽ tuyệt đối không nói hai lời mượn nhưng cái này không phải là không có sao lẽ nào liền trơ mắt nhìn phát tài cơ hội từ đầu ngón tay khe trong chạy đi xem cuộc vui nhìn thấy hiện tại lâm bạch dược đem lâm chính đạo tâm thái cùng hồ vi khang Cục xem rõ rõ ràng ràng mặc dù biết vô dụng nhưng vẫn là khuyên một chút nói cứu cứu ta cảm thấy hồ vi khang là tên lừa đảo ngươi vẫn là đừng đi đến để tiền đi ngươi biết cái gì thạch hy xem thường nhất chân giả vỡ đạn nói lần này chờ cứu cứu phát tài ngươi muốn cái gì cho cứu cứu nói đúng rồi lên đại học mua cho ngươi cái điện thoại di động đi ra ngoài để các bạn học đều đánh giá cao lâm bạch dược trong lòng hơi động chính yến vương làm người liền không để cập tới ít nhất cứu cứu đối với mình còn là không sai xem cứu cứu mặt mũi Việc này, không thể không quản. Nhưng làm sao quản mới có thể vừa nhuận bọn họ hấp thụ giáo huấn còn có thể làm cho Trịnh Yến vương sau này không dám khóc lóc gom sòm hồ đồ, vậy thì rất thử thách thao tác. Vậy ta cảm ơn trước cứu cứu, Hồ Lao Bản đi rồi chưa? Là về Đông Giang, vẫn có những khắc điểm dừng chân. Về Đông Giang làm gì? Hồ Lao Bản nói, cuộc trao đổi này đến dành thời gian, cũng là trong vòng hai ngày, phải đem tiền chu đủ cho hắn, quá thời hạn không hầu. Hắn ở tại trong huyện Hải Thiên Khách Sạn, buổi tối vẫn là ta đưa trở về. phòng nào? 407, sao? Không có gì? Bất quá Ngươi muốn không phải theo hồ lão bản ném tiền, đoán chừng phải tìm người khác mượn. Cha ta tiền phóng tới ngân hàng tích chữ giờ chết, không lấy ra đến a. Chương 47, nghi tựa như người xuyên việt lưu tú. A. Thạch hy thoáng cái từ trên ghế sa lông nhảy lên đến, rượu cũng tỉnh rồi một nửa, quay đầu nhìn về phía Lâm Chính Đạo, đầy mặt tảo náo cũng không thể tin tưởng, nói, "Thật sự." Lâm Chính Đạo cớ hồ khó xuống, ngập bụng nói, "Vâng, là tích chữ giờ chết, nhưng nhưng ta còn có thể tìm bằng hữu mượn một vạn đồng, liền nghe lời ngươi, nhập cái tiểu cổ đi." Thị phu, ngươi này không phải là chơi ta sao? về trên đường tới còn hy vọng ngươi cho ta mượn điểm đây tính toán một chút không nói chính ta mau mau nghị chuyện đi tới thạch hy cũng không ngủ lắc lư ra cửa thạch duyệt nấu nước nóng trở về chưa thấy thạch hy nghe lâm bạch dược nói hắn ra ngoài vay tiền tức đến đem bưng chậu nước rội đến bên ngoài quay đầu liền đi nói ta mặc kệ các ngươi thích làm gì làm gì lâm chính đạo trừng mắt lâm bạch dược nói đều là ngươi lắm miệng ai tồn giờ chết ba ngươi cũng không suy nghĩ một chút nếu là ngươi có ném một vạn kiếm lợi mấy trăm ngàn cơ hội sẽ nói cho người khác biết sao sẽ đại công vô tư như vậy mang theo người xa lạ phát tài sao Trên trời sẽ không rơi đĩa bánh. Lâm Chính đạo do dự một chút, nói, Bằng Hưu thân thích vẫn là có thể. Hồ Vĩ Khang cùng bọn họ là Bằng Hưu sao? Thạch Hi hắn cha vợ Chiến Hưu giới thiệu a. Ngươi không hiểu, nhân gia Chiến Hưu trong lúc đó cảm tình có thể so với Bằng Hưu thân thích còn thâm hậu. Lâm Bạch Dược cười nói, Hồ Vĩ Khang nhưng là ngàn vạn phú hào, thật muốn đầu tư tiền, bên người sẽ thiếu Bằng Hưu hỗ trợ sao? Chạy đến Đông Giang cái này Thâm Sơn cung cốc, cùng căn bản không từng qua lại người đầu tư tiền. Cái này có thể nhân gia người có tiền tốt mắn mũi, thiếu tiền không muốn bị Bằng Hưu biết. Lâm chính đạo trước đây không lâu mới vừa bởi vì mua cầu ăn đại giáo huấn, có thể người một khi bị ích lợi thật lớn mê hoặc, sẽ bị dục vọng làm choáng váng đầu óc, chút nào không biết ghi nhớ. Hắn còn chỉ là học sinh dự tính, liền như vậy không cách nào tự kiểm chế, có thể tưởng tượng thay thì, chỉ yến vương cùng ba ba nàng bị hồ vi khang ngay mặt tẩy não, đến tuột cùng rơi vào đi bão sâu. Được thôi, ngươi xem đó mà làm, ngược lại trong nhà liền cái kia hơn một vạn tích chữ, đem ta đi học học phí giữ lại, cái khác ngươi nghĩ làm đầu tư liền đi làm. Lâm bạch dược ngồi ở Lâm chính đạo đối diện, trên mặt vẻ mặt ít có thành khẩn, giọng nói càng là nhu trong mang gương. Hướng về thành niên nam nhân tâm khảm khảm trên gậy, nói: "Bất quá, cha, nghe con trai câu khuyên, đừng đi vay tiền, ta nhà nhỏ nhỏ nghiệp, không cầu phú quý, an ổn sinh sống là được." Người đến ngậm lại, "Nếu là bồi, mẹ ta khẳng định không chịu được, lại mỗi ngày làm ẩm ĩ nhà không được nhà." "Không đáng, đúng hay không? Tiền là trọng yếu, có thể chúng ta toàn gia thật cao hứng cùng nhau, mới quan trọng hơn. Ta lập tức lên đại học, kiếm tiền chuyện sau đó giao cho ta, ngược lại ta bảo đảm, chắc chắn sẽ không để ngươi cùng mụ mụ qua cuộc sống khổ." Thập kỷ 90 cha con quan hệ, càng xa cách, cũng càng rụt rè. Số hổ biểu đạt lẫn nhau quan tâm, hằng ngày nói chuyện hạn chế tại ăn no mà cấm tìm người mẹ loại hình giàu cao vạn kim hình thức, có rất ít cơ hội ngồi xuống đàm luận, đừng nói nói về ăn no mà cấm ở ngoài kiến trúc thượng tầng tầng thứ. Lâm Bạch dược đột nhiên đến để ý, cho Lâm Chính đạo rất lớn xúc động, nhìn phản phất trong một đêm lớn lên con trai, hắn trầm mặc nửa ngày, cuối cùng lộ ra thoải mái vẻ mặt, cười nói, người không chịu nhận mình già không được, đảo mắt con trai đều lớn như vậy. Lâm Bạch dược thở phào nhẹ nhõm, cho rằng thành công thuyết phục Lâm Chính đạo. "Được, ta nghe lời ngươi, chính mình liền không ném, ta phòng trường thạch hi mượn không được hai vật gối, đem một vạn đồng cho hắn ngựa." để cho hắn phân ta một nửa lợi nhuận là được. Lâm Bạch Dừa người ra đen dấu chấm hỏi mặt, là thật bị Lâm Chính đạo xôn sao thao tác cho chính ông. Qua một hồi lâu, giơ ngón tay cái lên, nói, hưởng, vẫn là cha ngươi có cách cụ, kiếm lời là chúng ta, bồi, cứu cứu trả tiền lại. Ho, thật bồi, cũng không thể để cho hắn toàn bồi, bồi năm ngàn khối là được. Xem như là ta ra tiền, hắn ra ngoài đường, hai người kết phường đầu tư, 50-50. Lâm Bạch Dừa hoàn toàn không còn khuyên bạo tâm, quên đi, nghĩ giải quyết chuyện này vẫn là theo con đường của hắn đến đây đi. Đường Tiểu Kỳ rất hiểu chuyện, biết Lâm Bạch Dược người nhà đoàn tụ, nhiều cái người ngoài không dễ chịu. An cơm xong liền chạy đến tây đầu trong phòng nhỏ ngủ. Cái này sẽ bị Lâm Bạch Dược gọi dậy đến, tinh thần phân chấn, không hề u uổng. Nghe hắn nói, ngươi hiện tại lái xe về trong thành phố, để cương ca lập tức tìm một cái biết mở khóa, thân thủ linh hoạt, đáng tin ra, sáng sớm ngày mai trước, đem hắn mang tới. Ra chính là tiên trộm, Đường Tiểu Kỳ cười hì hì, nói, Lâm tổng, không cần phiền phức, ta cùng cương ca trước. Chính là Thái Hành Sơn bên trong sống tốt đẹp nhất ra, có việc ngài dặn dò. Hả? Lâm Bạch Dược nghi hoặc nhìn Đường Tiểu Kỳ, chẳng lẽ thật? Bảo tàng Nam Hải. Ta còn tưởng rằng ngươi là kéo treo. Kéo treo là tay chân, cùng ra là hai cái nghề, Đường Tiểu Kỳ nói, nguyên lai Lâm Tổng cũng là hình gia. Ta từ nhỏ ở Thái Hành Sơn bên trong pha trộn, cùng lão đại tượng học ra sống. Sau đó ra ngoài bị chủ quán mày dùng thuốc mê, lấy tới đông giang, muốn chém tay chân làm thịt bí đao. Lâm Bạch Dược cười nói, ta chỉ là hiểu sơ điểm làm nói, ngươi cũng không cần phải nói chuyên nghiệp như vậy. Ha, quá lâu không nói những thứ này, không quản được miệng. Trải qua Đường Tiểu Kỳ cẩn thận giải thích, Lâm Bạch Dược mới biết nguyên lai Thái Hành Sơn không phải thật sự Thái Hành Sơn khu, mà là Bắc Nam tỉnh tổng bả môn trong bên trong chín, ở ngoài chín mười tám cửa đường lối tất cả đều có, thuộc về rất phân tán lòng đất liên minh. Liên minh không lão đại, cũng không có gì quy củ, chỉ có mấy cái ước định mà thành nhỏ kiên kỵ, ngươi có thể vi phạm, nhưng vi phạm sau khi tự gánh lấy hậu quả. Mọi người ở liên minh bên trong có thể lẫn nhau trao đổi tin tức, ra tiền xin mời người làm việc, mua bất kỳ ở bề ngoài không mua được đồ vật, mọi việc như thế. Cho tới lao đại tượng, là chỉ thủ pháp vô cùng cao minh tên trộn, chụp ăn mày là bọn buôn người, thịt bí đao là tay chân hoàn toàn không có trẻ ăn mày. Lâm Bạch Dược rất mở mang hiểu biết, nói, tốt, ngươi ngày mai theo ta đi làm mỹ chuyện, chuyên nghiệp chuyện giao cho người chuyên nghiệp đi làm, đây là đem sự tình hoàn thành yếu tố đầu tiên. Muốn rút ao sao? rút ao chính là nhập phòng cứng làm. Lâm tổng, ta không phải muốn nghe được, bởi vì không giống việc đến chuẩn bị không giống đồ vật, là ở bên ngoài làm, vẫn là nhập phòng làm, là lặng yên không một tiếng động làm, vẫn là cứng làm. nhập phòng. chúng ta trước tiên thăm dò đường, rồi quyết định muốn hay không cứng đến. tốt, vậy ta đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Lâm Bạch dừa kéo lại hắn, trong túi móc 300 đồng đưa tới, nói thiếu cái gì mua, đừng làm bừa. cương ca không cho làm người này, tay nghề mới lạ. Còn muốn nhân màn đêm đen, đi ra ngoài trước luyện tay nghề một chút. Đừng luyện, chuyện nhỏ, không cần quá chuyên nghiệp. Lâm Bạch Dược vô cùng bất đắc dĩ, người ở bên cạnh lão Đường về đều có vẻ như có chút thanh kỳ, hắn nếu là lại không bảo trì nhân gian tỉnh táo, thật không biết sẽ đi lệch thành cái gì loại. Lần này là đối phó tên lừa đạo, bất đắc dĩ mà thôi, ngươi sau đó còn đến thủ cương ca quý củ, không cho làm lại nghề cũ, hiểu chưa? Rõ ràng. Đường Tiểu Kỳ nghiêm nghị trả lời, hắn đối với Lâm Bạch Dược tràn ngập kính nghệ, cũng không bởi vì lần này tiếp xúc Lâm Bạch Dược gia tộc mà suy yếu. Nhìn như thường thường không có gì lạ, trái lại có thể ở đông giang hồ mưa gọi gió. Cái này chẳng lẽ không so với gia thế hiển hách còn đáng sợ sao? Ngày thứ hai rất sớm, Thạch Hy một đêm không về, cũng không biết mượn đến tiền không có. Theo kế hoạch Lâm Chính Đạo cùng Lâm Bạch Dược cũng ngày hôm nay trở về Đông Giang, nhưng lúc này hai người đều không nhắc, Lâm Bạch Dược lấy cớ ra ngoài chơi, Lâm Chính Đạo lấy cớ chờ Thạch Hy trở về thương lượng 5 năm mở chuyện đầu tư, sau đó các làm các. Lâm Bạch Dược cùng Đường Tiểu Kỳ lái xe tới đến huyện thành Hải Thiên khách sạn, Đường Tiểu Kỳ cũng lấy màu đen túi vải bượm, đi tới trước đại hỏi, 407 hồ lão bản có ở đây không? Ta là bạn hắn, gọi Thạch Hy, hôm qua tới qua. Hắn đánh cược chính là trước đài tiểu muội sẽ không nhớ tới Thạch Hy dáng vẻ, nhưng như vậy nói ra tên, sẽ có vẻ hắn lời nói có thể tin. Trước đài tiểu muội quả nhiên không có hoài nghi, nói: "Hồ lão bạn thật giống đi ra ngoài ăn điểm tâm, nếu không ngài ở đại sảnh chờ." "Không được, vừa vặn chúng ta cũng phải ở trong huyện ở lại một ngày làm ý chuyện. Như vậy đi, Hồ lão bạn sắt véch 406 không sao." "Không đây. Được, cái kia mở cho ta đi." "Ông chủ, ngài thẻ căn cước, ta đăng ký một cái." Đường Tiểu Kỳ cười nói, "Trong thành phố lại đây làm việc, lại không phải đi xa nhà, ai mang thẻ căn cước? Ta báo cho ngươi tốt." Hắn tùy tiện biện đặt một ma số, trước đài cũng không kiên trì, 598 đối với dừng chân không cưỡng chế tính yêu cầu, cho liền cho, không cho coi như. Ở lại đến 406, Đường Tiểu Kỳ phảng phất nghiêm chỉnh huấn luyện chó săn, đem gian phòng chuyển toàn bộ, liền nhà vệ sinh góc đều không buông tha. Đây là làm gì? Ta hỏi qua trước đại, 406 cùng 407 gian phòng hộ hình, gia cụ trang hoàng hoàn toàn nhất trí, như vậy đợi lát nữa đi vào có thể để tránh cho chạm đến đối phương sớm bố trí cả bẫy. Lâm Bạch dừng nói, hồ vi khang không hẳn lợi hại như vậy đi, cẩn thận không sai lầm lớn. Ta cùng lão đại tượng học ngày thứ nhất, hắn liền nói cho ta dạy ngươi bản lĩnh, không phải vì để ngươi giấu rốt, mà là để ngươi mỗi lần ra tay đều có thể đem hết toàn lực, chỉ có đem hết toàn lực mới có thể giảm thiểu thất thủ số lần. Ta nhất định phải giả thiết đối phương là cao thủ, như bị người xa lạ đi vào, hắn mở cửa thứ nhất mắt liền có thể phát hiện, sau đó quay đầu rời đi, nghị không chế hắn liền sẽ khá khó. Vẫn là câu nói kia, chuyên nghiệp. Chờ Đường Tiểu Kỳ nghiên cứu xong xuôi, hắn để Lâm Bạch dược ở trong phòng nghỉ ngơi, chính mình đi ra cửa. Vẹn vẹn qua 5 phút, cách tường vang lên chuyện bất chợt có vàng, Lâm Bạch dược biết đã thủ, đi ra ngoài xem xem hành lang cũ hay, nhưng người lách vào 407. Có cảm mấy sao? Khe cửa mang theo một tờ giấy mảnh, mở cửa trên đất bảy đặt nửa chén nước, tủ đầu giường trên cái bật lửa, hộp thuốc lá cùng ngày hôm qua Đông Giang báo triệu, bày ra có đặc biệt quy luật. Dương Tiểu Kỳ chỉ trên giường cái kia chồng đồ vật, có một cái màu đen ra thật túi sách, ba cái viết tuyệt mật hồ sơ túi, còn có chính là mở ra đến nhiều đến bảy tấm thẻ căn cước. Đây là cả phòng có thể tìm ra đến tất cả vật có giá trị. Lâm tổng ngươi xem một chút, có phải là ta muốn tìm những thứ này có thể chẳng sao? Không có chuyện gì, bao da màu đen cùng hồ sơ túi vị trí ta nhớ rồi, đợi lát nữa phóng tới tại chỗ, bảo đảm không có chút nào loạn. Chứng minh thư là hắn đem trải giường chiếu đệm giường gỡ ra một cái ba tấp to nhỏ khe hở, đem chứng minh thư che giấu đi vào, lại lần nữa khâu tốt, cái này càng tốt trở lại bình thường. Chuyên nghiệp hai chữ này, Lâm Bạch Dược đều nói chán, nhưng vẫn phải là khen một câu. Chuyên nghiệp. Lâm Bạch Dược trước tiên đánh mở bao da màu đen, bên trong bày đặt 2000 đồng lớn tiền giấy, có thể thấy được cái này tên lừa đảo tháng ngày thật dễ chịu. Còn có một tấm thẻ căn cước, tên là Hồ Vĩ Khang, quê quán là phía Nam một cái nào đó huyện thành nhỏ, trong hình dáng vẻ nhìn giống như, không, có gì khí chất. Nhưng ảnh chứng minh thư mà, mọi người đều hiểu chúng chi đời thứ nhất chứng minh thư là đóng dấu xoắn cùng bức ảnh phục chế kỹ thuật, lại dùng tụ chỉ màng mỏng phong kín mà thành. cái tư ảnh chụp tối chất, đừng nói người bình thường, chính là ngưu ngạn tổ bức ảnh đặt lên đi vậy không so tống tiểu bảo dễ nhìn bao nhiêu. ngoài ra còn có một ít danh thiếp, ký tên hoặc là tổng giám đốc, hoặc là chủ tịch hội đồng quản trị công ty không phải hoàn cầu, chính là quốc tế, khá cao lớn hơn. ngoại trừ các lao bản ở ngoài, còn có mộ mộ cục cục trưởng, mộ mộ ủy chủ nhiệm, mộ mộ hiệp hội tổng bí thư các loại. nếu như chỉ xem danh thiếp biểu hiện bằng hữu vọng, ai dám đối với hồ vi khang thân phận nổi lên nghi ngờ. hồ sơ túi chứa đều là hợp đồng, cùng chính phủ đơn vị cùng toàn cầu tính sĩ nghiệp lớn bao quát mỏ kim loại sinh viên dương mậu dịch thiết bị gia dụng chế tạo các loại mỗi cái ngành nghề kim ngạch ngàn vạn cất bước lên không mức cao nhất lâm bạch dược thậm chí nhìn thấy một cái hợp tác với lào khai phá sông mê công tài chính cao tới 200 trăm ức hạng mục hạng mục tên gọi là sẽ hạng gì đập nước khai phá kiến tạo kế hoạch cái này hắn sợ hết hồn có thể vong nghĩa kéo tới khai phá sông mê công đây không tính là cái gì chỉ cần quan tâm kỹ càng tình hình chính trị đương thời tin tức thì sẽ biết năm chín đông minh đưa ra ở sông mê công kiến tạo mười tòa đập lớn tư tưởng hồ vĩ khang lừa gạt thuật rất có người đặc sắc yêu thích kể sát thời sự Tỷ như lần này cho Thạch Hi cha vợ là bẫy, lợi dụng chính là phía Nam nước lũ. Như vậy, lợi dụng sông Mê Công điều ước làm đập lớn khai phá cũng hợp tình hợp lý. Sở dĩ đem Lâm Bạch dược sợ hết hồn, là bởi vì đến năm 2019, Lào Sát thực không để ý khắp nơi phản đối, ở tỉnh sẽ áp gì kiến tạo sẽ áp gì đập nước, đầu tư kim ngạch 38 ức cũ USD, cũng chính là hơn 200 ức. Cái này Hồ Vĩ Khang, sẽ không mẹ nó cũng là sống lại trở về chứ? Lẽ nào, không phải yêu thích nhượng người thu tiền tần thủy hoàng, mà là vị diện chi tử, nghi tựa như người xuyên việt lưu tú. Chương 48, trồng sao xử lựa sinh Bồ Tát. Bất quá Lâm Bạch dược sau đó liền đưa cái này dọa người náo động cho phủ quyết. Hồ Vĩ Khang thật muốn là sống lại trở về cái gọi là đồng hành, ở cái này khắp nơi cướp hoàng kim niên đại, lại thế nào đi nữa cũng không đến nỗi lưu lạc tới dựa vào lựa dối mà sống. Lớn nhất khả năng là hắn thông qua tin tức hoặc là những khác đường tắt, biết rồi sông mê công khai phá thoạt thuận, lại cầm thế giới bản đồ tùy tiện tìm cái địa điểm, lập sẽ áp gì đập nước hàn ngục. Đương nhiên, trong này liên lụy đến rất nhiều mặt mặt, hẳn là không phải một người có thể hoàn thành, độ gây án độ khả thi rất lớn. Còn lại chính là 7 tấm thẻ căn cước, cũng chính là 7 cái thân phận khác nhau, bao quát 7 cái không giống tính nhưng lại có tương đồng điểm, đó chính là quê quán đều ở xa xôi huyện thành nhỏ, tin tức tắc, giao thông bất tiện, rất ít người nghe qua, càng không có gì người đi qua. cái này liền phòng ngừa ở bên ngoài gặp phải cái gọi là đồng hương, lời nói bên trong chưa quen thuộc địa phương hoàn cảnh mà lộ ra cái hở, cũng phòng ngừa lừa dối lúc có lẽ sẽ có trước đó điều tra. dù sao có chút địa phương nhỏ, chính là cắm mắt cũng sẽ lạc đường. kỳ thực Lâm Bạch Dược thật bội phục cái này cái tên lừa gạt Hồ Vi Khang, tuyệt bức là theo đuổi hoàn mỹ cùng ép buộc chứng tròn sao xử nữ, có thể nói là một chuyện thích một chuyện điện phàm. từ trước mắt nắm giữ tin tức xem hắn đối với thân phận giả tạo nguy trang, đối với hạng mục từ không xin có, đối với chi tiết nhỏ bắt bí trường khống, hoàn toàn tận thiện tận mỹ, liền ra cửa ăn một bữa cơm đều không quên lưu lại cả bấy, không trách đem trình yến phương cha hắn giao động thông minh nút chó, cam tâm tình nguyện bị lừa bị lừa. chính vào lúc này, nghe đi ra bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, 407 cùng 406 vị trí ở cuối hành lang, phía trước 405 phòng là t chữ hình trống ngặt, quả đi qua là 408 đến 412 phòng, âm thanh như thế gần, bảy thành sát xuất là hồ vi khang trở về. làm sao bây giờ? đường tiểu ký hỏi. vẻ mặt của hắn tỉnh táo hai mắt lộ ra vẻ quyết tâm, càng là nguy hiểm, tựa hồ càng ngày càng kích khởi hung tính. Lâm Bạch dựa quyết định thật nhanh, thấp giọng nói, có thể khống chế được sao? đơn giản. Đường Tiểu Kỳ trong tay xuất hiện một cây trụy thủ, không muốn thương người, tiến tâm, ta xuống tay có chừng mực. Đường Tiểu Kỳ cười nói, nếu không là thời gian eo hẹp, không công phu làm thuốc, dùng thuốc từ phía sau hướng về trên lỗ mũi vừa che, bảo đảm hắn chính là Ti Song cũng cắn không được lỗ tai của ta. Cái này liên lụy đến năm chín tháng sáu vế a quán quân khiêu chiến thi đấu, Ti Song hai lần cắn hổ lìa phỉ lỗ tai, trở thành đầu đường cuối ngõ bản cắn sôi nổi. Lâm Bạch dược mỉm cười, đi tới đầu giường bên trước tiên ăn đi, nơi đó cùng cửa thành 90 độ, mở cửa sau đến trải qua phòng vệ sinh mới có thể nhìn thấy người. Đường Tiểu Kỳ nhanh nhẹn trốn đến phòng vệ sinh. Quả nhiên, bước chân dừng lại nơi cửa, không có lập tức mở cửa, mà là dừng lại 3 giây đồng hồ, hẳn là Hồ Vĩ Khang ở kiểm tra hắn lưu lại cạm bẫy có hay không bị phá hỏng. Đường Tiểu Kỳ không có khó lác, hắn trở lại bình thường, so với phủ điện hệ thổi lên vũ trụ một loại nào đó nếp nhăn tu phục thuật còn lợi hại hơn. Hồ Vĩ Khang không có phát hiện vấn đề, đâm vào chìa khóa mở cửa, phát lên khúc hắc ngắn đi tới. Đường Tiểu Kỳ không chút do dự, quỷ mị từ phòng vệ sinh xuất hiện sau lưng Hồ Vĩ Khang, một tay che miệng, một tay cây chủy thủ giá đến trên cổ, thành thục đáng sợ. Đừng lên tiếng, dám lên tiếng đâm chết người. Hồ Vĩ Khang là người từng trải, vừa nghe Đường Tiểu Kỳ tiếng nói, bình thản lạnh lùng bên trong mang điểm mùi máu thèn, cầm dao đặc biệt ổn, lạnh lẽo lôi dao dính sắt cũ họng, cảm giác nhột ngạt chật trội mà đến, trong lòng rõ ràng gặp phải ngon nhân, dám không nghe nói, hắn thật sự sẽ giết người. Liên phối hợp giơ lên cao hai tay, ra hiệu không có nửa điểm phản kháng ý tứ. Đường Tiểu Kỳ trước tiên dùng chân nhẹ nhàng đóng cửa, che miệng tay cũng không thả lỏng. Áp Hồ Vi Khang chậm rãi di chuyển đến gian phòng ở giữa, nằm trên tường, tay đặt sau lưng. Hồ Vi Khang ngoan ngoãn nghe theo. Lâm Bạch Dược đi ra, đem cửa phòng từ bên trong treo lên chống chống liền, như vậy có chìa khóa cũng không mở ra. Đường Tiểu Kỳ ba lô chứa tối hôm qua trên hắn đi ra ngoài chọn mua trang bị, lấy ra một cái dây làm dây leo núi, nhanh nhẹn trói lại cái đơn giản lại thực dụng tương kết, không dễ rủ cũng còn tốt, càng dễ rủ vượt thành chết út, căn bản không thể mở ra. Tốt, chậm rãi chuyển lại đây, ngồi đến ghế trên. Hồ Vi Khang cúi đầu, con mắt chỉ xem mặt đất. Đây là bảo mệnh biện pháp, cố ý không ngẩng đầu lên, cũng không nhìn đối phương tướng mạo nếu làm mưu tài, lấy tiền, có lẽ có thể thả hắn một con đường sống. Đường Tiểu Kỳ từ đầu đến cuối không có thả lỏng cảnh giác, chờ Hồ Vi Khang ngồi xong, đứng đến sau lưng, dao găm vẫn cứ gác ở vai trái của hắn vai. Từ vị trí này, một giây bên trong liền có thể hoàn thành các thiết hầu động tác, đủ để đối với bất kỳ người nào hình thành cường đại lực chấn nhiếp. Phải biết, như Hồ Vi Khang loại này người từng trải, tâm lý tố chất so với người bình thường phải cường đại hơn. Đối phó bọn họ, không thể dựa vào lời nói, chỉ có thể dựa vào tuyệt đối bạo lực. Chỉ có nhượng bọn họ cảm giác được tử vong nguy hiểm, tan vỡ sẽ so với người bình thường càng nhanh. Hồ Thiên Sinh. Ngươi mò qua giới, biết không? Lâm Bạch Dược ngồi đến Hồ Vĩ Khang trước mặt bên giường, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hồ Vĩ Khang đầu tiên là trong lòng dùng mình, tiếp lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ treo chọc chính là qua đường hắn tặc. Những tia hắn tặc lòng dạ độc ác, coi trời bằng vùng. Nếu là coi hắn là thành dây béo, rất có thể sẽ khó giữ được tính mạng. Nếu nhạ chính là địa đầu xa, cái kia dễ thương lượng, cùng lắm thì tiêu ít tiền, lễ số chu đáo cũng chính là địa đầu xa phần lớn có nhà có phòng, sẽ không ở chính mình địa bản hơi một tí giết người, ít nhất mệnh là không lo. Vị này định bàn lão biển, ta qua biển mò gió, mất lễ số, nguyện đánh nguyện phạt chưa dám thỉnh giáo ngài vạn. Những thứ này tiếng lóng lâm bạch rื่อ không hiểu, Đường Tiểu Kỳ nói tiếp, và ngươi còn chưa xứng hỏi ra vạn, thành thật khai báo, Thái Hành Sơn, cao tầng 18, chuyến cái nào điều lĩnh, trèo cái nào cánh cửa, là nguyệt, là liễu, là yến, là gió." Hồ Vĩ Khang thân thể run lên, sợ hãi đến phía sau lưng lạnh lẽo, vội hỏi, "Ta là chuyển chân đi sinh Bồ Tát, không đã lệ Thái Hành Sơn, chỉ là thỉnh thoảng nghe người nhắc lên, hiểu được bên trong núi cao cấp tiện. Lần này không cẩn thận giẫm hai vị Thái Hành Sơn bên trong ra lò, nể tình tứ hải họ ta, trong bao 2000 cẩm uống rượu, sổ con bên trong 3000 mua cái mở đường, sau này lại không tới đây." phách lôi tử làm bị thế, đổi thành người khác, hồ vi khang tự tin bằng hắn ba tức không nát miệng lưỡi, xá ít tiền tài đi ra ngoài, còn chắc chắn đứng phó, nơi nào sẽ dễ dàng thừa nhận chính mình là lừa dối phân tử. Có thể đường tiểu kỳ trực tiếp mang ra thái hành sơn tiết tuổi, song vương bàn đường quân co, lập tức sợ đến hắn không còn tâm tư, thậm chí không tiếc phách lôi tử làm bị thế, chỉ nghĩ mau mau dùng tiền tiêu thai, sau đó cao bay xa chạy. đáng tiếc a, thật vất vả con cá trên câu, sắp tới tay mười vạn đồng. Đường tiểu kỳ có ý cho lâm bạch dược giải thích, nói, họ hồ, ta xem ngươi thẻ căn cước này tạo rất thật, trong túi hợp đồng cũng ý theo rằng, rớp. Tuyệt đối là sau lưng còn có quỷ, không giống một mình có thể làm ra buôn bán. Nếu nghe qua Thái Hành Sơn danh hạo, ta khuyên ngươi tích góp điểm sáng, không đem nền tảng giao rõ ràng, muốn rời đi. A, chuyển chân đi chính là một người, sinh bù tất chính là làm lừa dối. Tứ Hải hợp ta, ý tứ là mọi người đều là giang hồ đồng đạo, phách lôi tử là người trên đường coi trọng nhất lời thề, tích góp sáng là thông minh thông suốt biết được chuyện giang hồ. Lâm Bạch Dược khẽ cười nói, Hồ Tiên Sinh, chúng ta ngày hôm nay có thể tìm tới ngươi đặt chân Ngan Tụ, ngày mai cũng là có thể tra ra ngươi đỉnh dựa vào, không bằng chủ động bằng giao. Tỉnh phiền phức. Ngan Tụ là ra ngoài làm việc Lâm Thời cứ điểm định là trời, dựa vào là đất, mượn bạch ra thân lai lịch. Đối với tiếng lóng, lâm bạch dự hiểu một điểm, nhưng hiểu không phải rất nhiều. Đường tiểu kỳ dùng dao găm bình để ép vai đầu quần áo, lưỡi dao hướng phía trong, từng tấc từng tấc hướng về hồ vĩ khang cái cổ tới gần, lạnh lùng nói, lại cho ngươi một cơ hội, nếu là còn dám miệng đầy chạy ngược giang, sông bạch dương nhiều chính là trôn người hồ dầu, ta không ngại cho ngươi tìm cái trôn xác. Chạy ngược giang là chỉ bịa đặt nói dối. Đừng, ta nói, hồ vĩ khang hai chân như nôn ra, từ cái ghế trượt rơi xuống đất, nói, ta từ trùng châu tỉnh tới, còn có hai người đồng bạn, một cái văn hóa cao biết tra tư liệu, tạo hợp đồng, hiểu các loại pháp luật điều khoản, một cái tay người cao, biết các con dấu, làm dấu tràng nổi, ngụy trang chứng minh thư. Lâm Bạch Dược cùng Đường Tiểu Kỳ liếc mắt nhìn nhau, Đường Tiểu Kỳ gật gù, cho rằng hắn lần này không nói dối, Lâm Bạch Dược lại nói, "Hồ Tiên sinh đây, am hiểu nhất cái gì? Ta am hiểu giao thiệp với người, phân cái gì dáng vẻ, giống tiểu gì, bất kể là cán bộ quốc gia, tư nhân sĩ nghiệp nhà, vẫn là những khác chức nghiệp, tam giáo cửu lưu, không, có không thể phân. Chúng ta phân công hợp tác, bọn họ ở hậu trường, ta ở trước, tiền lợi 433 phần." Hồ Vĩ Khang dừng một chút, cười theo, nói: là ta bốn. Trong sao sự nữ kiên trì a. Được rồi, đạo thu hồi. Lâm Bạch Dược cười nói, Hồ tiên sinh, ngồi. Hồ Vĩ Khang lau đi mồ hôi chán, lên một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, lúc này mới dám nhìn thẳng đi nhìn Lâm Bạch Dược, cũng không có bởi vì hắn tuổi nhỏ mà có chút kinh ngạc cũng xem thường. Người trẻ tuổi tay càng ác hơn, tâm càng đen, làm việc kích động, là nhất không treo chọng nổi. Chuyện ngày hôm nay, Hồ tiên sinh chuẩn bị giải quyết thế nào? Nghĩa bóng, đừng dùng cái kia trong bao 2000, số con bên trong 3000 mủ lựa gạn, qua biển, dẫm lọ, không trả giá thật lớn là không được. Hồ Vĩ Khang tạm thời không còn tử vong uy hiếp, tâm tư lại linh hoạt chút, đột nhiên hiện ra cái ý nghĩ, nói: "Hai vị gia, ta là vào nam gia bác sinh Bồ Tát, trong túi không giữ được tiền, kiếm bao nhiêu tốn bao nhiêu, trên người tiền mặt thật sự chỉ có cái này 5000 ngàn thôi. Ngược lại làm người này, có ngày hôm nay không ngày mai, cũng không công nữ, không ràng buộc, tiền giữ lại cho hai ni không phải. Có thể trước mắt ván này đến muốn thu đôi thời điểm, nếu là hai vị gia không chê, có thể hay không tha cho ta đem cục làm xong, sau đó phân ngải một nửa tiền lời?" Ồ, lần này làm cục, có thể kiếm bao nhiêu? 10 vạn." Hồ Vĩ Khang tự tin nói. Ta làm cục không tham lam, định ở 10 vạn bên trong, nếu như vượt qua mong muốn, có thể kiếm so với hơn 10 vạn, cũng chắc chắn sẽ không nhiều muốn một phần. Trong sao sử nữ, Châu, 10 vạn a. Ha ha ha. Lâm Bạch dược nở nụ cười, Đường Tiểu Kỳ tuy rằng không biết Lâm Bạch dược kế hoạch cụ thể, nhưng hắn rất biết nghe lời đoán ý, lập tức phối hợp lộ ra khinh miệt ý cười. Hồ tiên sinh, ngươi vị này sinh bộ tất làm quá không phong khoáng, xem hồ sơ trong túi hợp đồng, cho rằng ngươi thật làm qua 200 vức cục, khẩu vị hẳn là đầy đủ lớn, không nghĩ tới vị chỉ là 10 vạn đồng, ở cái này trong huyện thành nhỏ xuất đầu lộ diện, kết quả còn phát hiện tung tích Lại như hợp tác lâu, rất dễ dàng tìm tới từng cái định vị. Đường Tiểu Kỳ bây giờ đối với chính mình định vị rất chuẩn xác, chính là vai diễn phụ. Nói, đúng vậy. Mười vạn đồng, còn chưa đủ chúng ta bó ăn một buổi tối hoa tiểu. Họ hồ, may mà đây là gặp phải chúng ta, nếu là người khác, sợ là ngươi liền nhỏ tính mạng còn không giữ nổi. Thương tổn tính không lớn, xỉ nhục tính quá mạnh mẽ. Hồ Vi Khang lăn lộn nhiều năm như vậy, lần thứ nhất làm vì lừa dối mức quá ít cảm thấy có chút xấu hổ, đều là đồng đạo, nhìn nhân gia cách củ. Không thể so sánh, không thể so sánh a. Chương bốn mươi chín, thấy xương đánh cở. Nói dỡn quy nói dỡn. Có thể vừa nay gắt ở trên cổ dao găm không phải chuyện cười, trước mắt hai người cũng không phải chuyện cười. Đặc biệt là Lâm Bạch dược nhìn như hiền lành lịch sự, nụ cười đáng yêu, nhưng Hồ Vĩ Khang trong lòng rõ ràng, nhân vật như vậy, ăn thịt người xưa nay không nhà sương, gõ chi hấp tụy thu lấy tịnh, còn đến chép miệng chật lưỡi dư vị. 5000 đồng không lọt mắt, 5 vạn đồng cũng không lọt mắt, khẩu vị quá lớn, đó chính là không đến nói chuyện. Hồ Vĩ Khang phản mà bị bức ép nổi lên vẻ quyết tâm, hắn là không nghĩ nhạ thái hành sơn ra người đến, có thể thọ cuống lên còn cắn xói đây. Hắn cũng không phải tỏ. Lại còn nói, khẩu vị quá lớn, nói rõ lòng tham không đáy kỳ thực cũng không phải là không thể đối phó. Khởi đầu kinh hãi cùng hoảng loạn sau khi, thấy đối phương làm như cầu tài, vô ý lấy mạng, Hồ Vĩ Khang khôi phục chấn định, ngăn ngắn vài giây, trong đầu không biết chuyển qua bao nhiêu cái thoát thân biện pháp, giả ra định nọt lấy lòng ráng vẻ, nói, hai vị gia, cho chỉ điều rõ ràng đường. Hồ tiên sinh, đường là chính mình đi ra, ngươi nhiều lắm ngẫm lại, trên người còn có món đồ gì có thể chấm dứt cái này chuyện hiểu lầm. Hồ Vĩ Khang trầm mặc nửa ngày, cắn răng. Từ hồ sơ trong túi lấy ra một phần hợp đồng, đưa cho Lâm Bạch Dược, nói, đây là tỉnh Lũng Nguyên thành phố Qua Châu 100 vạn ngàn đoản, gió điện hạng mục, tổng đầu tư muốn 3000 vạn đồng nhân dân tệ, dự tính trong vòng 5 năm đầu tư báo lại sẽ ở năm lần trở lên, cũng chính là một tức 5000 vạn. Lâm Bạch Dược nhận lấy đại khái lật xem một lượt, hợp đồng làm vô cùng hoàn mỹ, so với La Kha trình độ muốn cao rất nhiều. Không, Song Vương rõ ràng không ở một cái chủ hành. Làm phần này hợp đồng, không giống lào sẽ áp di đập nước hàng mục, ngược lại là ở nước ngoài, người trong nước không hiểu nhiều, có thể tùy tiện loạn địa đạn. Phần này hợp đồng liên lụy nội dung, nhất định phải chín phần chân nhất phần giả thật thật giả giả, nhưng người không nhìn ra chút nào kẽ hở. Hồ Vĩ khang chỉ vào nội dung bên trong, cho hắn làm tiến một bước nói rõ. Quốc gia khoa hủy từ 86 năm bắt đầu, tự mình thao bàn ba cái gió điện hạng mục, phân biệt ở tỉnh Mân Nam Đảo Bình Đàm, tỉnh Lô Đông Đảo Không Động cùng tỉnh Giang Việt Trần Đảo. Năm 96 thời điểm, cái thứ 3, Trần Đảo gió điện hợp tác hạng mục hoàn thành. Những thứ này đều là có thể kiểm chứng tường thực tư liệu, bao năm qua báo cùng tin tức cũng có đưa tin, chỉ cần phí chút thời gian cùng tinh lực, hoàn toàn có thể thu thập vào tay bên trong, làm cái này mê hoặc đối phương thứ nhất nén hương. Đường Tiểu Kỳ nghe đến mê mẩn, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, tất nhiên là khoa hủy thông qua cái này ba cái hạng mục kiến thiết cùng vận doanh, tích lũy quý giá kinh nghiệm, muốn gia tăng gió điện lợi dụng cùng khai phá cường độ, mà tỉnh Lũng Nguyên thành phố Qua Châu, nhưng là dự tính trong thứ tư. Dự tính trong. Lâm Bạch dường tựa như cười mà không phải cười hỏi. Hồ Vĩ Khang cẩn thận cười bồi, nói, đây là vì cho làm cục lưu lại có thể thao tác không gian, nói thí dụ như ta có tin tức tình báo, khoa hủy đem đầu tư bao nhiêu, ở nơi nào khai phá, sớm nhập cổ liên có thể phát bút hành tại các loại. Có thể chỉ dựa vào cái này, rất có thể khó thủ tính với người chứ. Vì lẽ đó, còn muốn đốt thứ hai nén hương. Hồ Vĩ Khang đem hợp đồng lật tới thứ ba trang, nói: "Ra, ngài xem cái này. Bởi vì gió điện kỹ thuật đây, nước ta cũng không nắm giữ, hiện tại dùng đều là từ Đan Mạch mua lại, khắp nơi được người chế trụ." Hắn lập lại một câu, "Đúng là từ Đan Mạch mua lại, quốc gia chúng ta công nghệ cao kỹ thuật vẫn là lạc hậu à?" nói đầy mặt than tiếc, điều này làm cho Lâm Bạch giở suýt chút nữa không nhịn được muốn nổ nước bọn. "Ngươi đến cùng là trộm sao sự nữ ép buộc trứng, cảm thấy quốc gia hạng mục dùng nước ngoài kỹ thuật không tốt đây. Vẫn là ta thích gạt ta đảm bảo, nhưng ta cũng yêu ta tổ quốc loại kia không có tiểu lễ lại biết đại nghĩa nhân cách phần như đây. Vì lẽ đó, Khoa hủy lần này chuẩn bị quyết trí tự cường, muốn ở lũng nguyên qua Châu hạng mục bên trong làm cách mạng kỹ thuật, cái này liền so với đơn thuần làm gió điện cần càng nhiều tài chính. Đường Tiểu Kỳ cũng nghe rõ ràng, nói, cái kia Khoa hủy có phải là muốn tài chính không đủ? Là là, vậy khẳng định đến tài chính không đủ. Bởi vậy, trải qua nghiên cứu, Khoa hủy quyết định lần đầu đem đưa vào dân sức của lưỡng nhập cổ qua Châu hạng mục, đầu tư báo lại liền là vừa nãy nói năm lần, ném càng nhiều, tiền lợi càng lớn. Quốc gia Khoa hủy học tán thành, tỉnh lũng nguyên cùng thành phố qua Châu đại lực chống đỡ, cung cấp tường thực dữ liệu, lo liên không trê vào đâu được. Hai nén hương đốt đi xuống. Liên hỏi ngươi mơ hồ không mơ hồ." Lâm Bạch dừng nói, "Có con cá cắn mồi sao?" "Có." Hồ Vĩ Khang từ bao ra màu đen bên trong tìm tới một tấm danh thiếp, nói, "Chính là hắn, tỉnh Tây Sơn nào đó huyện một cái tư nhân mỏ than đá quán chủ, thập niên 80 trung hậu kỳ đến đầu thập kỷ 90, mượn quốc gia, liên quan tới tăng nhanh phát triển hương chấn mỏ than đá tám hạng biện pháp, cung cấp cơ hội, nhận thầu hai cái khoáng tràng, kiếm lời rất nhiều rất nhiều tiền. Năm 95 bắt đầu mỏ than đá ngành nghề kinh tế đình trệ, tiền trong tay không còn nơi đi, hắn lại là thổ lão mẫu, không văn hóa, không biết cái gì đầu tư, ta trước sau hai lần đi tỉnh Tây Sơn." nói cho hắn cái này gió điện hạng mục, hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú câu cá chú ý tinh chuẩn lâm bạch dược phát hiện hồ vĩ khang là chân chính câu cá đại sư hắn có cái đặc điểm không thế nào đi thành phố lớn đi lừa gạt chuyên tìm địa phương nhỏ lại lại có tiền nhà giàu mới nổi vì sao đây đương nhiên là bởi vì những thứ này nhà giàu mới nổi phần lớn là thừa cơ mà lên dân chúng mấy đời được nghèo không có gì bối cảnh và văn hóa toàn dựa vào gan lớn cùng dũng cảm thử nghiệm kiếm được tiền liền bọn họ cố chấp cho rằng gan lớn ăn bối vương nhát gan nói bụng đến vài hoàng sẽ không từ chối càng to lớn hơn mạo hiểm đây là tâm lý học phạm chủ Hồ Vĩ Khang không đơn giản, Lâm Bạch Dược suy tư, nói, cảm thấy hứng thú, có thể không nhất định cắn câu a. Ta lần này đi Tây Sơn, chính là bồi tiếp hắn đi Lũng Nguyên khảo sát. Đây là đốt thứ ba nén hương, cũng là cuối cùng một nén hương, chờ khảo sát xong xuôi, từ trong tay hắn kiếm đến thứ nhất bút đầu tư 800 vạn, nên vấn đề không lớn. Khác ngành như khắc núi, Đường Tiểu Kỳ là treo từ cửa, đối nhau bổ tát nghề không phải hiểu rất rõ, nghi ngờ nói, thật dẫn người đi khảo sát. Cái nào không lòi? Hồ Vĩ Khang nói tới chuyên nghiệp thời điểm, tràn ngập nam nhân tự tin, tỏa ra cường đại sức thuyết phục, nói, sẽ không lòi, ta đảm bảo quốc gia khoa hủy người trước đã đi qua Qua Châu, cùng địa phương ban ngành chính phủ người từng có tiếp xúc, liền nói khoa hủy chuẩn bị đầu tư thứ tư gió điện hạng mục, trước mắt còn đang chọn chỉ, Qua Châu là bị tuyển một trong, nhưng có được hay không, muốn xem khảo sát kết quả cụ thể. Liền cái này loại hình đi, ngược lại tiếp xúc đi xuống, địa phương chính phủ rất chống đỡ, cũng kết bạn mấy cái bộ ngành lãnh đạo, chờ ta mang cái kia mỏ than đá chủ đi qua, xin mời cái này quần lãnh đạo tiếp khách, chỉ dùng ăn hai bữa cơm, lại tùy tiện tìm cái sức gió đủ đi một chút nhìn, về Tây Sơn tám vạn liền có thể tới sổ. Hồ Thiên Sinh, đội phụ ca, có gan có mưu, biết ăn nói, tuyển đề nghiêm cấm câu cá cẩn thận, sau lưng có kỹ thuật chống đỡ, chính mình cũng có hành động lực, làm được cục, liền Lâm Bạch dược đều cảm thấy cơ hội thành công rất lớn. Hồ Vĩ Khang cười rạng rỡ, trước sau biểu hiện cung kính lại thấp kém, nói, không dám nhận ra một khen. Hôm nay vừa nhận thức, đó là thì có duyên, không biết hai vị gia có hứng thú hay không nhập bọn. 800 vạn, ta nắm 300 vạn, 500 vạn coi như bồi tội, chấm dứt hiểu lầm hôm nay. Lâm Bạch dược hô hấp chặt chẽ lên, hắn đứng lên, ở trong phòng đi qua đi lại, hiển nhiên chịu đến mê hoặc, nhưng lại do dự không quyết định. Hồ Vĩ Khang cúi thấp đầu, vẻ mặt vẫn như cũ kính cẩn. Có thể trong con ngươi sẹt qua một đạo không dễ phát hiện tạp nhẫn. Xưa nay hung hiểm phân chính đạo, chỉ có tiền gấm nhất dễ người. Tham tài đúng không? Vậy thì thiết lập ra cái cục, dùng tiền đem ngươi lập chết. Lâm Bạch dược đột nhiên dừng lại, nói: "800 vạn cục muốn xem muốn đến tay, ngươi làm gì ở đây hao tổn? Làm, cái này 10 vạn đồng nhỏ cục." Hồ Vĩ Khang sớm đoán được Lâm Bạch dược sẽ có cái này một hỏi, vẻ mặt đau khổ nói: "Không có cách nào à, làm ván cờ này, ít nhất đến 300 vạn tài chính đầu nhập. Cái kia quán chủ nhân gia cũng không phải thật kẻ ngu si, phải nhìn thấy ta lập cái gọi là khoa hủy ngân hàng chuyên nghiệp tài khoản bên trong có 300 vạn." Hắn mới bằng lòng đem 800 vạn đánh vào đến. Lâm Bạch dược gật gù, nói, đây là chuyện tốt, xa không ngồi, câu không lên cá, nói rõ quán chủ thật sự mắc câu. Chính là cái này lý. Hồ Vĩ Khang áo nào nói, nhưng ta vừa nãy cho ra nói cũng đúng lời nói thật, sinh bộ tất làm người này, tiền đến như nước lũ, tiền đi như tuyết lở, trong tay không lưu lại nửa điểm tích chữ. Mắt thấy con cá cắn câu, chỉ có thể dành thời gian kiếm tiền. Hắn thấy Lâm Bạch dược trầm mặc không nói, đáng trách rõ ràng ngón tay có nắm chặt mờ ám, trong lòng phát ra cười gằn, tiếp tục dụ dỗ nói, hiện tại ta cái kia hai người đồng bạn tại Trung Châu tỉnh, tỉnh sở hộ cùng tỉnh thiên phủ chung quanh tìm cơ hội có thể ra biết cái kia mấy cái tỉnh nghèo quá kiếm tiền quá chậm vì lẽ đó ta một mình liền đến tô hoài bên này thử vận may toàn lại từ phúc tổ sư ra phù hộ mấy ngày trước đây đường tắt cái này huyện ở quán cơm ăn cơm đụng tới con cá nghe hắn cùng người nói chuyện trong tay hẳn là có chút tiền ta chủ động đi qua hàn huyên tán câu con cá liền tán câu ra ta không phải thái hành sơn xuất thân không ngại như vậy rộng rãi con đường 10 vạn ngài nhìn ít nhưng mà đối với ta thật sự không thiếu xuống hộ tí. Cơ hơi ít thành nhiều luôn có thể tập hợp đủ cái này ba vạn tiền vốn lâm bạch dược lại lần nữa ngồi ở mép giường sắc mặt biến nào không ngừng nói trong tay ta trùng hợp có 200 vạn tiền mặt, cùng hồ tiền sinh hợp tác một chút, ngược lại cũng không phải không được. nhưng ta chính đang tại Đông Giang Thị làm cái cục, hơn 2.000 vạn làn nước mùa xuân trì, sợ là không thể phân thân, cũng không dư thừa tài lực. là nước mùa xuân trì, là chỉ ván cờ này có thể đạt được mục tiêu tiền lời. Hồ Vi Khang thất kinh hỏi, lẽ nào ngài cũng là sinh bồ tát? Lâm Bạch Dược lắc đầu một cái, cười nói, ta không phải ngươi người này. Thái Hành Sơn cao tầng 18, đừng hỏi ta là cái nào một môn, ngươi phải biết mệnh là không gánh nổi. Hồ Vi Khang lập tức câm miệng. Đông Giang Thị ván cờ này muốn làm thành trong tay ta còn thiếu cái hiểu phong thủy kim điện sư vừa mới thấy ngươi am hiểu ngàn mặt tướng nguyên là nghị kéo ngươi nhà bọn giúp ta đi lừa gạt cái nhân vật ken chốt thì ra là như vậy đến cái này sẽ hồ vi khang phân chân tâm thần muốn cầu cạnh mình vậy thì càng tốt ứng phó rồi hắn không có mở miệng lấy bất biến ứng và biến bởi vì từ vào cửa bắt đầu đến hiện tại quyền chủ động một lần nữa trở lại trong tay hắn lâm bạch dừa hiển nhiên rất xoắn xuýt sau một chốc hắn hạ quyết tâm nói hồ tiên sinh chúng ta không đánh nhau thì không quen biết tán gẫu đến khá là ăn ý quả thật là duyên phận trong huyện mười vạn đồng cũ ngươi tiếp tục làm Đắc thủ góp chân ta đi Đông Giang, trước tiên giúp đỡ ta đem Đông Giang cục giải quyết, ta lại cùng ngươi đi Tây Sơn, thế nào? Đứng sau lưng Hồ Vĩ Khang, Đường Tiểu Kỳ như không có chuyện gì xảy ra dùng góc áo lau chùi dao găm, hàn quang lạnh lẽo, nhượng người nhìn một chút liền lạnh cả người. Hồ Vĩ Khang biết này không phải là trưng cầu hắn ý kiến, vội vội vã vã trả lời, ta nghe ra dặn dò. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Vừa vặn, chờ ngươi cầm Đông Giang ván này là nước mùa xuân, còn có 200 vạn của cải, đến Tây Sơn là địa bàn của ta, tùy tiện tìm cái giếng bỏ ném một cái, bảo đảm các ngươi chết không có chỗ chôn yêu thích bố của người, tổng cho rằng đó là cơ hội, nhưng lại không biết, giỏi về đi săn tay thợ săn, thường thường đều là lấy con ngồi thân phận xuất hiện. Trận này đánh cờ, là đao đao thấy xương một chàng giết chó. Chương 50, lấy tham lam định sinh tử. Hồ tiên sinh, nếu vào nhóm, chúng ta coi như một lần nữa lên cục. Mới cục phải có mới quý cụ, từ hôm nay trở đi, ngươi không thể đơn độc hành động, tất cả công cụ chuyển tin nộp lên, nghe ta dặn dò làm việc. Hồ Vĩ Khang là hiểu việc, chủ động từ đai lưng gỡ xuống máy nhắn tin. Đường Tiểu Kỳ tiếp nhận đi, nói, điện thoại di động đây. Điện thoại di động quá đắt. Đường Tiểu Kỳ không nói gì nói, ngươi lần này làm cục, giả mạo chính là ngàn vạn phú hào, liền cái điện thoại di động cũng không xứng phối, rất không chuyên nghiệp à? Hồ Vĩ Khang chê cười nói, nhỏ nhất thành phẩm, lớn nhất tiền lời, đối phó huyện thành bên trong thổ lá mũ, không cần quá chuyên nghiệp. Hát thất, ngươi lưu lại, bồi hồ tiên sinh đem trong huyện chuyện xong xuôi, sau đó đi Đông Giang cùng ta hội hợp. Lâm Bạch dược thuận miệng cho Đường Tiểu Kỳ nổi lên cái giả danh, sở dĩ để Hồ Vĩ Khang tiếp tục phía nam nước lụm ưu là vì hoàn toàn mà tùy hắn, chỉ bằng vào tiếng lóng đường quanh có cùng võ lực đe dọa còn chưa đủ, phải có đầu danh trạng mượn cái này nước lũ âm lưu, lâm bạch dược cùng đường tiểu kỳ coi như là hồ vi khang cùng phạm, tên lừa đảo thế giới, chưa hề hoàn toàn có thể tin người, tương đối có thể tin, chỉ có cùng phạm. Nhưng mà hồ Vĩ khang không biết chính là nước lũ âm lưu bên trong con cá, đều là lâm bạch dược thân thích. Như vậy dù là xuất hiện xấu nhất tình huống, hồ Vĩ khang đột nhiên động kinh đi tự thú, cũng có thể bảo đảm lâm bạch dược có thể toàn thân trở ra. Cảnh sát, ta tiếp cận tên lừa đảo, là vì đánh thăm dò hư thực, gặp qua lừa gạt thân thích, có thể thấy được qua liền thân ba cùng nhau lừa gạt sao? Đánh cờ là dài rằng dạt tâm lý chiến, trước tiên từ tiểu cục tới tay. Ngồi vững hai người thái hành sơn thân phận, sau đó lại mưu đại cục. Lâm Bạch Dược lúc đi, Đường Tiểu Kỳ hỏi nên thấy thế nào Hồ Vĩ Khang, Lâm Bạch Dược cho hắn nói bốn chữ. Một tấc cũng không rời. Đường Tiểu Kỳ đi mua kính dâm cùng mũ, giả mạo Hồ Vĩ Khang bảo tiêu. Hắn cùng Trịnh Yến Vương Thạch Hy cũng không đối mặt, hai người khi về nhà hắn đã ở trong phòng nhỏ ngủ, nhưng vì để ngừa vắp nhất, vẫn là làm điểm ngụy trang tốt. Ông ở nhà. Thạch Hy cùng Lâm Bạch Dược trước sau chân vào cửa, Lâm Chính Đạo chào đón, không quan tâm Lâm Bạch Dược, lôi kéo Thạch Hy hỏi, "Mượn đã tới trưa." Thiên sứ nó, đều là cháu trai. Bình thường ta vì bọn họ ra mặt làm việc, mời khách uống rượu, lúc nào nói qua tiền. Hiện tại mượn ít tiền dùng dùng, từng cái từng cái liền cùng mượn bọn họ lao bà tựa như, cấm hai, ba trăm đến khó coi người. Thạch Hi một buổi tối không ngủ, hai mắt đầy dây tơ máu, tinh thần đầu không giảm, dựa cả vào phát tài chấp niệm chống. Vậy làm sao bây giờ? Tỷ Phu, người giúp ta muốn nghĩ biện pháp chứ. Tiễn Phương nhưng là quyết tâm, lần này ta muốn mượn không được hai vạn đồng tiền, nàng liền ly li hôn với ta, thắng ngày bất quá. Lâm Bạch dược rất muốn nói câu ly li liền ly li đi, có thể suy nghĩ thêm ông ngoại bà ngoại, bọn họ cái tuổi này người sẽ cảm thấy trong nhà hài tử ly hôn là rất mất mặt chuyện, lại đem nói cho nuốt về trong bụng đi. Thạch Hi, tỷ phu cũng không dối gạt ngươi, hai vạn đồng ta là thật không, nhưng trong tay còn có một vạn đồng tích chữ. Tỷ phu, ngươi chính là cùng khổ đại cứu tinh của ta, một vạn đồng cũng được. So với những kia cháu trai hai, ba trăm cường quá nhiều. Trâm rãi dừng lại. Tiền này không phải cho ngươi mượn, xem như là ta nhậu cổ. Một vạn đồng tiền lời, hai ta một nửa phần, như thế nào? Tỷ phu không bạc đãi ngươi chứ? Thạch Hi suy nghĩ một chút, là cái này lý không tệ xấu. Trục trước mắt tình thế ngày hôm nay hắn tuyệt đối không lấy được hai vạn đồng, cùng với đem hồ lão bản cho phối ngạch lãng phí, còn chịu lao bá thoái mạng, không bằng đáp ứng tỷ phu điều kiện. Được, nhưng việc này không thể để cho Hiến Phong biết. Chờ kiếm tiền, ta lặng lẽ cho ngươi phân một nửa. Tốt, việc này cũng không thể để cho người tỷ biết. Hai người nhìn nhau, khà khà một vui, kể vai sát cánh đi ngân hàng lấy tiền. Lâm Bạch Dược hai tay mở ra, tiểu bằng liễu trên đầu có rất nhiều dấu chấm hỏi. Cái này hoàn toàn làm ta không tồn tại đúng không? Các ngươi liền không sợ ta đi mật báo? Chờ lấy tiền, giao cho Thạch Hi, Lâm Chính Đạo đưa ra muốn đi gặp gỡ vị kia hồ lão bản có thể bị Thạch Hy từ chối. Hắn lý do rất đầy đủ, nếu như bị Trịnh Yến Phương biết dùng Lâm Chính Đạo tiền, hai người kia đừng nói chia tiền, không bị mắng chết coi như mệnh cứng. Lâm Chính Đạo cũng sát thực sợ Trịnh Yến Phương giỗi phụ kình, không tiếp tục kiên trì, phẫn nộ trở về, ở cửa lớn gặp được Lâm Mạch Dược. "Ngươi đi đâu?" "Về Đông Giang." "Hả?" Lâm Chính Đạo cho rằng Lỗ Thái nghe lầm, nói, "Ngươi không chờ ta, chính mình đi. Ngươi đem tiền cho cứu cứu, không chờ xem kết quả. Làm đầu tư, lại không phải xảo thận, món ăn đến trong nồi, đổ cái thìa liền có thể mang ra bán." Nhân gia Hồ lão bản nói, "Kiếm đến vật tư" lại vận đến phía nam, ít nhất phải thời gian 10 ngày. Vậy cũng không thể hiện tại đi, ngươi chờ đến tối, chờ cứu cứu cho ngươi hồi âm, tổng phải biết tiền quăng vào đi không có a. Ai, cũng đúng thế thật. Mau vào phòng đi, mẹ ta thật giống tìm ngươi. Lâm Chính Đạo phản ứng lại, nắm lấy Lâm Bạch dược cánh tay, nói, "Không phải, ngươi làm gì vội vã đi?" Cương ca muốn dùng xe, để Đường Tiểu Kỳ lái xe trở lại, ta ngồi hắn xe đi, ngươi sáng sớm ngày mai tự bản thân ngồi xe khách về nhà. Đẩy ra Lâm Chính Đạo, Lâm Bạch dược ra ngoài nhìn một cái không ai, ngồi vào chỗ điều khiển, tay động lại làm liền một mạch, lái xe nên ngang rồi đi. Hắn không có cách nào giải thích chính mình vì sao biết lái xe, vì lẽ đó cô ý đem Lâm Chính Đạo bỏ lại, miễn cho tốn nhiều miệng lưỡi. Trạm vạng lúc đến trong thành phố, trước tiên đi tìm sở Cương, nói Hồ Vĩ Khang chuyện, Sở Cương nghi ngờ nói, nếu phát hiện là tên lừa đảo, báo cảnh sát là tốt rồi, làm gì như thế lao lực. Sinh bộ tất làm người này, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sát cơ từ phía, thêm vào Hồ Vĩ Khang làm việc lão đạo, vừa nhìn liền không phải người mới, những năm này không biết lừa gạt bao nhiêu người cửa nát nhà tan, ta phỏng chừng trong tay hắn ít nhất sẽ có hơn 100 vạn tiền mặt. Lâm Bạch dược vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn không cùng Hồ Vĩ Khang trò chuyện lúc nửa điểm ôn hòa. Nói, hiện tại báo cảnh sát chỉ có thể tiểu trừ, không cách nào nghiêm làm. Người hướng về phía Nam vận vật tư, cái này ngàn cân treo sợi tóc, nhất định có thể bán ra gấp 2, 3 lần giá cao. Nếu như không phải hỏi tại sao không hắn trước đó hứa hẹn gấp mấy chục lần lợi nhuận, đó là buôn bán phạm chủ, giá hàng cùng thị trường một ngày một cái dạng, ai có thể làm chuẩn. Xuống hồ lại không cùng Trịnh Yến phương bọn họ ký hợp đồng, thế thốt phủ nhận liền có thể thoát thân. Nhiều nhất dùng hắn giả tạo thân phận cùng hợp đồng đến định tội, nhưng những thứ đồ này trải rộng các tỉnh, liền cái người bị hại đều không có, là thật hay giả, rất khó kiểm chứng. Làm sao phản Đồng thời hắn cho mình có lưu lại đường lui, trước lửa gạt tiền tham ô, sẽ không phun ra một xu tiền, ngồi tù đi ra như thường phong quang. Sở Cương nghe ra mấy phần mùi vị, đây là chỉ lo Hồ Vĩ Khang chết không đủ hoàn toàn, hắn vừa khiếp sợ vì sao Lâm Bạch Dược đối với Sinh Bộ Tát làm nghề này hiểu rõ như vậy, vừa nghi hoặc vì sao phải đối với Hồ Vĩ Khang đối tận giết tuyệt. Lấy đoạn này thời gian đối với Lâm Bạch Dược hiểu rõ, hắn không phải rất thích tính toán hẹp hòi thiện cận, bằng không đông giang đêm nói hát sản xuất cũng không có thể lại trở về công tác. Bạch Dược, ngươi cùng cái này gọi Hồ Vĩ Khang tên lừa đạo có thù cũ. Lâm Bạch Dược lắc đầu, nói, bèo nước gặp nhau nếu không là hắn lừa gạt đến ta thân thích trên đầu, ta cũng sẽ không biết có nhân vật số một như vậy. cái kia không là tư toán, chỉ cầu công nghĩa. công nghĩa sinh bù tát nghề này bên trong người không hề điểm mấu chốt, làm đủ điều ác, làm đủ trò xấu, mặc kệ nam nữ già trẻ, cũng bất kể có hay không kém phát triển đáng thương, chỉ cần bị bọn họ nhìn chằm chằm, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chữa bệnh cứu mạng tiền muốn gạt, đi học tiền cũng lừa gạt, chớ nói chi là những kia làm công nhọc nhằn khổ sở kiếm lời đến tiền mồ hôi nước mắt, trong mắt bọn họ không có lê nghĩa liêm sĩ, không có đạo đức quốc pháp, thậm chí Đem xa xôi Sơn thôn nam nhân lừa gạt đến tỉnh Tây Sơn tang giếng, trong bóng tối giết chết, lại dọa giẫm quán chủ làm tiền. Hồ Vĩ Khang cùng tỉnh Tây Sơn có rất thâm hậu quan hệ, rất khả năng trên tay nhiễm nhiều cái nhân mạng. Sở Cương Sợ hai nói, có chứng cứ sao? Hồ Vĩ Khang ăn xong điểm tâm trở về phòng, hắn không biết bên trong phòng có ta cùng Đường Tiểu Kỳ, mà 10 vạn đồng sắp tới tay, đó là hắn thả lòng nhất cũng đắc ý nhất thời điểm, lại có thêm tự chủ người vào thời khắc ấy cũng sẽ theo bản năng lộ ra nội tình. Cái gì nội tình? Hắn vào cửa lúc hát một câu a ẻ e mẩn núi khúc hát ngắn, đó là tỉnh Tây Sơn độc nhất, mà lại dùng chính là nhất nói Tây Sơn địa phương tiếng nói. Mà hắn bình thường nói chuyện, là nhất nói tiếng phổ thông, không có bất kỳ khẩu âm. Lâm Bạch Dương nói, nhưng hắn nhận tội thì lại nói đến từ tỉnh Trung Châu, nói bất tận thực, tâm tất sinh quỷ. Vì lẽ đó, ta cố ý ép hắn, để cho hắn rõ ràng, nghĩ hoa món tiền nhỏ đuổi rồi chúng ta là không thể, do đó kích khởi hắn hung tính. Người đang chờ hắn phản kích.